trên ư Trước c Mạch, Long Long áo. áo. Mạch, vé áo. 141, long mạch, vé t r đường dài đ ư ờ n g v ậ n ghé mắt nhìn về phía kỳ t h i ê n y gì sư phụ kỳ t h i ê n y gì trầm rãi nâng lên tay ngọc nơi này không phải trôi nói chuyện hình ảnh chuyện một cái hai người đã đi tới một nhà tiểu lâu tầng chót trong bao xương sang trọng kỳ t h i ê n y gì hai tay đặt sau l ư n g đứng ở trước cửa sổ trông coi xuống phía dưới cả tòa hoàng thành thu hết vào mắt đ ư ờ n g v ậ n đứng ở bên người nàng sư phụ như là đã xác định long mạch vị trí vận nhi cũng không cần gả vào vương phụ sư phụ mong muốn lấy đi long mạch vận nhi để cho tông môn cường giả giúp sư phụ giúp một tay nói h đến đây nàng dừng lại tiếp tục nói vận nhi ngươi có phải hay không một mực rất hiếu kỳ vì sao vi sư cố ý để ngươi gả cho ninh vương đương vẫn nói sư phụ an bài nhất định là có đạo lý kỳ thiên y lại nói vận nhi điều thứ hai long mạch đang ở ninh vương phủ hôm nay cùng diệp đạo sinh gặp nhau v i sư ở trên người hắn nhận ra được long khí cho nên có thể khẳng định trong vương phủ có g i ấ u một đầu long mạch diệp đạo sinh người này không đơn giản a v i sư hoàn toàn nhìn không thấu hắn trước đó chúng ta ở thành cung ngoài gặp phải nữ tử ngươi biết nàng là tu vi gì đ ư ờ n g vẫn lắc đầu một cái không biết kỳ thiên y thì nói tôn g sư cảnh diệp đạo sinh làm sao có thể để cho một tên tôn g sư cừng giả cam tâm tình nguyện làm thị nữ của hắn như vậy xem ra chúng ta đối ninh vương không biết gì cả cố thanh y lại nhìn qua cùng nàng tuổi tác tương tự trẻ tuổi như vậy chính là tông sư cừng giả đây cũng q u á không thể tưởng tượng nổi càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là cố thanh y thì có thực lực có dung mạo vì sao cam tâm tình nguyện ở lại diệp đạo sinh bên người làm thị nữ khó trách diệp đạo sinh ở hoàng hậu trước mặt sẽ cự tuyệt như vậy trực tiếp thì ra nàng liền vương phủ một tên thị nữ cũng không bằng căn bản không lọt nổi mắt xanh của diệp đạo sinh vẫn nhi thiên phú của ngươi không kém gì bất luận kẻ nào vi sư có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn g ú p ngươi đem tu vi tăng lên tới tông sư kỳ thiên y thì nói dừng lại khoảng thời gian này chúng ta liền ở lại đây sau lưng cửa phong đóng cửa nàng roi mắt trông về phía xa hướng ninh vương phủ phương hướng nhìn tự mình lẩm bẩm vương phủ trong rốt cuộc giấu có bí mật gì tại sao lại có để cho ta cảm thấy khí tức nguy hiểm kỳ thực có lẽ là trước kỳ thiên y liền phát hiện ninh vương phủ bên trong coi long mạch mới đầu nàng là lặng yên không một tiếng động lẹn vào tìm tòi hư thực thế nhưng là đến gần vương phủ mới phát hiện trong phủ có mấy đạo khí tức cường đại một khi tiến vào vương phủ thế tất sẽ bại lộ thân phận cho nên nàng mới để cho đường vận đến gần hoàng hậu mong muốn thông qua hoàng hậu làm áp lực để cho đường vận gả vào vương phủ như vậy nàng là có thể theo lẽ đương nhiên tiến vào ninh vương phủ để dò xét vạn vạn không nghĩ tới diệm đạo sinh tâm tư kỹ càng lần đầu tiên gặp mặt liền đoán được kế hoạch của bọn họ trong lòng nàng rõ ràng mong muốn từ diệm đạo sinh trong tay cướp đi đ chỉ có thể lần nữa an bài vĩnh n i n h cùng bên trong diệp đạo sinh đang ngồi hoàng hậu dùng nữa mẫu hậu ngươi cũng đừng mất hứng hải nhi đã co v ư ơ n g phi thật cùng đường cô nương không thích hợp hoàng hậu thả ra trong tay chiếc đũa coi như ngươi không thích vận nhi cũng không thể trực tiếp đem người đổi đi một chút phân tấp cũng không có cậu của ngươi ở kiếm tông tu hành vận nhi đứa nhỏ này là mẫu hậu nhìn đến lớn phẩm hạnh đơn thuần huệ chất l a n tâm v õ đạo thiên phú cũng không tệ làm vương phi của ngươi chẳng lẽ ngươi còn bị khuất mẫu hậu an cơm đi diệp đạo sinh cho hoàng hậu gấp thức ăn mẫu hậu đạo ư ngươi nhưng sư mưu ờ n vận đến gần không nàng cũng nhất định g vào đồ, đồ đ có có có khác. thể phụ ý là sinh phụ hoàng ngươi nhiều năm qua một mực muốn cùng kiếm tông thành lập quan hệ như thế nào đại tần liền có thêm một cái hùng mạnh trợ thủ ngươi cưới đường vận đại tần cùng kiếm tông liền buộc chung một chỗ phụ hoàng ngươi khẳng định sẽ rất vui vẻ ngươi liền không thể vì ngươi phụ hoàng phân yêu còn có vẽ áo tiên tử có thể có cái gì ý đồ xấu nàng đưa cho mẫu hậu chú n h ă n đan có thể so với đế đô trong thương hội mua bán mạnh lớn hơn gấp trăm lần mẫu hậu cùng nàng chung sống qua một đoạn thời gian vẽ áo tiên tử kiến thức rộng thần thông quảng đại nếu là nàng có thể chống đỡ đại tần vậy lo gì những đế quốc khắc mắt lom lom diệp đạo sinh rất hiểu hắn mẫu hậu làm một ít tất cả đều là vì đại tần suy nghĩ mẫu hậu có một số việc không có mặt ngoài đơn giản như vậy ngày sau từ từ ngươi sẽ biết về phần đại tần cùng kiếm tông quan hệ cho tới nay kiếm tông bất quá chẳng qua là đại tần đông đảo thế lực bên trong một cái kiếm tông chỉ có thể thần phục với đại tần tuyệt đối không thể nào cùng đại tần ngồi ngang hàng ngoài ra chúng ta đại tần bây giờ đã không cần kiếm tông hải nhi ăn no về trước phụ đi mấy ngày nữa trở lại nhìn mẫu hậu đến lúc đó hải nhi cho mẫu hậu mang một ít thứ tốt tới hoàng hậu thấy diệ hoàng vội hậu đem diệp đạo sinh đưa đến trong sân lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây xem hắn rời đi bóng lưng hoàng hậu sâu kín thở dài một tiếng đứa nhỏ này trưởng thành càng ngày càng không cần mẫu thân nàng chết thân trở về trong điện để cho thu nhi đem đồ ăn rút đi một thân một mình ngồi ở giường nghe bên trên tinh thần chán nản đang lúc này thu nhi đột nhiên nhập điện lương lương bậy hạ tới hoàng hậu liền vội vàng đứng lên chào đón t h ầ n thiếp ra mắt bệ hạ tần đế đỡ nàng đứng dậy hoàng hậu chấm nghe nói đạo sinh vào cùng người khác ở nơi nào mới vừa đi được rồi chấm hay là đã tới trầm một bước tần đế lôi kéo hoàng hậu đi tới giường em ngồi xuống chấm nhìn ngươi thế nào buồn buồn không vui có phải hay không l á o tam tiểu t ử kia chọc giận ngươi mất hứng bệ hạ t h ầ n thiếp kết hợp vận nhi cùng với đạo sinh có phải làm sai hay không chấm không phải nói qua cho ngươi l á o tam đã có vương phi hơn nữa bọn họ rất yêu nhau ngươi cũng không cần tham dự tần đế trầm nói hai từ truyện liền để cho bản thân họ đi làm thân thiếp không là nghĩ đến vẫn nhi nếu n có thể gả cho đạo sinh chúng ta đại tần liền cùng kiếm tông thành lập quan hệ sau này kiếm tông liền cũng có thể chống đỡ bệ hạ tần có lao tam đỉnh một trăm cái kiếm tông tần đế v u a hoàng hậu mu bàn tay không đúng nói đúng ra là một trăm cái kiếm tông cũng không bằng lao tam đạo sinh đứa bé t i ê n là kỳ lân nhi hắn sẽ cho đại tần mang đến may mắn ngươi là không hiểu rõ à. bệ hạ phụ tử các ngươi có phải hay không cũng có chuyện đang g ạ t ta hoàng hậu không vui nói chương một trăm bốn mươi hai linh mạch dáng thế chương một trăm bốn mươi hai linh mạch dáng thế vào đêm diệm đạo sinh ngồi ngay ngắn ở trong sân dưới cây cổ thụ trước mặt trà mùi thơm khắp nơi áo xanh ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi cố thanh y không người vai t r à o áo xanh táo lui đang ở nàng chuẩn bị rời đi đình viện thời điểm chân trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng sông thẳng cựu thiên đ ỉ n h ở đen nhánh bên dưới vòm trời nở rộ giống như rực rỡ lửa khói điện hạ ngươi nhìn d i ệ p đạo sinh trợn buốc lên bóng người hai tay đặt sau lưng mà đứng hướng màu bạc cột ánh sáng nhìn trên mặt dâng lên vẻ hoảng sợ cái này là cái gì sau một khắc hán tựa hồ nghĩ tới điều gì tự mình lẩm bẩm hàm cơ quan cái này là linh khí cột ánh sáng xem ra nương tử tiến về hàm cơ quan thu hoạch không nhỏ a áo diệp đạo sinh cười tiên sinh hàm cốc quan có ngồi linh sơn nhà ta nương tử đã trước đi khai hoang xem ra nàng là thành công tiêu là cô c điện hạ ý là vương phi đã sớm biết hàm cốc quan có linh sơn diệp đạo sinh gật đầu chính là lúc trước nếu không phải tiến về võ đế thành linh sơn khai thác cũng kết thúc tiêu độc cô khiếp sợ v ạ n phần điện hạ là muốn đ ổ i hướng hàm có quan lao phu tùy ngươi cùng nhau đi t ố t có tiên sinh cùng đi nhưng vạn vô nhất thất giờ khắc này trong vương phủ đại tần u ệ sĩ bắt đầu tụ họp rất nhanh bọn họ đang ở vương phủ ngoài bày trận d i ệ p đạo sinh tiêu độc cô cố thanh y thì ba người thân ảnh xuất hiện mang theo một ngàn u ệ sĩ cả đêm ra khỏi thành linh khí cột ánh sáng giáng thế ngân quang tre khuất bầu trời đem hát cám bầu trời đem chiếu sáng như ban ngày cũng không phải chỉ có diệp đạo sinh một người phát hiện giờ phút này đế đô thính phong lâu tầng chót bên trong bao xương kỳ thiên y lìa má lún như hoa nhìn chăm chú chân trời của sáng thành công vận nhi ngươi mau trở về kiếm tông thông báo phụ thân ngươi để cho hắn xuất lĩnh kiếm tông cường giả chạy tới hàm cốc quan linh mạch ra đời khí thôn s â n h ạ thế tất sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý v i sư đi trước hàm cốc quan cùng đường trường la o hội hợp bảo đảm linh sơn vạn vô nhất thất nhớ nói cho phụ thân ngươi tốc độ nhất định phải nhanh miễn cho bị người khác tiệp tốc tiên đăng để lại một câu nói kỳ thiên y lìa giống như thiên ngoại phi tiên trong nháy mắt biến mất ở màn đêm phía hướng hàm cơ quan phương hướng nhanh xuống tới xuân thu học việt trong phía sau núi thảo lương ngoài tam sinh tiên sinh lý thanh tiên hai người thân ảnh xuất hiện phát hiện linh mạch sông thẳng hạ vũ hai người lúc này rời đi hướng hàm cơ quan chạy tới linh mạch n g ấ t trời thiên hạ đều kinh hãi một đêm này đại t â n địa phận thế lực nhấp đổm lần lượt chạy tới hàm cơ quan trong đó rất nhiều người cũng không biết một bạc cột ánh sáng là linh mạch mất trời ở trong mắt bọn họ khác thường g á n g lâm phải có trọng bảo ra đời cho nên trước tiên tiến về hàm cơ quan mong muốn chia một trẻ canh hàm cơ quan một chỗ giữa sườn núi đạo canh lạc bóng lửa thẳng tắp mà đứng n ư ơ n g thần nhìn chăm chú ngút trời linh khí cột ánh sáng trên gương mặt tươi cười dâng lên nét cười vốn tưởng rằng đường tam quân bọn họ ít nhất cũng phải mười ngày mới có thể khai thác ra linh thạch không nghĩ tới bọn họ trực tiếp làm đến linh sơn đại động mạch khai thác ra một cái linh mạch đạo khanh lạc trong lòng rõ ràng đầu này linh mạch chẳng qua là cả tòa linh sơn hạ đông đảo linh mạch trong một trong bóng người đạp bóng đêm tới bay xuống ở đạo khanh lạc bên người người tới chính là đường tam quân hắn con người vai trào thanh â m hưng p ấ n run dậy vương phi linh mạch là linh mạch ngọn núi dưới đáy có một dòng sông đạo khanh lạc chậm giơ tay lên tỏ ý đường tam quân đứng dậy. đường trường lao không cần kích động như thế lúc này mới chẳng qua là mới bắt đầu phía sau thu hoạch của chúng ta sẽ lớn hơn ta là sẽ không bạc đãi ngươi đa tạ vương phi đường tam quân không người khấu t ạ vương phi thật là t h ầ n nhân có thể như vậy chính xác chỉ ra linh mạch vị trí chúng ta ở chỗ này lãng phí một cách vô ích một tháng nói đến đây hắn dừng lại mặt lộ vẻ khó xử vương phi những thứ này linh mạch xử lý như thế nào đạo khanh lạc bóng người tung bay giống như cô xạ t i ế n tử trong nháy mắt bay xuống ở dưới chân núi nhìn trước mắt bốn phía linh mạch nàng hết sức hài lòng gật đầu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ u y động ống tay á o đem linh mạch toàn bộ lấy đi trong lúc nhất thời trong hư không linh khí cột ánh sáng biến mất p h ả n phất chưa từng có xuất hiện ở qua đường trường lão tối nay đại gia cũng khổ cực để cho đại gia sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai tiếp tục khai thác không nghe được vương phi còn không vội vàng tạ ơn tạ vương phi đám người cùng kêu lên hô to một mực cung kính được rồi đi xuống nghỉ ngơi đi đường tam quân k h o á t tay một cái tỏ ý chúng đệ tử đi xuống nghỉ ngơi đang lúc này đạo khanh lạc đột nhiên mở miệng đợi một chút đường trường lão ngươi đem chúng đệ tử tụ tập ở chung một chỗ ta đưa bọn hắn một trận cơ duyên chúng đệ tử nghe tiếng vội vàng ở đạo khanh lạc trước mặt sắp hàng rất nhanh bọn họ chỉnh tề bưng lập ở trên vùng hoang dã hừng hực ánh mắt nhìn về phía đạo khanh lạc rất hiếu kỳ trong miệng nặng cơ duyên là cái gì b á đạo khanh lạc tay ngọc v ư n g lên bảy m à u thánh quang bao phủ ở chúng đệ tử trên người trong nháy mắt không có vào bên trong cơ thể của bọn họ những linh khí này bàn cho các ngươi sau đêm nay tu vi của các ngươi cũng sẽ đột phá chỉ cần các ngươi hiệu chung với đại tần linh vương như vậy ban thưởng không phải ít chúng đệ tử chỉ cảm thấy thánh quang vào cơ thể về sau huyết mạch của bọn họ sôi trào chân nguyên trong cơ thể điền cuồng đi lại đánh thẳng vào kinh mạch cảnh giới nước chạy thành sông đánh vỡ gông cùng đột phá bọn họ khoanh chân rơi ngồi trên mặt đất bên trên đ á m chìm trong lúc đột phá mỗi người trên mặt cũng ngậm lấy hưng phấn bọn họ ở kiếm tông tu luyện nhiều năm chưa từng có qua đãi nộ g như thế thi hành tông môn nhiệm vụ lấy được tưởng thưởng cũng ít đến đáng thương dưới so sánh đạo khanh lạc bản ơ n để bọn hắn cảm nhận được ấm áp cùng hy vọng đường tam quân nhìn về phía đột phá đệ tử mặt lộ vẻ hâm mộ quay đầu nhìn về phía đạo khanh lạc vương p i ta ta đường trường lao yên tâm sẽ không đem đạo khanh lạc ngón tay ngọc ở đường tam quân mi tâm nhẹ một chút một cái hạ đi tu luyện đi không bao lâu cảnh giới liền có thể đột phá đến đại tông sư、Bịt. đường tam quân trực tiếp quỳ gối đạo khanh lạc trước mặt tạ vương phi ban cho ta công pháp từ đó về sau đường tam quân chính là ninh vương t v y tùng cả gan có chút dị tâm gặp thiên kiếp lôi đình anh đ ỉ n h đường trường lão hạ đi tu luyện cái này mỏ khai thác nhưng không thiếu được ngươi vương phi yên tâm ba quân định đem hết toàn lực hôm sau sau giờ ngọ dưới chân núi đường tam quân mang theo chúng đệ tử vội khí thế ngất trời bọn họ năng nổ mười phần cũng không n h ị phụ lòng đạo khanh l ạ tín nhiệm kỳ nguyên võ hổ diệp cựu đỉnh cũng gia nhập vào khai thác trong đại quân đang lúc này trong hư không một bộ áo trắng phiêu bay tới nuôi chân ở cổ thụ đỉnh nhẹ một chút mấy tung giới liền xuất hiện ở trên dây núi đường trường lao ở chỗ nào đường tam quân nghe được thanh â m vội vàng từ dưới nền đất vật ra ngẩng đầu hướng trên đỉnh núi nhìn các hạ là ai kỳ thiên y rỉa c h ư t r ă n mươi long tộc bãi sư một trăm bốn mươi ba long tộc bãi sư chương một trăm bốn mươi ba long tộc b á i sư trên đỉnh núi kỳ thiên y rỉa ngạo nghễ mà đứng trông coi xuống phía dưới ánh mắt lạnh lùng rơi trên người đường tam quân đường trường lão ngươi là có ý gì làm bộ như không nhận biết một muốn n u ố t một mình l i n h sơn n g ư ơ i thật là to gan đường tam quân sắc mặt không gợn sóng nhìn thẳng kỳ thiền y ý, ý nếu là đổi thành trước kia lời nói thấy kỳ thiền y ý, ý nhất định là một mực cung kính đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa hắn lựa chọn thần phục với ninh vương có đạo khanh lạc cho hắn chỗ dựa mới không sợ trước mắt kỳ thiền y ý, ý, ý ta tưởng là ai nguyên lai、like、là vé áo tiên tử đã lâu không gặp ngươi có khỏe không đường tam quân ngươi phụng mệnh tới đây khai thác linh sơn bây giờ linh mạch giáng thế ngươi không có ý định đem linh mạch giao ra đây vé áo tiên tử ta cũng muốn giao ra linh mạch thế nhưng là linh mạch không ở trong tay ta đ ư ờ n g tam quân linh sơn thuộc về bột tọa n g ư ơ i đây là đang tự tìm đường chết kỳ t h i ê n y thị thanh nhâm lạnh leo rơi xuống lan g không bay xuống xuất hiện ở đường tam quân trước mặt phình một tiếng nổ truyền ra bóng người về phía sau bay rớt ra ngoài đường tam quân bị đánh bay trong miệng máu tươi phun ra lảo đảo dưới ổn định bóng người đang lúc này một giọng nói tự cựu thiên rơi xuống ai nói linh sơn thuộc về ngươi đạo khanh lạc nhẹ phất ống tay áo bay xuống ở đường tam quân bên n g i mỹ mâu lấp loe đánh giá kỳ thiền y một bên đường tam quân vội và nói vương phi nàng là kiếm tông tiên nhân tu vi sâu không lường được ngươi phải cẩn thận một chút thiên ta đang đợi nàng thật lâu đạo khanh lạc nhẹ nhàng bình thản nói ngày đó biết là có người hủy phái đường tam quân tới trước hàm cốc quan khai thác linh sơn liền đoán được sau lưng của hắn co cừng giả không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn lại là một tên long tộc tu sĩ giờ k h ắ c này đạo khanh lạc tâm tình nửa vui nửa bờn cao hứng chính là kỳ thiền y là một tên long tộc tu sĩ lo lắng chính là vì sao long tộc tu sĩ sẽ xuất hiện ở cửu châu nàng không thuộc về nơi này chẳng lẽ cũng là tiên nhân rơi p h a n g trần ngươi là người phương nào dám chấm mút bổn tọa linh sơn bây giờ rời đi có thể tha cho người khó chết một h thấy i n đạo tiếng va chạm chuyển t ra kỳ thiên y phát hiện công kích của nàng không cách nào dùng chuyển đạo khanh lạc chút nào lại bị nàng nhẹ nhõm hóa giải n g ư ờ i đến tột cùng là ai người tên là gì đạo k h a n h lạc hỏi ngược lại kỳ ngao là gì của ngươi kỳ thiên y kể kỳ ngao là tổ tiên bọn họ tên cô gái trước mắt làm sao sẽ biết xem ở kỳ ngao mặt mũi ta không giết ngươi đạo k h a n h lạc cũng không phải thánh mẫu nói là cho kỳ ngao mặt mũi là bởi vì năm đó kỳ ngao từng là tọa kỵ của nàng ở trong trận đại chiến đó kỳ ngao lựa chọn hy sinh chính mình vì nàng tranh thủ thời gian có tình có nghĩa bây giờ gặp phải kỳ ngao hậu duệ không có lý do gì trực tiếp đưa nàng mặt sát lại nói từ vừa mới bắt đầu nàng liền nhớ kiếm tông tiên nhân định đem hắn thu nhập vương phủ vì d i ệ p đạo sinh sử dụng kỳ thiên y thì là lòng tộc tu sĩ tương lai không thể đo đếm đáng giá bồi dưỡng một phen kỳ thiên y thì trong bụng hoảng sợ không thể tin được ở cựu châu đất hoàn toàn có người có thể nói ra hắn tổ tiên danh tiếng biết trước mắt đạo khanh lạc thân phận không đơn giản chỉ ít có thể xác định một chuyện đạo khanh lạc không thuộc về cựu châu nàng cũng là tiên nhân lâm phàng bên trong một viên linh sơn bên trong linh thạch linh mạch ta có thể ban cho ngươi một bộ phận nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thật p ụ đạo khanh lạc trầm giọng nói cơ hội chỉ có một lần liền nhìn ngươi như thế nào lựa chọn kỳ thiên y lạnh hư một tiếng vô cùng ngã mạn muốn cho ta thần phục liền nhìn ngươi có hay không thực lực đó đang khi nói chuyện trong tay nàng xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm c h u i kiếm là một cái đằng lòng một kiếm đâm ra như có long ngâm truyền đến ra hướng đạo khanh lạc ép tới gần đạo khanh lạc giơ tay lên ngón tay ngọc kẹp lại t r ư ờ n g kiếm than nhẹ một cái hùng mạnh kiếm khí tựa như cự đạo trực tiếp đem kỳ thiền y đi thua tâm phục khẩu phục tự biết không thể nào là đạo khanh lạc đối thủ có thể sử dụng hai ngón tay đón lấy nàng trưởng kiếm cựu châu đất cũng nữa tìm không ra người thứ hai rõ ràng đạo khanh lạc muốn giết lời của nàng mới vừa đạo kiếm khí kia liền có thể đưa nàng nháy mắt giết nữ nhân này quá thần bí nàng nàng không là cùng tổ tiên người cùng một thời đại đi chẳng lẽ nàng là chuyển thế trùng tu thần kỳ thiền y gì trong bụng thầm nghĩ chật vật đứng lên giơ tay lên đem khoe miệng m á u tươi lau ta thần p h ụ đạo khanh lạc gật đầu sớm nhiều như vậy tốt cũng sẽ không bị ta đánh cho thành trọng thương vừa nói chuyện nàng đi tới kỳ thiền y gì ở bên người giơ tay lên vỗ nhẹ vào bả vai nàng bên trên hùng mạnh linh khi không có vào kỳ thiền y trong cơ thể giúp nàng chữa trị thương thế liên quan tới thân phận của ta không nên hỏi Cũng k hắn g cần đi mặt h chín i cơ mộng ồ ư i tự nhiên bức đưa mắt nhìn hai người rời đi bay xuống ở giữa sườn núi tự mình lẩm bẩm vương phi cũng quá mạnh mẽ có thể để cho vé áo tiên tử bãi nàng vì sư ở trong mắt đường tam quân kỳ thiền y r ì là vô cùng k i ê u ngạo người liền xem như bị đánh bại cũng không thể nào thần phục bây giờ nàng không ngờ bài sư nghĩ đến đây hắn liền may mắn lựa chọn của mình mặc dù để cho kỳ thiền y r ì đánh cho bị thương hay là vui vẻ phấn khởi k h ẽ hát đi trước dưới nền đất khai thác linh thạch giữa sườn núi thảo lương ngoài đạo khanh lạc tỏ ý kỳ thiền y r ì rơi xuống ngươi đã bài ta làm thầy bây giờ ta liền đem các ngươi long tộc hùng mạnh nhất công pháp truyền thụ cho ngươi thăng long quyết đây không phải là long tộc thất truyền vạn năm tấn công kỳ thiền y trong bụng hoảng sợ mỹ mâu mở to xem ngón tay ngọc trong bụng có mười ngàn cái vì sao nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào năm đó các ngươi tổ tiên bằng vào công pháp này thành là mạnh nhất thần long vi sư tin tưởng ngươi cũng có thể đ ạ tới t đạo khanh lạc thu hồi ngón tay ngọc cầm ly trà lên k h ẽ n h ấ p một cái kể từ cùng với d i ệ p đạo sinh nàng liền mê lên uống trà đa tạ sư phụ t à i bồi đi tu luyện đi cắn nuốt thiên địa nhật n g u y ệ t tinh thần tinh hoa đối ngươi tăng cao tu vi rất có ích lợi sư phụ đồ nhi biết có loại biện pháp có thể nhanh chóng tăng cao tu vi kỳ thiến y d ị c u n g kính nói dừng lại tiếp tục nói chuyện này cần cần sư phụ rút một tay nói ngay một chút sư phụ ở hàm dương thành bên trong ninh vương phủ t r o n g có một đạo long mạch nếu là đệ tử đem này long mạch l u y ệ n hóa một thân tu vi sẽ tăng lên rất nhanh thế nhưng là ninh vương phủ có cường giả chấn giữ cho nên đệ tử muốn mời sư phụ giúp ta lấy được vương phủ long mạch đạo k h a n h lạc sự một cái l ặ n g lặng nhìn kỳ thiền y yìa đang ở nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm trên hoang dã một trận tiếng võ ngựa truyền ra nàng đặt chén trà xuống đứng lên xem ra cũng là vì linh sơn đến chỗ này hắn không ngờ chủ động đưa tới cửa sư phụ chúng ta ngay ở chỗ này đem hắn chém giết đi thích minh đệ cho cái năm sao tiếng tốt dùng các ngươi phát tài tay nhỏ điểm một chút miễn phí lấy vật phạm thần cảm ơn mọi người trên ư c sườn núi đạo khanh lạc nghe được kỳ thiền y h i ề thanh âm cười nhưng không nói bóng người ngự không tung bay xuất hiện ở trên vùng hoang dã từng bước một hướng g h m ngựa mà đứng diệm đạo sinh đi tới kỳ thiền y thấy vậy theo sát phía sau xem đạo khanh lạc đi về phía trước tự mình lẩm bẩm diệp đạo sinh lần này ngươi chết chắc rồi ta nói qua một ngày kêu ngươi sẽ cầu ta lúc này kỷ nguyên diệp cựu đình võ hổ ba người mang theo đường tam quân từ dưới nền đất xuất hiện bước nhanh hành hướng gió diệp đạo sinh đi tới diệp đạo sinh phi thân xuống ngựa thâm t h ú í tròng mắt rơi vào đạo khanh lạc bóng lụa bên trên trong mắt đều là c ứ n g c h i ề u đang ở h ắ n hướng đạo khanh lạc đi tới thời điểm một đạo thanh em đột ngột chuyển tới ninh vương điện hạ chúng ta lại gặp mặt là ngươi diệp đạo sinh theo tiếng nhìn thế kỷ thiền y hỉa bưng đứng ở đạo khanh lạc bên n g trên gương mặt dâng lên vẻ nghĩ hoặc nữ nhân này tại sao sẽ ở hàm cơ quan nàng cùng lương tử là quan hệ như thế nào sư phụ ninh vương đưa tới cửa đây là cơ hội n g à n n ă m một thở đạo khanh lạc yên lặng không nói tiến lên lao vào d i ệ p đạo sinh trong ngực phu quân người đến đến rồi phu quân kỳ thiên y dì là người t r ò n váng lúc trước nàng nghe đường tam quân gọi đạo khanh lạc làm vơ ư n g vi nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới sư phụ hắn sẽ là đại tần minh vơ ư n g vi nghĩ đến mới vừa nàng còn giật dây đạo khanh lạc chém giết d i ệ p đạo sinh cả người trong nháy mắt như bị xét đánh suy nghĩ cả đường này nguyên lai thẳng hề là chính nàng vẽ áo còn không qua đây ra mắt phu cô ta kỳ thiên y dì thất kinh tiến lên âm thanh run dậy lạy lệ điện hạ diệp đạo sinh cười quan sát kỳ thiền y dìa thật là đúng d ì ba chúng ta lại gặp mặt phu quân vẽ áo là ta mới vừa thu nhận đệ tử thế nào các ngươi trước ra mắt nương tử kỳ cô nương rất lợi hại lúc trước còn nói cuối cùng sẽ có một ngày bản vương sẽ đi kiếm tông cầu nàng diệp đạo sinh trầm giọng nói kỳ cô nương có sư phụ ngươi ở bản vương bên người bản vương còn muốn đi kiếm tông cầu ngươi không cần không cần ở tần cung trong đều là vẽ áo hầu ngôn loạn ngữ điện hạ chớm u ố n để ở trong lòng kỳ thiền y dìa run lời bầy tự biết đắc tội diệp đạo sinh chỉ cần hắn một câu nói bản thân liền có khả năng đầu lịa khỏi cổ phu quân, vé áo là bạn cũ hậu duệ ngươi đang ở cho nàng một cơ hội để cho nàng lưu trong phủ thần phục đi đạo khanh lạc n h ẹ nói đứa nhỏ này bản tính không xấu diệp đạo sinh giơ tay lên khẽ vớt v e đạo khanh lạc mái tóc nương tử cũng lên tiếng bản vương liền không so đo hắn tin tưởng đạo khanh lạc ánh mắt trước giờ không có nhìn lầm nếu lựa chọn đem kỳ thiền y d i tu làm đệ tử nhất định có đạo lý của nàng kỳ thiền y d i tu vi vốn không yếu kể từ đó vương p h ủ lại nhiều thêm một vị cường giả trấn giữ sao không vui mà làm nghe được diệp đạo sinh không truy cứu nữa kỳ thiền y di thở ra một hơi g i i như trút được gánh nặng t ạ điện hạ diệp đạo sinh nắm chặt đạo khanh lạc tay ngọc hướng kỷ nguyên mấy người đi tới nương tử đêm qua linh khí phệ vô ích quang diệu đại tần h có phải hay không linh sơn bên này có thu hoạch đạo khanh lạc gật đầu phu quân tòa này linh sơn không đơn giản thay nghẽn thời gian ít nhất ngàn năm lâu trừ vô tận linh thạch ra dưới nền đất còn có linh mạch từ giờ phút này bắt đầu tòa này linh sơn là thuộc về phu quân nàng hướng về phía diệp đạo sinh cười một tiếng có những tài nguyên này phu quân có thể bồi dưỡng được nhiều hơn cừng giả cùng ma tộc đánh một trận phần thắng lớn hơn nương tử ngươi vì sao không luyện hóa tòa này linh sơn tới để cao tu vi của bản thân phu quân luyện hóa linh sơn là có thể tăng lên cảnh giới nhưng đối với ta mà nói như mối bỏ bể chẳng bằng đem linh sơn tài nguyên dùng để bồi dưỡng tu sĩ đạo khanh lạc thâm tình xem diệp đạo sinh các loại phu quân thực lực cường đại dĩ nhiên là nhưng để bảo vệ ta vừa nói chuyện nàng tiến tới diệp đạo sinh bên hai nhẹ giọng nói phu quân những linh thạch này phẩm cấp quá thấp đối với ta mà nói tác dụng không là rất lớn diệp đạo sinh gật đầu nghe nương tử chúng ta đi xem một chút linh sơn kỳ t i ế n y yên lặng đi theo hai người sau lưng nhìn lấy bọn hắn thân mật giá vẻ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình sư phụ nàng khí tức cường đại l ệ n h băng thức cốt tránh xa người nàng hẳn giảm ai có thể nghĩ tới còn có như thế ôn nhu tiểu nữ nhân một mặt giờ k h ắ c này nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao d i ệ p đạo sinh trong hoàng cung c ô ý cự tuyệt hoàng hậu kết hợp đường vận cùng sư phụ nàng so sánh đơn giản chính là d ò n g chi tủ phấn khó coi d i ệ p đạo sinh có sư phụ nàng mỹ nhân như vậy thiên hạ nữ nhân làm sao có thể nhập mắt của hắn liền xem như nàng ở đạo khanh lạc trước mặt cũng ả m đạm phai mở sư phụ nàng vô luận là dung nhan khí chất đều là đương thời độc nhất vô nhị tồn tại điện hạ chúng ta đã khai thác ra linh thạch kỷ nguyên cười n g n ô d ơ tay lên từ trong ngực lấy ra một thanh trong s u ố t dịch thấu linh thạch đưa cho d i ệ p đạo sinh điện hạ cái này một hòn đá tích chứa lực lượng có thể để cho tu vi nhanh chóng tăng lên thật là quá thần kỳ c ự c phẩm linh thạch đạo k h a n h lạc từ kỷ nguyên trong tay cầm lên một khối linh thạch t ư ờ n g tận một cái trước mắt phu quân cái này là c ự c phẩm linh thạch một viên c ự c phẩm linh thạch tích chứa linh khí là bình thường linh thạch gấp trăm lần nương tử ngươi thật là bản vương phúc tinh vừa ra tay chính là một tòa tích chứa t ự c phẩm linh thạch linh sơn đại tần có tòa này linh sơn lo gì không thể phu quân miệ của ngươi có phải hay không m ư t diệm đạo sinh cười một tiếng Ở đạo khanh lạc trên môi hôn lấy h ạ n ư ơ n g tử ngọc không đạo khanh lạc bị đột nhiên xuất hiện hôn làm cho thẹn thùng đỏ mắt nàng là vạn vạn không nghĩ tới diệp đạo sinh sẽ trước mặt của mọi người hôn nàng điện hạng ư ơ i quá đáng diệp đạo sinh nghi hoặc nhìn k ỳ nguyên bản vương làm sao lại quá đáng k ỳ nguyên nghiêm trọng nói điện hạng ư ơ i cùng vương phi ân ái chúng ta đều biết nhưng ngươi có thể hay không cân nhắc một chút chúng ta độc thân cậu cảm thụ cứng rắn bị nhét đ ầ y miệng thức ăn cho chó không ăn còn không được kỷ nguyên đường trường lao các ngươi một ngày có thể khai thác ra bao nhiêu linh thạch đạo khanh lạc đổi chủ đề xem hai người dò hỏi hồi vương phi lấy bây giờ nhân thủ một ngày nhiều nhất có thể khai thác ra mười ngàn viên linh thạch đường tam quân chi tiết b ẩ m báo nhân số chúng ta có hạ cộng thêm cũng là lần đầu tiên khai thác linh thạch cũng không có kinh nghiệm gì cho nên tốc độ chậm một chút còn mời vương gia vương phi tha thứ đường trường lao quá lo lắng không nóng nảy liền theo tốc độ của các ngươi tiến hành đạo khanh là nói ngoài ra mỗi ngày khai thác sau khi kết thúc mỗi người đệ tử t ư ở n g thưởng năm viên linh thạch cung cấp bọn họ tu luyện sử dụng vương gia xưa nay đều là thưởng phạt phân minh nhưng nếu ai trộm ẩn núp linh thạch nghiêm trị không thà các ngươi hiểu đường tam quân gật đầu vương gia vương phi yên tâm lão phu sẽ nghiêm khắc nắm giữ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì đạo k h a n h lạc rất vừa ý phu quân vị này là đường trường lão sau này linh sơn khai thác chuyện liền giao cho h ắ n đường trường l ã o đáng giá tín nhiệm nương tử an bài rất tốt tất cả nghe theo ngươi diệp đạo sinh vừa dứt lời một tên đại tần vệ sĩ bước nhanh tiến lên không người vai trào bẩm vững ra hàm cốc quan n g o à i phát hiện nhóm lớn giang hồ võ giả đang hướng thung lũng phương hướng chạy tới cầm đầu thế lực là kiếm tông chương một trăm bốn mươi lăm tà tiên không địch lại chương một trăm bốn mươi lăm tà tiên không địch lại đêm đó linh khí ngốc trời quan diệu kiểu châu đưa tới đại tần các thế lực tới đây d i ệ p đạo sinh không có chút nào ngoài ý m u ố n bất quá linh sơn thuộc về hắn những thứ này giang hồ thế lực mong muốn chấm mút quả quyết là không thể nào nếu cầm đầu thế lực là kiếm tông d i ệ p đạo sinh quay đầu nhìn về phía kỳ thiền y、đi. kỳ cô nương chuyện này giao cho ngươi đi làm không thành vấn đề đi kỳ thiền y thì không người vai trào điện hạ yên tâm ta liền đi làm ngay d i ệ p đạo sinh rời bước đi tới tiêu độc cô bên người tiên sinh linh sơn dựng dục ra cực phẩm linh thạch tương kỷ luyện hóa đối ngươi tu hành rất có ích lợi theo bản vương cùng nhau tiến vào linh sơn rời đáy sau này tiên sinh chính là ở đầy tu hành tiêu độc cô có chút vừa mừng lại vừa lo không nghĩ tới diệp đạo sinh sẽ cái đầu tiên nghĩ đến hắn đa t ạ điện hạ hữu hái tiên sinh cũng không cần cùng bản vương khách diệp đạo sinh nói giơ tay lên đem một đạo quyển trục đưa cho tiêu độc cô tiên sinh nhìn một chút trên quyển trục kiếm kỹ chín kiếm thức tiêu độc cô mở ra quyển trục xem phía trên kiếm thức không có chút rung động nào trên gương mặt dâng lên hoảng sợ trên quyển trục mỗi một đạo kiếm thức nếu so với hắn tìm hiểu b a kiếm thức huyền nào nhiều xưng là tiên kiếm chiêu thức cũng không quá đáng hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh lại điện h ạ cái này chín kiếm thức ra từ gì nhân thủ di b ả n vương ở phía trước sinh ba kiếm thức cơ sở bên trên lĩnh ngộ ra cái khác sáu thức hy vọng đối tiên sinh kiếm đạo có chút trợ giúp chín kiếm thức là điện hạ sáng chế tiêu độc cô con n g ư ô i mở to thanh em khẽ run điện hạ thật là kiếm đạo thiên tài không không không nên xưng điện hạ làm kiếm thần mới đúng cái gì kiếm thần b ả n vương bất quá là mới vào kiếm đạo học sinh tiểu học còn có tiến bộ rất lớn không gian diệp đạo sinh khiêm tốn nói biết chín kiếm thức rất mạnh nhưng hắn không cho là là mạnh nhất kiếm đạo tiên sinh chúng ta đi linh sơn rời đáy hắn dắt đạo khanh lạc đi về phía trước tiêu độc cô thu hồi quyển trục liền vội vàng đuổi theo giờ khác này một trận ngựa kêu hí dài tiếng vang lên kiếm tông tông chủ đường trấn g ì m ngựa mà đứng phi thân xuống ngựa bước nhanh hướng kỳ thiền y vỉa đi tới đường c h ấ n b a y i áo tiên tử đứng lên đi kỳ t h i ê n y tỏ ý hắn đứng dậy đường tông chủ mang theo kiếm tông đệ tử trở về đi thôi đường trấn hắn khẽ to mày nghi hoặc nhìn kỳ t h i ê n y vỉa tiên tử linh sơn mở ra Ta dẫn n sư, sư phụ linh một tay. sơn không thuộc về ngươi chẳng phụ h t lẽ sư phụ đã tới chậm đã bị người tiếp tục tiến đăng đương vận hồ nghi nói dừng lại tiếp tục nói sư phụ linh sơn rơi vào gì nhân thủ chẳng lẽ sư phụ cũng không phải là đối thủ của hán hàm cốc quan thuộc về đại tần linh sơn dĩ nhiên là rơi vào đại tần đế quốc trong tay bây giờ ninh vương liền trong sân cốc các ngươi còn muốn đi vào chịu chết sao ninh vương đường vận trong bụng hoảng sợ sư phụ linh sơn đối ngươi cực kỳ trọng yếu cứ như vậy nhường cho ninh vương ngươi cam tâm nói đến đây nàng quay đầu nhìn tiếp tục nói sư phụ kiếm tông ở trên giang hồ có chút danh vọng chỉ cần phụ thân mở miệng những thứ này giang hồ võ giả cũng nhưng cho là chúng ta toàn bộ linh sơn bản chính là chúng ta phát hiện trước không thể bạch bạch nhường cho ninh vương vẫn nhi vi sư nói vẫn không rõ kỳ thiến y d â sắc mặt tâm trầm lập tức rời đi linh sơn nếu không đừng trách vi sư không niệm tình nghĩa đ ư ờ n g vận nhận ra được kỳ thiền y gì trên người hà k h í biết sư phụ tức giận đang ở nàng chuẩn bị khuyên đường c h ấ n lúc rời đi người sau đột nhiên mở miệng tiên tử ngươi muốn độc chiếm linh sơn liền nói rõ dù n g đại tần linh vương làm bia đỡ đạn có phải hay không coi chúng ta là thành kẻ n g u những thứ này giang hồ võ giả có chuẩn bị mà đến không phải chỉ dựa vào ngươi một câu nói là có thể để bọn hắn rời đi ba kỳ thiền y gì hay một cái tát rơi trên người đường trấn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài ngươi đang chất vấn ta cha đương vận thấy phụ thân ngã rơi trên mặt đất khỏe miệm máu tươi chẳn ra liền vội vàng tiến lên dịu đường c h ấ n sư phụ ngươi vận nhi vi sư nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi phụ thân ngươi đã là một bộ thi thể kỳ thiến y gì lạnh giọng nói rời đi đi tránh cho đem mệnh ở lại chỗ này sư phụ kiếm tông đệ tử có thể rời đi thế nhưng là có liên tục không ngừng giang hồ võ giả tới trước hàm cơ quan bọn họ là sẽ không bỏ qua kia liền đem bọn hắn cũng giết kỳ thiến y gì không cảm tình chút nào nói vừa dứt lời trong hư không một đạo người áo đen xuất hiện ngự không mà đi hướng bên trong sơn cốc nhanh xuống tới tà tu tiểu nha đầu coi như ngươi biết hàng tránh ra đi áo b à o đen ông lao đ ộ c g địa ánh mắt rơi trên người kỳ thiền y、gì? chúng ta t à đao cửa chuyện ngươi tốt nhất đừng đ ú n g tay chúng ta đến từ với cùng một nơi hay là nước giếng không phạm nước sông tốt nếu không ngươi sẽ chết lao tam cùng nàng nói lời vô dụng làm gì linh sơn thì ở phía trước tòa này linh sơn chúng ta nhất định phải được không c h u n g lại truyền tới một đạo thanh em khẳng khản kỳ thiền y đi theo tiếng nhìn phát hiện tám đạo nhân ảnh cấp tốc đi về phía trước đã tiến vào sơn c ố c trong nàng không nghĩ tới tà tiên nhất mạch tu sĩ sẽ xuất hiện ở cựu châu chín người này thực lực không yếu đánh chính v y nàng phần thắng không lớn thật là một tòa linh sơn đem nuốt ở cựu châu như q u ỷ xà thần cũng dẫn ra xem chín người đi về phía trước bóng người kỳ thiền y lìa vội vàng đuổi theo trên mặt đất đường vận đỡ lên phụ thân người sau đem khỏe miệng vết máu lau nhập cốc phụ thân sư phụ nói không thể vào cốc vận nhi chà không tin nàng chư vị dừng bước đi lại đi về phía trước một bước các ngươi sẽ hối hận kỳ thiền y lìa đứng lơ lửng giữa không trung chặn ta đao cửa chín người lão giả cầm đầu một con tóc đỏ gõ má có một đạo dữ tợn vết sẹo xúc mục kinh tâm hắn cười lạnh nói linh sơn thuộc về ta một mình ngươi xuống tiên nhân có tư cách ngăn cả ta một đạo công h mù đen kích liệt, hóa thành hóa rơi vào trên người kỳ thiền y trên người bóng lụa về phía sau bay dứt ra ngoài ngã rơi trên mặt đất lảo đảo dưới suýt nữa ngã nào thủ, chỉ ngươi chút tu vi ấy còn muốn đem linh sơn làm của riêng thật là không biết tự lượng sức mình chịu chết đi k e n một đạo tiếng kiếm reo chuyển tới phi kiếm p h a không tới nhắm thẳng vào tại tới trước thẹo trên người láo giả chương một trăm bốn mươi sáu tới chi an chi chương một trăm bốn mươi sáu tới chi an chi bên trong sân gốc phi kiếm p h a không tới trôi lơ lửng ở vết sẹo trước mặt láo giả ngăn lại đường đi của hắn vết sẹo ông lão con ngươi co rụt lại n â n g thần hướng ngay phía trước nhìn tiêu độc cô bóng người chợt lóe trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn giơ tay lên giữa kiếm tiên rơi vào trong tay lui ra đi vương phi nói ngươi không phải là đối thủ của bọn họ kỳ thiên y thì nghe tiếng lui về phía sau thấy diệp đạo sinh đạo khanh lạc mấy người đi tới vội vàng nên đón sư phụ ta bọn họ người đông thế mạnh ngươi không địch lại rất bình thường đạo khanh lạc nhà tâm thanh nói giao cho tiên sinh đi xử lý đi sư phụ bọn họ là tà tu tiên sinh hắn các ngươi chẳng qua là mới vào lục địa thần t i ê n tiên sinh đã là lục địa thần tiên định phong thực lực cho dù là chín người liên thủ cũng không thể nào là tiên sinh đối thủ đạo khanh lạc nhà tâm thanh nói quay đầu nhìn về phía diệp đạo sinh tiên sinh khoảng thời gian này tu vi tăng lên rất nhanh a đúng vậy a tiên sinh thiên phú tuyệt thế nội tính tuyệt hảo ủ n g có được hôm nay t u vi chẳng có gì lạ d i ệ p đạo sinh trầm giọng nói dừng lại tiếp tục nói dĩ nhiên tiên sinh cũng có thể có thành tựu như thế này còn nhiều hơn thua thiệt nương tử chỉ điểm tiên sinh từng nhiều lần hướng ta nói tới nương tử đối trợ g i ú p của hắn rất lớn đạo khanh lạc lắc đầu một cái cười nói tiên sinh có thể bảo vệ phu quân an nguy chỉ điểm một hai là nên nói đến đây nàng ngâm nghĩ hạ hay là mở miệng phu quân ngươi biết cái này chín tên ông lão là thân phận là gì diệm đạo sinh lắc đầu một cái nương tử cũng không cần thừa nước đục thả cậu ta xin lắng h a n h e bất quá bọn họ chẳng qua là tà tiên một mạch yếu nhất rơi vào cựu châu đất tu vi xuống dốc không thanh chỉ có lục địa thần tiên sơ kỳ thực lực vẽ áo cũng là tiên tộc tu sĩ hơn nữa thân phận của nàng có chút đặc thù t à tiên d i ệ p đạo sinh trong bụng tò mò ánh mắt rơi trên người kỳ thiền ý ỉ nương tử nói kỳ cô nương thân phận có chút đặc thù bản vương rất hiếu kỳ nàng là thân phận ở gì long tộc hậu duệ đáng giá bồi dưỡng đạo k h a n h lạc nhà tâm thanh nói trong mắt sáng lấp lóe hướng về phía trước nhìn nhìn chăm chú trên hoang dã đại chiến long tộc diệm đạo sinh bày tỏ hắn nghe nói qua nhưng chưa từng thấy qua Khó khanh kỳ trách thu thực hỏi có tử, ta một một cái lạc mực đạo đồ, đề, nguyện nàng nương vấn muốn ngươi. làm ý phu quân ở đâu có người ở đó có giang hồ liền có tàn sát tiên tộc tu sĩ、si、không tiếp tổn thất tu vi cũng phải chạy trốn tới cựu c h â u đất đã nói lên bọn họ đã từng sinh hoạt địa phương không có bọn họ đất đặt chân tiên giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra có lẽ vé áo cùng cái này chính tên tà tu sẽ nói cho chúng ta biết d i ệ p đạo sinh gật đầu lẳng lặng đánh giá đạo khanh lạc tuyệt mỹ gò má hay là hỏi đáy lòng nghi ngờ nương tử ngươi cũng là tới từ tiên giới ngày đó hắn hỏi tham q u a bạch thanh nhi nhưng là đối phương bày tỏ chưa nghe nói qua đạo khanh lạc cái tên này tiên giới mênh mông vô ngẩn bạch thanh nhi bất quá là giao chỉ nhất mạch tiểu lâu la không nhận biết đạo khanh lạc cũng rất bình thường hắn muốn làm rõ sở đạo khanh lạc thân phận như vậy mới có thể tốt hơn bảo vệ nàng phu quân ta không thuộc về tiên giới về phần đến từ nơi nào trí nhớ của ta không có khôi phục diệp đạo sinh sự một cái lâm vào trong trầm mặc hắn nhớ rõ mới gặp gỡ đạo khanh lạc thời điểm hắn đề cập tới tiên đ ỉ n h cùng ma giới chẳng lẽ trong miệng nàng tiên đ ỉ n h không phải thiên đ ỉ n h phu quân n g ư ơ i muốn biết thân phận của ta dĩ nhiên biết nương tử thân phận ta mới có thể tốt hơn bảo vệ n g ư ơ i bây giờ tiên giới tu sĩ giáng lâm cửu châu ta luôn là lo lắng bọn họ là hướng về phía nương tử tới phu con yên tâm địch nhân của ta rất mạnh rất mạnh rất mạnh bọn họ nếu là giáng lâm cựu châu vậy trong lúc phất tay có thể phá hủy phương thế giới này đạo k h a n h lạc mặt nghiêm nghị cho nên những người này không là hướng về phía ta tới tin tưởng không bao lâu bọn họ giáng lâm cựu châu bí mật chỉ biết công bố giờ khắc này bên trong s â n g ố c tiêu độc cô lấy một đ ị c h chín đánh vết xẻo ông l á o bọn họ liên tục bại lui kiếm khí ngang dọc cắt bay đá chạy xoay tròn bóng người tiêu sái phiêu d i ậ t giống như kiếm tiền ngang dọc nhân gian vết xẻo ông lao chín trên thân người hiện đầy vết kiếm chỉ có thể chật vật tranh né không cách nào đến gần tiêu độc cô nữa bước th không ngừng phát khởi đánh lén làm sao kiếm khí hoành thu tựa như một tòa kiếm vực bọn họ không cách nào tiến vào bên trong linh sơn gần trong c ă n g tấc nghĩ để bọn hắn vung tha cho là không thể nào chín người ánh mắt trao đổi lần nữa liên thủ phát khởi tấn công lần này bọn họ thi triển một đạo thuật hợp kích mạnh liệt sương mù màu đen hội tụ vào một chỗ nhắm thẳng vào trên người tiêu độc cô tiêu độc cô bình tĩnh tự nhiên cầm trong tay kiếm tiên na di về phía trước chỉ một thoáng bóng người cùng kiếm khí hòa làm một thể cùng chín người thuật hợp kích đụng vào nhau hung hăng ngã rơi trên mặt đất vô ngã diệp đạo sinh đột nhiên mở miệng không nghĩ tới đạo này kiếm kỹ thần thông ở phía trước tay mơ trong có thể thả ra h uy lực kinh khủng như thế đạo k h a n h lạc gật đầu tiên sinh chính là vì kiếm mà sinh trời sinh kiếm tu phụ quân chúng ta đi xem một chút đi tránh cho tiên sinh giết bọn hắn tiên sinh kiếm hạ lưu người diệp đạo sinh ở mỹ hô tiêu độc cô trong tay kiếm tiên nhắm thẳng và o ở vết sẻo ông l á o mi tâm kiếm như nửa tấc chỉ biết một mệnh ô hô nghe được diệp đạo sinh thanh âm hắn thu kiếm với bóng người một bên đeo kiếm mà đứng hướng phía sau nhìn sang lúc này Kỳ y đáy trong h theo sơ t cốc đường o trấn đường vận một nhóm giang hồ võ giả xuất hiện bọn họ hùng hùng hổ hồ hướng lên s n g ố c lại thấy được cảnh tượng trước mắt đắng người trong nháy mắt rẻ mất trước đó chính mắt thấy vết xẻo ông lão cùng kỳ thiền y rìa giao thủ không chút kém cạnh dưới mắt chín người thương tích khắp người té xuống đất h i ệ n nhiên đã mất đi sức đánh một trận sư phụ như thế nào cùng ninh vương đứng chung một chỗ đường vận phát hiện kỳ thiền y rìa đứng ở diệp đạo sinh sau lưng đại mi khẽ nhăn mày trong bụng hồ nghi văn phần bạch t i không phải này tỷ điện hạ bọn họ xử lý như thế nào xin đi xuống bản vương có lời muốn hỏi hiểu tiêu độc cô quay đầu nhìn về phía hướng vào sơn cốc giang hồ võ giả điện hạ vậy những người này làm sao bây giờ đến đâu thì hay đến đó diệp đạo sinh ánh mắt rơi vào đường vận bóng lụa bên trên đường trường lão khai thác linh sơn không phải cần muốn nhân thủ liên đệ bọn hắn ra nhập đi chương một r ư ơ i bảy đường trấn mậu bức chương một r ư ơ i bảy đường trấn mậu bức hướng vào sơn cốc ngàn tên giang hồ võ giả vốn tưởng rằng có thể lấy được trí bảo vạn vạn không nghĩ tới chờ bọn họ chính là thợ mỏ thân phận tiêu độc cô mang theo vết sẹo c ử u lão rời đi mấy tung dưới bóng người xuất hiện ở giữa sườn núi thảo lương ngoài lúc này cố thanh ý ỉa đường tam quân k ỳ nguyên diệp c ử u đình võ hổ mấy người hướng giang hồ võ giả đi tới đường trấn thấy đường tam quân ở trong đám người cười ha h à n ê n đón đại trường lão linh sơn là tình huống gì đại ư ờ n còn n g Tam trưởng lão ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng đương trấn nói tựa hầu nghĩ tới điều gì đại trưởng lão kỳ thiên y là tình huống gì nặng có phải hay không muốn độc chiếm linh sơn Tông chủ trần. đường tông chủ nhanh dẫn chúng ta tiến vào mỏ dưới lấy đi đường trấn cười ghé mắt nhìn về phía đường tam quân đại trưởng lão chúng ta có thể tiến vào chờ một chút đường tam quân sắc mặt trầm xuống trở nên cực kỳ nghiêm túc ánh mắt bén nhọn từ bên trong sân ngàn trên thân người sẽ qua chư vị bây giờ lao phu có một tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu các người muốn nghe cái nào trước đại trưởng lao ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu tin tức tốt gì tin tức xấu đường trấn không nhịn được nói tiến vào trước linh sân đi đường trấn ngươi cảm thấy ta đang nói đùa đường tam quân gạt giọng gầm lên đường t h ấ n t i h ọ n g gầm lên đường trấn thấy đường tam quân gọi thẳng t ụ c danh của hắn sắc mặt t r ợ t biến đổi hoàn toàn trên người đường tam quân nhận ra được sắc ý trong nháy mắt liền một bước đại trướng lao đầu tiên nói trước tin tức đi tin t tia tin tức xấu là cái gì trong đám người một tên võ giả không nhịn được hỏi thăm đường tam quân cười nói tin tức xấu là từ giờ phút này bắt đầu các ngươi chính là linh sơn thợ mỏ các ngươi có thể tùy ý khai thác linh thạch bất quá mỗi một viên linh thạch đều muốn nộp lên ai dám cất giấu giết không tha dứt tiếng ngàn người tập thể m ộ t b ư ớ c đều là chỗ mắt nhìn nhau đại trưởng lão chớ có nói đùa đường trấn nửa tin nửa ngờ đường trấn ngươi nhìn lão phu dáng vẻ giống như là đang nói đùa đường tam quân thần tình lạnh lùng ngươi không phải hỏi lão phu kỷ cô nương có phải hay không mong muốn độc chiếm linh sơn bây giờ lao phu nói cho ngươi linh sơn là điện hạ nhà ta kỷ cô nương đã thần phục vừa nói chuyện hắn hướng giữa sườn núi nhìn ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào giữa sườn núi thấy diệp đạo sinh đạo khách lạc kỳ thiên y thì ba người bưng đứng thẳng đường c h ấ n khiếp sợ vạt phần không thể tin mà hỏi đại trưởng lão ta cũng muốn làm thợ mỏ có vấn đề gì đường tam quân gần giọng nói nệ tình ngày xưa tình cảm bên trên ngươi làm công dài đi đường trấn đường vận nghĩ để chúng ta làm thợ mỏ ngươi nằm m ộ ban ngày lão hủ muốn rời đi ai có thể chống đỡ ta một lao giả tức giận nói đứng dậy liền chuẩn bị rời đi sau một khắc hắn bóng người ngã ngã trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chân của ta chân của ta đường tam quân tới đến lao giả bên người cắt đứt chân của ngươi chẳng qua là tiểu trường đại giới còn nữa chạy trốn tim lấy đi sẽ là của ngươi tính mạng ngươi đâu đem hắn kéo tới linh sơn dưới đáy đôi gãy chân tay không có sao liền có thể khai thác linh thạch không không ngươi không thể đối với ta như vậy ông lão gặp hét hai tên đệ tử đã xách ắ n hướng mỏ dưới đáy đi tới a cái này đường chấn n g ư ngác một câu lời cũng không dám nói rõ ràng trước mắt đường tam quân đã không phải là đã từng kiếm tông đại trưởng lão nếu là dám nói bừa một câu kết cục của hắn cũng sẽ rất thê thảm vừa nghĩ tới hai chân bị gọn á t còn phải ở linh sơn dưới đáy khai thác linh thạch đường trấn cái đầu tiên chủ động tiến vào linh sơn dưới đáy nói thế nào hắn hay là cái công t r ư ở n g chớ nói đi nhanh lên đường trấn thấy đường vẫn còn muốn nói điều gì vội vàng lôi kéo nàng rời đi không để cho nàng nói hơn một câu cái khác giang hồ võ giả đều bị khiếp sợ người là giao tớt ta là thị cá muốn rời khỏi thung lũng là không thể nào trừ phi là một bộ thi thể được mang ra đi từng cái một chỉ có thể mắt t ủ mày trau tiến vào linh sơn dưới đáy trở thành một tên đạt chuẩn thợ mỏ trên sườn núi diệp đạo sinh đem hết thể thu hết vào mắt hết sức hài lòng gật đầu đường trường lao làm rất tốt có ý tưởng có thủ đoạn là một có thể trợ lý người nương tử chúng ta đi thẩm nhất thẩm chín tên tà tu đi hai người tới thảo lưng ơ ngoài diệp đạo sinh hướng về phía tiêu độc cô nói nói tiên sinh người đi tu lượt đi bọn họ giao cho bản vương vừa đúng có chút việc hỏi thăm tiêu độc cô gật đầu đứng dậy rời đi diệp đạo sinh lôi kéo đạo khanh lạc ở đá án rơi g ấ c ngồi ánh mắt rơi vào chín trên thân người không biết chư vị xưng hô như thế nào vết xẻo ông lao mắt liếp diệp đạo sinh ta đạo cửa dương đại khí bọn họ là huynh đệ của ta dương l á o nhị dương l á o tam diệp đạo sinh sự một cái khá lắm chín người này là hiểu đặt tên dương đại khí kế tiếp bản vương có mấy vấn đề hy vọng ngươi thành thật trả lời thiếu dùng bài này rơi vào trong tay các ngươi muốn giết cứ giết đi ta dương đại khí nếu là nháy mắt một cái ánh mắt thì không phải là hảo hán diệp đạo sinh đứng dậy vỗ một cái dương đại khí bà vai ngươi muốn nói như vậy lời nói vậy bản vương cũng chỉ có thể thành bằng ngươi dương đại khí nhận ra được diệp đạo sinh lòng bàn tay ngọn lửa phóng ra khí t ứ c sắc mặt trận đại biến trong bụng ám ngữ hắn làm sao sẽ có thánh hỏa vương ra muốn biết cái、gì? lão hủ nhất định biết gì nói đấy hắn luôn cuống hắn sợ rõ ràng diệp đạo sinh trong lòng bàn tay thánh hỏa một khi vào cơ thể trong nháy mắt liền hải c ố t không còn các ngươi vì sao g á n g lâm cửu châu dương đại khí kỳ thiên y nghe được cái vấn đề này trong nháy mắt cũng lâm vào trong trầm mặc p h ả n phất một đạo vấn đề đưa bọn họ kéo vào vô tận trong ký ức sau một hồi dương đại khí chậm rãi mở miệng kỳ thực chúng ta cũng không muốn g á n g lâm cửu châu nhưng là vì sống chúng ta không có lựa chọn nào khác thiên giới hạo kiếp g á n g lâm ở ngọn lửa chiến tranh quân qua đã mất chúng ta chỗ ẩn hơn chúng ta là tà tiên nhất mạch tu sĩ ở tiên tộc tu sĩ trong mắt chúng ta là dị loại không chứa được chúng ta ở ma tộc trong mắt chúng ta là tiên tộc tu sĩ bắt được vào chỗ chết làm không có chỗ ẩn thân chỉ có thể thừa dịp đại đạo thiên môn mở khải lấy tổn thất cảnh giới làm đại gia chạy trốn tới cửu châu diệp đạo sinh gật đầu ngươi nói tiên giới hạo kiếp là cái gì dương đại khí lại nói cụ thể ta cũng không rõ lắm chính là có một ngày sinh hoạt ở minh vực ma tộc đột nhiên liền hướng tiên tộc phát khởi tấn công sau đó tiên ma cuộc chiến lại bắt đầu đại chiến mới bắt đầu trật tự sụp đổ tiên tộc liên tục bại lui quá nhiều tiên tộc tu sĩ lâm phạm ngấp trong cựu châu đất thần phục linh mạch chương một trăm bốn mươi tám thần phục linh mạch hàm quốc quan sườn núi thảo lương ngoài diệp đạo sinh nghe dương đại khí giảng thuật tiên giới phát sinh đại chiến mày kiếm hơi nhũ lên các người giáng lâm cựu châu bao lâu dương đại khí không dám có chút dầu dếm giờ phút này trong lòng hắn diệp đạo sinh giống như bọn họ cũng là tới từ tiên giới tiên nhân không phải trong tay hắn làm sao sẽ có thánh hỏa bẩm điện hạ nửa năm lâu cùng các ngươi cùng nhau giáng lâm cựu châu tiên nhân còn có những người khác hoặc là các người đã biết tiên nhân dương đại khí trầm tư một cái t r ớ c mắt bẩm điện hạ ở đại hạ có một tôn cường hãng tiên nhân tu vi ít nhất chân t i ê n cảnh d i ệ p đạo sinh sự một cái đại hạ có chân tiên tu sĩ vừa nghĩ tới đại tần cùng đại hạ quan hệ cùng tôn này chân tiên tu sĩ giao thủ sợ là chuyện sớm hay mượn người thế nào như vậy đoán chắc người nọ là chân t i ê n cảnh mới đầu huynh đệ chúng ta chín người giáng lâm ở đại hạ đất vốn định ở đại hạ phát triển sau đó phát hiện người này khí tức về sau chúng ta liền thoát đi đại hạ đi tới đại t ầ n ít nhất đến trước mắt chúng ta ở đại tần không có gặp phải cường đại như vậy chân tiên kỳ thiên y thì nghe tiếng nói nói, nói điện hạ kỳ thực tiên giới chân chính cường giả bọn họ sẽ lấy càng thêm ẩn nút phương thức giáng lâm cựu châu đã biết tiên nhân cũng không phải là chân chính hùng mạnh đạo khanh lạc cười liếc nhìn kỳ thiền y dĩa phu quân ngươi đang lo lắng cái gì nương tử thiên mông đế quốc có ma tộc đại hạ có chân tiên tu sĩ cái này hai ngồi đế quốc cùng đại tần quan hệ cũng khẩn trương bản vương đang suy nghĩ một khi khai chiến vậy đại tần có bao nhiêu phần thắng phu quân không cần quá lo lắng có tòa này linh sơn đại tần rất nhanh cũng sẽ có chân tiên cảnh cường giả tiên sinh tuy là một người phạm tục nhưng thực lực của hắn khoảng cách chân tiên chỉ có khoảng cách nửa bước đạo khanh lạc mở lời an ủi dừng lại tiếp tục nói phu quân chân chính nguy hiểm trước giờ đều không phải là chạy trốn tới cựu châu tiên nhân ta là đang lo lắng tiên giới ngọn lửa chiến tranh một ngày kia có thể hay không lan tràn đến cựu châu nếu là nói như vậy đến lúc đó bách tính t ử nạn trở thành huyết thực đây mới là đáng sợ nhất diệp đạo sinh giật mình xem đạo khách lạc n ư ơ n g tự ý là lo lắng minh vực ma tộc giáng lâm cựu châu lấy t ế điện bách tính phương thức tới đ ể cao tu vi của bản thân ma tộc như vậy tiên tộc cũng như thế không nên đem tiên tộc nghị quá hoàn mỹ đạo khách lạc nói thấy diệp đạo sinh mặt kinh ngạc g i vẻ phu quân cũng không cần quá lo lắng ít nhất bây giờ cựu châu là thái bình người không lo xa tất có phiền cần d i ệ p đạo sinh nghĩ ngợi một cái trước mắt ánh mắt rơi vào dương đại khí trên người đứng dậy bản vương sẽ không giết các ngươi dương đại khí có chút không thể tin vào thai của mình điện hạ nguyện ý thả chúng ta một con đường sống d i ệ p đạo sinh gật đầu có hứng thú hay không gia nhập đại tần ở lại bản vương bên người dĩ nhiên các ngươi nếu là không đáp ứng bản vương cũng sẽ thả các ngươi rời đi dương đại khí ghé mắt nhìn về phía tám người khác từng cái một chỗ mắt nhìn nhau điện hạ không chê chúng ta là tà tu cái gì tà tu ở bản vương trong mắt trước giờ liền không có tà tu nói một cái chân chính ác nhân là không có có thân phận trong chính phái có đạo mạo trang nghiêm làm người ta căm phẫn ác nhân tà tu trong cũng có khoan hậu nhân tử chính nghĩa lẫm nhiên hàng người rốt cuộc ai ác ai thiện các ngươi muốn thì nguyện ý lưu lại bản vương tự nhiên là đối xử như nhau tuyệt đối sẽ không phân biệt đối đãi dương đại khí biết rõ diệp đạo sinh thân phận bất phàm lựa chọn dựa vào cây to này tương lai có hy vọng tổng so với bọn họ đơn đà độc đấu mạnh hơi gặp phải một ít tu vi mạnh mẽ người là có thể dễ dàng tiêu diệt bọ tà đảo cửa bọn họ cái thế lực này thật sự là quá đơn bạc ở tiên giới thời điểm tiên ma không chứa được bọn họ ai có thể nghĩ tới tiếp nhận bọn họ tà tu thân phận hoàn toàn sẽ là một nhân tộc tu sĩ điện hạ huynh đệ chúng ta chín người t h ầ n phục nguyện ý vì điện hạ lên núi lao xuống biển lửa sẽ không tiếc thường nói rằng nữ vì duyệt kỷ giả d u n g kẻ sĩ chết vì c h i kỷ diệp đạo sinh lựa chọn tiếp nạp dương đại khí chín người để bọn hắn phi thường cảm động áo xanh mang lấy bọn hắn chín người đi linh sơn dưới đáy sau này các người đang ở linh sơn hạ tu hành khi nào tu vi đạt tới chân tiên tái xuất quan hiểu rồi điện hạ chúng ta có thể tiến vào linh sơn vì sao không thể bản vương nói sẽ đối xử như nhau đạo k h a n h lạc xem đám người rời đi cười nói phu quân ngươi lưu bọn họ lại không lo lắng diệp đạo sinh lắc đầu một cái lo lắng cái gì nếu không có dung người tim lại có thể thành chuyện lớn chín người này thực lực không tệ dưới mắt đại tần chính là lúc dùng người cho bọn họ một cơ hội đạo k h a n h lạc có chút ngoài ý m u ố n đại tần có phu quân ở nhất định sẽ vạn vô nhất t h ấ t kỳ thực diệp đạo sinh ý tưởng rất đơn giản chẳng qua là nghĩ bảo vệ đại tần bây giờ c ử u châu phong vân quỷ quyệt nhìn như gió hêm sóng lặng kỳ thực ngầm đào m ã n liệt một khi ngọn lửa chiến tranh quân qua gặp nhau đốt lần cựu châu đại tần là cựu châu các nước một trong cuối cùng là không cách nào đứng ngoài. chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo phu quân chúng ta đi linh sơn rời đáy linh thạch giao cho bọn họ lái chậm chậm hái lòng đất linh mạch đối phu quân tu hành rất có ích lợi đi thôi g e n sắc còn cần tự thân cứng rắn ở trong không gian thần bí bế quan tu vi đột phá tới tông s ư cảnh từ tình huống trước mắt đến xem tông sư tu vi là còn thiếu rất nhiều tiến vào linh sơn lòng đất đạo khanh lạc đem kỳ thiền y hải mang theo bên người phu quân đi theo ta ba người tới một tòa trước vách đá đạo khanh lạc vung k ẽ tay ngọc vách đá trong nháy mắt hóa thành phân vụn bụi mù quần quận qua bao phủ ở b a trên thân người ở chân nguyên bọc vào bọ bình yên vô、sự. đợi đến b u ổ i mù tản đi ngân quang dọi vào trong mắt ba người d i ệ p đạo sinh xem trong suốt dịch thấu linh mạch giống như một đạo cự đại thủy ngân hình thành hàng dài đẹp lấp lánh tán phát khí tức vô cùng cường đại nương tử đây chính là c ự c phẩm linh mạch đạo khanh lạc gật đầu ngón tay ngọc kết tấn sau một khắc linh mạch r u đi, ở hai người nhìn soi mói bị đạo khanh lạc lấy đi phu quân có đầu này c ự c phẩm linh mạch tu vi của ngươi có thể xảy ra thay đổi n g ấ t trời xem nàng thần hồ kỳ kỹ thu pháp diệm đạo sinh khiếp sợ và phần dễ dàng như vậy hãy thu đi một đạo t ự c phẩm linh mạch đây là người bình thường có thể làm được quá rung động phu quá chúng ta đi thôi trở về vương phủ đi linh sơn chuyện có tiên sinh bọn họ ở vạn vô nhất thất ố bốn xuống, t ngật thân đột thẳng tắp thể tới. trong mắt mặt trắng thể. phút tiến trong Diệp dị dừng diệp sinh lần đầu, đang ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, thần bí không gian đột nhiên người linh người linh Giờ Linh giới linh sinh bệnh, phía gặp Phu đạo đầu, đang động đứng đứng, được Đạo được? đang đang động đạo Lạc mạch mạch vào xoay hoa vào sao vào Sơn lần hắn chuẩn không lên, hắn bóng nhận lượng Khanh hắn nhìn, ngáy quân này khí chủ cụ lúc có có cơ là làm làm ra ở bị bí vô mà đạo khanh lạc không có đi quáy dày d i ệ p đạo sinh cho đến linh mạch toàn bộ vào cơ thể liền vội vàng tiến lên hỏi thăm phu quân ngươi có cảm giác đến khó chịu chương một trăm bốn mươi chín quân báo thất thủ chương một trăm bốn mươi chín quân báo thất thủ nghe được đạo khanh lạc gần cần âm thanh hắn lắc đầu một cái cười nói không có cái gì khó chịu phu quân vì sao linh mạch sẽ chủ động tiến vào bên trong cơ thể ngươi đạo khanh lạc hỏi ra trong lòng nghi ngờ không biết ta d i ệ p đạo sinh không có gạt đạo khanh lạc vốn tưởng rằng là thần bí không gian nguyên nhân linh mạch mới sẽ chủ động lựa chọn hắn nhưng khi linh mạch vào cơ thể về sau phu quân thật không có cái gì khó chịu đạo khanh lạc vẫn là có chút không yên lòng hỏi tham nương tử yên tâm một chút việc nhi không có diệp đạo sinh nói hướng linh sơn đi ra ngoài xem hắn sài bước rời đi bằng lưng đạo khanh lạc đại mi khẽ nhăn mày phu quân yêu người ta chỉ có tông sư tu vi thân xác cường độ không thể thừa nhận nhiều như vậy linh mạch đánh vào nhìn dáng vẻ của hắn nghĩ người không có sao đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề sư phụ vương gia giống như thật không có sao kỳ thiên y thì nói lộ ra khẩn cầu ánh mắt sư phụ vương gia lấy được linh mạch rất nhiều sư phụ có thể hay không đem trên người ngươi linh mạch ban cho vé áo một chút vé áo vi sư chuẩn bị cho ngươi tài nguyên tu luyện tốt hơn đạo khanh lạc nói hướng diệp đạo sinh rời đi phương hướng đ u ổ i theo sắp đi lúc vẫn không quên dặn dò dương đại khí đường tam quân hai người đúng lúc đem khai thác linh thạch mang đến vương phụ trên h o a dã diệp đạo sinh mang theo đạo khanh lạc kỳ thiên y đĩa cố thanh y đĩa ba nữ bước lên trở về đế đô con đạo đế đô ngoài trên con đạo một con k h ó i mã chạy nhanh đến trên lưng ngựa binh lính sau lưng cờ xí phấp p h ố i như bay thiên dung thành cấp báo thiên dung thành cấp báo thanh â m khàn khàn v a n g lên cửa thành binh lính bắt đầu sơ tán b á c h tính vì chạy như bay binh lính nhường ra một cái thông đạo hình ảnh chuyển một cái gió bùi đường trường đôi môi khô giang binh lính đã xuất hiện ở n g ự thư phòng ngoài hắn xanh sao vàng vọt dáng vẻ vương lập ở ngoài điện tùy thời có thể mới nga xuống tần đế hạ lệnh tuyên binh lính nhập điện b ậ hạ thiên dung thành c ấ báo trình lên tần đế nói ánh mắt rơi vào binh lính trên người lý đất huyền cho hắn rót cốc nước dứt tiếng hắn mở ra binh lính đưa tới quần trục nhìn chăm chú nội dung phía trên vẻ mặt trong nháy mắt n g h n g trọng thiên mông đánh hạ bắc ngụy cùng thổ phiền hai nước khiếp sợ bao nhiêu năm rồi thiên mông đế quốc vẫn đối với bắc ngụy cùng thổ phiền mắt long long làm sao ép bởi bắc ngụy có văn thánh thổ phiền có kiếm thánh hai tên thánh nhân trần hưng giữ thiên mông đế quốc chỉ có thể buông tha cho thôn tính kế hoạch bây giờ thần không biết quỷ không hay đánh hạ thổ phiền bắc ngụy như vậy nhưng gặp được ma đế chống đỡ thiên mông đế quốc thực lực tăng lên rất nhanh n tần đế quay đầu nhìn về phía đang uống nước binh lính lợi đến khoe miệm lại nuốt bẩm bệ hạ trước mắt không có thiên mông địch quân tung tích binh lính nói từ trong ngực móc ra một phong thư bệ hạ đây là tần tướng quân để cho m ạ n tướng mang về mật thư mời bệ hạ xem qua lý đức huyền nhận lấy mật thư sau khi mở ra đưa cho tần đế phong thư bên trên l ắ c đ á c với ngữ thiên mông đội ma binh khai thác linh sơn đóng quân triệu cẩn cẩn thận tần đế đem thư kiện thả tại công văn bên trên k h ẽ to mày lý đức huyền dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi phái người đi mời thái tử ninh vương tới thái cử cung lao nô tuân lệnh tần đế đứng dậy đi tới một chiếc án chậm rãi ngồi xuống lần nữa cầm lên phong thư triệu thiên tần khởi d ư ớ i quyền trường thắng quân đoàn căn bản là không có cách ngăn trở thiên mông binh lực chiếm ưu thế sau lưng còn có ma đế chống đỡ thiên dung thành không yên ổn à thiên dung thành có bắc cảnh thứ nhất h i ể m chi thành thành tường cao dày chính là nguyên nhân này mới có thể một mực đem thiên mông địch quân cự chi thành n g o à i nếu là thiên dung thành thất thủ vậy thiên mông thiết kỵ đánh thẳng vào như vào trốn không người một lúc lâu sau lý đức huyền đi mà trở lại mang theo thái tử trường khanh vào c u n g bệ hạ thái tử đến, đến rồi tần đế ngẩm đầu liếp nhìn diệm trường khanh tỏ ý hắn ở một bên ngồi xuống linh vương người ở nơi nào lại bế con sao lý đức huyền không người vai chào bẩm bệ、hạn. vương phủ trong chuyển về tin tức ninh vương đi hàm c ấ p quan hàm c ấ p quan phu hoàng tam đệ đi hàm c ấ p quan phải cùng trước đó vài ngày xuất hiện thần bí cột ánh sáng có quan hệ nhi thần nhận được tin tức đại tần địa phận không ít giang hồ thế lực ngày gần đây cũng đi hàm c ấ p quan giang hồ thế lực t ề tụ hàm c ấ p quan lao tam sẽ không có nguy hiểm đi tần đế có chút lo âu phu hoàng không cần lo lắng tam đệ bên người có cờ ư n giả g giang hồ võ giả không đả thương được hắn thái tử trường khanh nói phu hoàng triệu kiến nhi thần cùng tam đệ vào cùng có chuyện gì đức huyền đem quân báo cùng mật thư đưa cho thái tử xem qua diệp trường khanh nhận lấy phong thư cùng quân báo ngưng thần xem sắc mặt t r ợ n đại biến bắc ngụy thổ phiên thất thủ nhị thánh không địch lại thiên mông đế quốc triệu mông quân sức chiến đấu không tầm thường một thánh hộ một nước kiếm thánh một người nhưng khi một trăm ngàn quân văn thánh thi từ c h â n núi sông có một người giữ hại vạn người không thể qua thực lực lại tại ngắn như vậy trong thời gian thất thủ phu hoàng là lo lắng thiên mông địch quân sẽ phạm ta đại tần thiên dung thổ phiên bắc ngụy bị diệt thiên mông mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là chúng ta đại tần có ma đế trợ giúp thiên mông chấm lo lắng tần tướng quân giới quyền trường thắng quân đoàn không cách nào ngăn trợ thiên mông thiết k � phu hoàng tần khởi chân chính uy hiếp trường thắng quân đoàn chính là m a quân thái tử trường khanh nói nghĩ ngợi một cái trước mắt phụ hoàng chuyện này chỉ có thể tìm tam đệ hỗ trợ tần đế sự một cái thế nào nói ra lời này diệp trường khanh nói phụ hoàng tam đệ bên người có một ít kỳ nhân dị sĩ tu vi sâu không lường được nếu là bọn họ có thể tiến về thiên dung thành c h ấ n thủ trong thời gian ngắn thiên mông địch quân không thể nào tiến vào đại thần kỳ nhân dị sĩ lao tam là càng ngày càng thân bí xem ra chẳng có cần phải tự mình đi vương phủ một chuyến tần đế trầm giọng nói trường khanh học viện quân sự chống có thể điều phái chiến tướng hồi phụ hoàng có một ít thành thục chiến tướng tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu phụ hoàng lao tam không t r o n g phủ chờ hắn trở về phủ nhi thần để cho người thông báo lý công công như vậy cũng tốt hôm sau lúc hoàng hôn d i ệ p đạo sinh bốn người xuất hiện ở vương phủ ngoài nhìn trước mắt phủ đệ kỳ thiên y hiện ngây người như p h n g đã từng vô số lần muốn đi vào ninh vương phủ nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy tiến vào vẽ áo nhập phủ a ngươi ngớ ra làm cái gì nghe được đạo khanh lạc thanh em nàng mới phục hồi tinh thần lại bước nhanh bước vào vương phủ giống như người nhà quê lê tỉnh ngắm nhìn bốn phía kiểm tra cho đến tiến vào sảnh trước cái này cùng nhau đi tới nàng cũng không có phát hiện chỗ gì đặc biệt bắt đầu ngày xưa k h í tức nguy hiểm vẫn còn ở đó vương ra vương phi trở lại rồi a liên bóng lửa xuất hiện điện hạ hôm qua trong cung người đâu vậy hạ mời vương ra vào cung biết chuyện gì a liên nghĩ ngợi một cái trước mắt hôm qua thiên dung thành quân báo vào kinh thành có lẽ cùng chuyện này có liên quan đi d i ệ p đạo sinh sắc mặt hơi đổi một chút biết có chuyện lớn phát sinh nương tử ta vào cung c h ư ơ n một trăm năm mươi thư tín lên gấp c h ư ơ n một trăm năm mươi thư tín lên gấp biết thiên dung quân báo vào kinh thành tất nhiên thiên mông đế quốc có động tác ma đế mạc cựu trọng nhập thiên mông có đoạn thời gian nếu là chậm chạp không có động tác hắn còn cảm thấy không bình thường mạc cựu trọng d ư ớ i quyền con dối sức chiến đấu rất giỏi h á cám xâm lâm đánh một trận để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ thiên dung thành đại chiến bùng nổ có những khôi lỗi này ra tay giúp đỡ thiên mông địch quân như h ổ thêm cánh t â n khởi trường thắng quân đoàn không thể nào là đối thủ quân báo vào kinh thành sợ thiên dung đã thất thủ d i ệ p đạo sinh trong đầu suy tư bước nhanh hành hướng gió vương phủ đi ra ngoài mới tới tiền viện ngoài phủ đệ một chiếc xe liễn ngừng lại thái tử trường khanh bóng người xuất hiện chưa nhập phủ, thanh âm liền lao tam ngươi có thể tính trở lại rồi hoàng huynh có phải hay không thiên dung thành thất thủ diệp đạo sinh đứng dậy chào đón mở lời hỏi thái tử trường khanh khoát tay một cái sự thái không có nghiêm trọng đến trình độ như vậy chúng ta nhập phủ một lần hai người dọc theo ưu t ĩ n h hành lang dài mà đi thái tử trường khanh chậm rãi mở miệng lao tam thiên dung quân báo vào kinh thành nhắc tới bắc ngụy thổ phiên thất thủ đã rơi vào thiên mông đế quốc trong tay ngoài ra tần khởi tướng quân đưa tới mật thư nhắc tới thiên mông đế quốc c m thẩm bồi dưỡng ma bình phụ hoàng là lo lắng thiên mông đại quân lại đột nhiên đối thiên dung thành ra tay diệp đạo sinh ngay vậy sau mày hoàng h u n h theo lý thuyết thiên mông muốn hư n g binh nên kiếm chỉ đại tần m ớ i đúng vì sao hướng bắc ngụy thổ phiền xuất binh có phải hay không có chút không hợp với l ẽ t h ư ờ n g lao tam n g ư ơ i có chỗ không biết thiên mông đối bắc ngụy thổ phiền thèm thuồng đã lâu nhiều năm qua là mắt l o n g lom nếu bác ngụy cùng thổ phiền không có nhị thánh trấn thủ sợ đã sớm rơi vào thiên mông trong tay thái tử trường khanh lên tiếng nói dừng lại tiếp tục nói lao tam nếu như cô là mông đế đang tính toán đối đại tần trước khi đạo thủ cũng sẽ trước chiếm đoạt bác ngụy cùng thổ phiền như vậy liền không có nỗi lo về sau nếu không phía trước cùng đại tần giao chiến sau lưng để cho bắc ngụy cùng thổ phiền đánh lén đến lúc đó hai mặt gặp công kích thiên mông sẽ tự lo không xong nghe và o có chút đạo lý diệp đạo sinh nếm tiếng tin tưởng thái tử trường khanh phân tích chẳng qua là một trong những nguyên nhân có ma đế ở thiên mông sợ gì bắc ngụy thổ phiền đánh lén trong này khẳng định có ẩn t ì n h khác hoàng huynh phụ hoàng là có ý gì lao tam cô hướng phụ hoàng đề nghị tiêu tiên sinh đi trước thiên dung thành trần lấn dữ dưới mắt đại tần cường giả cũng liền tiên sinh có thể thái tử trường khanh nói lao tam ngươi sẽ không trách hoàng huynh đi không có diệp đạo sinh khoát tay một cái chẳng qua là tiên sinh không trong phủ Kế tiếp một đ o ạ như t ờ i gian rất dài, hắn cũng ở đóng quan trung. Tiêu cũng đóng trung. vọng quan hắn rất hy độc cô có ở b ớ c vậy à này mà là nào. o đạo chân tiên cảnh, lúc chân cảnh cường cỡ không thể nhiều hắn sinh Như tiên quan. tôn tiên tần nói trọng biết một Diệp giả đối đại quấy yếu bế rõ v thái tử trường khanh trầm mặc trong lòng hắn tiêu độc cô là thí sinh tốt nhất l ã o tam thực tại không được để cho tam sinh tiên sinh đi trước hoàng huynh đi thư phòng đi d i ệ p đạo sinh xoay người hướng thư phòng đi tới tam sinh tiên sinh không được ma đế thực lực rất mạnh tam sinh tiên sinh không phải là đối thủ của hắn nói như thế liền không có ứng cử viên phù hợp thái tử trường khanh mặt lộ bờ lo ma đế xuất hiện làm d ố i loạn cựu châu cách cục thiên mông có ma binh không có cường giả trấn giữ nhiều hơn nữa binh lính ở ma tộc trước mặt cũng có cũng như không hoàng huynh không cần lo lắng chuyện này cũng không phải là không cách nào giải quyết diệp đạo sinh cố làm thần bí đi tới trong thư phòng túi đầu múa bút thành văn rất nhanh hắn viết xuống hai đạo quân y chủ hoàng huynh để cho lý viện trưởng tự mình đem cái này hai phong thư đưa đến vo đế thành cùng côn lôn sơn đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi trước tiên dung thành cùng tần khởi tướng quân cùng nhau c h ấ n thủ thành trì diệp trường khanh tới đến công văn cạnh nhìn lên trước mặt quần c h ụ mặt không thể tin xem diệp đạo sinh lao tam ngươi một phong thư là có thể để cho võ đế thành cùng côn lôn sơn phái ra cực giả cô thế nào đột nhiên có chút nhìn không thấu được ngươi tiểu tử ngươi lúc nào có như thế đại năng lượng hoàng huynh hiểu lầm năng lượng gì chẳng qua là trên giang hồ bạn bè cho chút mặt mũi trước đó đi võ đế thành tham gia bốn nước đại chiến vừa đúng cùng võ đế côn lôn lão tổ có chút trăm triệu điểm chút gia o t ì n h cho nên mời bọn họ đi trước thiên dung thành trấn thủ điểm này vội bọn họ nhất định sẽ rút ngư bức thái tử trường khanh kêu lên một tiếng cô cũng từng tham gia bốn nước thi đấu đứng nói là võ đ ngay cả võ đế thành thành chủ cũng chưa từng thấy qua tiểu tử ngươi có thể được đến võ đế ưu hái thật là tam sinh hữu hạnh diệp đạo sinh lung túng cười một tiếng đúng đúng đúng tam sinh hữu hạnh kỳ thực hắn rõ ràng thư tín đến võ đế thành côn lôn sơn đến lúc đó lăng hành trị tề bình tiên cổ phong lưu ba người sẽ đi thiên dung thành trấn thủ rất lớn nguyên nhân là bởi vì diệp linh nhi linh nhi người mang huyền nữ truyền thựa i ể u châu mới huyền nữ ba người bọn họ nhất định sẽ nể mặt hắn đem công văn quyền thượng trục thu vào đưa cho diệp trừ khanh hoàng h u n h trong khoảng thời gian kế tiếp ngươi trừ xử lý chính vụ ngoài những thời gian khác sẽ tới vương phủ tu lợi là thời điểm giúp hoàng huynh đem tu vi tăng lên một ít nếu không một khi cùng ma đế đại chiến bắt đầu hoàng huynh có rất nhiều người phải bảo vệ diệp trương khanh gật đầu cô đang có ý đó nói đến đây hắn vô xuống diệp đạo sinh b ả vai l ã o tam đại tần có người kỳ thực hoàng huynh cũng không hoảng hốt cảm giác liền không có tiểu tử ngươi không làm được chuyện diệp đạo sinh c ư ờ i khổ hoàng huynh bây giờ cựu châu quá phức tạp rất nhiều chuyện thần đệ cũng không làm được chỉ có huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể bảo vệ lại t ầ n cô tất cả nghe theo ngươi diệp trương khanh nói dơ dơ lên trong tay q u ầ c h ụ cô đi trước chuyến học viện đúng phụ hoàng nói chờ ngươi trở về phủ bọn họ tự mình qua vương phủ tới diệp đạo sinh sự một cái phụ hoàng muốn tới vương phủ suy đoán tần đế n h ậ p phủ nhất định là vì thấy tiêu độc cô đáng tiếc tiên sinh không t r o n g phủ nghĩ ngợi một cái trước mắt hắn quanh chân ngồi xuống sau một khắc tiến vào trong không gian thần bí việc cần k ế p bây giờ không có chuyện gì so tăng cao tu vi quan trọng hơn luôn cảm giác khoảng cách m ạ c g cựu trọng ra tay cuộc sống không xa tiến vào trong không gian thần bí diệp đạo sinh nhìn vòng quanh một vòng về sau không có tìm được t ự c phẩm linh mạch cái bóng vốn tưởng rằng là bị thanh niên cùng ngọn lửa cắn vớt rất nhanh hắn liền hủy bỏ cái ý nghĩ này nhiều như vậy sau khi cắn nuốt thanh l i ê n cùng ngọn lửa không thể nào không có một chút biến hóa thanh l i ê n cùng ngọn lửa ở thần bí không gian tồn tại thời gian dài nhất bọn nó có bất kỳ sửa đổi rất nhỏ cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn diệp đạo sinh cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào góc tường đang tu luyện thanh loan trên người r ơ i bước tiến lên giơ tay lên một cái tắt vỗ và o ở thanh loan trên đầu đ ừ n g giờ mở cho ta giả bộ ngủ nói có phải là ngươi làm hay không thanh loan diệp đạo sinh giơ tay lên ba ba ba quất trên người thanh loan ngươi cái hư chim rốt cuộc có nói hay không thanh loan chủ nhân muốn cho ta nói gì ngươi ngược lại hỏi a diệp đạo sinh có phải là ngươi hay không cắn nuốt c ự c phẩm linh mạch thanh loan đúng không sai nó xem diệp đạo sinh nâng lên bàn tay liền vội mở miệng chủ nhân ngươi nghe ta ngụy biện không đúng ngươi nghe ta giải thích được không diệp đạo sinh buông cánh tay xuống ngươi nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý ta liền nấu nước nhổ lồng h m chim thanh loan run l y bẫy động một chút là muốn ăn nó chủ nhân không biết chim ăn không ngon chủ nhân ta lập tức lên cấp chưng một trăm năm mươi mốt chân cải tóc đã quý chưng một trăm năm mươi mốt c h â m cải tóc đã quý chủ nhân ta lập tức lên cấp lên cấp diệp đạo sinh sự một cái nhớ đạo khanh lạc nói qua thanh loan mỗi một lần lên cấp hắn cũng có thể lấy được chỗ tốt còn bao lâu nữa cụ thể bao lâu bây giờ còn không cách nào xác định chủ nhân yên tâm các loại thanh loan lên cấp về sau ta bảo kê ngươi thanh loan nhút nhát xem diệp đạo sinh chủ nhân ta cũng là người mình sau này có thể hay không đừng luôn là nói hầm a nướng a dễ dàng như vậy lưu lại cho ta ám ảnh tâm lý đối ta lên cấp rất bất lợi diệp đạo sinh mặt lộ bất đắc dĩ được rồi xem ở ngươi lập tức lên cấp mức cắn nuốt t ự c phẩm chuyện của linh mạch liền không cùng người so đo đau lòng thì đau lòng vừa nghĩ tới thanh loan lên cấp hắn có thể đạt được lợi ích trong lòng liền t h o ả i m á i một chút đồng thời còn có chút mong đợi được rồi ngươi tiếp tục tu luyện đi diệp đạo sinh bóng người bay xuống trên thanh l i ê n đắm chìm trong tu luyện trong bụng hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết hắn cắn n u ố t hỗn độ linh khí tu vi nên tăng lên rất nhanh mới đúng vậy mà kết quả vừa đúng ngược lại rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn đề hắn đem hỗn độ linh khí dẫn nhập thể nội rất nhanh liền đắm chìm trong tu luyện vương phủ trong hậu viện đạo canh l gọi kỳ tiền y rỉ thế nào a liên sắp xếp ổn thỏa cho người chỗ ở kỳ tiền đang khi nói chuyện nàng ánh mắt một mực đánh giá đá trên b à n hát miêu sư phụ con này hát miêu thế nào nó không phải bình thường hát miêu thân bên trên tán phát khí tức thật là mạnh mẽ để cho ta cảm thấy nguy hiểm đạo khanh lạc cười hát tổ tiên sủng mà thôi kỳ thiên y gì mặt hoa trắng bệnh tiên tiên sủng khó trách từ trước nàng phát hiện trong vương phủ có khí tức cực kỳ nguy hiểm nguyên lai là bởi vì trước mắt tiên sủng trong lúc nhất thời nàng đấy lòng đối đạo khanh lạc thân phận càng thêm tò mò vẽ áo cùng vi sư đi một chỗ đạo khanh lạc mang theo kỳ thiên y gì sau khi rời đi viện rất mau ra bây giờ đỉnh giữa hồ tay ngọc nhẹ d ơ lên mặt hồ nước gợn hướng hai bên xoay tròn xuất hiện một đạo khe đi xuống đi hai người tiến vào đáy hồ kỳ tiến y thì hồ nghi và phần sư phụ ngươi mang vé áo tới đây làm gì đạo khanh lạc cười nhưng không nói đạp nước mà đi không lâu nàng đi về phía trước bóng người dừng đến vé áo phát hiện cái gì rồi rồng thật rồng kỳ tiến y gì cả lâm phóng đại con ngươi nhìn chăm chú phía trước đang tu luyện kim long vương phủ đáy hồ lại có một cái chân long đã từng nàng trên người d i ệ p đạo sinh nhận ra được long khí vốn tưởng rằng trong vương phủ có dấu một đầu long mạch vạn vạn không nghĩ tới sẽ là một cái hoàng kim c h â n long cái này vương phủ trong rốt cuộc có bao nhiêu bí mật tiên sủng c h â n long phạm tục vương phủ nền tảng không kém gì tiên tộc thế ra đơn giản quá là đồ vẽ áo lúc trước vi sư nói qua sẽ ban cho ngươi thích hợp tài nguyên tu luyện từ giờ phút này bắt đầu ngươi liền ở lại kim long bên người tu luyện hấp thu trên người nó long khí có thể làm cho tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên ngươi vốn là long tộc long khí tu hành làm ít được nhiều đạo khanh lạc mặt nghiêm nghị nói dừng lại tiếp tục nói liên quan tới đáy hồ kim long chuyện ngươi biết liền có thể chớ có ở nói tới hiểu không kỳ thiên y dì cù lần gật đầu đệ tử hiểu đạo khanh lạc bay xuống ở kim long trước mặt giơ tay lên trên long thủ nhẹ một chút tiểu kim sau này vé áo sẽ cùng ngươi cùng nhau tu luyện long thủ nhẹ nhàng h à m động một đạo dòng âm thanh chuyển tới t ạ chủ mẫu b a n thưởng vé áo không tới chân tiên không ra hồ hiểu không đệ tử hiểu đạo khanh lạc nhẹ phất ống tay áo xoay người rời đi kỳ thiên y dì hơi không người đưa mắt nhìn đạo khanh lạc sau khi rời đi từng bước một đi tới kim long bên người tay ngọc k h ẽ vớt ve long thủ tiểu kim ta gọi kỳ thiên y dỉ sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn tu lượt đi ta mỗi ngày cho ngươi cung cấp long khí có hạn bởi vì ta phải nhanh một chút dựng dục ra long nguyên t h a y ngén long nguyên kỳ thiến y thì hẹn cười nói t i ể u kim ta có thai dục long nguyên công pháp một hồi chuyển cho ngươi như thế tốt lắm như vậy ta có thể cho ngươi cung cấp thêm một ít long khí kỳ thiến y diệt u y ệ t khuôn mặt đẹp trên gò má ngậm lấy nét cười đi tới tiểu kim bên người ngồi xuống bắt đầu dẫn long khí vào cơ thể đắm chìm trong tu luyện mặt trời xuống núi chim m ỏ i về tổ hoàng hôn che trời đèn hoa mới lên đế đô hàm dương thành lại đến một ngày náo nhật nhất thời điểm trên đường dài bóng người như dệt gửi huyên náo phi phạm dân chúng căn bản không biết cựu châu thế giới đang lặng y ê n không một tiếng động thay đổi chính là bởi vì bọn họ không biết cho nên không có bất kỳ phiền não qua tốt mỗi một ngày chính là bọn họ hạnh phúc lớn nhất phổ thông bách tính mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thi nghỉ hưởng thụ lao bà hải tử giường sưởi ấm bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới muốn thay đổi thế giới chỉ cần có thể bình an sống sinh hoạt dù là đơn giản điểm vất vả chút đối với bọn họ mà nói đủ trong vương phủ a liên để cho phòng bếp chuẩn bị xong bữa tối bóng người xuất hiện ở bên trong bệnh viện vương phi dùng nữa đạo canh lạc một bộ áo trắng từ trong phòng đi ra a liên tối nay chuẩn bị gì ăn ngon nàng đối cựu châu thức ăn ngon cực kỳ yêu quý mỗi lần a liên chuẩn bị xong thức ăn đối với nàng mà nói cũng là một loại hưởng thụ thông báo phu quân rồi hồi vương phi a liên đi thư phòng không thấy điện hạ tung tích đạo khanh lạc gật đầu chúng ta ăn trước nhớ cho phu quân phần cơm là được lôi kéo a liên về phía trước thính đi tới trên đường a liên nói cho đạo khanh lạc tối nay chuẩn bị bữa tối người cái tiểu nha đầu bị b ậ m cũng chuẩn bị ta t h í c ăn đi tới sảnh trước trong đạo khanh lạc mới vừa ngồi xuống liền bị trước mắt thức ăn ngon hấp dẫn a liên vì nàng mới cơm vương phi sau giờ ngọ đi trong thành mua thức ăn a liên cho vương phi mua một món lễ vật tin tưởng vương phi nhất định sẽ thích vừa nói chuyện nàng đem múc tốt cơm đặt ở đạo khanh lạc trước mặt người sau hiếu kỳ nói lễ vật gì ngươi thế nào khẳng định ta liền nhất định thích a liên đưa tay từ tay ống tay áo móc ra một cái châm cái tóc đưa tới đạo khanh lạc trước mặt vương phi hồng ngọc châm cái tóc thích không đạo khanh lạc nhìn trước mắt châm cái tóc trong mắt sáng hơi co r ụ t lại a liên đem châm cái tóc cho ta nhìn một chút nhận lấy a liên đưa tới châm cái tóc ánh mắt của nàng phi thường ngưng trọng a liên cái này châm cái tóc ngươi từ cái gì nhân thủ t r o mua một lao giả hắn là một người có nghề đang ở khoảng cách vương phủ không xa góc đường b ả y sạm mang ta đi nhìn một chút đạo khanh lạc chợ đứng dậy lôi kéo a liên liền chuẩn bị rời đi vương phi cái này châm c à i tóc có vấn đề gì a liên cái này châm c à i tóc rất đẹp ta nghĩ lại đi mua một ít hai người đang muốn trước khi rời đi t í n h diệp đạo sinh thanh â m chuyển tới bữa t ô i ăn cái gì thật là thơm a diệp đạo sinh tiến vào sành trước thấy hai nữ chuẩn bị rời đi mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nương tử trên bàn đều là ngươi thích ăn các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu mua châm cải tóc a liên nói châm cải tóc diệp đạo sinh có chút ngạc nhiên cái gì châm cải tóc có thể để cho nương tử bưng tha cho thức ăn ngon đi thôi bản vương bồi các ngươi cùng đi phụ quân ngươi xem một chút cái này châm cải tóc đạo k h a n h lạc cầm trong tay châm cải tóc đưa cho diệp đạo sinh người sau ngắm nghĩa trong chốc lát nương tử đây chính là một cái bình thường châm cải tóc bình bình cũng không dễ nhìn lắm lại nói màu đỏ không thích hợp nương t ử à. phụ quân ngươi không cảm thấy châm cải tóc bên trên hồng ngọc cổ quái chương một trăm năm mươi hai ông lão phong ấn chương một trăm năm mươi hai ông lão phong ấn nghe tiếng diệp đạo sinh lần nữa tưởng tận trong tay châm cải tóc không ngừng nu nương tử không phải là một viên bình thường đá quý có chỗ gì đặc biệt hắn là thật không có nhìn ra cái gì bất đồng nhất định phải nói châm cải tóc bên trên đá quý cổ quá i vậy chính là đỏ có chút yêu dã phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có máu chảy ra đạo k h a n h lạc từ trong tay hắn nhận lấy châm cải tóc p h u quân đây cũng không phải là hờ ngọc n g mà là cực kỳ hiếm hoi máu đá một viên máu đá giá trị so trăm viên c ự c phẩm linh thạch cao hơn thật sao d i ệ p đạo sinh hơi kinh ngạc nói như thế cái này châm cải tóc hay là một cái bà bối phú quân chuyện không có đơn giản như vậy máu đá tu luyện có thể nhanh chóng tăng cao tu vi còn có thể để cho huyết mạch không ngừng trở nên mạnh mẽ vẫn luôn là tài nguyên tu luyện t r o n g thưa t h ấ p nhất bây giờ máu đá xuất hiện ở đại tần nếu như chẳng qua là cái này viên lời nói ngược lại không cần quá lo lắng nhưng đại tần nếu là có một tòa huyết sơn vậy chuyện liền trở nên rất khó giải quyết một khi tin tức tiết lộ tới trước tranh đoạt cường giả thì không phải là chỉ có rơi vào cựu châu tiên nhân ta sợ sẽ đưa tới đại mầm h ạ n d i ệ p đạo sinh vẻ mặt nghiêm trọng không nghĩ tới một viên nho nhỏ máu đá sẽ dẫn là như thế phiền tài lớn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội hắn hiểu được đạo khanh lạc ý trong lời nói nếu là đại tần thật có huyết sơn sợ sẽ đưa tới tiên tộc mơ có lẽ là chúng ta quá lo lắng đi trước mua bùi tóc địa phương nhìn một chút a liên dẫn đường đi rời đi vương phủ dọc phố mà đi gió đêm thanh tử phi thường náo nhiệt cả tòa hàm dương thành bên trong một mảnh ăn lành diệp đạo sinh không khỏi hơi xúc động cũng không biết như vậy yên lặng cuộc sống còn có thể kéo dài bao lâu ở a liên dẫn hạ ba người tới góc đường cách đó không xa người mặc vải thô áo gai ông lão ở tiểu lâu trước bám lấy một cái gian hàng đang bán ra bùi tóc ông lão trong tay tốt đang bật việc soạn khắc châm cải tóc trong tay đao khắc vẽ ra từng đạo hoàn mỹ đường vân chợt thấy có người đến hắn thả ra trong tay châm c à i tóc giơ tay lên nhìn tiểu cô đường ngươi lại tới hiển nhiên ông lão là nhận ra a liên làm ăn không thật là tốt từ trạm vạn g tối đến bây giờ chỉ bán cho a liên một cái châm c à i tóc cho nên hắn đối a liên có ấn tượng l ã o tiên sinh phu nhân nhà ta cảm thấy ngươi châm c à i tóc rất xinh đẹp mong muốn nhiều mua mấy cái không biết ngươi nơi này còn có giống nhau châm c à i tóc a liên ôn hòa hỏi thăm có tiểu lão đầu chính là làm châm c à i tóc phu nhân thích muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ông lão cười ha hả nói trên gương mặt hiện đầy nếp nhăn giơ tay lên mở ra hộp gỗ bên trong chỉnh tề để châm cái tóc màu đỏ máu đá trong nháy mắt đưa tới d i ệ p đạo sinh hai người chú ý d i ệ p đạo sinh vừa muốn mở miệng hỏi thăm lại làm cho đạo khanh lạc n g ă n lại nàng hơi không người thanh âm êm dịu nói lao tiên sinh những thứ này t r â m cải tóc ta muốn lấy hết tiểu lão nhi nghe vậy kích động nhìn đạo khanh lạc phu nhân muốn nhiều như vậy đều là giống nhau t r â m cải tóc muốn không phải là chọn chút cái khác đạo khanh lạc đưa cho a liên một cái ánh mắt người sau hiểu ý đem một túi ngân lượng đặt ở hộp gô bên cạnh lao tiên sinh những thứ này ngân lượng ngươi nhận lấy tiểu lão đầu nhìn trước mắt nặng trình c h t ú i biết mình hôm nay là đụng phải quý nhân thông dòng điểm tính đem hộp những thứ này châm cái tóc đều là ngươi lao tiên sinh ngươi châm cái tóc bên trên đồ đằng điều khắt trông rất xú động nhất là phía trên vây quanh hồng ngọc minh diễm trói mắt đẹp không sao tà xiết không biết lao tiên sinh được không báo cho hồng ngọc từ đâu mà tới phu nhân chê cười cái gì hồng ngọc bất quá chỉ là một ít đá mà thôi lao tiên sinh những đá này ngươi là làm thế nào chiếm được đạo khanh lạc truy hỏi phu nhân đã là cháu ta từ trong núi nhặt về tiểu lão đầu xem màu sắc minh diễm liền đem vây quanh châm cái tóc bên trên ông lão nói dừng lại phu nhân không phải là vì châm cái tóc mà là vì đá tới đúng không đạo khanh lạc cười một tiếng không nghĩ tới bị ông lão phát hiện không biết lao tiên sinh có thể hay không dẫn chúng ta đi nhà n g ư ờ i có bao nhiêu đá chúng ta cũng mua như thế nào tiểu lão nhi sống cả đời vẫn là lần đầu tiên có người tiêu tiền mua đá ông lão có chút n g o à i ý m ớ n kinh ngạc xem đạo khanh lạc phu nhân mong muốn đá ta có thể dẫn ngươi đi trong nhà chúng ta ngày mai lại xuất phát đi đêm đen đường xa trong núi đường không dễ đi tốt ngày mai cũng có thể đạo khanh lạc đáp ứng lão tiên sinh ngươi tối nay ở tiểu lâu qua đêm sau ông lão thấy đạo khanh lạc chỉ sau l ư n g tự lâu lắc đầu một cái phu nhân nói dỡn tiểu lão đầu một tháng tiền kiếm được không cách nào ở chỗ này ở một đêm hắn hơi có chút lúng túng cẩn thận xem sau l ư n g t i ể u lâu vàng son rực rỡ t i ể u lâu khách ngồi đầy ông lão có vẻ hơi không h ợ p nhau l ã o tiên sinh vậy ngươi buổi tối ở địa phương nào qua đêm nghỉ ngơi thanh tây có một gian miếu hoang trong thành không chỗ nào có thể đi kẻ lang thang cũng ở nơi nào qua đêm tiểu lão nhi phải nhanh xuất phát đi trễ nhưng liền không có địa phương ông lão thu thập xong gian hàng không gỗ đòn đánh sau đó cẩn thận đem túi tiền nhét vào trong ngực vẫn không quên dặn dò đạo khanh lạc phu nhân ngày mai vẫn còn ở nơi này gặp mặt lao tiên sinh chờ chút diệp đạo sinh đột nhiên mở miệng l ã o tiên sinh tối nay đi ngay trong phủ qua đêm đi ngày mai chúng ta tốt cùng đi cái này cái này sao được ông lão vội vàng lên tiếng cự tuyệt l ã o tiên sinh công tử nhà ta có ý tốt ngươi cũng không cần cự tuyệt a liên nói liền xuất thủ rút một tay ôm lấy khung gỗ ông lão vội vàng ngăn lại không được không được a liên cười nói l ã o tiên sinh a liên cũng là từ trong núi tới năm đó nếu không phải công tử mua ta a liên đã sớm chết đói đầu đường diệp đạo sinh kéo đạo khách lạc nương tử chúng ta đi thôi đi đi sẽ đến vương phủ trước ông lão nhìn trước mắt phủ đệ bị dọa sợ đến cả người ngây người như phóng côn đ ư ơ n g nơi này là vương phủ a A liên gật đầu lão tiên sinh công tử nhà ta chính là ninh vương điện hạ phu nhân là ninh vương phi ông lão bịch một tiếng quỷ xuống đất thảo dân bãi kiến vương ra d i ệ p đạo sinh giơ tay lên đỡ dậy ông lão l ã o tiên sinh mau mau đứng dậy ông lão nhìn trước mắt phủ đệ chậm c h ạ m không dám nhấc chân bước vào trong đó cuối cùng vẫn là ở a liên nâng đỡ tiến vào vương phủ a liên đem bữa tối chuẩn bị một chút cho lão tiên sinh an bài sòng căn phòng hiểu rồi điện hạ yên tâm liền giao cho a liên đi a liên đến từ trong núi cho nên nhìn thấy ông lão đã cảm thấy phi thường thân thiết mang theo hàn hướng vương p h ụ thiên viện đi tới d i ệ p đạo sinh hai người trở về đến sân vườn bên trong nương tử bây giờ cơ bản có thể xác định đại tần chính là có một tòa huyết sơn nương tử định làm gì đạo khanh lạc yên lặng một cái trước mắt phu quân màu đá xuất hiện nói rõ khoảng cách huyết sơn thành thục không xa chúng ta nhất định phải nhanh tìm được huyết sơn sau đó đem núi này phong ấn phong ấn không sai chính là phong ấn huyết sơn đưa tới cường giả không phải phu quân bây giờ có thể chống lại chương một t h ạ c h phong huyết sơn chương một thạch phong huyết sơn diệp đạo sinh hiệu đạo khanh lạc đang lo lắng cái gì huyết sơn thành thục đưa tới động tĩnh sợ là vượt xa linh sơn đưa tới cựu châu tu sĩ chú ý không nói sợ đem kinh động tiên tộc cừng giả tiên tộc hỗn loạn ngọn lửa chiến tranh ngập trời có thể để cho đông đ à o tiên nhân trốn đi ẩn thân cựu châu đất đủ thấy ma tộc thực lực kinh khủng bực nào nếu là minh vực ma tộc giáng lâm cựu châu hậu quả khó mà lường được phu quân thật có huyết sơn ở đến lúc đó ta sẽ dùng máu thạch ban giúp g phu quân tăng thực lực lên nương tử máu đá đối ngươi có thương thế có trợ giút tác dụng không lớn không đáng kể đ hôm sau sáng sớm diệp đạo sinh từ trong phòng đi ra thư triển cánh tay a liên bóng lửa xuất hiện điện hạ xe kiệu chuẩn bị xong chúng ta lúc nào lên đường theo thôn lập tức lên đường đang khi nói chuyện đạo khanh lạc từ trong phòng đi ra đoàn người đi tới tiền viện ông lao đứng ở khung gỗ trước thấy bóng người xuất hiện liền vội vàng tiến lên thi lễ lao tiên sinh chúng ta lên đường đi ngoài phủ đệ cố thanh y thì chuẩn bị xong hai lái xe liễn rất nhanh bọn họ liền ra khỏi thành dựa theo ông lão chỉ dẫn hướng thạch thôn phương hướng mà đi d i ệ p đạo sinh vẫn là lần đầu tiên biết ở khoảng cách hàm dương thành không xa dãy núi h ạ có thạch thôn như vậy cái địa phương quanh co quanh co đường núi xe t i ệ u không cách nào đi về phía trước bọn họ chỉ có thể đi bộ tiến về mà giờ k h ắ c này đã là sau giờ ngọ cũng chính là ông lão tiến về hàm dương thành bán ra châm cái tóc quăng lên đường sẽ phải nửa ngày một ngày tiền kiếm được liền trong thành ăn cơm cũng không đủ thật là khiến người ta thổn thức không dứt làm mọi người đi tới thạch thôn thời điểm cửa thôn một cái tám chín tuổi đứa trẻ hướng lấy bọn hắn chạy tới trực tiếp nào vào trong ngực lão giả ra ra ngươi trở lại rồi a cẩu nhớ ngươi cho trứng ra ra ngươi cái này không bình an trở lại rồi ông lão vớt ve chó chứng đầu lôi kéo hắn đứng ở né người sang một bên cho trứng nhanh cho vừng ra vương phi quỳ xuống chó trứng lần đầu tiên thấy n h i ề u như vậy người xa lạ vẻ mặt có chút kinh hoàng nghe được lời của ra ra bình một tiếng quỳ gối diệm đạo sinh hai người trước mặt chẳng qua là cù lần nhìn lấy bọn hắn trong miệng một câu nói cũng không nói ra được ngươi gọi cho trứng đứng lên đi chó trứng đứng dậy đứng ở ông lão bên người nhút nhát xem đám người c h ó trứng vội vàng mang vương ra đi trong nhà mặc dù chó trứng chỉ có tám chín tuổi nhưng vóc dáng rất cao khí lực rất lớn g ầ y là g ầ y một chút khơi mào ông lao đọc g á n h bước đi như bay hướng trong nhà chạy đi đám người theo sát phía sau đi về phía trước đạo khanh lạc đột nhiên mở miệng phụ quân đứa nhỏ này là một bảo b ố i à. diệp đạo sinh sự một cái nương tử lời ấy ý gì đạo khanh lạc nhìn về phía cho trứng bóng lưng đứa nhỏ này khí huyết phi thường c ư ơ n g đại trời sinh tu võ hạt giống tốt có thể bồi dưỡng một phen tương lai có hy vọng diệp đạo sinh cười nói có thể được đến nương tử như vậy đánh giá Tiểu t ông lão lúng n túng hắn cười một tiếng hướng về phía chó trứng vây vây tay chó trứng mang vương ra đi xem một chút ngươi mang về đỏ đá chó trứng củ lần gật đầu đi tới một gian nhà cỏ trước đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt trên mặt đất máu đống đá tích ở chung một chỗ trong không khí tràn ngập nồng nặc huyết khí đạo khanh lạc đi tới chó trứng bên người những đá này ngươi là từ đâu mang về có thể dẫn chúng ta đi hắn quay đầu nhìn về phía ông lão ra ra lão giả nói cho trứng a liên cô đ ừ n g nói những đá này đ ố i vương ra hữu dụng ngươi mang vương ra đi trong núi tìm đi chó trứng gật đầu ta mang bọn ngươi đi hắn c u n g lên một giỏ hướng bên ngoài sân nhỏ đi tới a liên áo xanh các ngươi ở lại chỗ này diệm đạo sinh nói cùng đạo khanh lạc hướng cho trứng đuổi theo cho trứng tên của ngươi kêu cái gì thạch phong trong nhà những tảng đá kia đều là người dùng khung gỗ cóng trở về ừng thạch phong úng thanh nói vươn g ra là muốn lấy được những đá này trở về đồ ăn ta nói những đá này có thể đồ ăn ra ra chính là không tin ta d i ệ p đạo sinh đạo khanh lạc liền vội mở miệng cho trứng ngươi ăn rồi những tảng đá kia thạch phong gật đầu ăn rồi à vào núi hái thuốc không có đồ ăn ta liền đồ ăn ra ra a lúc không ở nhà quá đói ta cũng sẽ đồ ăn bất quá mỗi lần sau khi ăn xong sẽ ngủ thời gian rất lâu sau khi thức dậy ta cả người liền tràn đầy khí lực thế nhưng là ra ra chính là không tin ta Hắn đối với đạo ố i với đ khanh lạc lại nở g nụ cười ánh mắt hừng hực xem thạch phong ngươi đồ ăn hai tàn đá sẽ không ngủ mê man đúng không thạch phong gật đầu sẽ không ít nhất phải đồ ăn mười khối mới có thể đạo khanh lạc trên mặt nét cười càng đậm phu quân hòn đá nhỏ là trời sinh thần huyết chiến sĩ nói đến đây nàng dừng lại tiếp tục nói chuyện này nói rất dài dòng chờ chúng ta đến huế y t sơn sau ta đang từ từ nói cho ngươi ở thạch phong dẫn hạ cho đến vào buổi tối bọn họ mới đến huế y t sơn phía dưới thạch phong đem một ít cỏ dại sau khi mở ra vương ra từ nơi này thạch động chui vào bên trong liền có rất nhiều đỏ đá lấy không xong dứt tiếng hắn tiến vào trước thạch động d i ệ p đạo sinh hai người cũng tiến vào bên trong chạm mặt khủng bố huyết khí nào tới trước mặt hắn chỉ cảm thấy toàn bộ tế bào vào giờ khắc này cũng sống điên cuồng c ắ n nuốt trong không khí huyết khí đi về phía trước một đoạn thời gian trước mắt vách đá một mảnh đỏ ngầu thỉnh thoảng có từng khối máu đá rơi xuống d i ệ p đạo sinh ngẩng đầu nhìn lại mặt lộ v ẻ khiếp sợ đây nên có bao nhiêu máu đá a phu quân nơi này máu đá chí ít có một năm đạo k h a n h lạc mang tay vớt ve v á t đá khoảng cách thành thục nhiều nhất mười năm kế tiếp phu quân chức ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian cắn nuốt một bộ phận huyết khí có thể chậm lại huyết sơn thành thục Tốt, ta nghe tử. tay từng xuất trong mắt trên trúng kết trận, bao phủ tại không gian bên trong. Khanh dai bao gian nghe nương cánh lên, linh hiện, ngáy không không bên chậm khí phủ Ph dơ Đạo đạo Lạc hòn đá nhỏ ta dạy cho ngươi tu võ như thế nào chưng một trăm năm mươi b ố lít máu thầy trò chưng một trăm năm mươi b ố lít máu thầy trò ngọn núi trong đều là m à u đá diệp đạo sinh khiếp sợ và phần ngắm nhìn một phía phát hiện trên mặt đất còn có nở rộ yêu dạ đoá hoa giống như một đoàn tiêu h đốt ngọn lửa hắn rời bước đi tới đạo khanh lạc bên người nương tử đoá hoa này sống ở hết u y sân trong chắc cũng là báu vật đi đạo khanh lạc vừa muốn mở miệng một bên thạch phong cù lần nói không phải báu vật hoa này có độc có độc diệp đạo sinh rất ngoài ý mớn thai n é n ở hết sân trong quanh năm trải qua huyết khí t ư dưỡng Làm sao sẽ có đạo c đích sắc Phụ hòn nhỏ không hoa quân, nói này đá độc, có sai, l i là kịch độc. đ ạ khanh lạc nói nhìn về phía thạch phong làm sao ngươi biết máu huyền hoa có độc thạch phong nói ăn rồi không tốt đẹp gì đồ ăn còn chúng độc thiếu chút nữa sẽ chết rồi đạo khanh lạc diêm đạo sinh tiểu tử này cái gì cũng đồ ăn là kẻ h u n g hạng a tuyệt đối xói diệt như vậy vấn đề đến rồi máu huyền hoa có kích độc vì sao thạch phong có thể biến nguy thành an b ì n h y ê n vô sự đạo khanh lạc đánh giá thạch phong ngươi ăn nhầm máu huyền hoa thân chúng kích độc cuối cùng là giải thích như thế nào độc thạch phong lắc đầu một cái cười ngây ngô cái i gì g ả phụ quân người có phải hay không rất yêu kỳ huyết sơn tại sao phải thành thục không sai chẳng lẽ huyết sơn còn sẽ không ngừng sinh trưởng phụ quân huyết sơn là sẽ sinh trưởng chờ nó thành thục thời điểm liền cùng trước mặt ngôi máu huyền hoa dáng vẻ đồng dạng nở rộ mở sau ở hoa tâm địa phương có một khối huyết nguyên tinh một khối huyết nguyên tinh tích chứa huyết sơn toàn bộ tinh hoa đây chính là người người muốn có được trí bảo đạo khanh lạc lên tiếng giải thích dừng lại tiếp tục nói huyết sơn thành thục điều kiện cực kỳ hà khắc thiên thời địa lợi ra còn cần dựng dục ra một trăm l i n viên phẩm cấp giống nhau màu đá giờ phút này không ngừng rơi xuống trên mặt đất bên trên màu đá chính là bị huyết sơn đào thải cho nên phu quân cùng hòn đá nhỏ m ô i cắn n u ố t huyết sơn trong một khối cực phẩm màu đá chỉ biết chậm lại huyết sơn thành t h ụ rất nhiều người thủ hộ một tòa huyết sơn mục đích đúng là vì đạt được huyết nguyên tinh diệm đạo sinh gật đầu một cái thì ra là như vậy đạo khanh lạc nói rất rõ ràng dưới mắt huyết sơn tồn tại vẫn không thể tiết lộ cho nên không để cho huyết sơn thành thục là thứ nhất yếu vụ về phần huyết nguyên tinh loại này t h ầ n vật không phải bọn họ có thể chấm mút diệp đạo sinh tâm thái rất tốt trước dùng máu đá tới rèn luyện thể chất tăng lên huyết mạch các loại tu vi trở nên mạnh mẽ sau lấy được huyết nguyên tinh cũng không phải là không thể phu quân ngươi không cách nào giống như thạch phong như vậy trực tiếp cắn nuốt máu đá đem máu đá bỏ vào trong lòng bàn tay luyện hóa là đủ đạo khanh lạc lên tiếng nhắc nhở phu quân trước tu luyện ta chỉ điểm hòn đá nhỏ hiểu rõ chủ cột nhất tu luyện diệp đạo sinh gật đầu hướng huyết s d ơ tay lên lấy khối tiếp theo máu đá khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện bên k i a đạo khanh lạc tay ngọc nhẹ d ơ lên một khối máu đá rơi vào trong lòng bàn tay hòn đá nhỏ ngươi ăn vào khối này máu đá ta xem một chút thạch phong nhận lấy máu đá không chút do dự đưa vào trong miệng sau một khắc ở trên cánh tay của hắn mạch máu toàn bộ bạo khởi trên gương mặt giữ tợn c h ủ n g bố nhìn qua hắn giống như rất thống khổ d á n vẻ thế nhưng là thạch phong không có phát ra một tia tiếng vang cứng rắn vượt qua được ước chừng thời gian một nén nhang về sau bạo khởi huyết mạch khôi phục bình thường trên người hắn huyết mạch chi lực càng thêm hùng mạnh đạo khanh lạc rõ ràng thạch phong huyết mạch có tiến hóa một chút tuy là thần huyết chiến sĩ nhưng là muốn trưởng thành đến thần huyết trạng thái vậy sẽ là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán con đường hòn đá nhỏ ngươi có muốn hay không trở thành một tên hùng mạnh v õ giả đến lúc đó liền có thể bảo vệ ra ra ngươi thạch phong sự một cái vương phi nói là những thứ kia trên không trung bay tới bay lui v õ giả nghe nói bọn họ gia nhập t ô n g môn hiệu chung với đế quốc cũng sẽ có được rất nhiều ngân lượng đúng không, không sai ngươi muốn là trở thành vó giả có thể bảo vệ ra i a ngươi còn có thể kiếm được rất nhiều ngân lượng vương phi ta có thể không dĩ nhiên có thể đạo khanh lạc giơ tay lên chỉ hướng đang luyện hóa máu đá diệp đạo sinh ta trước truyền thụ ngươi một ít phương pháp tu luyện các loại phu quân tu luyện kết thúc ngươi liền bài hắn làm thầy lệ vương g i a vi sư hắn sẽ t h u ta sẽ hòn đá nhỏ ngươi biết chữ không nhận biết đạo khanh lạc khẽ c a o mày biết thạch phong không biết chữ là một vấn đề rất lớn hòn đá nhỏ muốn trở thành một tên đạo chuẩn v õ giả ngươi trước phải học chữ đạo này trên quyển c h ụ c công pháp thích hợp ngươi thể chất ngươi xem trước một lần thạch phong nhận lấy quyển trục bày ra trên mặt đất bắt t r ư ớ c diệp đạo sinh d á n g vẻ ngồi trên chiếu không nhận biết trên quyển trục chữ viết cứ dựa theo tranh minh họa ra dấu động tác có chút vụ về vương phi những bức họa này là có ý gì đạo khanh lạc phi thường có kiên nhẫn cho thạch phong giải thích trên quyển trục nội dung hòn đá nhỏ vẻ mặt thành t h â t nghe hết sức chăm chú dáng vẻ rất nhanh hắn hoàn toàn dựa theo trên quyển trục công pháp bắt đầu vận hành lên trong cơ thể huyết khí đã gặp qua là không quyến được vừa nghe liền hiểu không hổ là thân huyết chiến sĩ trời sinh võ đạo tu sĩ nàng chuyên cho thạch phong công pháp tên là lít máu quyết đã từng một tên thần huyết chiến sĩ hiến tặng cho thần công của nàng cái này đạo công pháp chia làm ba quyển lít máu đốt máu cùng đ i ê n máu thạch phong tình huống bây giờ tu luyện quyển thứ nhất chính v ừ a vặn mỗi một lần cắn nuốt máu thạch hậu vận hành công pháp có thể để cho hắn nhanh chóng hoàn thành huyết mạch thăng cấp tránh khỏi thống khổ hành hạ cũng không cần lâm vào hôn mê sau mười ngày d i ệ p đạo sinh tử trong tu luyện thối lui ra quay đầu nhìn phát hiện đạo khanh lạc thạc h phong còn đắm chìm trong tu luyện mới vừa đứng lên sau lưng liền chuyển tới một giọng nói phu quân ngươi đột phá kết t h u c nương t d i ệ p đạo sinh đi tới đạo khanh lạc bên người ánh mắt rơi trên người thạch phong ta mới đột phá một cái tiểu cảnh giới cho chứng thế nào trở nên mạnh như vậy nhìn ra thực lực của hắn bây giờ ít nhất là b ắ t phẩm v õ giả tám chín tuổi liền có thực lực như thế đây cũng quá người tiên đạo khanh lạc cười nói phu quân hòn đá nhỏ cửu phẩm thạch phong tu vi tăng lên nhanh như vậy đều nhân lít máu quyết nguyên nhân đồ ăn máu đá suốt hai năm trong cơ thể tích chứa huyết khí nhiều lắm ở công pháp trợ giúp hạ nước chạy thành sông tu vi báo tắp đến cửu phẩm rất bình thường thiên phú như vậy tu sĩ sống ở cựu châu chín tuổi mới nhập cửu phẩm vó giả cái này nếu là ở tiên giới thần gi thực lực của hắn là không cách nào tưởng tượng thạch phong chậm rãi tỉnh lại thấy diệp đạo sinh cùng đạo khanh lạc đứng ở cách đó không xa đứng dậy tiến lên b ị c h một tiếng quỷ gối diệp đạo sinh trước mặt hòn đá nhỏ bái kiến sư phụ diệp đạo sinh cười nương tử là chủ ý của ngươi đi đạo khanh lạc gật đầu biết phu quân quý tài tốt bao nhiêu mầm non không thể mai một thiên phú của hắn phu quân có phát hiện hay không huyết sơn bên trong khí tức trở nên yếu đi một ít là trở nên yếu đi diệp đạo sinh giơ tay lên tỏ ý thạch phong đứng dậy sau này ngươi chính là của ta đệ tử các loại rời đi huyết sơn mang theo ra ra người theo ta cùng nhau trở về vương phủ thạch phong mặt lộ vẻ kích động ta thật có thể đi vương phủ có thể rời đi thạch thôn đi xem một chút thế giới bên ngoài nói đến đây hắn hướng huyết sơn vách đá chạy tới không ngừng gỡ xuống máu đá đưa vào trong miệng ta muốn trở nên mạnh hơn như vậy đi bên ngoài cũng sẽ không bị người khi dễ còn có thể giúp sư phụ làm việc diệp đạo sinh xem thạch phong cắn nuốt máu đá đứng dậy đi tới nương tử ngươi có hay không cảm thấy hòn đá nhỏ đồ ăn máu đá d á n vẻ thoạt nhìn thật thật là thơm hạ từ thạch phong trong tay cầm lên một khối máu đá chậm rãi đưa vào trong miệm sau một khắc máu đá bị nuốt đến trong bụng một bên đạo khanh lạc liền vội vàng tiến lên phu quân ngươi hắn giơ tay lên ngăn lại đạo khanh lạc giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được máu đá khi tiến vào trong bụng hóa thành một đoàn thuần túy huyết khí đi lại ở toàn thân trong nương tự giống như có thể cắn nuốt máu đá có thể nhanh chóng đạt được huyết khí so luyện hóa máu đá tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đi qua trong vòng mười ngày hắn luyện hóa rất nhiều máu đá tu vi mới miễn cưỡng đột phá một cái tiểu cảnh giới thật sự là quá chậm muốn là dựa theo cắn nuốt máu đá phương thực đến tu vi tuyệt đối sẽ tăng lên nhiều hơn đạo k h a n h lạc thấy diệp đạo sinh không ngừng đem máu đá đưa vào trong miệng chỉ một thoáng hắn khí huyết trên người m á h liệt huyết mạch ở không ngừng tăng lên phu quân ngươi ngươi cũng là thần huyết chiến sĩ diệp đạo sinh cười nói nương tử ta phải tiếp tục bế quan đạo k h a n h lạc gật đầu các ngươi thầy trò hai người đều là thần huyết chiến sĩ tòa này huyết sơn có thể để cho cảnh giới của các ngươi nhanh chóng tăng lên ở chỗ này tu luyện làm ít được nhiều phu quân ngươi mang theo hòn đá nhỏ ở chỗ này tu luyện ta t r ư ớ hết trở về đế đô vương phủ cùng linh sơn không thể không có người diệp đạo sinh nghĩ ngợi một cái trước mắt nương tử chúng ta hay là cùng nhau trở về kinh còn có rất nhiều chuyện phải đi về ăn bài hết thể hạ màn về sau ta mang nữa hòn đá nhỏ trở lại như vậy cũng tốt đạo khanh lạc thu hồi một bộ phận máu đá mang theo hòn đá nhỏ hướng trận pháp đi ra ngoài phu quân chúng ta ở huyết sơn ngoài chờ ngươi thấy hai người sau khi rời đi diệp đạo sinh mở ra thần bí không gian thu lấy rất nhiều máu đá tiến vào bên trong như vậy hắn trở về đế đô cũng có thể tu luyện xem trong không gian thần bí máu đống đá tích như núi diệp đạo sinh hài lòng gật đầu đặc biệt dặn dò một câu ở góc tường tu luyện thanh loan sợ máu đá lại bị nó cho xoèn xoẹn rời đi huyết sơn về sau ba người ngự không mà đi hướng thạch thôn nhanh xuống tới thạch phong lần đầu tiên ngựa không bóng người run lẩy bẩy trông coi xuống phía dưới mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh sư phụ thật sẽ không té xuống dĩ nhiên sẽ không d i ệ p đạo sinh nói hòn đá nhỏ liên quan tới huyết sân chuyện cũng không cần giống như ra ra ngươi nói tới tránh cho hắn lo lắng ngươi hiểu không ta cũng nghe sư phụ trở lại thạch thôn về sau d i ệ p đạo sinh một nhóm mang theo lão tiên sinh lần nữa lên đường lúc này bên trong hoàng cung tần đế thả ra trong tay quyển chụp với long án bên trên thái tử còn không có lao tam tin tức thái tử trường khanh lắc đầu một cái không có lao tam lần này rời kinh đi địa phương nào không có nói cho bất luận kẻ nào tần đế nói là không phải là đi hàm cốc quan diệp trương thanh nói hồi phụ hoàng nhi thần phái người đi hàm cốc quan không có lao tam tin tức tần đế tòng long trước án đi xuống văn thánh hỏi chỉ mặt gọi tên muốn cùng lao tam giao thủ chấm thế nào không biết đạo sinh hay là một tên nho đạo cao thủ phụ hoàng không cần lo lắng học viện đệ tử vân thương lan lựa chọn xuất chiến cùng văn thánh giao thủ tam sinh tiên sinh đều nói vân h ã n cô lương văn đạo thành tựu không kém gì đạo thiên nho bác ngụy đã thất thủ đạo thiên nho hoàn toàn tới hàm dương thành hỏi lao đầu này lúc nào như vậy tranh cường hiếu thắng phu hoàng có hay không một loại khả năng văn thánh chính là thiên mông đế quốc phải tới t r ư ờ n g khanh bất kể văn thánh vào kinh thành ý muốn thế nào là chúng ta cũng không thể lơ là sơ sẩy ngày mai nho đạo tỷ thí thắng bại như thế nào cũng không thể để cho đạo thiên nho còn sống rời đi hàm dương thành tần đế ánh mắt s ắ c bén trong mắt bắn ra ác liệt sắc ý chỉ có người chết mới đúng đại tần không có uy hiếp chuyện tất yếu chấm sẽ tự mình ra tay diệp t r ư ờ n g khanh không có cảm thấy tần đế muốn giết văn thánh quyết định có gì không ổn vì đại tần tương lai văn thánh ngày mai rời đi hàm dương thành ngày sau chính là triệu quân tần đắc n ộ n g nếu như là hắn cũng sẽ như thế phu h o n g lao tam chuyện không cần quá lo lắng tiểu tử kia hiện đang làm gì luôn là thần thần bị bí, bí đúng vậy à một tờ thư tín là có thể để cho võ đế thành cùng côn lôn sơn phái ra cường giả đi c h ấ n thủ thiên dung thành lao tam có thể so với chấm mạnh nhiều phu hoàng tam đệ chẳng qua là yêu kết bạn thái tử trường khanh vội vàng lên tiếng giải thích trường khanh ngươi sợ là cái gì lao tam là chấm nhi tử một đời so một đời mạnh chấm cao hương a tần đế vẻ mặt có chút phiền muộn ngày xưa chấm đều khiến ngươi cùng chiến thiên bảo vệ lao tam không biết từ lúc nào đạo sinh thành chúng ta đại tần điểm t ư ợ n g ngươi phải nhớ kỹ bất kể lúc nào h người người thái c c n g ư ơ tử trương khanh ể trở diệp đạo sinh diệp chiến thiên ba người cũng rất ưu tú thái tử chấp nội vụ giám quốc đều có thể đảm nhiệm lại là đông cung thái tử diệp chiến thiên chấn thủ biên tướng trong quân đội hy vọng cực cao có rất nhiều người chống đỡ hắn diệp đạo sinh ở miếu đường trong không có cái gì căn cơ nhưng rói mắt giang hồ thái tử cùng yến vương cũng không sánh bằng hắn trong phủ cũng là cường giả như mây lại thông tuệ cơ t r í lòng có khe hắn chậm chạp không cách nào định đoạt chính là lo lắng ba người sẽ vì đế vị sinh lòng kẽ hở hoàng gia vô tình huynh đệ tình thâm ở quyền lực trước mặt cũng sẽ tan giã lúc hoàng hôn xe t i ệ u xuất hiện ở vương phủ ngoài tin tức trước tiên sẽ đưa nhập ngự thư phòng cùng đông cung tần đế cùng thái tử khi biết diệp đạo sinh trở về phủ cũng quyết định đi trước vương phủ trong vương phủ đoàn người tiến vào trong sân nhỏ diệp đạo sinh hướng a liên nhìn a liên đem hòn đá nhỏ cùng lao tiên sinh an bài ở vườn diên trong lao tiên sinh tuổi tác đã cao cũng không để cho hắn đi ra ngoài a liên gật đầu ta hiểu thạch phong cùng lão tiên sinh sau khi rời đi hành lang dài bên trên hai bóng người đi tới chính là diệp linh nhi cùng vân thương lan hoàng huynh người rốt cuộc trở lại rồi linh nhi n g ư ơ i thế nào xuất quan hoàng huynh văn thánh đạo thiên nho hỏi đế đô tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi bây giờ đã là mãn thành đ ề u biết ngươi chậm chạp không về thương lan liền đón lấy văn thánh khiêu chiến diệp đạo sinh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt bác ngụy cũng diệt vong văn thánh còn có nhã hưng tới hàm dương thành văn đạo lão đầu này thật là nhàn có bằng hữu từ phương xa tới xa đâu cũng giết hắn muốn so sánh với thử văn đạo kia sẽ thành toán cho hắn trừ ư một câu thánh nhân làm hại ta vẫn thương lan đi tới d i ệ p đạo sinh bên người nhỏ giọng nói sư phụ hỗn độn nho trải qua tầm thứ ba đến bây giờ ta đều không cách nào tìm hiểu ngày mai đánh với văn thánh một trận sợ là không cách nào thủ thắng thương lan hỗn độn nho trải qua ba thức ta đều làm chú giải lấy thiên phú của ngươi không khó lắm tìm hiểu cớ sao sư phụ ta một mực không cách nào phát huy ra nho đạo chân thân uy lực thử rất nhiều lần cuối cùng đều là thất bại vân thương lan nói ra vấn đề c h ơ mắt nhìn diệp đạo sinh chờ hắn vì chính mình giải đáp nghi vấn giải hoặc nho đạo chân thân ngày mai đánh với văn thánh một trận có lẽ ngươi sẽ lĩnh hội trong đó c h â n đế sư phụ nếu là thương lan bại làm sao bây giờ có hại đại tần thần uy vân thương lan lo l ắ n g nói đại chiến chưa bắt đầu nàng đã đem áp lực kéo căng thương lan thắng bại là chuyện thường binh ra thất bại là mẹ thành công lại nói văn thánh thành danh đã lâu ở cựu châu giang hồ là tiếng tăm lừng lẫy bại trong tay hắn đối với ngươi mà nói là một loại trưởng diệp đạo sinh rõ ràng vân thương lan thiên phú nhưng nàng quá thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến có người sẽ cảm thấy nho đạo muốn c ọ n g đồng kinh nghiệm thực chiến cũng không phải nho đạo đồng dạng cần thực chiến chỉ có t à i như thế có thể chân chính tìm hiểu nho đạo chân đế thương lan vì sao tu luyện nho đạo nho đạo cách dùng là cái gì suy nghĩ ra đạo lý này ngươi sẽ có đại thu hoạch vân thương lan xem diệp đạo sinh rời đi bóng lưng trong miệng tự mình lẩm bẩm lúc này diệp linh nhi đuổi theo hoàng h u n h linh nhi tìm ngươi có chuyện tiên sinh đi chỗ nào đóng con chung hoàng h u n h linh nhi nghĩ đi ra ngoài lịch luyện một phen ngươi cảm thấy đi chỗ nào tương đối tốt Hác ám trong thư phòng hàn tử trong không gian thần bí lấy ra máu đá cùng linh thạch giao cho diệp linh nhi đem những tài nguyên này toàn bộ luyện hóa về sau hoàng huynh sẽ an bài ngươi đi lịch luyện diệp linh nhi mỹ mâu lấp lóe đánh ra trước mắt công văn bên trên chất đống máu đá cùng linh thạch hoàng huynh cái này là cái gì đá vì sao có thể tản mát ra như vậy thuần túy lực lượng màu đá có thể tăng lên ngơi ư khí huyết cùng huyết mạch linh thạch có thể làm cho tu vi của n g ư ơ i đột phá chân nguyên trong cơ thể càng thêm hùng hồn bá đạo diệp đạo sinh lên tiếng giải thích lại đem một đạo quyển trục đặt ở máu đá bên cạnh trên quyển trục kiếm quyết thật tốt tu luyện ban đầu hắn tìm hiểu ra chín kiếm thức thời điểm sáng tác hai đạo quyển trục một quyển cho tiêu độc cô một quyển chính là để lại cho diệp linh nhi muốn hỏi kiếm đạo thiên phú diệp linh nhi thiên phú muốn ở tiêu độc cô trên không phải diệp đạo sinh nói mà là tiêu độc cô chính miệng nói người mang không một hạt bụi cắn nuốt hai loại kiếm thể ngay cả đạo khanh lạc cũng xưng là bảo tàng cô bé lại lấy được huyền nữ truyền t h ừ a kiếm trên đường một kiếm độc tôn hoàng huynh linh nhi nghe ngươi diệp linh nhi thu hồi máu đá cùng linh thạch hoàng huynh nói cho thương lan nàng ngày mai cùng văn thánh tỷ đấu ta liền không nhìn tới để cho nàng nhất định cố lên để lại một câu nói nàng rời đi thư phòng phu quân các loại linh nhi luyện hóa máu đá cùng linh thạch tu vi của nàng sẽ đặt đến đại tôn g sư ngươi tính toán để cho nàng đi chỗ nào rèn luyện thiên dung thành diệp đạo sinh trầm giọng nói nhìn về phía đạo khanh lạc nương tử ta nhớ được ngươi hiệu lệ khí đúng không đạo khanh lạc gật đầu phu quân muốn cái gì bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ cần phẩm cấp không phải quá cao linh khí ta đều có thể chế tạo đi ra diệp đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng nương tử ta muốn chấp nhận chữ vật linh giới đúng chính là linh giới diệp đạo sinh đem ý tưởng báo cho đạo k h á n h lạc có linh giới thì có thể làm cho diệp linh nhi đem linh thạch cùng máu đá mang tới thiên dung thành cổ phong lưu lang hành chỉ cùng t ệ bình thiên ba người còn có đại tướng quân tần khởi đều cần tài nguyên tu luyện bọn họ trấn thủ thiên dung thành thế nhưng là đại tần đạo thứ nhất bình chướng tiến vào đại tần cửa ngõ tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào bọn họ phi thường cần tài nguyên nương tử cảm thấy ý nghĩ của ta như thế nào đạo khanh lạc cười một tiếng có thể được phu quân đây là tính toán để cho đại tần tu sĩ người người như dòng a d i ệ p đạo sinh gật đầu lực một người trung quy có hạn nếu đại tần tu sĩ thật có thể đều là cường lòng manh hổ chẳng phải là một chuyện may mắn nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói nương tử tin tưởng n h ấ n quả dĩ nhiên đạo khanh lạc nhẹ nhàng gật đầu phu quân làm quyết định gì ta đều duy trì ngươi vô điều kiện chống đỡ nàng chầm rãi nâng lên cánh tay ngọc linh mạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay phu quân đầu này linh mạch ngươi dùng đến tăng lên cảnh giới đi d i ệ p đạo sinh không có cự tuyệt nàng ý tốt mới vừa nhận lấy linh mạch chuẩn bị luyện hóa ngoài thư phòng chuyển tới a liên thanh â m điện hạ vương phi b ệ hạ cùng thái tử nhập phụ đã ở phía trước thính phụ hoàng sao lại tới đây nương tử chúng ta cùng đi đạo khanh lạc trần trừ một lúc nhẹ nhàng gật đầu ta bồi phu quân đi đợi đến hai người tới tiền sành thời điểm chỉnh cái đại sành trong bảy đẩy các loại vật phẩm nơi nơi lâm l a n g để cho người tiếp đón không s u ể phụ hoàng làm cái gì vậy đem quốc khố bảo bối cũng đưa đến vương phủ đến rồi nhi thần bái kiến phụ hoàng khanh lạc bái kiến phụ hoàng đạo khanh lạc rõ ràng cho thấy nhập ra tùy tục so sánh với lần đầu tiên vào cung gọi tần đế giờ phút này nàng đã đổi lời nói giống như diệp đạo sinh gọi phụ hoàng tần đế vội vàng giơ tay lên tỏ ý hai người bình thân phụ hoàng người đến nhi thần trong phủ đến mang theo nhiều đồ như vậy làm cái gì tần đế mắt liếc diệp đạo sinh ánh mắt rơi trên người đạo khanh lạc những thứ đồ này không phải cho ngươi là chấm đưa cho khanh lạc cũng không biết nàng thích gì liền nhiều mang một chút khanh lạc ngươi nhìn ngươi có thích hay không nếu là không đủ chấm để cho người lại cho một ít tới đạo khanh lạc vội vàng nói t ạ phụ hoàng ban thưởng tần đế lại nói khanh、lạc、lần trước vào cung mẫu hậu ngươi mang theo kiếm tông đường vận xuất hiện c h m biết để cho khanh lạc chịu ý khuất mẫu hậu ngươi cũng là vì đạo sinh nói đến đây hắn nhìn về phía diệp đạo sinh tiếp tục nói ngươi đã co v ư ơ n g phi liền nói cho kiếm tông đường vận hiểu diệp đạo sinh gật đầu p h ụ hoàng yên tâm đường vận sau này sẽ không lại tìm nhị thần đường vận ở linh sơn làm thợ mỏ sớm đã biết nàng cùng diệp đạo sinh không phải người của một thế giới nương tử ngươi xem một chút phụ hoàng cho ngươi cũng mang theo bảo bối gì ta mang phụ hoàng cùng hoàng huynh đi thư phòng phu hoàng hoàng huynh mời dọc theo vương phủ hành lang dài mà đi tần đế ngắm nhìn một phía chậm rãi mở miệng lao tam ngươi viện tử này không tệ a cho chấm một loại cảm giác không giống nhau đặt mình vào trong đó cảm thấy cảnh giới cũng ra đúng tiểu lục có phải hay không ở ngươi trong phủ nàng thế nào không tới g ặ p chấm hồi phụ hoàng linh nhi đang bế quan đánh vào đại tông sư chúng ta tiểu lục mới là đại tần mạnh nhất tu sĩ tần đế thái tử trường khanh chương một trăm năm mươi bảy sinh bé con sùng vật t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy sinh bé con sùng vật hành lang dài bên trên t ầ n hoàng rất khiếp sợ cười nói lao tam linh nhi có thể có thành tựu như thế này làm phiền chỉ điểm của ngươi nói đến đây hắn nhìn về phía diệp trường khanh tiếp tục nói ngươi là l ã o đại bây giờ liền tu vi của ngươi rác rời nhất không có cái gì muốn nói thái tử trường khanh hắn mặt mậu b ư ớ c đích xác tu vi của mình yếu nhất thế nhưng là hắn muốn g i á m quốc xử lý chính vụ phụ hoàng nhi thần không có thời gian tu luyện à. tần đế nghiêm túc nói không có thời gian chen một chút không thì có diệp đạo sinh xem trò vui không chê chuyện lớn phụ hoàng nói đúng thời gian giống như chen một chút vẫn có hoàng huynh phải cố gắng lên thái tử trường khanh hướng hắn quăng tới u á n ánh mắt giống như đang nói tiểu tử ngươi thật là đứng nói chuyện không đau keo phụ hoàng nhi thần sẽ cố gắng lao tam nghe nói ngươi trong phủ tiên sinh tu vi rất mạnh không có ý định tiến cử cho phụ hoàng hồi phụ hoàng tiên sinh không trong phủ ở hàm cốc bế quan diệp đạo sinh nói sau này có cơ hội nhất định mang tiên sinh vào cung tần đế hết sức hài lòng gật đầu không tệ không tệ nô nhi bên người tu sĩ cũng rất cố gắng tiểu tử ngươi am tưởng ngự nhân chi thuật diệp đạo sinh lung túng cười một tiếng nhi thần bị phụ hoàng đích thân dạy dỗ biết rõ lấy chân thành đối xử mới có thể giao cho nhiều bằng hữu như vậy ngự nhân chi nói còn phải cùng phụ hoàng tiếp tục học tập muốn nói ngự nhân chi thuật người nào có thể hơn được đế vương thấy tần đế mặt mày hớn hở long nhan cực kỳ vui mừng d i ệ p đạo sinh mở miệng lần nữa phụ hoàng cùng huynh trưởng nhập phủ phải có chuyện quan trọng là có chút chính sự liên quan tới ngày mai văn thánh tỷ đấu chuyện tần đế nghiêm nghị mà nói văn thánh nhập hàm dương thành lấy hỏi danh tiếng gây hấn giang hồ tu sĩ、si、tể tụ đế đô đều đang đợi nhìn tràng kịch hay này ngày mai tỷ đấu thắng bại như thế nào văn thánh cũng không có thể còn sống rời đi Rết sao Rết chết vĩnh viễn trừ hậu hoạn tần đế lạnh giọng nói trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ phụ hoàng đã an bài được rồi tam sinh tiên sinh viện trưởng ngày mai cũng sẽ xuất hiện chấp cũng sẽ đích thân đến t ầ、so、vừa nói chuyện hắn lấy ra một khối linh thạch thả tại công văn bên trên phụ hoàng khối đá này tên cứ gọi linh thạch bên trong dấu thuần túy linh khí có thể nhanh chóng tăng lên võ giả cảnh giới ở hàm cốc quan trong dãy núi có một tòa linh sơn n g à y đó đại tần bầu trời xuất hiện một bạc cột ánh sáng chính là linh sơn đưa tới bây giờ linh sơn đã không chế ở đại tần trong tay nhi thần phái người ở khai thác linh sơn kế tiếp sẽ có liên tục không ngừng linh thạch đưa nhập kinh thành linh thạch linh sơn tần ế bày tỏ bản thân có chút cô lậu quả văn hay là lần đầu nghe được lao tam tiểu tử ngươi biết quá nhiều vật này chưa bao giờ ở cựu châu xuất hiện qua ngươi là làm thế nào biết trong phủ tiên sinh báo cho giờ khác này tiêu độc cô thành công hóa thân làm bia đỡ đạn vô luận chuyện gì đều có thể giao cho hắn diệp đạo sinh thành công đem tiêu độc cô chế tạo thành một vị không gì không biết không gì không thể gừng giả t ố t t ố t t ố t có tòa này linh sơn ta đại tần lần nữa trỗi dậy sợ gì thiên mông ma đế tần đế tỏ ý diệp đạo sinh ngồi xuống lao tam linh thạch này có thể cho chấm làm một ít phu hoàng cũng muốn tiến bộ cũng muốn đem tu vi tăng lên lao tam còn có hoàng huynh ngươi nhưng không thể quên hoàng huynh thái tử trường khanh liền vội và nói cô liền nói ngươi cùng tiểu lục tu vi thế nào tăng lên nhanh như vậy nguyên lai là có cường đại như vậy tài nguyên xem thái tử trường khanh khẩn cấp dáng v ẻ d i ệ p đạo sinh t ừ trong không gian thần bí lấy ra một ít m á u đá cùng linh thạch giao cho tần đế cùng thái tử phụ hoàng nhi thần lần này hồi kinh trị đem một ít linh thạch trước hết để lại cho phụ hoàng cùng hoàng h u y n h tu luyện các loại khai thác linh thạch mang đến kinh thành nhi thần sẽ trước tiên phái người đưa vào trong cung lao tam linh thạch này tại sao là màu đỏ có phải hay không có vấn đề gì thái tử trường khanh cầm lên một khối m á u đá nghi ngờ hỏi tham hoàng huynh đây là màu đá cùng linh thạch tác dụng không giống nhau màu đá là đến tăng lên huyết mạch có những tài nguyên này hoàng huynh đột phá đến tông sư cảnh không có vấn đề thái tử trường khanh vội vàng đem trước mặt linh thạch thu nhập tay ống tay náo phụ hoàng nhi thần liền không k h á c h k h í nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ tần đế nói trực tiếp đem trước mặt linh thạch cùng máu đá lấy đi cái đó chấm đi về trước tu luyện ngày mai tốt đánh chết văn thánh nhi thần đưa phụ hoàng rời đi không cần có ngươi hoàng huynh ở ngươi lưu trong phủ thật tốt b ồ i khách lạc người con dâu này chấm rất vừa ý tần đế nói đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên lại nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía diệm đạo sinh sớm một chút cho chấm sinh cái cháu trai ngươi hoàng h u y chấm là không trông cậy nổi thái tử trường k h a vì sao bị thương luôn là h lao tam n g ư ơ i dừng bước đi diệp đạo sinh đứng ở ngoài thư phòng đưa mắt nhìn hai người rời đi đ ì n h viện sau một khắc một đạo tiếng kêu sợ hãi chuyển tới lao tam n g ư ơ i mau tới đây là cái quái gì thanh em run dậy thuộc về diệp trường khanh hắn bước nhanh lao ra đ ì n h viện trước mắt một màn làm hắn con ngươi phóng đại cách đó không xa cỡ lớn hung thú đang từng bước một hướng tần đế cùng thái tử đi tới thân thể to lớn hạ hai người có vẻ hơi nhỏ bé diệp đạo sinh ngẩng đầu nhìn bước nhanh đi tới bên cạnh hai người thái tử trường k h a thanh run dậy lão tam người trong phủ làm sao sẽ có như vậy vật khổng lồ đây là một gì tiểu hắc lui về phía sau diệp đạo sinh rất nghi ngờ vì sao hắc tổ đột nhiên sẽ trở nên khổng lồ như vậy dài mười trượng mẹo ngươi thấy qua trưa phu hoàng hoàng huynh các ngươi đừng sợ tiểu hắc là sùng vật của ta tần đế con ngươi mở to mậu bước xem diệp đạo sinh chậm chạp nói không ra lời một bên diệp trưởng khanh cố giả bộ chấn định lao tam ngươi quản nó gọi sùng vật tiểu tử ngươi nuôi sùng vật rất cá tính a vừa nói chuyện cũng có thể nghe được ngôi hắn đánh nhau thanh âm diệp đạo sinh bóng người chật lóe ngắt ở tần đế hai người trước mặt chậm rãi giơ cánh tay lên trước mặt hắc tổ bỏ g i ặ xuống hắn lòng bàn tay dính vào hắc tổ trên đỉnh đầu, nhẹ khẽ vướt vướt. sau một khắc hát tổ hóa thành tiểu hát mèo dán g vẻ nhảy vào diệp đạo sinh trong ngực hướng về phía tần đế cùng diệp t r ư ở n g khanh m è o nho gọi hoàng h u n h ngươi nhìn có phải hay không sùng vợt a cái này lao tam con này hát miêu có thể biến ảo thân hình tần đế trầm giọng nói con ngươi co rụt lại nó có phải hay không chính là trong cổ tịch ghi lại tiên tộc cường giả bên người mới có tiên sùng diệp đạo sinh gật đầu không kém bao nhiêu đâu tần đế hít sâu một hơi tiểu tử ngươi trong phủ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật lời này làm sao nghe được có chút quen thuộc diệp đạo sinh vừa muốn mở miệng cách đó không sa đạo khanh lạc bước nhanh tới ánh mắt rơi trên người hát tổ phụ hoàng hoàng huynh hát tổ có phải hay không hủ được các ngươi nàng từ diệp đạo sinh trong ngực nhận lấy hát tổ phụ hoàng ta cái này dẫn nó rời đi tần đế thấy đạo khanh lạc đem hát tổ ông đi đạo sinh cái này tiên sủng là khanh lạc diệp đạo sinh gật đầu nương tử cùng trong phủ nha hoàn đi trong thành mua đồ gặp phải hát tổ bị thương liền đem nó mang về nhi thần cũng không biết nó là t i ê n sủng vẫn nuôi trong phủ tần đế hắn khá có tâm ý xem diệp đạo sinh giống như n a g nói chấm tin ngươi cái quỷ tiểu tử ngươi rất hư a thích huynh đệ chống đỡ nhỏ phạm yêu các ngươi phạm ngắn ngủi lại trở lại rồi miễn phí lễ vật cùng thúc giục càng đại gia hơn nhất định dùng phát tài tay nhỏ t h ọ t đâm một cái yêu các ngươi trong ư trường trước trường c bắt bắt t r sinh, sinh, đầu, đầu. vương phủ d i ệ p đạo sinh nói rõ sự thật thấy tần đế cùng thái tử trường khanh không tin xem hắn không có có giải thích quá nhiều lao tam ngươi thật không có ý định lại giải thích xuống hoàng huynh đầu đuôi câu chuyện vốn như thế d i ệ p đạo sinh mặt bất đắc dĩ tùy tiện ở trên đường cứu trở về hắc miêu là tiến sủng nghe vào có chút nói nhảm kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy nhưng nó chính là chân thật phát sinh duyên phận chính là như vậy kỳ diệu tần đế cười nói đúng đúng đúng đều là duyên phận tiên sủng lựa chọn đạo sinh không phải là nhìn chúng hắn có đại phúc duyên nói đến đây hắn vô một cái diệp đạo sinh b ả vai thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tiểu tử ngươi áp lực rất lớn à. đừng tiện nữa chấm đi diệp đạo sinh nghe ra tần đế thâm ý trong lời nói đã nói cũng không phải hát tổ mà là chỉ đạo khanh lạc hắn tin tưởng trực giác của mình rời đi vương phụ sau tần đế cùng thái tử trường khanh ngồi chung long l i ễ n trường k h a n g ư ơ i cùng ninh vương phi gặp nhiều hơn chút đối với nàng hiểu diệp trường k h a lắc đầu một cái không hiểu rõ nữ nhân này rất thần bí không biết từ đâu mà đến nhưng nàng cùng lao t a m quan hệ rất tốt phi thường ân ái một điểm này ngược lại không cách nào gặp người phụ hoàng là lo lắng ninh vương phi thân phận cô gái này không đơn giản a tần đế trầm giọng nói lo lắng thắt thỏm dáng vẻ chấm ngược lại không phải là lo lắng nàng sẽ bất lợi cho đạo sinh nhưng là bởi vì nữ nhân này đạo sinh tương lai đường rất chật vật diệp trường khanh đầu h ó c mơ hồ không hiểu tần đế ý tứ phụ hoàng lời ấy ý gì tần đế không có lên tiếng giải thích ngươi hay là thiếu biết một chút đối tốt với ngươi thái tử trường khanh trong vương phủ lá cấm tới đến sân vườn bên trong thấy đạo khanh lạc ôm trong ngực hắt tổ ở trước mặt nàng ngồi xuống nương tử hát tổ hôm nay sao thế nhỉ vì sao đột nhiên h u y ệ n hóa ra bản thể phu quân ngươi còn nhớ ở hát cám xâm lâm trong là hát tổ lấy được u minh thảo dĩ nhiên nhớ ngày đó hát tổ từ mạc c ử u trọng trong tay lấy đi u minh thảo thuận tiện cắn nuốt hai con hung thú hôm nay nó thành công đem hai con hung thú toàn bộ l u y ệ n hóa cho nên không kịp chờ đợi mong muốn biểu diễn hạ mình thực lực vốn định cho ngươi niềm vui bất ngờ không nghĩ tới phụ hoàng cùng thái tử từ trong thư phòng đi ra d i ệ p đạo sinh không trách tội hát tổ ý tứ ngược lại đã cho tần đế giải thích rõ nương tử hát tổ luyện hóa hai con hung thú về sau thực lực bây giờ nên rất mạnh đi đạo khanh lạc nhẹ khẽ vớt vớt trong ngực hát tổ có chút mạnh có thể so với nhân tộc chân t i ê n cảnh diệp đạo sinh trong bụng hoảng sợ kinh ngạc nhìn chăm chú lười biếng hát tổ ai có thể nghĩ tới một con hát miêu sẽ là chân t i ê n cấp cường giả nương tử có hát tổ ở bên cạnh ngươi có thể để cho người yên tâm không ít ta đi luyện hóa linh mạch thành phong hai người làm phiền nương tử quan tâm phụ quân an tâm đi đi đạo khanh lạc đã quen thuộc cuộc sống bây giờ thành diệp đạo sinh hiền nội trợ nàng rất hưởng thụ bây giờ cuộc sống thấy diệp đạo sinh sau khi rời đi nàng đứng dậy quay ngược về phòng bên trong lúc trước tần đế đưa tới không ít thứ bên trong có mấy thứ vật phẩm đ ạ o là cực kỳ hiếm thấy đang dễ dàng dùng để luyện chế linh giới rõ ràng diệp đạo sinh kế hoạch về sau linh giới tựa hồ thành nhu yếu phẩm nếu không đến lúc đó diệp linh nhi không cách nào mang theo máu đá cùng linh thạch tiến về thiên dung thành Bên bảo bóng bí. tiên yêu sinh trong thư phòng,、tâm、tình phi thường không tệ. Hát tổ đã là chân tiên cứng, giả. Đại tần nhiều hắn người xuất hiện ở yêu trong không gian thần、bí. Không kia, diệp lại phi giả, đại tệ, đạo đã đạo đảm, thư hát trở tâm tổ một xuất tr ở là có k h ô n được rồi ngươi tiếp tục tu luyện đi hắn xoay người lại đến không gian một bên biện sách trước định tìm một quyển thích hợp bản thân công pháp tu luyện ở huế sơn trong hắn liền phát hiện một cái vấn đề không có công pháp phụ trợ cắn nuốt máu đá tốc độ quá chậm tu luyện lâu như vậy vẫn là phải có công pháp mới được xem sách trong biển bay qua q u y ể n trục diệp đạo sinh tập trung tinh thần chờ đợi thời cơ muốn lợi dụng đúng cơ hội tìm được một q u y ể n thích hợp công pháp biển sách bên trong q u y ể n trục cổ tịch đều là hiện lên kinh quang duy chỉ có một đạo q u y ể n trục đen thùi nặng nề g h chết chóc liên tiếp hai lần từ trước mặt hắn sẽ qua diệp đạo sinh có chút ngạc nhiên cuốn này trục rốt cuộc ghi lại công pháp gì làm màu đen q u y ể n trục từ trước mặt hắn bay qua thời điểm diệp đạo sinh tay mắt lanh lẹ đem q u y ể n trục từ biển sách trong lấy ra ngoài thực cốt lạnh bằng trong nháy mắt lan khắp toàn thân làm bằng vật liệu gì quyền t c ó thể phóng ra như vậy khí tức rét lạnh hắn bóng người bay xuống ở thanh liên trên dẫn hỗn độn linh khí vào cơ thể thực cốt chi lạnh mới dần dần tàn đi hắn chậm rãi mở ra màu đen quần y trụ, trang đầu chỉ soạn khắp ba chữ trường sinh trải qua mở ra trang thứ hai thu phương pháp này tìm trường sinh mở ra trang thứ ba diệp đạo sinh trong nháy mắt liền bị nội dung phía trên hấp dẫn cứ việc huyền diệu tối tăm thoạt nhìn có chút chật vật nhưng hắn hay là nhắm mắt nhìn xuống diệp đạo sinh hơi nghi hoặc một chút trong tay trường sinh trải qua đích thật là một quyền công pháp hơn nữa phẩm cấp tuyệt đối không thấp thế nhưng là để cho hắn nghi ngờ là nửa bộ phận chức là tối tăm khó hiểu nội dung phía sau hình như là một người tự、chuyện. còn không có viết xong cho nên trường sinh đã là ra từ gì nhân thủ hắn là một chút đầu mối không có liên tiếp đem trường sinh trải qua nghiên cứu mấy lần về sau diệp đạo sinh đem quyển chụp thu vào đặt ở thanh l i ê n trên bóng người chợt lóe rời đi thần bí không gian giờ phút này một ngày mới đã đến đến vân thương lan cùng văn thánh đạo thiên nho tỷ đấu cuộc sống hắn nhưng không thể bỏ qua đẩy cửa đi ra thư phòng a liên tiến lên đón điện hạ vân cô nương đã đi tham gia tỷ đấu diệp đạo sinh rõ ràng hay là m u ộ n một bước vương phi người ở nơi nào bầm điện hạ vương phi rất bận một mực tự giam mình ở trong căn phòng được ta đã biết diệp đạo sinh rời đi định viện hướng bên hồ đi tới lại xuất hiện lúc đã đi tới trích tinh lâu đỉnh roi mắt trông về phía xa đạp không mà đi tựa như ngự không tiên nhân phiêu nhiên siêu phàm đương thời hàm dương thành bên trong đã là đông đúc chật trội giang hồ võ giả tụ tập ở đây đều là muốn thấy văn thánh phong thái muốn biết lần này văn thánh hỏi đại tần rốt cuộc ứng đối ra sao văn thánh đạo thiên nho khoanh chân ngồi trên thành trì trên tóc hoa dâm g ò má phủ đầy nếp nhăn một bộ áo trắng trường bảo ngự phong phiêu đã mà lên mặc dù hắn đã là trăm tuổi ông lão khí chất vẫn vậy nho nhã hắm Ở mãn chương à n h tu sĩ nhìn soi mói, vân thương lan một i trăm năm mươi chín nho đạo bao tác chương một trăm năm mươi chín nho đạo bao tác mãn thành đều là giang hồ võ giả văn thánh giáng lâm đại tần vốn là giang hồ một đại thịnh sự xem một chút văn thánh phong thái có thể khoác lác cả đời chợt thấy vân thương lan xuất hiện ở thành trì bên trên đám người nghị luận ở mỹ ánh mắt tỏ mỏ rơi trên người vân thương lan cho dù cũng không nghĩ ra cùng văn thánh tỷ đấu đại tần sẽ phái ra một tên tiểu cô đ ư ơ n g đại tần nho đạo mạnh nhất người chính là xuân thu phu tử nho h ạ o nhiên hắn không có lựa chọn ra tay hoàn toàn phái ra một tên tiểu cô đ ư ơ n g k i a u chàng tỷ đấu này còn có h u y ề n niệm không phải là văn thánh đơn phương nhận g i ép đến lúc đó đại tần sẽ mất hết thể diện đạo hữu ngươi suy tính hơi nhiều ngươi có thể nghĩ tới tần đế sao lại không biết giờ k h ắ c này khoảng cách cửa thành trên lầu cát đẩy ra trước cửa sổ đứng mấy người chính là tần đế thái tử trưởng k h a tam sinh tiên sinh cùng nho h ạ n nhiên tiên sinh vân cô nương có phần thắng không có tần đế hắn hơi kinh ngạc xem tam sinh tiên sinh đây có phải hay không là có chút quá trực tiếp tam sinh tiên sinh lại nói văn thánh vào kinh thành khiêu chiến người là ninh vương điện hạ thương lan bất quá là nhận nhiệm vụ lúc lâm n g uy tu thời gian quá ngắn không thể nào là văn thánh đối thủ nghe tiên sinh lời nói trang tỷ đấu này bại c ụ c đã định thế thì cũng chưa chắc nếu là ninh vương ra tay có thể cùng văn thánh phân cao thấp tần ế sắc mặt trợ t đại biến tiên sinh ý là lao tam trên văn đạo thiên phú rất mạnh tam sinh tiên sinh gật đầu ngàn năm khó gặp thiên tài tần ế mặt chầm như nước trong bụng áo ngữ đáng ghét lại bị lao tam cho trang đến không ngờ không biết hắn là nho đạo thiên tài nữ hoa nhi n g ư ơ i theo học người nào xuân thu nho h ạ o nhiên thành trì bên trên m ê n h mông âm thanh e m vang lên trong nháy mắt liền đưa tới tần đế bọn họ theo tiếng nhìn chỉ thấy đạo thiên nho đã đứng lên đứng ở vân thương lan đối diện vân thương lan không người vai trào phu tử nho h ạ o nhiên gia sư ninh vương nói đến đây nàng dừng lại tiếp tục nói hôm nay thương lan thay thầy xuất chiến lệnh g i á o thánh nhân cao chiêu một lời rơi xuống một mảnh lặng yên bên trong thành tu sĩ cảm thấy khó có thể tin phái ra tiểu cô nương thì thôi còn theo học ninh vương giang hổ tu sĩ đều là trố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói qua ninh vương tu nho đạo nữ hoa nhi người tên là gì xuân thu vân thương lan đạo thiên nho gật đầu một cái l ư i ra đi để cho sư phụ ngươi diệm đạo sinh tới trước lao phu cũng không ý lớn nhấp nhỏ vân thương lan bước ra một bước quanh không chung nho đạo thánh khí lưu chuyển thánh nhân giáng lâm gia sư vốn ra tay làm gì được ta sư phụ không có thời gian ta tới lãnh giáo thánh nhân một hai hạo nhiên văn khí c u ố n qua tựa như phong tựa như sóng quẩn quanh ở vân thương lan bóng l ụ bên trên đối mặt văn thánh mạnh như vậy người nàng không dám có chút sơ sẩy n g văn khí mà đi không chung long ngầm k i u thiên văn khí hoa rồng áp sát đạo thiên nho mà đi ra tay chính là hạo nhiên tiên quyết trong tầng thứ tám hạo nhiên long âm văn khí cự long đập vào mặt thánh quang trợt hiện uy áp đế đô đạo thiên nho núi thái sơn sụp ngay trước mắt mà mặt không đổi sắc gò má vào giờ khắc này hơi chịu đ ộ n g xuống mũi chân từ thành trì bên trên s ạ c qua bóng người về phía sau bay rớt ra ngoài hạo nhiên tiên quyết t i ể u kiếm tiên cùng ngươi là quan hệ như thế nào vân thương lan lắc đầu một cái cái gì t i ể u kiếm tiên thương lan cũng không nhận ra đạo thiên nho kinh ngạc không biết kiểu kiếm tiên hạo nhiên tiên quyết làm sao lại ở trong tay ngươi vừa nói chuyện hắn giơ tay lên một trường gỗ mênh mông văn khí hóa thành phi kiếm trong khoảnh khắc chín kiếm t ề phi cùng hạo nhiên hàng dài trên không trung rằng co tình huống gì thương lan làm sao sẽ đột nhiên trở nên cường đại như vậy nho hạo nhiên kêu lên một tiếng hơn nữa nàng tu công pháp phi ta học viện toàn bộ tam sinh tiên sinh cười nói cái này có cái gì ngạc nhiên thương lan theo học ninh vương điện hạ chuyển thụ về não nho đạo công pháp không phải rất hợp lý sao nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía tần đế b ậ y hạ chàng tỷ đấu này có thể sẽ co biến số có lẽ không cần chúng ta ra tay văn thánh cũng không thể nào giành thắng lợi tần đế nhìn chăm chú trên đầu thành hai người so đấu tiên sinh nói là vân cô nương có thể đánh bại văn thánh trước đó không biết điện hạ truyền thụ thương lan nho đạo công pháp cho là nàng không có phần thắng chút nào bây giờ nhìn lại vân cô nương đến có chuẩn bị tam sinh tiên sinh nói bậy hạ biết ninh vương tâm tư k ỹ cảng làm việc xưa nay nghiêm cẩn chuyện liên quan đến đại tần uy nghiêm ta nghĩ ninh vương để cho vân cô nương trước tới tham gia t ỷ đấu phải là trải qua suy tính tạ kẽ điểm này ngược lại nói không sai lão tam đứa bé k i a không bao giờ làm chuyện không có n ắ m chắc tần đế cười vậy hãy để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi vân vân liên tiếp hai đạo tiếng nổ mạnh chuyền ra văn khí bắn ra quân qua huyện hóa ra tới cự lòng cùng phi kiếm t r h n b ù i đạo thiên nho vững như thái sơn bóng người không n ú c ních xem xét lại vân thương lan lui về phía sau hai bước dù vậy bên trong thành đã sôi t r à o tất cả mọi người đối v â n thương lan lại có nhận thức mới c o n nhỏ tuổi có thể chặn văn thánh một kích dù hơi xuống hạ phong một chút cũng đã là văn đạo một đường yêu nhiệt thiên tài nữ hoa tử ngươi văn đạo thiên phú cực mạnh đáng tiếc gặp phải lão phu đạo thiên nho nói cánh tay trên không trung xoay quanh hùng mạnh hạo nhiên văn khí ngưng tụ làm một đạo nước xoáy bao tác để cho lão phu nhìn một chút linh vương còn dậy ngươi chút gì rồng ra cử thiên tầng thứ chín đạo thiên nho thấp giọng tự nói khíp lại trong con ngư dân lên hừng hực ánh mắt có thể thấy được hắn là muốn có được vân thương lan trong tay hạo nhiên thiên quyết đồng thời kinh ngạc vân thương lan thiên phú tự vấn lòng hạn tuổi như vậy thời điểm văn đạo thực lực kém xa vân thương lan cái này tiểu nữ hoa một khi lớn lên tiền độ vô lượng đáng tiếc nàng thời gian tu hành quán ngắn nho đạo thực lực quá yếu không cách nào phát huy ra hạo nhiên thiên quyết uy lực chân chính liền lấy mới vừa thức thứ chín mà nói nếu là đổi lại là hắn chí ít có thể thúc giục chín đạo cự long vân thương lan bất quá ba đạo cự long là không thể nào phá vỡ hắn nho đạo bao tác kết quả cũng đúng như đạo tiên nho đoán đồng dạng ở bao tác dày xéo hạ ba đầu cự long rất nhanh liền bị nuốt hết bao tác thẳng tiến không lùi hướng vân thương lan quần quận c u ộ n tới muốn e m nàng cắn nuốt trong đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bao tác dần dần cắn nuốt vân thương lan nữ hoa nhi ngươi bại văn thánh quá mạnh mẽ không tới ba cái hiệp liền đánh bại đối thủ đúng vậy a không hổ là có thể cùng lục địa thần tiên chống lại văn thánh đại tần bại xuân thu học viện văn đạo viện không một người lại dám đi ra nên chiến chúng người khe khẽ bàn luận nho đạo bao t á p từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua chỉ cảm thấy linh hồn chân chiến tê cả ra đầu đạo thiên nho quay đầu nhìn về hàm dương thành bên trong nhìn tiếng như lôi âm diệp đạo sinh đệ tử của ngươi đã thua còn không có ý định đi ra không là muốn xem nàng bỏ mình ở đầu tường lao phu cho ngươi thời gian ba cái hô hấp không xuất hiện sẽ chờ cho nàng nhạt sắp đi t r ư n g một trăm sáu mươi nho đạo chân thân t r ư n g một trăm sáu mươi nho đạo chân thân hàm dương thành bên trong diệp đạo sinh liền đứng ở khoảng cách cửa thành không xa trên lầu các vân thương lan cùng đạo thiên nho đại chiến thu hết vào mắt tự nhiên cũng có thể nghe được hắn ầm ĩ âm thanh nhưng hắn lại không có tính toán ra tay bởi vì vân thương lan cùng văn thánh đại chiến còn chưa kết thúc bên trong thành toàn bộ tu sĩ cũng cảm thấy vân thương lan có thể đỡ văn thánh hai đạo công kích đã là rất ghê g ớ m tồn tại đáng tiếc bọn họ cũng lỗi vân thương lan không có yếu như vậy nàng cũng chính là thời gian tu luyện n g ắ n chút nếu không thật có thể đem đạo thiên nho treo ở trên trời đánh đạo thiên nho gặp hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện thúc giục bao quanh vân thương lan văn khí bao tá một đạo tiếng nổ lớn truyền ra nuốt mất vân thương lan văn khí bao t ắ p vào giờ khắp này nổ tung một vòng bóng l ù a đi ra không là người khác chính là vân thương lan giờ khắp này văn khí hóa thành thanh l i ê n đem nàng cái bọc gió thổi không l o ạ ngay n sau đó thanh l i ê n nở rộ văn khí hóa thành cương lực hướng văn thánh công kích qua biến cố đột nhiên xuất hiện đánh đạo thiên nho vội vàng không kịp chuẩn bị vốn tưởng rằng vân thương lan ở văn khí trong gió lốc hẳn phải chết không nghi ngờ không ngờ tới nàng kháng một cách sau còn có thể phát khởi hùng mạnh công kích văn thánh bóng người về phía sau bay dứt ra ngoài giơ tay lên thúc giục hạo nhiên chi khí ngăn trở vân thương lan công kích, tiếng va chạm trên đầu thành vách tường nổ t u n g cự thạch vỡ nát hóa thành bột tiêu tán trên không trung hắn giận phất ống tay áo kinh ngạc nhìn trước mắt vân thương lan cho là nàng đem hạo n h i ê n t i ê n quyết tu luyện đến tầng thứ chín đã là yêu nghiệt không nghĩ tới còn có cường đại như vậy công pháp đạo thiên nho đột nhiên có chút ao ước vân thương lan nếu như hắn có thể có cường đại như vậy nho đạo công pháp thành cựu này xa không chỉ như bây giờ nhất định sẽ trên văn đạo có cao hơn thành cựu dưới so sánh hắn duy nhất ưu thế giống như chỉ còn lại tu vi nữ hoa tử lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh ta phải nghiêm túc vân thương lan êm ai nói cho tới bây giờ nàng vẫn là đem chàng tỷ đấu này cho rằng là một trận văn đạo so tài nào đâu biết văn thánh đã sớm đối với nàng động sát t â m mong muốn dùng cái này bức bách diệp đạo sinh hiện thân xa xa lầu các đỉnh diệp đạo sinh ánh mắt thâm thúy sắc mặt không vợ sóng vân thương lan tìm hiểu hỗn độn nho trải qua ba tầng trước nàng có thể sẽ thua ở văn thánh trong tay nhưng tuyệt đối sẽ không bại quá thảm nếu như hắn có thể tìm hiểu nho đạo chân đế trận đại chiến này có cơ hội thủ thắng đạo thiên nho chính là thời gian tu luyện lâu một chút nhưng hắn tu luyện nho đạo công pháp cùng vân thương lan khác biệt trời vực không thể so sánh n vân thương lan thanh nhâm vẫn vậy một mực cung k í n h dứt tiếng đưa đến bên trong thành tu sĩ một trận hoan hô trẻ tuổi như vậy nho đạo thiên tài còn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc trong nháy mắt liền hút phấn vô số rất nhiều người lựa chọn vân thương lan hơn nữa nhất trí cho rằng nàng tương lai trên văn đạo thành tựu nhất định sẽ vượt qua đạo thiên nho nghe được bên trong thành tu sĩ bình luận hắn không bằng vân thương lan thời điểm đạo thiên nho sắc mặt âm chầm đáng sợ hắn không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ bản thân cựu châu văn thánh chỉ có một người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác sắc ý căng đậm thẳng tắp mà đứng bóng người sau lưng đột nhiên chuyển tới một đạo chỉ một tháng o một tòa văn khí ngưng tụ bạch h ổ xuất hiện ở đạo thiên nho sau lưng mãnh h ổ c h ấ n sơn nhạc văn khí biến thành bạch h ổ nhìn ra co cao ba mét uy phong lấm l ấ m t r ô n g rất sống động h ổ gầm c i u thiên kinh thiên động địa bị dọa sợ đến bên trong thành tu sĩ liền thở mạnh cũng không dám lá cầm thấy mãnh h ổ chạy về phía vân thương lan biết văn thánh làm thật kế tiếp mới là chàng tỷ đấu này đặc sắc nhất thời khắc đến tột u cùng là gừng càng già càng tay hay là sóng sau đem sóng trước vỗ vào trên bờ cát bên trong thành tu sĩ đều là mắt không chấp xem thành chỉ bên trên chạy như điên mãnh hồ đều vì vân thương lan lau một vệ mồ hôi kỳ thực cùng văn thá vân thương lan đã chứng minh chính mình không có cần thiết lấy mệnh tương bác ít nhất bên trong thành tu sĩ đều là cho rằng như thế cùng văn thánh đánh một trận rất nhanh nàng nổi danh động c ử u châu cần gì phải ở đặt mình vào nguy hiểm vân thương lan không cho là như vậy đầu tiên nàng rất quý trọng văn thánh đối thủ này tu luyện văn đạo đến nay văn thánh là nàng gặp phải mạnh nhất đối thủ so tài một phen có thể để cho nàng được ích lợi không nhỏ nàng nhớ rõ diệp đạo sinh nói qua cùng văn thánh đánh một trận liền xem như b ạ i cũng không phải chuyện xấu tiếp theo trong lòng nàng rõ ràng bản thân nhất định phải toàn lực ứng phó nếu là bạn văn thánh sẽ chọn khiêu chiến diệp đạo sinh nàng muốn vì diệp đạo sinh phân y u cuối cùng chính là chứng minh bản thân để cho thế người biết ở cựu châu đại tần có một cái văn tu tên là vân thương lan mãnh hổ khoảng cách nàng càng ngày càng gần vân thương lan sau l ư n g văn khí hội tụ đột nhiên hóa thành một tên cầm kiếm nữ tử khinh linh như tiên huy kiếm hướng mãnh hổ công kích qua bất kể là văn khí biến ảo mãnh hổ hay là huyễn hóa ra tới tiên nữ kiếm tu cũng cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ thực lực giờ phút này chính là so đấu đến cùng là đạo thiên nho văn đạo hùng mạnh hay là vân thương lan tăng thêm một bậc mãnh hổ cùng kiếm tu trên không trung giao thủ hai người nhìn chăm chú đối phương trên người hạo nhiên nho đạo khí tức quân qua văn thánh đột nhiên nợ nụ rất lâu không có cót như thế thỏa thích lâm ly đại chiến một trận nữ hoa tử ngươi cho lão phu quá nhiều ngạc nhiên hắn hai chân đạp ở thành trì bên trên sau lưng văn khí càng ngày càng hùng hồn bóng người bay lên trời sẽ để cho lão phu nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đột nhiên không trung t r u y ề n tới một trận tiếng c h é m g i ế t phản phất đại quân đang xông trận đợi đến văn khí ngưng tụ lúc đi ra ở văn thánh sau lưng quả thật xuất hiện một chi kỵ binh mặc dù người số không nhiều chỉ là một trăm người đội ngũ tiểu đội nhưng hắn nhóm khí thế trên người cho người ta thiên quân vạn mã cảm giác văn khí hoa mánh hổ tụ vì trăm kỵ xông trận văn thánh nhẹ nhàng bình、thản. xem xét lại vân thương lan ngăn trở mánh h ổ công kích đã có chút thực hạng chợt thấy trăm kỵ xông lên đánh giết tới giác không thể ngăn trở thiết huyết sắc ý vân thương lan mặt hoa trắng bệnh con ngươi hơi p h ó n g đại thừa nhận văn thánh thực lực đích sắc phía trên nàng ở trăm kỵ khoảng cách nàng càng ngày càng gần thời điểm vân thương lan thúc giục vật khí sau lưng xuất hiện một đạo chân thân hùng mạnh thánh quang bao phủ ở trên người hình thành chân thân bảo vệ bình t h ư ớ n g nho đạo chân thân đạo thiên nho cảm thấy khó có thể tin bằng chừng ấy tuổi liền lĩnh nộ ra nho đạo chân thân thiên phú của nàng đích sắc ở trên ta đây là từ đáy lỏng công nhận vân thương lan thậm Anh. trong kỵ xung trận binh qua đụng vào vân thương lan nho đạo chân thân bên trên liên tiếp chặn mấy mươi lần công kích về sau bóng lửa bắt đầu liên tục lùi về phía sau cuối cùng nho đạo chân thân nổ tung bóng người về phía sau bay rớt ra ngoài hung hăng rơi xuống ở thành trì bên trên máu tươi nhuộm đỏ vàng nhạt váy á o phi thường bắt mắt vân thương lan trong miệng máu tươi phân ra chật vật chống đỡ thân thể còn muốn đứng lên mấy phen nếm thử sau thất bại nàng bại trung quy không có tìm hiểu ra nho đạo chân lý đạo thiên nho nhẹ phất ống tay á o từng bước một đi tới vân thương lan bên người trông coi xuống phía dưới nữ hoa tử ngươi cần gì chứ? Vì đáng ra không vân thương lan giơ tay lên đem khỏe miệng vết máu lau thánh nhân n g ư ơ i đánh với ta một trận cũng như vậy phí sức cùng sư phụ giao thủ ngươi là không có phần thắng sư phụ ta kính ngươi là cựu châu tiền bối không nghĩ ngươi trước mặt người trong thiên hạ khó coi ngươi làm sao lại không hiểu hắn dụng tâm lương khổ chương một trăm sáu mươi mốt khoan văn thành toàn chương một trăm sáu mươi mốt khoan văn thành toàn văn thánh nghe được vân thương lan b ậ y hắn c h ờ i giờ phút này trên người hắn không có lúc trước sắc ý cũng là một cái h i ể n hòa ông lão phí sức ngươi đã thua lại không sức đánh một trận không phải sao hắn nhìn chăm chú vân thương lan vô dụng hùng hổ ép người khẩu khí mà là phi thường ôn hòa nữ hoa tử kỳ thực lao phu còn phải cảm ơn ngươi rất nhiều năm không có có như thế đánh một trận ngày xưa giao thủ chỉ vì giết người dừng lại hắn tiếp tục nói ngươi văn đạo thiên phú thật rất mạnh vì diệp đạo sinh hy sinh chính mình đáng giá không vân thương lan không chút do dự đáng giá đạo thiên nho sự một cái thế nhưng là hắn tình nguyện xem ngươi chết cũng không có ý định ra tay như vậy sư phụ muốn hắn để làm gì nếu không ngươi bái ta làm thầy đi vân thương lan bị văn thánh trọc cười ta chỉ lệ cường giả vi sư sư phụ ta mạnh hơn ngươi hơn nhiều những lời này giống như đau nhói văn thánh thần kinh nhạy cảm sắc mặt trong nháy mắt âm l ê n h xuống quay đầu hướng hàm dương thành chỗ sâu nhìn linh vương ngươi còn không ra sao làm thật không sợ lao phu sẽ giết nàng diệp đạo sinh nghe vậy đã không mà đi hướng thành trì phương hướng mà đi lần này hắn không có lựa chọn yên lặng mà là ngay mặt cương văn thánh vân thương lan bại hắn sẽ không để cho nàng có nguy hiểm tính mạng lại nói văn thánh là vì hắn mà đến cũng đem bởi vì hắn mà kết thúc làm diệp đạo sinh xuất hiện ở thành trì bên trên hắn đầu tiên là đỡ dậy vân thương lan một phen hỏi thăm sau lui ra đi giao cho ta vân thương lan nhẹ nhàng gật đầu t hướng thành trì hạ đi tới rất nhanh thái tử trưởng khanh phái người đem vân thương lan mang tới trong t i u lâu giờ phút này khắp thành tu sĩ ánh mắt tể tụ trên người diệp đạo sinh bọn họ không thể tin được diệp đạo sinh sẽ là vân thương lan sư phụ bởi vì ở đại tần liên quan tới diệp đạo sinh không cách nào tu võ tin đồn đã lâu lúc này mới không tới thời gian một năm hắn làm sao có thể trở thành văn đạo cao thủ người là diệp đạo sinh đúng vậy s o lão phu tưởng tượng trẻ hơn nhiều một thân chính khí anh tuấn bất phàm văn thánh đi lên đầu tiên là một phen tán dương điều này làm cho diệp đạo sinh có chút ngoài ý mới đa tạ tiền bối khích lệ nghe nói ngươi văn đạo thành tựu rất mạnh bình thường văn thánh cười nói người tuổi trẻ quá vô danh liền có chút trang bức nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói ra tay đi để cho lão phu kiến thức một chút thực lực của ngươi chờ một chút diệp đạo sinh cắt đ ứ t bắt đầu thúc giục văn khí đạo thiên nho hỏi ngươi ba cái vấn đề ngươi nói vì sao tới trước đại tần hỏi nghe nói đại tần có nho đạo thiên tài đã tới rồi cái này còn cần lý do diệp đạo sinh lựa chọn tin tưởng văn thánh vậy bởi vì hắn nói rất thẳng thắn không giống như là đang nói láo hẳn không phải là thiên mông đế quốc phái tới ngay sau đó hắn hỏi ra vấn đề thứ hai tiền bối biết nho đạo chân lý mỗi người đối nho đạo nhận biết đều không giống cho nên nho đạo chân chính chân lý tùy từng người mà khác nhau tiền bối cảm thấy nho đạo chân đế là cái gì bảo vệ d i ệ p đạo sinh gật đầu một cái vấn đề thứ ba tiền bối cảm thấy thương lan như thế nào t r ă m năm có gặp nho đạo thiên tài đạo thiên nho không tiếp tán dương bây giờ có thể tỉ thí c h ờ một chút linh vương vấn đề của ngươi hơi nhiều lão phu nhẫn mại là có hạ độ có thể nghe ra văn thánh trong giọng nói có một chút tức giận d i ệ p đạo sinh trần trừ một lúc tiền bối có biết bắc ngụy d i vong đạo thiên nho giật mình xem diệm đạo sinh linh vương ở hầu n ô n loạn ngữ cái gì b đạo tiên nho trầm rãi mở miệng nói bình tĩnh nhìn chăm chú văn thánh đạo tiên h nho trầm mặc giờ phút này trên lầu các tần đế tam sinh tiên sinh thái tử trường khanh đều là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc bọn họ tò mò diệp đạo sinh rốt cuộc ở cùng văn thánh nói gì tiên sinh ngươi nói lao tam sẽ ra tay vậy hạ ngươi không cần quá lo lắng nơi này là đại tần bất kể điện hạ xuất thủ hay không văn thánh cũng không làm gì được hắn cũng đúng là chấm suy nghĩ nhiều quá tần đế đúng là vẫn còn có chút bận tâm diệp đạo sinh dù sao văn thánh là k i ử u châu một trong tư thánh hắn không nghĩ diệp đạo sinh có bất kỳ sơ suất nào bên trong thành tu sĩ đồng dạng rất hiếu kỳ vốn tưởng rằng diệp đạo sinh giáng lâm trên đầu thành sẽ cùng văn thánh triển khai một trận bọ sức chẳng ai nghĩ tới bọn họ sẽ bình tĩnh như vậy nói chuyện đột nhiên trên đầu thành văn thánh lớn tiếng nợ nụ cười diện ninh vương là tới công tâm diệp đạo sinh lắc đầu một cái tiền bối hiểu lầm Bản vương rất tôn rất không í n tiền thuần tiền bối, chỉ là đơn thuần muốn nói cho tiền bối đơn muốn nguy chuyện. bác chỉ cho h là Sẽ k lấy liên vấn công tâm tức còn cái Không phương tổn thương người. Tiền bối còn nhớ bản vương nhiên, quan nữ tâm tới thứ tới tử. hỏi hoa bối đề ba. đó Dĩ sai thương lan là bản vương đồ đệ nàng văn đạo thành tựu i đã là trăm năm có gặp bản vương thực lực phía trên nàng cùng tiền bối tỷ thí chưa chắc sẽ thua cho nên không biết dùng công tâm như vậy đê hèn thủ đoạn đạo thiên nho nghe vậy đột nhiên liền bình tĩnh lại được không báo cho bác ngụy như thế nào diệt vong thiên n ô n đế quốc cùng bác ngụy cùng nhau diệt vong còn có thổ phiền tin tức mới vừa vào tần không lâu d i ệ p đạo sinh trầm giọng nói tiền bối nếu như còn muốn tỉ thí tùy thời có thể bắt đầu đạo thiên nho vẻ mặt có chút h o à n g hốt nhưng nghe đến có thể tỉ thí trong tròng mắt trong nháy mắt có dâng lên tinh mang đa tạ ninh vương thành toàn nói lời này hắn đã làm dáng mênh mông nho đạo khí tức bắn ra rất mạnh rất hùng hồn cũng rất bá đạo so sánh trước đó cùng vần thương lan tỉ thí hắn giống như biến thành người khác không có sắc khí lại làm cho người cảm thấy rất nguy hiểm có lẽ là biết được bắc ngụy bị d i ệ t hoàn toàn chọc giận hắn đi diệm đạo sinh đã đoán được chàng tỉ đấu này sau khi kết thúc văn thánh sẽ ngửa không ngừng vó câu chạy tới thiên mông đế quốc chờ một ch Văn vấn Thánh. Ngươi? Ngươi gì? lại có vấn đề、gì? diệp đạo sinh bình ta nghĩ tiền bối đã tìm hiểu nho đạo chân thân đúng không mặc dù cùng vân thương lan giao thủ văn thánh không có sử dụng nho đạo chân thân nhưng hắn tin tưởng đạo thiên nho nhất định có nho đạo chân thân dĩ nhiên nếu không có nho đạo chân thân lão phu có tư cách dì xưng là văn thánh diệp đạo sinh gật đầu vậy thì tốt chúng ta liền so với ai khác nho đạo chân thân hùng mạnh thế nào n g ư ơ i xác định văn thánh vẻ mặt có chút h ò a hoãn tỉ thí nho đạo chân thân hùng mạnh lao phu sẽ có hay không có điểm thắng không anh hùng tiền bối trong mắt ngươi bản vương liền không chịu được như thế t ố t t ố t t ố t lao phu thành và ngươi t r ư n g một trăm sáu mươi hai chân thân thằng h ệ t r ư n g một trăm sáu mươi hai chân thân thằng h ệ so sánh với nho đạo tỷ đấu tăng cốc làm không chừng sẽ phải trọng thường d i ệ p đạo sinh thích nho đạo chân thân so tài vốn tưởng rằng đạo tiên nho sẽ không đáp ứng không nghĩ tới hắn sảng khoái như vậy có lẽ hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng sớm một chút chạy tới thiên mông đế quốc Cứ việc đ một tiếng vang thật lớn phảng phất từ văn thánh trong cơ thể nổ tung mạnh liệt bàng bạc văn khí trên không trùng quần quanh giờ phút này hắn khí tức trên người có thể so với cùng vân thương lan giao thủ thời điểm cường đại hơn rất nhiều d i ệ p đạo sinh rõ ràng văn thánh ở cùng v ă n thương lan giao thủ thời điểm động lòng chắc cẩn bất kể hắn là thuộc về cái gì mục đích lao đầu này bất quá là nho đạo xì、sì、hán cũng không có cái gì ý đồ xấu tới trước đại t ầ n văn đạo t ỷ đấu bất quá là nghĩ để cho mình có thể ở nho đạo thành tựu bên trên tiến hơn một bước mênh mông nho đạo thánh khí ở đạo tiên nho sau lưng hội tụ trong khoảnh khắc một đạo nho đạo chân thân xuất hiện là một vị ngồi ngay ngắn ở trên biển mây ông lao tóc bạc bề ngoài xấu xí bình, bình lại thả ra vô cùng cường đại huy áp giống như tiên quân hàng lầm phạt t ụ thấy được văn thánh phóng ra nho đạo chân thần bên trong thành tu sĩ từ ngh biết nho đạo chân thân cũng xuất hiện văn thánh cùng diệp đạo sinh giữa đại chiến là không cách nào tránh khỏi tất cả mọi người m u ố n biết thân là vân thương lan sư phụ diệp đạo sinh có phải hay không hàng thật giả thật bên trong lầu tần đế k h ẽ to mày nhìn chăm chú trong hư không xuất hiện nho đạo chân thân văn thánh đây là làm thật đang khi nói chuyện hắn tông sư cảnh tu vì bán ra hiển nhiên đã làm tốt thời khắc ra tay chuẩn bị ở đại tần địa phận hắn là không cho phép diệp đạo sinh bị đến bất kỳ thương tổn gì một bên vân thương lan mỹ mâu lấp lóe tự mình lẩm bẩm thua ở văn thánh là thực lực ta quá yếu nhân vì lúc trước văn thánh cùng nàng đánh một trận căn bản không có phóng ra nho đạo chân thân. ngay cả nàng nho đạo chân thân đều bị văn thánh cho phá vỡ giờ khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ d i ệ p đạo sinh nói câu nói kia thua ở văn thánh cũng không phải là một chuyện xấu nàng phải đi đường đích s ắ c rất dài nhất là ở văn đạo một đường đường dài còn lắm gian c h â n chỉ có không ngừng thăm dò mới có cao hơn thành tựu thái tử trường khanh quay đầu nhìn ánh mắt rơi trên người vân thương lan vân cô đương ngươi là nho đạo tu sĩ cảm thấy c h ẳ n g tỷ đấu này tam đệ hắn có bao n h i ê u phần thắng vân thương lan không chút do dự điện hạ sẽ không thua thái tử trường khanh sự một cái ngươi ngược lại đối tam đệ rất có lòng tin vân thương lan lại nói điện hạ trên văn đạo thiên phú là thường người vô pháp so sánh liền xem như văn thánh cũng giống vậy nàng lựa chọn tin tưởng diệp đạo sinh cũng không phải là mù quáng bởi vì nàng tu luyện hạo nhiên thiên quyết hỗn độn nho trải qua đều có diệp đạo sinh chú giải cao thâm khó giỏi nho đạo ở hắn trong câu chữ trở nên cực kỳ đơn giản đó là một loại siêu phàm nhận biết nàng tin chắc diệp đạo sinh sẽ thắng giờ phút này thành trì bên trên đạo thiên nho nho đạo chân thân càng ngày càng hình tượng cụ thể hóa trông rất xứng động tựa như thật có tiên quân ngao du á n g lâm nhân dân hắn không có cố ý phóng ra huy áp bình tính nhìn diệm đạo sinh điện hạ còn không b diệp đạo sinh lắc đầu một cái bản vương trong tự điện liền không có nhận thua hai chữ chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút văn thánh tiền bối nho đạo chân thân bao mạnh đạo thiên nho sự một cái ngươi gặp được có thể bắt đầu diệp đạo sinh bước ra một bước hướng văn thánh đi tới chu thân thượng không có một tia nho đạo khí t ứ chân t ế nhưng là ở sau lưng của hắn lại xuất hiện nho h là lại ở sau của xuất c đạo thân ở tử khí quần quanh hạ lộ ra thần thánh khó lường thiên thiên tử khí đạo thiên nho kinh ngạc xem diệp đạo sinh sau lưng nho đạo chân thân thanh âm khẽ du nói giờ phút này tâm tình của hắn phi thường phức tạp xác nhận tiên tiên tử khí một khắc kia hắn liền ý thức được bản thân thua diệp đạo sinh trong cơ thể tiên thiên tử khí là nho đạo tu sĩ cuối cùng cả đời muốn có được bọn họ điểm cuối bất quá là diệp đạo sinh khởi điểm tựa hồ chàng tỷ đấu này đã không có tiếp tục ý nghĩa bóng người còn tại tới trước mỗi bước ra một bước sau lưng nho đạo chân thân liền ra tăng một t r ư ợ n g ninh vương ninh vương cũng phóng ra nho đạo chân thân xem ra hắn là nho đạo này mới không phải giang hồ truyền văn thiên hạ không có tường nào gió không l ọ t qua được tất cả mọi chuyện đều là có dấu vết mà lần theo ta vẫn luôn tin tưởng ninh vương là nho đạo thiên tài ta tặc tiểu tử ngươi biên sắc mặt so đi lòng còn nhanh hơn mới vừa còn nói ninh vương nếu là nho đạo, thiên tài, ngươi chính là nho đạo thần quân. một người tu sĩ cực kỳ bất mãn trở về đ ố i bằng h ư u bên cạnh thiếu niên áo trắng cười khổ nói ta có nói qua như vậy nhất định là ngươi nhớ lầm ta giờ mở thật muốn nổ cúc hoa của ngươi ở hai người cãi v ã trong lại một đường tiếng kinh hô vang lên mau nhìn l i n h vương nho đạo chân thân giống như đang một mực t ă n gọn đã vượt qua văn thánh đúng vậy a một bước một t r ư ợ n g một t r ư ợ n g một thánh l i n h vương quá đáng sợ cái này nếu là đánh nhau văn thánh thật tính cũng có thể là đối thủ của h ắ n nho đạo chân thân cao có cái gì ta vẫn là coi trọng văn thánh cựu châu ngôi sao sáng sao lại tùy tiện bị thua trong đám người một người nói, nói c ta ta yêu yêu.、Si、bên trong i n hay k thành tu sĩ nghị luận bừng bừng khí thế ở diệp đạo sinh cùng văn thánh rốt cuộc ai mạnh ai yếu trong triển khai cãi vã kịch liệt giờ khác này trên đầu thành diệp đạo sinh khoảng cách văn thánh găng thớt mồ hôi lạnh từ đạo thiên nho cái chán nhỏ xuống giờ phút này hắn đã sớm là khắp người đ ạ i h á n sau lưng nho đạo chân thân ở diệp đạo sinh không ngừng áp sát trong đã bắt đầu run lệ bậy trong lòng hắn phi thường rõ ràng nếu như diệp đạo sinh tiếp tục làm áp lực vậy hắn lập tức liền quỷ bởi vì giờ khắp này hai chân bắt đầu không ngừng sai sự liền muốn quỷ gối diệp đạo sinh trước mặt hắn là không có biện pháp nào văn thánh tiền bối so tài đến đây kết thúc như thế nào diệp đạo sinh cung kính nói bên trong liễm khí thức sau lưng nho đạo chân thân biến mất đồng thời tay mắt lanh lẹ đỡ dậy lập tức sẽ quỷ đạo thiên nho đa t ạ văn thánh tiền bối lần này văn đạo so tài bản vương thụ ích rất nhanh hắn lại nợ nụ cười là lao phu nên cảm giác t ạ vương ra giờ phút này cái gì cũng sáng suốt nhớ tới vân thương lan nói qua diệp đạo sinh lựa chọn không ra tay là vì để cho hắn không ở cựu châu tu sĩ trước mặt mất hết thể diện những lời này một chút cũng không giả kỳ thực từ vừa mới bắt đầu diệp đạo sinh lựa chọn trông tránh kỳ thực đều là đang bảo vệ hắn tôn nghiêm mới vừa dịu đứng lên cũng phải không nghĩ hắn cựu châu văn thánh uy danh bị tổn thương hắn đột nhiên nợ nụ cười khổ nguyên lai thẳng hề vẫn luôn là chính hắn 163, trượng, yêu cầu, 163, trượng, yêu cầu. trên đầu thành đạo thiên nho bưng đứng thẳng bình tĩnh nhìn diệp đạo sinh cảm ơn diệp đạo sinh khoát tay một cái văn thánh tiền bối khắc khí đạo thiên nho đột nhiên cười thật là hậu sinh khả quý, bất kể là điện hạ hay là nữ hoa tử các ngươi sau này trên văn đạo thành tựu nhất định sẽ vượt qua lao phu lao phu cũng nên đi làm một ít chuyện chờ một chút diệp đạo sinh rõ ràng văn thánh phải đi làm gì bác ngụy diệt vong hắn sẽ cho rằng là trách nhiệm của mình nếu như không phải hắn tùy tiện rời đi bác ngụy thiên mông đế quốc không thể nào tại ngắn như vậy trong thời gian đất thủ nhưng hắn cũng không biết bây giờ thiên mông đế quốc đã không như xưa điện hạ còn có chuyện gì nếu là bản vương không có đoán sai văn thánh tiền bối là tính toán tiến về thiên mông đế quốc đúng không không sai văn thánh rất thẳng thắn tựa hồ cũng không định giấu g i ế m văn thánh tiền bối bác ngụy diệt vong đã thành định cục ngươi một thân một mình tiến về thiên mông đế quốc không sửa đổi được bất cứ chuyện gì diệp đạo sinh trầm giọng nói bây giờ thiên mông đế quốc đã không như xưa điện hạ lời ấy ý gì văn thánh có chút nghi hoặc nhìn diệp đạo sinh văn thánh tiền bối liền không hiếu kỳ vì sao bác ngụy sẽ tại ngắn như vậy trong thời gian diệt vong lấy bác ngụy sức chiến đấu coi như cùng tiên mông giao chiến ít nhất cũng có thể kiên trì mấy tháng đi văn thánh gật đầu đúng là như vậy. cho nên ta mới chịu đi biết rõ diệp đạo sinh nghĩ ngợi một cái trước mắt văn thánh t i ề n bối thiên m ô n g đã bị ma tộc chiếm cứ dưới mắt người đi thiên m ô n g chính là dê vào miệng cọp dì không ở lại đại tần từ từ tính toán ma tộc văn thánh rất kinh ngạc có chút không dám tin tưởng diệp đạo sinh nói làm sao sẽ cùng ma tộc dính l i ễ u quan hệ diệp đạo sinh không có tính toán dầu dếm ngược lại nghĩ hết sức tranh thủ văn thánh ma đế m ặ c cựu trọng p h á phong một mực nấp trong trường sinh học việt trong thiên m ô n g sợ là đã sớm ở hắn nắm trong lòng bàn tay ma đế dưới quyển cường giả như mây t i ê n bối một mình tiến về sẽ không có bất kỳ thu hoạch sẽ chỉ hy sinh vô ích văn thánh lâm vào trong trầm mặc xem ra lão phu ở ngày nho thành đợi thời gian quá lâu cựu châu đã trở nên như vậy xa lạ diệp đạo sinh thẳng thắn bản vương cùng ma đế giữa có chút tần đoán tần cùng thiên mông cuộc chiến không cách nào tránh khỏi nếu là văn thánh tiền bối không n g ạ i có thể ở lại đại tần ngày khác tần mông đánh một trận có thể vì bắt ngụy vong hồn báo thủ dĩ nhiên tiền bối nếu là không m u ố n bây giờ liền có thể rời đi tuyệt đối sẽ không có người cả ngươi đạo thiên nho nghe vậy lần nữa yên lặng không nói hồi lâu diệp đạo sinh phá vỡ yên lặng lại một lần nữa hướng văn thánh ném ra cành ô liu bất quá hắn không có cựu t i ệ t mà là hướng diệp đạo sinh nói lên ba điều kiện linh vương lão phu có thể ở lại đại tần thân phục nhưng vương gia phải đáp ứng ta ba cái yêu cầu cứ nói đừng lại một đem nữ hoa tử tu luyện hạo nhiên thiên quyết giao cho ta hai nói cho lão phu mới vừa vương ra nho đạo chân thân bao cao ba ngày sau tần mông cuộc chiến nếu là tần quốc giành thắng lợi đem bác ngụy cương vực còn cho bọn họ diệp đạo sinh không chút nghĩ ngợi t ố t bản vương đáp ứng đạo thiên nho rất ngoài ý muốn chuyện lớn như vậy vương gia có thể làm chủ sao diệp đạo sinh tự nhiên biết trong miệng hắn chuyện lớn nói là trả lại bác ngụy cương vực hắn tin tưởng tần đế có thể hiểu quyết định của hắn văn thánh tiền h bối phụ hoàng ta sẽ đáp ứng bây giờ ta liền đáp ngươi vấn đề thứ hai trước đó bản vương nho đạo chân thân cao mười triệu thực hạn không phải hiểu đạo thiên nho không nói gì nữa bất quá vẻ mặt có chút tịch mịch tự mình tu luyện cả đời xem là kiêu ngạo nho đạo cứ như vậy thua ở diệp đạo sinh lại là thất bại thẳng hại giờ k h ắ c này bên trong thành tu sĩ xem diệp đạo sinh cùng văn thánh từ thành trì bên trên đi xuống bọn họ đều là m ộ n g bức mẹ hắn cho m ộ n g bức mở cửa m ộ n g bức về đến nhà muốn xem đến đại chiến không có phát sinh nhìn hai người trò chuyện vui vẻ dáng vẻ bọn họ rất muốn biết trên đầu thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra nho đạo chân thân tỷ đấu đến tột cùng là ai mạnh ai yếu hai người không có cố kỵ ánh mắt của mọi người kết bạn mà hành vi thẳng hướng đường phố đối diện t i ể u lâu đi tới bởi vì bọn họ không có thương lượng qua diệp đạo sinh rất kinh ngạc nhìn về phía đạo thiên nho tiền bối làm sao biết ta muốn tới nơi này đạo thiên nho cởi tần đế cùng đại tần cường giả đều ở nơi này còn có một chút nút trong bóng tối đại tần d u ệ sĩ nhân số chỉ g i ế t ở mười ngàn người từ vừa mới bắt đầu phụ hoàng ngươi liền không có tính toán để cho ta còn sống rời đi hàm dương thành nếu tính toán ở lại đại tần đương nhiên phải đi gặp một chút bạn cũ tiền bối nhận biết phụ hoàng ta diệp đạo sinh có chút ngoài ý muốn dĩ nhiên ngày xưa phụ thân ngươi cũng là cựu châu thế hệ trẻ tuổi nổi bật khi đó ngàn dặm một mình một ngựa đánh chết đại c à n g đế tướng một lần là cựu châu mạnh nhất đề tài ngoài ra lão phu cùng ngươi hoàng gia ra có chút giao tình chỉ tiếc hắn tiến vào tiên ma chiến trường sau vì vậy tung tích hoàn toàn không có khi đó cùng ngươi hoàng gia ra ở chung một chỗ phụ hoàng ngươi còn không có người lớn d i ệ p đạo sinh có chút khiếp sợ không nghĩ tới phụ hoàng hắn còn có như thế phong tao đi qua ngàn dặm một mình một ngờ có chút nhị ra dáng vẻ kỳ thực tần đế vẫn luôn là một cái lý trí người cho dù ngày xưa cùng văn thánh có gia o tập ở sẽ uy hiếp được đại tần đế quốc thời điểm hắn hay là sẽ chọn đối văn thánh ra tay đế vương vô tình cùng tàn nhẫn bại lộ vô cùng tinh tế đi tới bên trong bao xương tần đế trên mặt ngậm lấy nét cười hướng văn thánh nên đón đạo tiền bối đã lâu không gặp đạo thiên nho không vui nói dối trá đừng tìm lao phu nói chuyện ta vẫn là thích cùng con trai ngươi cùng nhau chơi tần đế mặt lộ vẻ lúng túng biết hắn muốn giết đạo thiên nho chuyện bị đối phương biết diệp đạo sinh vội vàng hòa giải phụ hoàng văn thánh tiền bối lựa chọn ở lại đại tần ngươi không cần kinh ngạc lao phu ở lại đại tần không phải là bởi vì ngươi mà là bởi vì hắn đạo thiên nho trầm giọng nói ngươi người không được nhưng con trai ngươi rất tốt ngươi sinh ra một đứa con trai tốt đạo thiên bối ngươi hiểu lầm chấm một số thời khắc chấm cũng là thân bất do kỳ a tần đế rất dáng vẻ bất đắc dĩ đạo tiền bối có thể ở lại đại tần chấm rất cao hơn a không biết tiền bối là tính toán ở lại xuân thu học viện hay là hoàng cung tổ địa hay là học viện quân sự lão phu kia đều không đi liền ở lại ninh v ư ơ n g phủ đạo thiên nho mặt nghiêm nghị nói điện hạ đừng quên đáp ứng chuyện của ta thương lan đem trong tay ngươi hạo nhiên thiên quyết quyền trục giao cho văn thánh vân thương lan sự một cái vội vàng từ tay ống tay h áo lấy ra hạo nhiên thiên quyết xin tiền bối xem qua đạo thiên nho không có chút nào k h á c h k h í trực tiếp hay thu lên quyền trục nữ hoa tử sau này chúng ta còn có thể so tài vân thương lan vừa mừng lại vừa lo đương dĩ nhiên có thể cùng tiền bối so tài là thương lan vĩnh hạnh sau này còn xin tiền bối nhiều chỉ điểm các loại tiền bối tiến vào vương phủ cũng có thể cùng điện hạ so tài đạo thiên nho liếc nhìn diệp đạo sinh cùng điện hạ so tài thì thôi lao phu đánh không lại hắn đ á n g người chương một trăm sáu mươi bốn linh giới lễ vật chương một trăm sáu mươi bốn linh giới lễ vật bên trong từ lâu đám người nghe được văn t h a n h chính miệng thừa nhận không phải là đối thủ của diệp đạo sinh bọn họ ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn cũng không có moi móc ngọn g u ồ n chính là lẳng lặng nhìn hắn h ư n g h ự c ánh mắt để cho diệp đạo sinh rất hoảng hốt biết nhất định phải cho bọn họ một cái đáp án nếu không chuyện này không xong hắn lung túng nói phụ hoàng văn thánh tiền bối nói dẫn lúc trước so tài chúng ta không thể phân ra thắng bại đạo thiên nho thật bất ngờ xem diệp đạo sinh cũng không có mở miệng nhiều lời cái gì bởi vì hắn biết diệp đạo sinh dụng tâm lương khổ tần đế nói lão tam thật tốt cùng đạo tiền bối cùng nhau thu hành hắn có thể truyền thụ cho ngươi không chỉ có văn đạo diệp đạo sinh gật đầu nhi thần hiểu thấy tần đế đứng dậy chuẩn bị cách mở t ử lâu diệp đạo sinh ghé mắt nhìn về phía vân thương lan mang tiền bối trở về vương phủ ta đi đưa tiễn phụ hoàng vân thương lan phi thường nghe lời mang theo văn thánh cách mở từ lâu hắn t h ờ là đi theo tần đế bên người đi ra lầu cát rất nhanh liền leo lên Long huynh đệ hai người hầu ở tần đế bên người xe t i ệ u dọc theo trường nhai mà đi tần đế bóng người ngồi ngay thẳng nhắm mắt dưỡng thần l ã o tam người đưa chấm hồi c ù n g là có chuyện gì muốn cùng chấm nói đi nói đi văn thánh ở lại đại tần đều có cái nào yêu cầu chấm cũng muốn nghe một chút ngươi là như thế nào thuyết phục hắn d i ệ p đạo sinh không chút ngạc nhiên tần đế có thể đoán ra ý đồ của hắn phụ hoàng văn thánh tiền bối nói lên ba cái yêu cầu nhi thần đã thỏa mãn hai cái cái cuối cùng yêu cầu nhất định phải phụ hoàng đáp ứng mới có thể nói một chút ngay khắc tần mông cuộc chiến nếu là tần thắng đem bác ngụy đất còn cho bọọ nhìn về phía vững như b ả n thạch tần đế chờ đợi hắn trả lời lao tam thần mông cuộc chiến sẽ thắng sẽ d i ệ p đạo sinh cùng thái tử trường khanh miệng đồng thanh nói tần đế sâu kín dương đôi mắt vui vẻ nhìn trước mắt hai người có thể thắng bác ngụy còn cho bọn họ lại làm sao tần mông cuộc chiến thủ thắng cựu châu đất tần vì hùng chủ chấm lại có ba người các ngươi nhi tử liền coi như các ngươi nói có thể nhất thống cựu châu chấm cũng sẽ không chút do dự tin tưởng bác ngụy đất giao cho bọn họ bách tính có thể cuộc sống yên tĩnh cũng là một chuyện tốt chấm quân vô hy ngôn diệm đạo sinh không có hoài nghi tần đế cười nói phụ hoàng cho nhi thần giảng một chút ngàn dặm một mình một ngựa chuyện tần đế sắc mặt chấm xuống cái gì ngàn dặm một mình một ngựa nói lao đầu miệng còn chưa phải nghiêm a hắn trong giọng nói không có trách văn thánh y tứ hai người các ngươi nhớ chấm lúc còn trẻ cũng rất mạnh đại sát tứ phương danh c h ấ n c ử u châu chẳng qua là xương đ ế sau bị t ù với đế trong cung rất nhiều chuyện liền thân bất do kỷ tần đế trong miệng thân bất do kỷ dĩ nhiên cũng chỉ lần này chuẩn bị chém giết văn thánh chuyện bởi vì trong lòng hắn cái gì đều có thể hy sinh tan biến duy trì có đại tần không thể không biết qua bao lâu xe k i ệ ngừng lại diệm đạo sinh cùng thái tử trưởng khanh nhảy xuống long liễn v xe t i ệ u lại dừng ở vương phủ trước trường khanh mang chấm đi vương phủ rất là chiêu đãi hạ đạo tiền bối coi như là cho hắn bảy tiệc mời khách hắn dừng lại tiếp tục nói thuận tiện nói cho đạo tiền bối chấm hy vọng hắn có thể một mực ở lại đại tận nhi thần biết thái tử trường khanh k h ô n g người vái chào đợi đến long liễn càng lúc càng xa biến mất ở trường ngay cuối lao tam nhanh cho cô giảng một chút phụ hàng o ngàn dặm một mình một n g ự a chuyện không nói ngươi đi hỏi phụ hoàng đi lao tam cánh cứng c ắ t rồi cô nói chuyện ngươi không nghe hai người đội tát đội đại nào giữa tiến vào trong vương phủ thái tử trường khanh xem chạy ở phía trước mặt phách lối diệp đạo sinh để lại một câu nói hắn bước nhanh hướng vương phủ chỗ sâu đi tới văn t h á n g hỏi kết thúc hơn nữa lựa chọn ở lại đại tần hắn phải đi đem cái tin tức tốt này nói cho đạo khách lạc đi tới sau trong định viện diệp đạo sinh ánh mắt rơi vào đá trên bàn vẻ mặt có chút ngoài ý mới đạo khách lạc nhất thích ngồi ở đá á cạnh tay nâng cửa trụng tắm gội ánh nắng hắn rất nhiều lần đều nhìn cái tiêu đạo an tính bóng người mê mẩn chẳng lẽ nàng còn đang bế quan đẩy cửa phòng ra hùng mạnh sóng linh khí nào tới trước mặt diệp đạo sinh xác định ý nghĩ của mình ánh mắt từ trong phòng q u é t nhìn cuối cùng rơi trên người đạo khanh lạc phụ quân ngươi trở lại rồi ta đang muốn ngươi đạo khanh lạc thanh â m đột nhiên chuyển tới hắn bước nhanh đi tới nương tử tìm ta có chuyện tu luyện gặp phải vấn đề rồi có phải hay không lại muốn rồi không diệp đạo sinh trong miệng mong muốn là chỉ hỗn độn linh khí giờ phút này đạo khanh lạc đã từ dưới rừng đến tiến lên lôi kéo hắn đi tới bên ngoài phòng ở đá án rơi giấc ngồi một trận gió nhẹ tập qua làm người ta say mê mùi thơ bay tới mũi của hắn g ọ n trong mùi thơm này hắn quá quen thuộc thuộc về riêng đạo khanh lạc mùi thơm của nữ nhân phu quân văn đạo tỷ đấu kết thúc người nào thắng ta thắng diệp đạo sinh bình thản nói văn thánh tiền bối đã gia nhập đại tần tần quốc lại thêm một tên cường giả đạo khanh lạc tự a hồ không có chút nào ngoài ý muốn phụ hoàng muốn giết hắn ngươi lại đem hắn ở lại đại tần ta liền biết ngươi nhất định có biện pháp diệp đạo sinh ngạc nhiên vẫn cho là trước mắt nữ nhân không dính khói l ử a trần gian không giành thế sự ngươi lai chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng nương tử ngươi tìm ta có chuyện gì đạo khanh lạc tay ngọc từ trước mặt hắn đá trên bàn xe、qua. hiện lên tinh mang chiếc nhẫn xuất hiện ở trước mặt hai người p h u quân n g ư ơ i muốn linh giới dưới mắt trong phủ tài liệu cũng chỉ có thể luyện nhiều như vậy nhanh như vậy diệp đạo sinh có chút ngoài ý m u ố n vốn tưởng rằng luyện k h í là một món cực kỳ chật vật chuyện không nghĩ tới đạo khanh lạc ngắn ngủi hai ngày liền làm ra nhiều như vậy linh giới chín cái linh giới lẳng lặng nằm xong xoài đá trên bàn hiện lên thuộc về riêng bọn nó còn mang đạo khanh lạc cầm lên một cái linh giới lại nắm lên diệp đạo sinh tay chiếc nhẫn từ hắn trên ngón vô danh xài qua phụ quân cái này quả linh giới là đặc biệt đưa cho ngươi không gian bên trong nếu so với cái khác linh giới lớn hơn nhiều lắm diệp đạo sinh đánh giá đầu ngón tay bên trên linh giới n ư ơ n g tử khổ cực không cần thiết đặc biệt vì ta luyện chế một cái linh giới đạo k h a n h lạc đột nhiên rất chăm chú nhìn hắn có cần phải rất có cần phải cái này quả linh giới là độc nhất vô nhị chỉ thuộc về một mình ngươi diệp đạo sinh vuốt ve trên tay linh giới biết cái này quả linh giới có hàm nghĩa khác nhau cảm ơn n ư ơ n g tử lễ vật ngươi muốn cái gì ta cũng đưa một mình ngươi đi nói đến đây hắn mới ý thức tới cùng bọn họ kết làm vợ chồng lâu như vậy bản thân còn giống như không có đưa qua nàng thứ gì cũng không có cho nàng cử hành một trận h u lễ phụ quân chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta chính là lễ vật tốt nhất những lời này để cho hắn phi thường cảm động kéo đạo khanh l à tay hướng bên ngoài đỉnh viện đi tới phu quân chúng ta đi làm gì mua cho ngươi lễ vật chương một trăm sáu mươi lăm kể chuyện ma thuật chương một trăm sáu mươi lăm kể chuyện ma thuật một ngày dài thu thủy thương sườn núi t ả dương nhạn nếp dương hoàng hôn thời gian hàm dương thành náo nhiệt dị thường trên đường dài bóng người như dệt gửi diệp đạo sinh lôi kéo đạo khanh lạc xuyên qua ở trong đám người hai người mười ngón tay khấu chặt giống như sợ đối phương sẽ đi lạc đạo thanh đường đối hàm dương thành cũng không xa lạ gì nàng cung a liên nhiều lần ở trong thành đi dạo phố dĩ nhiên trên thực tế giúp sinh c bạn gái n n giỏ sách không nhất định đều là bạn trai còn có xìm đỏ nhưng bọn hắn không giống nhau đã là vợ chồng phụ quân ngươi thật là lợi hại đạo khanh lạc đột nhiên xoay người trong mắt sáng hiện lên n u tình cái này cùng nhau đi tới ngay cả những thứ kia tiểu thương tiểu thương cũng đang nghị luận phu quân nói ngươi đánh bại văn thánh bảo toàn đại tần huy nghiêm diệp đạo sinh tự nhiên nghe được trên đường dài tiếng nghị luận từ tỷ đấu kết thúc đến bây giờ cũng liền mấy giờ lên men hắn đã thành hàm dương thành bên trong suốt dẻo nhất hậu sinh nhất tịch tử dọc đường những người kia cũng đang nghị luận hắn lại làm như không nghe một tên trong đó nữ tử thanh âm hắn đặc biệt trí nhớ khắc sâu l à n cô gái kia thấy được diệp đạo sinh dắt đạo khanh lạc ở trên đường dài dung o ạ n dùng thanh âm n h ẹ n à o nói câu ta mập nát linh vương là ta không lấy được nam nhân. đ i về p h í a trước đạo k h a n h lạc đột n h i ê n n g ừ n g lại, hướng bên trong tiểu lâu nhìn phu quân bọn họ đang làm gì vì sao nhiều người như vậy diệp đạo sinh nghi ngờ hướng bên trong tiểu lâu nhìn kể chuyện đạo khanh lạc mặt lộ nghi ngờ kể chuyện là cái gì diệp đạo sinh hơi có chút kinh ngạc chính là kể chuyện xưa đạo khanh lạc gật đầu một cái cái hiểu cái không dám vẻ ta muốn nghe diệp đạo sinh không có cự t u y ệ t lôi kéo nàng tiến vào bên trong tiểu lâu đi tới một cái góc địa phương ngồi xuống rất nhanh tiểu nhị tiến lên nhận tỉnh trào hỏi hắn định điểm một bình trà cùng một ít điểm t h ô g i ờ phút này ông lao tóc trắng lên này nhìn qua có chút nho nhã cơ chí vung k h ẽ trong tay q có xếp một câu sách tiếp nối trở về nói trong nháy mắt liền đem bành chọe cho kéo căng từ trong tiểu lâu tụ tập người đến xem ông lao tóc trắng nên là một tên kể chuyện cao thủ sách tiếp nối trở về linh vương đệ tử vân thương lan bị thua trong miệng suýt nữa chẳng hạn ra giờ phút này văn thánh đã động sát tâm phu quân cái này nói là vân cô nương cùng văn thánh tỷ đấu câu chuyện không sai người kể chuyện chính là đem cựu châu phát sinh một ít chuyện nói cho đại gia nghe hắn lên tiếng giải thích giơ tay lên đem một khối điểm tâm đặt ở đạo khanh lạc trước mặt nương tử nếm thử hoa đào giòn đạo khanh lạc tâm tư cũng đang kể chuyện tiên sinh trên người. giờ phút này hắn nói hớn hở mặt mày cao chiều không ngừng cho người ta cảm giác hắn giống như tự mình trải nghiệm hết thảy dưới đài tiếng vỗ tay như s ấ m động đạo khanh lạc cũng ở trong đó phu quân ngươi thật lợi hại như vậy sao nho đạo chân thân cao trăm t r ư ợ n g t ử khí đông lai c u ố n ngàn dặm đối mặt nàng hỏi tham diệp đạo sinh có chút lúng túng nương tử bọn họ quá khoa trường nào có trăm t r ư ợ n g cũng liền ba mươi t r ư ợ n g mà thôi vừa nói chuyện hắn kéo đạo khanh lạc hướng t i ể u lâu đi ra ngoài trước khi đi còn đem công văn bên trên hoa đảo giòn cho gói đạo khanh lạc thích ăn phu quân ta còn không nghe xong đâu không có ý nghĩa nương tử muốn biết cái gì. ta cho ngươi biết liền tốt diệp đạo sinh lôi kéo nàng đi tới t i ể u lâu ngoài trong nháy mắt đưa tới một trận manh động nương tử chúng ta đi mua lễ vật đi đạo khanh lạc gật đầu phu quân kể chuyện còn thật có ý tứ gặp nàng quyến luyến đáng vẻ không bỏ diệp đạo sinh cười nói nương tử kể chuyện ta cũng biết so với hắn biết câu chuyện nhiều nhiều phu quân cũng sẽ nói sách dĩ nhiên có cơ hội ta nói câu chuyện cho ngươi nghe phu quân đều biết cái gì câu chuyện diệp đạo sinh suy tư một cái trước mắt bạch sa cùng hòa thượng chỉ ăn bản đảo con khỉ nữ quỷ cùng thư sinh sống lại đi em gái của ta chỉ vì hồng trần chờ ngươi trở lại nghe vào giống như rất có ý tứ dáng vẻ tìm cơ hội nói cho người nghe d i ệ p đạo sinh lôi kéo nàng tiếp tục dọc phố đi về phía trước chỗ đi qua sau lưng đi theo một đám người người không biết còn tưởng rằng hắn là làm đỏ nhỏ thịt tươi ra máy cùng nhau đi tới d i ệ p đạo sinh có chút đắng buồn b ự c cái gọi là khổ não cũng không phải là đến từ sau lưng theo sát đám người mà là hắn phát hiện mong muốn mua cái lễ vật đưa cho đạo khách lạc thật sự là quá khó trên thực tế tặng quà nhưng có kinh nghiệm nước hoa điện thoại di động túi sách dây chuyền bởi vì chưa khỏi chăm bệnh cứ việc chưa xuyên việt trước hắn chưa từng có cho bạn gái từng tặng lễ vật nhưng là những thứ này h ắ n đều hiểu dĩ nhiên điều kiện tốt cũng có đưa xe đưa phòng thế nhưng là xuyên việt trước diệm đạo sinh chẳng qua là cái khổ ha ha sinh viên đang vì sau khi tốt nghiệp công tác g i à u dĩ xã hội nhỏ trong suốt vốn muốn hỏi đạo khanh lạc thích gì lễ vật lời đến khoe miệng hắn lại nuốt trở vào cảm thấy không thích hợp hỏi liền không có mong đợi ngạc nhiên lộ ra hắn không dụng t â m xuyên việt đến nay hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi giờ phút này hắn gặp khó khăn nhưng đáp ứng đạo khanh lạc muốn tặng cho nàng lễ vật lại ngại ngùng nước lời cái thế giới này không có túi sách không có điện thoại di động son phấn bột nước ngược lại có đạo khanh lạc không tô son chắc phấn giống như thiên tiên căn bản không cần những thứ này tục vật nguy trang phu quân nhiều người như vậy một mực đi theo chúng ta tìm một chỗ an tĩnh chúng ta làm một lần đi Tốt. chút thích tinh nguyệt chặt thủ tiến theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng bên ngoài thành trên trăng tựa Diệp dựa sinh ngợi, giác, ngoài đi. Hai người đạp không mà đi, phùng đạp đạo đạo đỉnh đầu đầy lạc vào sao sáng không nghĩ ràng khanh không chúng nắm ngọc nàng, nhanh chóng nhỏ nhớ hướng bên không cùng hẻm h cảm của rõ mà mà lộ có thể nghe được đạo khanh lạc nhỏ nhẹ tiếng hít thở h ắ n trợt n ả y ra ý cười nói nương tử ta nghĩ đến đưa ngươi lễ vật gì cái gì đạo khanh lạc thanh â m có chút lời biếng kỳ thực không có có lễ vật cũng được có thể dựa vào ở trên thân thể ngươi là được diệp đạo sinh nghe ra ý trong lời nói của nàng trong bụng thầm nghĩ nhà ta nương tử như vậy lệ thuật ta nương tử ta cho ngươi biến cái ma thuật đi ma thuật đạo khanh lạc trong nháy mắt hứng thú bởi vì là lần đầu tiên nghe được ma thuật hai chữ cảm giác phi thường mới lạ phu quân cái gì là ma thuật nhìn kỹ trong tay ta có phải hay không cái gì cũng không có không có đạo khanh lạc lật đi lật lại kiểm tra về sau vẻ mặt thành thật nói tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc diệp đạo sinh nói cố làm thần bí chuyển động cánh tay sau một khắc trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một bó hoa nói đúng ra là rất lớn một bó hoa thần bí ngọn lửa h i y ê n hóa ra tới hoa hồng chín mươi chín đoá n ở rộ ở đạo khanh lạc trước mặt thích không đạo khanh lạc nhìn mê mẩn rất xinh đẹp phu quân là đưa cho ta diệp đạo sinh gật đầu đúng đưa cho n ư ơ tử đạo khanh lạc nâng lên tay ngọc nhận lấy ngọn lửa hoa hồng phu quân nhiều như vậy hoa có hàm nghĩa gì diệp đạo sinh gật đầu chín mươi chín đoá tượng trưng cho chúng ta yêu đến thiên trường địa cựu ta sẽ yêu ngươi cho đến ta rời đi một ngày kia nàng khóc t r ư n g một trăm sáu mươi sáu ma tộc điểm tâm t r ư n g một trăm sáu mươi sáu ma tộc điểm tâm không biết là thấy được ngọn lửa hoa hồng khóc vẫn bị lời của hắn nói cảm động trong suốt dịch thấu nước mắt từ đạo khanh lạc gò má tuột xuống giống như ảm đạm thương thần tinh linh rơi xuống ở ngọn lửa hoa hồng trong phụ quân kỳ thực ta rất sợ hãi làm ấ t đi ngươi đạo khanh lạc thanh â m có một tiêu nghẹn nào ta đọc sách tịch bên trên tình yêu đều là hai bên yêu nhau với nhau yêu nhau chúng ta quen biết lâu như vậy nên vợ chồng tương xứng phu quân đối ta có tình cảm nghe vậy diệp đạo sinh muốn nói lại thôi nương tử không có tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng thường nói rằng lâu này sinh tình nói đến đây hắn dừng lại giơ tay lên đem đạo khanh lạc t ú m vào trong ngực để cho tình cảm của chúng ta từ một bó hoa hồng hoa bắt đầu đi dư sinh ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi để chúng ta tương c h i yêu nhau làm bạn đi đạo khanh lạc nằm ở trên bả vai hắn thanh â m ê m dịu nói cảm ơn phu quân lễ vật ta thật rất thích diệp đạo sinh gật đầu thích là tốt rồi hắn không khỏi hơi xúc động nữ nhân này thật tốt rỗ chân chính người yêu ngươi dễ dụ cảm thấy đạo khanh lạc dễ dụ không phải là không bởi vì chân ái phu quân ta nghĩ nghe ngươi nói sách đột nhiên xuất hiện thanh âm chuyển tới đạo khanh lạc trơ mắt nhìn hắn phu quân nếu là kể chuyện khẳng định so trong t i ể u lâu người kể chuyện đặc sắc diệp đạo sinh cười nói nương tử ngươi nghĩ nghe cái gì câu chuyện đạo khanh lạc nghĩ ngợi một cái trước mắt chỉ vì hồng trần chờ ngươi trở lại câu chuyện này hắn quân à vừa mới chuẩn bị nói cho đạo khanh lạc dưới chân núi trong rừng tây một trận thanh âm u y ê n á o chuyển tới trong nháy mắt đưa tới chú ý của hai người đạo khanh lạc cầm trong tay ngọn lửa hoa hồng thu vào hiển nhiên là lo hai người t r ă n g miệng một lời ma tộc đêm như mực trăng như lưỡi câu hàm dương thành lập tức sẽ phải cấm đi lại ban đêm trên đường dài bóng người l ắ c đắc không có mấy hai bóng người xuất hiện ở lầu các trên không là người khác chính là d i ệ p đạo sinh đạo khanh lạc hai người ma tộc lẹn vào đế đô làm rối loạn kế hoạch của bọn họ d i ệ p đạo sinh vốn định cho đạo khanh lạc giảng một chút câu chuyện rút ngắn một cái quan hệ giữa bọn họ có thể hoàn thành một trận giác h i ế n phu quân bọn họ đi phương hướng khác nhau chúng ta tách ra truy lùng sau đó ở vương phủ hội hợp、Tốt. chia nhau hành động hắn lặng yên không một tiếng động đi theo ma tộc sau lưng rõ ràng bọn họ lúc này xuất hiện ở đế đô nhất định là không có ý tốt hắn đột nhiên ý thức được một cái vấn đề những người này nhất định là mạc cựu trọng phái tới ma tộc đã bắt đầu thẩm thấu đến đế đô nhưng bọn hắn đối thiên mông đế quốc ma tộc tình huống lại không biết gì cả sau đêm nay là nên làm những thứ gì xem truy lùng một tên sau cùng ma tộc tu sĩ tiến vào phủ đ ệ d i ệ p đạo sinh gò má dâng lên ngạc nhiên trong bụng kiếp sợ những ma tộc này tiếp xúc nhân viên tất cả đều là trong c h i ề u trọng thần ghi nhớ thân phận của những người này về sau hắn bóng người xuyên qua ở trong màn đêm trở về vương phủ xuất hiện ở bên trong đ ì n h viện mới vừa ổn định bóng người liền thấy đạo khanh lạc lăng không phiêu rơi xuống phụ quân nhớ ma tộc tu sĩ tiến vào phụ đệ đạo khanh lạc gật đầu mang ta đi một chuyến một đêm này diệp đạo sinh biết rõ toàn bộ cùng ma tộc có quan hệ quan viên ở bên trong phòng hắn hàng ra c ặ n kẽ danh sách tính toán ngày mai giao cho tần đế đơn giản tắm sơ về sau đạo khanh lạc cuốn hắn kể chuyện xưa đáp ứng chuyện của nàng cũng không tiện cự tuyện chỉ có thể nhắm mắt cho nàng kể chuyện xưa hôm sau sáng sớm diệp đạo sinh từ trong giấc ngộng tỉnh lại phát hiện trên giường hẹp đã không có đạo khanh lạc bóng người đơn giản chỉnh đốn xuống hắn tới đến sân vườn bên trong a liên vương phi người ở nơi nào bầm điện hạ vương phi muốn cho điện hạ làm đ i ể m tâm vào lúc này ở phòng bếp bận rộn đâu nàng biết sao diệp đạo sinh rất ngoài ý muốn sẽ không a liên nói dừng lại tiếp tục nói điện hạ ngươi hay là đi xem một chút đi không phải chúng ta sẽ phải xây dựng lại phòng bếp nàng ở đáng thương phòng bếp muốn cho diệp đạo sinh đi đọc cứu điện hạ đêm qua kỷ nguyên cùng cựu đỉnh trở về phủ sau nửa đêm mới trở về liền không có để bọn hắn quáy dày điện hạ nghỉ ngơi Ta đi ã b ế tới Hắn ế t kỷ nguyên cửa n g cựu phòng bếp hắn xem đang, đang bận rộn đạo khách lạc Linh một bên lật xem cổ tịch một bên cầm xẻng ở trong nồi mần mỏ xem nàng bạch một khối đen một khối gò má hắn thiếu chút nữa liền mật cười có thể nhìn ra đạo khanh lạc là tính toán phải là một m cái hiền thề một cái bên trên phải phòng khách hạ phải phòng bếp ninh vương phi động tác của nàng có chút vụ về lại cực kỳ đáng yêu diệp đạo sinh biết nàng như vậy cố gắng thay đổi chỉ là muốn cùng hắn qua cuộc sống của người bình thường diệp đạo sinh tiến vào phòng bếp từ phía sau lưng nắm đạo khanh lạc cánh tay xẻn trong n ồ i khoái đều nàng đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút quay đầu liếc nhìn gần trong gang tấc gò má phu quân người đến, đến rồi nương tử người ở làm món gì ăn ngon trong nổi là h á cám xử lý đạo khanh lạc xem nổi đồ ăn ở bên trong đã mất đi vốn có dáng vẻ đen thùi sển sẻ phu quân, ta. giống như thất bại nàng rất giận ả n nấu cơm thật khó diệp đạo sinh nhận lấy trong tay hắn s ẻ n g giơ tay lên đem gõ má nàng bên trên màu đen lau rơi nương tử ta đến đây đi đạo khanh lạc khiếp sợ xem hắn phu quân ngươi còn biết làm cơm diệp đạo sinh là biết làm cơm lại tay người nấu nướng cao siêu chẳng qua là sau khi chuyển tiếp quý vị hoàng tử dĩ nhiên là không có cơ hội xuống bếp sẽ trăm triệu điểm một cái đạo khanh lạc bán tín bán nghi xem hắn giờ phút này diệp đạo sinh lần nữa thu thập đồi bắt đầu một trận nước chảy mây trôi thao tác rất nhanh đơn giản bữa ăn sáng liền xuất hiện ở phòng bếp công văn bên trên hai chút thức ăn xem nóng hồi điểm tâm sắc hương vị đều đủ đạo h a n h lạc mặt hoa t r ắ n g bệnh phu quân tài nấu nướng của ngươi thật lợi hại nương tử có phải hay không biết làm cơm nam nhân có mị lực nhất diệp đạo sinh nói nương tử mong đếm thử tay nghề của ta đang lúc bọn họ chuẩn bị hưởng thụ yêu hai người bữa ăn sáng thời điểm phòng bếp đi ra ngoài hiện ba tên khách không ngợi mà đến diệp linh nhi kỷ nguyên diệp cựu đỉnh bọn họ chân chân xem diệp đạo sinh hai người hoàng tẩu làm món gì ăn ngon thật là thơm a diệp linh nhi âm thanh âm v a n lên bước nhanh tiến vào phòng bếp phi thường không khách sáo cầm lên một khối bánh tráng đưa vào trong miệ ăn thật ngon hoàng tẩu tay nghề của ngươi thật tốt linh nhi rất lâu không có ăn được như vậy đồ ăn ngon đạo khanh lạc nghe được tiếng k h e n n g ợ i mặt lộ vẻ lúng túng linh nhi những thứ này đều là ngươi hoàng huynh làm diệp linh nhi sợ tái mặt khó có thể tin nhìn về phía diệp đạo sinh hoàng huynh ngươi còn biết làm cơm không ta không tin nói đi nơi nào mua diệp đạo sinh kỷ nguyên x à i bước tiến vào phòng bếp đây là điện đã hạ thủ nghệ t i ê u ta đây nhưng nhất định phải nếm thử một khối bánh tráng đưa vào trong miệng hắn trực tiếp nổ thô tục đây cũng quá mẹ nó ăn ngon k i u đình mau tới nếm thử diệp đạo sinh biết kỷ nguyên là đại vị vương Gung xuống cái đó bánh đó trong á n g đây là c h h à ta n n ư ơ tử Trưng Trưng Trong ngửi. rửa làm lên lên nàng người cũng ăn ăn Đáng đường, chén. đường, chén. gì. cái sạch rửa phòng b ế p kỳ nguyên tử trong cái mâm cầm lên một khối bánh tráng vội vàng chạy ra ngoài điện hạ ngươi không nên nhìn ta như vậy vì một khối bánh tráng phát sinh huyết án thật không đáng giá vừa nói chuyện hắn đem bánh tráng nhét vào trong miệng hướng về phía d i ệ p đạo sinh cười ngây ngô đúng là mẹ nó ăn ngon điện hạ ta đây nếu là nữ nhân khẳng định muốn gả cho ngươi cho ngươi sinh mười đứa bé nhanh cơm miệng diệp đạo sinh thật sự là nghe không nổi nữa ngươi nha quá buồn nôn kỷ nguyên ta trước kia thế nào không có phát hiện ngươi như vậy tao bao thấy kỷ nguyên ủy khuất ba ba xem hắn diệp đạo sinh chỉ cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy ngươi có thể đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta thừa dịp hắn nói chuyện với kỷ nguyên cái hở diệp linh nhi thành trộm bánh tặc cầm lên bánh tráng tự mình hướng trong miệng đưa bưng lên chén t r á n uống thỉnh thoảng phát ra tiếng vang dáng vẻ vô cùng khả ái diệp đạo sinh lại một chút cũng không cao hứng nổi bởi vì hắn chuẩn bị cho đạo khanh lạc bữa ăn sáng giờ phút này đã là hoàn toàn thay đổi trong cái mâm bánh tráng chỉ còn lại một ít không thể không đội phục kỷ nguyên khẩu vị cùng diệp linh nhi tốc độ hoàng huynh cái này bánh tráng thật không tệ ngươi làm tiết điểm kỷ nguyên tiện hề hề nói điện hạ ta đây muốn mười cái diệp c ử u đỉnh thấp giọng nói ta cũng giống vậy diệp đạo sinh đạo khanh lạc cười một tiếng phu quân ngươi liền làm tiết điểm ta cũng không đủ đồ ăn a diệp đạo sinh hung tợn liếc nhìn diệp linh nhi ba người ta liền lại s u n g các ngươi một lần kỷ nguyên cười ngây ngô cũng biết điện hạ đối ta đây tốt nhất khoảng thời gian này ta tại linh sơn cũng đói gầy、Cút. được kỷ nguyên ứng tiếng lôi kéo diệp cựu đình ở trong sân ngồi thỉnh thoảng hướng phòng bếp liếc trộm một cái cựu đình ngươi nói có cái gì là điện hạ sẽ không diệp cựu đình hết sức chăm chú suy tính hồi lâu sinh bé con k ỳ nguyên hắn bị diệp cựu đình trả lời c h ọ c cười điện hạ sẽ không sinh bé con thế nhưng là có thể cho hắn sinh bé con nữ nhân nhiều chỉ cần điện câu nói tiếp theo sang năm vào lúc này chúng ta cũng làm thuốc thuốc cựu đình mới vừa ngươi không ăn được b á n h tráng mùi vị là thật không kém k ỳ nguyên thương lượng với ngươi chuyện này diệp cựu đình hay là rất nghiêm túc nói chuyện gì một hồi đồ ăn banh chơ dành với ta được không không được diệp cựu đỉnh gật đầu xem ra hôm nay t r ư ơ n g này bánh tráng nhất định sẽ đưa tới một trận huyết á n kỳ nguyên lúc này trong phòng bếp chuyển tới diệp đạo sinh thanh âm kỳ nguyên qua đến giúp đỡ đem điểm tâm rời đến trong s â n kỳ nguyên trợ t đứng thẳng người dậy tốc độ nhanh nhất đi tới phòng bếp điện hạ giao cho ta đi điện hạ chén này cháo là cho ta đây đúng vậy a điện hạ không cần phiền phức như vậy kỳ nguyên nói đem cháo trong chén rót vào trong nồi sau đó ở diệp đạo sinh nhìn soi mói đem cháo g a n g nổi đất mang đi xúc sinh a vốn là một trận thuộc về riêng hắn cùng đạo khanh lạc yêu đỡ ăn sáng có diệp linh nhi Kỷ、nguyên cùng diệp cửu đỉnh gia nhập biến thành một trận thức ăn ngon tranh đoạt chiến trừ h ắ n ra những người khác gia nhập trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm đạo khanh lạc hoàng tẩu ngươi cho chúng ta c h ữ a chút sau này hoàng huynh mỗi ngày đều có thể cho ngươi làm chúng ta liền không có cái đó lộc ăn diệp linh nhi trong giọng nói có một tia v á n g trách thấy đạo khanh lạc đem cuối cùng một khối bánh đặt ở trong b á t của nàng diệp linh nhi cười hay là hoàng tẩu thương ta hoàng huynh ta xuất quan ngươi nói rèn luyện đất là địa phương nào thiên dung thành diệp linh nhi vẻ mặt ngoài ý muốn hoàng h u n h tại sao là thiên dung thành đi trại lính rèn luyện nhị hoàng h u n h bên tia không phải tốt hơn sao diệp đạo sinh buông xuống vì đạo khanh lạc gắp thức ăn chết đũa ma tộc có lẽ không bao lâu ma tộc đại quân chỉ biết binh lâm thiên dung diệp linh nhi hiểu hoàng m ì n h ta đi thiên dung thành diệp đạo sinh chậm rãi đứng lên kỷ nguyên kiểu đỉnh các ngươi đi theo ta rời đi phòng bếp về sau ba người dọc theo hành lang dài mà đi hắn mở miệng lần nữa các ngươi mang về linh thạch ở đó kỷ nguyên liếc nhìn diệp kiểu đỉnh người sau từ trong ngực móc ra một cái hồ lô điện hạ linh thạch đều ở đây trong hồ lô diệp đạo sinh rất ngoài ý mớn biết diệp k i u đỉnh trong tay hồ lô là một cái c h ứ vật bảo khí hồ lô từ đầu tới thiên sinh cho thì ra là như vậy diệp đạo sinh biết được hồ lô ra từ tiêu độc cô tay không có chút nào cảm giác ngoài ý mớn thân là cựu châu cường giả tối đỉnh có một cái chữ vật b ả o khí chẳng có gì lạ nhận lấy diệp cựu đỉnh trong tay hồ lô hắn rất nhanh đem bên trong linh thạch phân đến một cái linh giới bên trong sau đó lại ban cho kỷ nguyên diệp cựu đỉnh một người một cái linh giới hai người kinh ngạc thưởng thức trong tay linh giới Điện hạ, đây chính là chiếc chiếc chính nhẫn chữ vật. nguyên ngây ngô ráng nhò nhỏ nh hạ, chữ là vật. vẻ, Kỳ diệp cựu đình nhận lấy hồ lô ôm vào trong lòng điện hạ ta cùng kỷ nguyên một hồi lên đường trở về linh sơn đi đi trên linh sơn tu hành không thể lười biếng kỷ nguyên ta nghiêm mặt ta đây cũng muốn lười biếng tiên sinh không đáp ứng a diệp đạo sinh cười rất may mắn để cho tiêu độc cô ở lại linh sơn ngươi chính là muốn cho tiên sinh quản kỷ nguyên đoán trách một tiếng nếu là quản ta đây còn tốt thế nhưng là tiên sinh luôn là lôi kéo ta so tài quá con mẹ nó tàn bạo rốt cuộc có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta diệp đạo sinh rõ ràng tiêu độc cô dụ ý đột nhiên rất cảm tạ hắn phụ tá c ự đình trở về nói cho tiên sinh mỗi ngày phải cùng kỷ nguyên so tài hai lần kỷ nguyên a ai tới mau cứu ta đây đưa đi kỷ nguyên cùng diệp cựu đ ỉ n h hắn một thân một mình trở lại bên trong tiểu viện lúc này diệp linh nhi cùng đạo khanh lạc đã ăn xong điệp tâm đang ngồi ở dưới thái dương t á n g gấu hắn đi tới đ á án rơi r i ấ c ngồi giơ tay lên đem một cái linh giới đặt ở diệp linh nhi trước mặt linh nhi cái này quả linh giới bên trong có đầy đủ linh thạch ngươi toàn bộ mang đi thiên dung thành chứ ngươi ra tự mình tu luyện sử dụng ngoài đem một bộ phận g a o cho lăng tiền bối thề tiền bối còn có tần khởi tướng quân diệp linh nhi cầm lên linh giới lật đi lật lại quan sát hoàng huynh n g ư ơ i nói linh thạch ở chiếc nhẫn này trong diệp đạo sinh gật đầu dùng thần trí của ngươi kiểm tra liền có thể tiến vào linh giới bên trong diệp linh nhi thử ngay sau đó mặt hoa trắng bệnh hoàng huynh ngươi thế nào hoàng huynh ngươi trở nên xa lạ ngươi là muốn hỏi hoàng huynh làm sao sẽ có linh như vậy đã còn có tại sao phải có linh giới đúng không hoàng huynh nếu là không muốn nói thì thôi linh thạch là hàm quốc quan linh sơn khai thác đi ra tới với trong tay ngươi linh giới hay là ngươi hoàng t ẩ u luyện chế ra tới diệp đạo sinh nói linh nhi hoàng h u n h sẽ không trở nên xa lạ vô luận lúc nào hoàng h u n h cũng sẽ bảo vệ ngươi diệp linh nhi gật đầu linh nhi biết diệp đạo sinh nói tiếp liên quan tới linh sơn chuyện ngươi biết là được ngoài ra đi tiên dung thành rèn luyện gặp phải ma tộc nhất định cẩn thận có ngơi ư chuyện không giải quyết được trước tiên thông báo hoàng h u n h tuyệt đối không thể một người mạo hiểm hiểu chưa linh nhi hiểu diệp linh nhi đem linh giới đeo vào trên ngón tay ngọc hoàng h u n h hoàng tẩu kia linh nhi liền lên đường nương tử ta đi đưa linh nhi diệp đạo sinh đứng dậy sau ta sẽ vào cùng một chuyến đạo khanh lạc gật đầu ta dựa chén các loại phu quân trở lại chương một trăm sáu mươi tám ảnh vệ giữ bí mật chương một trăm sáu mươi tám ảnh vệ giữ bí mật vương phủ ngoài diệp đạo sinh đưa đi linh nhi về sau không có dừng lại liền hướng hoàng cung chạy tới khi biết ma tộc đã bắt đầu thẩm thấu đến miếu đường thời điểm hắn biết nhất định phải đem hết thể nói cho tần đế sớm làm ăn bài để phòng bất chắc đêm qua ma tộc tiến về trong phủ có mấy người ở đại tần có được không nhỏ năng lượng chỉ có nắm giữ bọn họ động tác mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi tới thái cực cung thời điểm thái tử trường khanh đã ở trong đại điện quay đầu ánh mắt rơi trên người diệp đạo sinh trong trong mắt nhiều một tia ngoài ý mớn bởi vì diệp đạo sinh rất ít chủ động vào cung thân là hoàng tử không tham gia buổi trầu sớm cũng liền diệp đạo sinh một người lại là tần đế ngầm cho phép tam đệ người thế nào vào cùng đến tìm phụ hoàng có chuyện có chuyện rất trọng yếu diệp đạo sinh trầm giọng nói tần đế nghe vậy k h ẽ tao mày thả ra trong tay tấu trường lao tam có chuyện gì có phải hay không thiên dung thành phương hướng chuyển tới tin tức diệp đạo sinh lắc đầu một cái phụ hoàng thiên dung thành tạm thời không có tin tức nhi thần tới t r ư ớ c là phải nói cho phụ hoàng ma tộc đã thẩm thấu đến kinh thành một lời rơi xuống trong đại điện một mảnh lạc yên tin tức chính xác tần đế có chút ngoài ý mới lên tiếng xác định d i ệ p đạo sinh đứng dậy tiến lên đem một đạo quyển trục đặt ở long án bên trên p h ù hoàng trên quyển trục quan viên cũng cùng ma tộc có tiếp xúc tần đế mở ra quyển trục nhanh chóng xem một lần trong tròng mắt nhiều một tia không thể tin lao tam xác định chính xác trăm phần trăm đêm qua nhi thần chính mắt thấy ma tộc tiến vào bọn họ p h ụ đệ ẩm tần đế giận không kèm được một trưởng vỗ ở trên quyển trục an lộc vua chung c â n chuyện bọn họ hoàn toàn âm thầm cấu kết ma tộc thật là tội đáng chết và lần hắn giơ tay lên đem quyển t r ụ ném tới thái tử trường khanh dưới chân tức giận nói trường khanh mang theo dưỡ sĩ tịch biên gia sản dám cùng ma tộc dính liễu quan hệ chấm diệt hắn tập tộc thái tử trường khanh biết tần đế thật tức giận không người nhặt lên trên mặt đất quần trục nhi thần liền đi làm ngay hoàng huynh chờ một chút d i ệ p đạo sinh lên tiếng kêu rừng thái tử trường khanh hoàng huynh đ ừ n g vội hành động vừa nói chuyện ánh mắt của hắn rơi vào tức giận tần đế trên người phụ hoàng những quan viên này còn không biết bọn họ đã bại lộ chúng ta cũng không cần đả thảo kinh xả bọn họ hiệu chung với ma tộc đối với chúng ta mà nói chưa chắc chính là một chuyện xấu tần đế con ngươi sáng lên hầu nghi đánh giá diệm đạo sinh lao tam ngươi có ý gì muốn giữ bọn họ lại sao d i ệ p đạo sinh gật đầu lưu lại ma tộc khống chế bọn họ là vì nắm giữ đại tần tình huống đế quốc có bất kỳ gió thổi cỏ lay những người này sẽ trước tiên đem tin tức truyền cho ma tộc nếu phụ hoàng đã biết thân phận của bọn họ ma tộc muốn biết cái gì còn chưa phải là phụ hoàng định đoạt tần đế cười nói lao tam hay là t i ể u tử ngươi cơ t r í thái tử trường khanh phụ h o a sau này ma tộc lấy được tin tức đều là chúng ta nghĩ để bọn hắn biết kế này rất hay à. ánh mắt của hắn rơi trên người d i ệ p đạo sinh tự hầu nghĩ tới điều gì lao tam ngươi là như thế nào phát hiện ma tộc tần đế cũng là tò mò nhìn về phía diệm đạo sinh hiển nhiên hắn cũng rất muốn biết câu trả lời d i ệ p đạo sinh trần trừ một lúc đem chuyện đã xảy ra nói cho tần đế cùng thái tử trường khanh chẳng qua là nhắc tới hắn cùng đạo khanh lạc ở đế đô đi dạo lao tam n g ư ơ i đi dạo cũng có thể phát hiện ma tộc tần đế quay đầu nhìn về phía thái tử trường khanh ngươi không có sao cũng nhiều đi dạo hạ lao tam đi dạo là có thể gặp phải ma tộc ngươi tin không thái tử trường khanh lắc đầu một cái không tin tần đế lại nói ma tộc động tác nhanh như vậy mật thám cũng an bài đến đế đô chúng ta đối thiên m ô n g đế quốc tình huống còn không biết gì cả như vậy không thể ra lao tam ngươi trở về xây dựng một chi ảnh vệ đặc biệt phụ trách tiến vào thiên nông dò xét tin tức Dia đạo sinh sự một cái p h ụ hoàng đế quốc không phải có l o n g ảnh để bọn hắn trực tiếp tiến về thiên m ô n g đế quốc là có thể hoàn thành nhiệm vụ tần đế lắc đầu một cái mặt nghiêm nghị không thể các nước sai phái mà t h á m đại gia lòng biết rõ nếu như sai phái l o n g ảnh nhập thiên nông bọn họ không những không cách nào chuyển tin tức trở lại còn lại bởi vậy mất đi tính mạng chỉ có gương mặt lạ đi trước mới có thể người hiểu p h ụ hoàng n h i thần đối xây dựng ảnh vệ không có kinh nghiệm một lần thì lạ hai lần thì quen tần đế cười ha hà nói chậm tin tưởng ngươi có thể làm tốt vốn là tính toán giao cho ngươi hoàng huynh thế nhưng là hàn giám quốc quá cực khổ ngươi cũng phải vì hắn chia sẻ một ít đúng vậy lao tam liền cho hoàng huynh chia sẻ một ít đi thái tử trường khanh lên tiếng phụ họa nhìn có chút hạ hê xem d i ệ p đạo sinh lời cũng nói đến phân t ư ợ n g này d i ệ p đạo sinh tự nhiên không là lý do cự tuyệt nhắm mắt phụ hoàng yên tâm nhi thần hết sức phụ hoàng nhi thần có cái gì tặng cho ngươi đưa chấm lễ vật tần đế rất ngoài ý mớn phi năm phi tiết thế nào đột nhiên mong muốn đưa chấm lễ vật phụ hoàng chính là tiểu vật kiện là khanh l ạ tự mình làm diệp đạo sinh giơ tay lên đem một cái linh giới đặt ở tần đế trước mặt phụ hoàng cái này là một chiếc nhẫn chữ vật bên trong có từ linh sơn trả lại linh h ạ c h phụ hoàng giữ ở bên người tu luyện sử dụng tần đế cầm lên linh giới mặt lộ vẻ khiếp sợ lao tam ngươi quản chiếc nhẫn chữ vật gọi tiểu vật kiện còn ngươi nữa nói chiếc nhẫn này là khanh lạc đứa bé kia làm nàng hay là một tên luyện khí cao thủ hiểu trăm triệu điểm một cái diệp đạo sinh nói xoay người lại một cái linh giới đưa cho diệp trường khanh hoàng minh cái này là cho ngươi ta cũng có dĩ nhiên diệp đạo sinh nói phụ hoàng linh nhi đi thiên dung thành tần đế mặt liền biến sắc cạn quái Thiên diệm u n Thành n g h ề u nguy h i đạo ể cho trước. Linh Nhi đi、trước? Diệp đ sinh, sinh lên tiếng giải thích có chút đường tiểu lục nhất định phải đi từ nàng lấy được huyền nữ truyền thường một khắc kia bắt đầu liền không lại chẳng qua là phụ hoàng nữ nhi tần đế i ê n lặng một cái trước mắt đúng vậy à chấm cũng quên tiểu lục nàng là mới về nữ sau này cựu châu còn phải nàng đi bảo vệ các ngươi trưởng thành chấm già rồi không quản được nhiều như vậy lao tam bất kể lúc nào ngươi là huynh trưởng nhất định phải bảo vệ tốt tiểu lục hiểu chưa nhi thần hiểu được rồi các ngươi lui ra đi chấm muốn tu luyện tần đế đối yêu cầu của mình cực kỳ nghiêm khắc nhất là về mặt tu luyện xưa nay sẽ không lười biếng rời đi thái cực cung về sau d i ệ p đạo sinh cùng thái tử trường khanh từ giới bậc tham đến lao tam thành lập ảnh vệ có tính toán gì cần giúp đỡ cứ việc cho hoàng minh mở miệm còn không có gì đầu mối xong lại nói lao tam hoàng huynh có chỗ tốt có hứng thú hay không đi xe một m chút địa phương nào tạm thời giữ bí mật chương một trăm sáu mươi chín ngựa rồng vườn riêng chương một trăm sáu mươi chín ngựa rồng vườn riêng ngực mang tò mò diệp đạo sinh cùng thái tử trường khanh rời đi hoàng cung đông cung xe t i ệ u ở trên đường dài đi lại thời gian rất lâu diệp đạo sinh nhiều lần nhấc lên màn xe xem bên ngoài hoàng huynh điều này lập tức sẽ phải ra khỏi thành đúng chính là muốn ra khỏi thành hoàng huynh rốt cuộc muốn ra đi chỗ nào đừng nóng đội đi ngươi sẽ biết thái tử trường khanh nói rũ tròng mắt lâm vào giả vờ ngủ say t r ồ n g lần này hoàn toàn gợi lên d i ệ p đạo sinh tò mò xe t i ệ u hành với trên quan đạo qua một canh giờ mới chậm rãi ngừng lại lý nghĩa an thanh â m chuyển tới điện hạng chúng ta đến lao tam xuống xe d i ệ p đạo sinh từ xe t i ệ u xuống ngắm nhìn bốn phía phát hiện thuộc về một vùng rừng rậm tròng cổ thụ che trời cản trở á n h năm chiếu dưới tảng cây hàng năm âm u dài không ít rêu xanh hoàng h i n h ngươi nói địa phương là nơi này sao còn cách một đoạn cần phải đi bộ thái tử trường khanh nói liền đi về phía trước ba người xuyên qua trong rừng rậm rất nhanh ở rừng rậm cuối một tòa vườn riêng xuất hiện ở diệp đạo sinh trong tấm mắt hắn đã đoán được địa phương muốn đi chính là phía trước trong rừng vườn riêng không nghĩ tới ở rừng rậm cuối sẽ có một tòa vườn riêng xây dựng ở phía trên dây núi giống như một cái đằng lòng quanh co làm trong rừng vườn riêng xuất hiện ở trước mắt diệp đạo sinh ngầm đầu nhìn trên tấm bảng bốn chữ lớn đập vào mi mắt ngự long sơn trang hắn lần đầu tiên biết có như vậy cái địa phương tồn tại lúc này hai tên thủ vệ tiến lên đón không người vai trào bãi kiến thái tử điện hạ ninh vương điện hạ thái tử ghém ắ t trầm giọng nói lao tam vào đi thôi đi tới ngự long sơn trang bên trong đại sảnh. chỉ chốc lát sau một tên ông lão mặc áo trắng xuất hiện diệp trường khanh không người vái chào một mực cung kính trường khanh bãi kiến tam gia gia đạo sinh vội vàng ra mắt tam gia gia diệp đạo sinh nhìn trước mắt lao giả tóc hoa r â m đạo sinh bãi kiến tam gia gia người chính là đạo sinh khoảng thời gian này một mực nghe phụ hoàng ngươi nhắc tới ngươi ông lao hết sức hài lòng gật đầu đầu tường văn đạo thắng văn thánh rất đặc sắc chúng ta đại tần đế quốc rốt cuộc có một tên thiên tiêu diệp đạo sinh trong bụng hoảng sợ biết ngày đó cùng văn thánh lúc tỷ đấu trước mắt ông lao đang ở hàm dương thành bên trong khó trách tần đế ngày đó nói văn thánh tuyệt đối không thể nào còn sống rời đi hàm dương、thành. trước mắt bị hắn xưng là tam gia g i a ông lão một thân tu vi đã là cựu phẩm đại tông sư khoảng cách vạn tướng chỉ có khoảng cách nửa bước tạ ta tam gia g i a khích lệ trường khanh tới ngự d n g nguyện làm gì là phụ hoàng ngươi để cho huynh đệ ngươi hai người tới hồi tam gia g i a là phụ hoàng để cho chúng ta tới được các ngươi đi đi ông lão hai tay đặt sau lưng đứng dậy rời đi thái tử trường khanh mang theo diệp đạo sinh hướng ngự long biệt huyện chỗ sâu đi tới hoàng huynh phụ hoàng lúc nào để cho ngươi dẫn ta tới đây lão tam ở thái cực cung bên trong phụ hoàng hướng ngươi nhắc tới xây dựng ảnh vệ thời điểm ta liền biết phụ hoàng là muốn cho ta mang người tới nơi này diệp đạo sinh giật mình xem thái tử trường khanh khiếp sợ hắn đ ố i tần đế hiểu rõ nhắc tới minh đệ bọn họ trong ba người thật cũng chỉ có hắn có thể hiểu tần đế tâm tư vượt riêng chỗ sâu nhất là một tòa nguy nga hùng vĩ ngọn núi thái tử trường khanh ngừng lại kiếm ra ra mở cửa hoa n h một tiếng vang thật lớn t r u y ề n ra trước mắt ngọn núi đột nhiên mở ra một đạo cửa đá diệp đạo sinh khiếp sợ không thôi không nghĩ tới bên trong ngọn núi này có khắc càn khôn hoàng huynh bây giờ có thể nói cho ta biết một nơi này địa phương nào địa thái tử trường khanh tiến vào cửa đá đi về phía trước lao tam ngươi xây dựng ảnh vệ cần nhân viên nhóm này trong địa lao người rất thích hợp d i ệ p đạo sinh yên lặng không nói tò mò rốt cuộc là người nào sẽ bị giam giữ ở chỗ này đại tần có một tòa thần bí như vậy địa lao thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn có thể để cho một tòa cựu phẩm đại tông sư ở lại chỗ này c h ấ n thủ trong địa lao nhốt người sợ không phải hạng người bình thường a u ám trong lối đi chỉ có hơi yếu đ è n thái tử trường k h a n một đường yên lặng không nói thẳng đến cuối lối đi hắn mới dừng lại tay vịn ở trên hàng rào lao tam ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái vì sao nơi này sẽ có một tòa địa la hắn quay đầu nhìn về phía diệp đạo sinh người nét mặt bây giờ cùng cô lần đầu tiên tới nơi này giống nhau như lúc tới xem một chút đi diệp đạo sinh đi tới bên cạnh hắn đồng dạng đỡ hằng rào nhìn xuống trong đ ị a lao hết thạy toàn bộ thu hết vào mắt hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí cường đại ba động ở trong không khí đi lại lao tam nơi này nhốt ba trăm chín mươi tám cá nhân trong bọn họ có tội ác tẩy trời ác nhân có đã từng đại tần kinh địch còn có ngày xưa hoàng gia g i a đối thủ ngược lại những người này đã từng cũng uy hiếp qua đại tần cho nên bọn họ liền bị giam giữ ở chỗ này từ tam ra ra cùng kiếm gia, gia ở chỗ này trấn thủ diệp đạo sinh gật đầu một cái hoàng huynh những người này cũng không đơn giản ta nghĩ đem bọn họ mang đi xây dựng n n h vệ không phải một chuyện đơn giản diệp trương khanh cười nói vậy phải xem bản lãnh của ngươi có thể mang đi mấy cái chính ngươi đi cùng bọn họ c â u thông điều kiện tiên quyết là bọn họ trăm phần trăm trung thành với ngươi mới có thể để bọn hắn rời đi địa lao nếu không những người này tuyệt đối không thể bước ra địa lao một bước hắn biết trong đó lợi hại quan hệ những người này vô luận là rời đi địa lao cũng có thể đối đại tần tạo thành cực lớn uy hiếp thế nhưng là diệp đạo sinh căn bản không có nắm chặt để cho trong địa lao tu sĩ cùng hắn rời đi hoàng h u n h ngươi đem ta quan tại địa lao bên trong đi thái tử trường khanh sự một cái lao tam ngươi đang nói cái gì nói mê sảng đem ngươi n ố t ở chỗ này bọn họ nếu là biết thân phận của ngươi ngươi sẽ rất nguy hiểm hoàng huynh chỉ có để bọn hắn thật lòng thần phục mới có thể vì đại tần sử dụng diệp đạo sinh vẻ mặt nghiêm trọng nghĩ để bọn hắn thần phục tuyệt đối không phải đơn giản một đôi lời liền có thể còn mời hoàng huynh thanh toàn nói đến đây hắn tự hầu nghĩ tới điều gì hoàng huynh trong địa lao người nào tu làm mạnh nhất thái tử trường khanh giơ tay lên nhắm thẳng vào chỗ sâu nhất địa lao đại ma đầu cơ vô đạo tu vi của hắn cùng tam ra ra kiếm ra ra không thua kém nhau hoàn toàn có thực lực rời đi nơi này thế nhưng là phụ hoàng mời hắn rời đi hắn cũng không đi thật là một q u á i nhân diệp đạo sinh gật đầu hoàng huynh trong địa lao này người khác có phải hay không cũng rất sợ hai cơ vô đạo dĩ nhiên hắn đại ma vương danh hiệu cũng không phải là chỉ là hư danh đã từng một người đổ thành ba tòa đánh một trận chém giết ba ngàn giang hồ tu sĩ mạnh như vậy diệp đạo sinh khiếp sợ không thôi vậy hắn làm sao sẽ bị giam giữ ở chỗ này phụ hoàng nói qua năm đó hắn thua ở hoàng gia gia liền bị giam giữ ở chỗ này một đợi chính là một giáp Tốt, hoàng h u n h liền đem ta cùng hắn giam trùng một chỗ l ã o tam tuyệt đối không được ân tình này tự cực độ không ổn định cùng với hắn một c h â u ngươi lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng diệp trường khanh không chút do dự cự tuyệt như vậy chuyện quan trọng cô thật không dám làm chủ hoàng huynh là phụ hoàng để cho ngươi dẫn ta tới đây hết thể đều nghe ta xuất hiện bất kỳ vấn đề một mình ta gánh tuyệt đối sẽ không dính l i ễ u đến hoàng huynh a cái này thái tử trường khanh rất là khó hoàng huynh ngươi là không tin ta chương một trăm bảy mươi giúp ta lý do chương một trăm bảy mươi giúp ta lý do trong địa lao thái tử trường k h a n g h i ê m nghị xem diệp đạo sinh lao tam cũng không phải là hoàng huynh không tin ngươi mà là những người này quá nguy hiểm không thể có một chút bất chắc d i ệ p đạo sinh vũ một cái hoàng huynh bà vai hoàng huynh ngươi đây không phải là mâu thuẫn sợ ta gặp nguy hiểm ngươi để cho ta như thế nào để bọn hắn thần phục phụ hoàng để cho ngươi dẫn ta tới nơi này dĩ nhiên là tin tưởng ta có thể để cho những người này cam tâm tình nguyện thần phục cậu phú quý trong nguy hiểm thử một lần đi thái tử trường khanh vừa muốn mở miệng hai bóng người hướng lấy bọn hắn đi tới chính là t a m gia ra diệp đế tiêu kiếm ra ra kiếm vô trận trường khanh ngươi cùng đạo sinh nói chúng ta đều nghe được để cho đạo sinh đi thử một lần người nói chuyện là diệp đế tiêu sự do người làm có lẽ tiểu tử này có thể kiếm vô trần lên tiếng phụ họa tiến lên v ố một cái diệp đạo sinh bà v a i người đ ờ i đều bị tiểu tử ngươi lừa văn võ song toàn rất không tệ a kiếm ra ra quá khen diệp đạo sinh nói hoàng h u n h t a m gia ra bọn họ cũng đáp ứng ngươi sẽ không còn có ý kiến đi diệp trường khanh lắc đầu một cái không có ý kiến chính là tiểu tử ngươi nếu là xảy ra vấn đề cô như thế nào cùng ninh vương phi giao phó diệp đế tiêu xoay người hô người lâu đem hắn nuốt vào số một nhà tù hai tên người khoác kim giáp tướng sĩ xài bước tiến lên mặt không cảm giác gáp lấy d i ệ p đạo sinh tiến vào địa lao ở ba người đưa mắt nhìn hạng hắn thành công tiến vào số một phòng giam trong không khí tràn ngập mùi gây mũi để cho người cực kỳ không thoải mái phòng giam phi thường đơn sơ trên giường đ á không có bất kỳ tấm đệm chỉ có một ít xốc x ế t cỏ dại d i ệ p đạo sinh ánh mắt rơi vào ngồi ngay nắn bóng người trên người hắn tóc đen tạp nhạp không chịu nổi che lậy g ò má nhìn ra tướng mạo giống như tòa hóa liền xem như hắn tiến vào phòng giam bóng người vẫn vậy vững như bàn thạch biết người này đâm chìm trong tu luyện diệm đạo sinh không có chẳng qua là ở cách hắn chỗ không xa ngồi xuống cũng là đắm chìm trong tu luyện ba ngày mười ngày một tháng tiến vào trong phòng giam suốt thời gian một tháng đi qua diệp đạo sinh cùng cơ vô đạo cũng trong tu luyện chưa bao giờ mở miệng nói một câu kiếm vô trần cùng diệp đế tiêu đem hết thẻ thu hết vào mắt hai người rất nghi ngờ không hiểu diệp đạo sinh rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì thế nhưng là trong địa lao những người khác lại đối diệp đạo sinh tràn ngập tò mò rốt cuộc là người nào có thể ở số một phòng giam đợi một tháng lập tức tới ngay hóng g ó cuộc sống đến lúc đó là có thể thấy được nhốt ở số một phòng giam người là thần thánh p h ư ơ n nào vào đêm ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống trong phòng giam một đạo thật dài tiếng hít thở chuyển tới cơ vô đạo từ trong tu luyện t ố i lui giơ tay lên đùa bỡn hôn nội tóc hầu nghi ánh mắt rơi trên người diệp đạo sinh tiểu tử đừng giả bộ chết tiến vào địa lao một tháng không nói lời nào ngươi cho là mình rất có c a tính cơ vô đạo hướng về phía diệp đạo sinh nói dừng lại tiếp tục nói để cho lão phu đoán một cái ngươi là thân phận ở gì h á n tự mình nói nhỏ tần đế có ba cái hoàng tử lão phu ra mắt thái tử trường k a n h tiểu tử kia tâm cơ quá nặng võ đạo lao nhị năng trinh thiện chiến thiết huyết thiên vương tiểu tử ngươi trên người không có một tia xa trường chiến tướng khí thế nếu là lao phu không có đ o á n sai tiểu tử ngươi là lao tam diệp đạo sinh cái đó thế nhân khẩu bên trong phế vật người đời mắt m ù a dứt tiếng rất lâu cơ vô đạo thấy diệp đạo sinh không có một chút độc t ĩ n h tiểu tử ngươi tới nơi này là vì tu luyện một ngày năm ngày mười ngày mỗi một ngày cơ vô đạo cũng sẽ nói chuyện với diệp đạo sinh vẫn là không chiếm được một chút đáp lại cơ vô đạo đã đến v ẫ n nộ danh giới g ọ n điệu sụp đổ con bàn ó vẫn luôn là lao tử không để ý tới người khác vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt triệt để như vậy tiểu tử n g ư ơ i hôm nay ngươi nếu là nếu không nói lão tử đánh tới ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu hắn giơ tay lên một trường hướng diệp đạo sinh đập đánh tới người sau sâu kín dương đôi mắt giơ tay lên nên đón trong lúc nhất thời song trưởng trên không trung đụng hùng mạnh c h â n nguyên ba động k h u y ế t t h n g hắn ra thang nhóc này ngươi lại có như thế hùng hồn bá đạo c h â n nguyên còn nhỏ tuổi chính là đại t ô n g sư ngược lại lao phu mắt vụt về tiểu tử ngươi bao lớn cơ vô đạo bóng người bay rớt ra ngoài dẫn phất ống tay áo có chút hăng hái đánh giá diệp đạo sinh các hạ tựa hồ đối với tuổi tác của ta cảm thấy rất hứng thú diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản nói có phải hay không cảm thấy ta trẻ tuổi như vậy liền có đại tông sư tu vi cảm thấy rất không hợp lý quá ưu tú ta cũng rất bất đắc gì a cơ vô đạo không còn gì để nói tiểu tử có biết hay không ngươi cái bộ dáng này rất muốn ăn đòn các hạ có chuyện gì nếu là không có chuyện gì ta liền tiếp tục tu luyện rất nhanh tu vi của ta chỉ biết vượt qua ngươi diệp đạo sinh giơ tay lên đem một khối máu đá đưa vào trong miệng lại lấy ra linh thạch ở cơ vô đạo trước mặt luyện hóa hùng mạnh huyết khí cùng linh khí tràn ngập ở phòng giam mỗi một tấc bên trong không gian cơ vô đạo nhận ra được bao bọc ở khí tức trên người cơ o n n g ư i p h ó vô đạo tham lam nhìn chăm chú linh thạch cướp lên đường ảnh hướng diệp đạo sinh nhanh xuống tới mong muốn cướp đi trong tay hắn linh thạch đang ở hắn đến gần diệp đạo sinh trong nháy mắt một đạo họa diễn bình chướng đem hắn ngăn trở ngọn lửa quấn qua đem hắn hỗn độn tóc đốt cơ vô đạo kêu thảm về phía sau bay rứt ra ngoài a tiểu tử người là mã quỷ cái gì làm sao sẽ có đáng sợ như vậy ngọn lửa tiếng kêu thảm thiết của hắn đưa tới trong địa lao tu sĩ chú ý đồng thời diệp đế tiêu cùng kiếm vô trần ra hiện trên khán đài hai người đều là c h ố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra giờ phút này số một trong phòng giam cơ vô đạo phi thường tiên kỵ xem diệp đạo sinh không dám vượt qua giới hạn các hạ là muốn cấp đồ vật của ta diệp đạo sinh bên trong liễm k h í thức lòng bàn tay linh thạch hóa thành hư vô sâu kín thở ra một hơi dài muốn nói một chút cơ vô đạo để phòng xem diệp đạo sinh hàn huyên một chút diệp đạo sinh hơi giơ tay lên gật một cái tỏ ý cơ vô đạo ở trước mặt hắn ngồi xuống thế nào tu vi gặp phải bình cảnh một mực không cách nào đánh vỡ tường chắn có phải hay không rất thống khổ làm sao n g ư ơ i biết gông c ù m đã lâu n g ư ơ i đây là bệnh cần phải trị liệu diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản nói muốn đi vào vạn tướng cảnh cũng không phải là đơn giản như vậy cơ vô đạo nghe vậy n g ư ơ i có biện pháp diệp đạo sinh gật đầu dĩ nhiên giúp ta cho ta một cái lý do tiểu tử chỉ cần n g ư ơ i giúp ta đột phá vạn tướng cảnh lão phu đáp ứng che chở đại tần mười năm diệp đạo sinh lắc đầu một cái che chở đại tần mười năm chỉ có vạn tướng cảnh sợ là không đủ đi các hạ bao lâu không hề rời đi qua địa lao bây giờ bên ngoài đã sớm thời tiết thay đổi vạn tướng tu sĩ thật rất yếu chương một trăm bảy mươi mốt vạn tướng tin không chương một trăm bảy mươi mốt vạn tướng tin không trong địa lao cơ vô đạo nghe vậy sự một cái đầu tiên là bị diệp đạo sinh nói hù dọa tùy theo c ư ờ i nói tiểu tử ngươi cảm thấy sẽ t i n ngươi vạn tướng cảnh không cách nào che chở đại tần các ngươi hoàng thất mạnh nhất bất quá diệp đế tiêu cùng kiếm vô trần bọn họ còn không có đột phá đến vạn tướng cảnh ngươi không bằng nói cho ta biết bên ngoài khắp nơi đều là lục địa thần tiên ngươi cảm thấy nguy hiểm mới, mới tới nơi này tranh lẽ tiểu tử ngươi dáng vẻ nói, nói g ư đến g vẻ đây hắn chậm dại đứng lên ở trên cửa lao gõ hai cái rất nhanh hai tên kim giác binh lính liền xuất hiện diệp đạo sinh ở bọn họ bên thai nói nhỏ một trận ở cơ vô đạo ánh mắt kinh ngạc trong diệp đạo sinh rời đi phòng giam tiểu tử ngươi không nói giúp ta đột phá chờ xem diệp đạo sinh lưu câu tiếp theo thân ảnh biến mất ở cơ vô đạo trong tầm mắt rất nhanh hắn liền ra hiện trên khán đài ra mắt tam gia kiếm gia gia đạo sinh có gì cần chúng ta g i ú p một tay không có diệp đạo sinh bình thản nói ta là tới giúp hai vị gia gia diệp đế tiêu vô cùng kinh ngạc tới giúp chúng ta diệp đạo sinh gật đầu cơ vô đạo nói chúng ta đại tần chỉ có hai người các ngươi trấn thủ tu vi còn không có đột phá đến vạn tướng cảnh cho nên ta tính toán giúp các ngươi đem tu vi tăng lên tới vạn tướng cảnh đạo sinh tăng cao tu vi không phải chuyện một sớm một chiều mong muốn đột phá đến vạn tướng cảnh quá khó diệp đế tiêu trầm giọng nói ngươi có lòng này tam gia cũng rất an ủi tam gia gia kiếm gia gia cái này hai quả linh giới cho các ngươi bên trong có đầy đủ tài nguyên để cho các ngươi tu vi tăng lên tới vạn tướng cảnh bây giờ liền đi tu luyện đi không dùng đến mười ngày các ngươi phải là vạn tướng cừng giả diệp đạo sinh đem linh giới đưa cho hai người nói bổ sung bên trong linh thạch trực tiếp luyện hóa là được rồi ta về trước phòng giam kiếm vô trần diệp đế tiêu cù lần nhận lấy linh giới cho đến diệp đạo sinh bóng người trở lại phòng giam bọn họ mới phục hồi tinh thần lại t r ă m miệng một lời đây là trong truyền thuyết chấp nhận chữ vật hai người không có chút dừng lại rời đi đ i ệ lao trở lại ngự long biệt bên trong chờ bọn họ kiểm tra linh giới về sau trên gương mặt dâng lên khiếp sợ ngạc nhiên Kiếm vô trong phòng giam cơ vô đạo thấy diệp đạo sinh trở về tiểu tử ngươi là đại tần tam hoàng tử tiến vào phòng giam đến gần ta không phải là vì để cho ta che chở đại tần rốt cuộc là vì cái gì muốn biết tiểu tử người cái bộ dáng này thật rất ngứa đòn a cơ vô đạo cực kỳ không vui nói bao nhiêu năm rồi hắn rất ít ở người trước mặt chịu thiệt d i ệ p đạo sinh coi như là một cái thần phục với bản vương như thế nào ha ha muốn cho ta thần phục không thể nào tuyệt đối không thể nào cơ vô đạo cười cự tuyệt d i ệ p đạo sinh bộ tọa sẽ không hiệu c h u n g với bất luận người nào d i ệ p đạo sinh yên lặng không nói bên trong liễm khí tức đắm chìm trong tu luyện cơ vô đạo không có tiếp tục truy vấn tự mình tu luyện hắn tự hồ nín một hơi tin tưởng không cần diệm đạo sinh tài nguyên đồng dạng có thể đột phá đến vạn tương cảnh muốn cho hắn thần phục người xin、si、nói mẫu sau bảy ngày trong phòng giam hai người còn đắm chìm trong tu luyện diệp đế tiêu cùng kiếm vô trần bóng người xuất hiện lao cơ chúng ta tới thăm ngươi cơ vô đạo sâu kín dương đôi mắt giọng nói vô cùng này không vui hai người các ngươi lao phế vật tại sao lại n g h ị cùng nhau liên thủ cùng ta so tài kiếm vô trần cười nói lao cơ lần này chúng ta một chọn một cơ vô đạo lạnh hừ một tiếng chỉ bằng ngươi một chọn một ta có thể đem ngươi cất đánh ra đến tin không kiếm vô trần cũng không tức giận ai tu vi không cẩn thận đột phá đến vạn tướng cảnh rốt cuộc ai sẽ bị đánh phọt c ấ tới không thể nào vì sao hai người các ngươi lão phế vật làm sao lại trước ta một bước đột phá đến vạn tướng cảnh giờ phút này cơ vô đạo con ngươi mở to không thể nào tiếp thu được đây hết thảy trước kia đều là tu vi của hắn áp đảo hai người trên mới ngắn ngủi mấy ngày bọn họ làm sao lại thành vạn tướng cường giả diệp đế tiêu nói ngươi không phải ở đạo sinh trước mặt nhắc tới ta cùng lao kiếm là đại tần mạnh nhất dựa vào tu vi còn không có đạt tới vạn tướng cảnh cho nên đạo sinh liền giúp chúng ta đem tu vi tăng lên tới vạn tướng cảnh bây giờ đại tần có hai tên vạn tướng cường giả ngươi cũng không còn cách nào rời đi địa lao sau này ngươi có thể hay không rời đi chúng ta định đoạt kiếm vô trần lên tiếng phụ h ọ diễm chúng ta đi cũng không cùng lao cơ so tài dù sao hắn còn chưa phải là vạn tướng cảnh tu sĩ diệp đế tiêu gật đầu đ ú n g chúng ta bất hòa tu vi không có đạt tới vạn tướng cảnh người chơi xem hai người rời đi bóng lưng trong phòng giam cơ vô đạo ngây người như phóng cả người thất hồn là phách không biết qua bao lâu hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại đứng dậy bước nhanh đi tới diệp đạo sinh bên người tiểu tử chúng ta hàn huyên một chút thần phục chuyện diệp đạo sinh bình tĩnh nói ngươi không phải cự tuyệt thần phục với bất luận kẻ nào ngươi khẳng định ngay lầm ta nói qua như vậy không lễ phép lời cơ vô đạo cười khổ một tiếng tiểu tử ta nếu là thần phục ngươi có thể giúp ta đột phá đến vạn tướng cảnh diệp đạo sinh thâm thúy t r o n g mắt mở ra nhìn chăm chú trước mắt cơ vô đạo vạn tướng cảnh chỉ là một bắt đầu ta sẽ giúp ngươi đạt tới lục địa thần tiên cảnh điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trăm phần trăm trung thành thế nào không tin bản vương cơ vô đạo nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn tin tưởng chẳng qua là cảm thấy không chân thật diệp đạo sinh giơ tay lên giữa linh giới bay xuống ở cơ vô đạo trước mặt lạnh giọng nói những linh thạch này là cho ngươi đột phá dùng ngươi nhớ một câu nói bản vương cho ngươi mới là ngươi bản vương không cho ngươi không thể cướp trước đột phá đi cơ vô đạo nhận ra được diệp đạo sinh khí tức trên người Trong tốn ta thần phủ, muốn cho ta tính toán loại hao cao cho cho Đảo giọng nói nói, vương lớn như muốn chuyện, cũng không đơn giản đi. Đảo cũng không phải việc khó gì, bản vương gia giá gì, cái đi. phải việc đó khó phục, làm để bà vậy xây diệp ự n g c á bóng, muốn cho ngươi làm thủ lĩnh. làm cho thủ i d đạo sinh trầm giọng nói chờ ngươi đột nhiên kết thúc rời đi điệu lao trước đem những người khác toàn bộ cho bản vương mang ra hơn nữa muốn để bọn hắn trăm phần trăm trung thành có thể làm được có thể b ả n vương ở vườn riêng chờ ngươi tin tức tốt diệp đạo sinh để lại một câu nói đứng dậy rời đi phòng giam cơ vô đạo mắt tiến hắn rời đi về sau vẻ mặt một trận hoảng hốt không hiểu vì sao đã từng sắt trá cựu châu bản thân sẽ đối với diệp đạo sinh sinh lòng thần phục chi niệm hắn lắc đầu một cái vứt bỏ trong đầu ý tưởng bắt đầu đắm chìm trong tu luyện sớm một chút đem tu vi đột phá đến vạn tướng cảnh chỉ biết có nhiều hơn lựa chọn tam gia ra kiếm gia ra thông báo hoàng h u n h nửa tháng sau ta trở về đế đô làm thành kiếm vô trần ánh mắt hướng số một phòng giam nhìn lao cơ thần phục diệp đạo sinh gật đầu thần phục nửa tháng sau ta sẽ dẫn trong địa lao tất cả mọi người rời đi kiếm vô trần diệp đế tiêu c h ư một trăm bảy mươi hai tàn mạch đánh cắp c h ư một trăm bảy mươi hai tàn mạch đánh cắp nghe được diệp đạo sinh nói cơ vô đạo thần phục nửa tháng sau sẽ còn mang trong địa lao tất cả mọi người rời đi kiếm vô trần hai người đều là lộ ra không thể tin ánh mắt bọn họ rất rõ ràng trong lao nhốt những người này nguy hiểm cỡ nào thật có thể để bọn hắn thật lòng khâm phục đạo sinh nửa tháng này ngươi tính toán ở lại vườn riêng hay là trở về đế đô ở lại vườn riêng đi diệp đạo sinh tính toán ở vườn riêng tu luyện một đoạn thời gian đợi đến cơ vô đạo mang đám người thân phục như vậy liền có thể nhất lao vĩnh giật xây dựng ảnh vệ chuyện liền xem như đã qua một đoạn thời gian đi thôi tham gia ra mang ngươi làm quen một chút v ư ờ riêng diệp đế tiêu tỏ ý hắn rời đi địa lao Ba n g đại k tân b mạch đi ra g sống t nói g Đạo như vậy diệm đạo sinh trong nháy mắt liền hứng thú tham gia ra nói rõ rằng ra đại tần mạch sống là cái gì long mạch thật sao diệm đạo sinh nhìn tiếng rất tốt trời phù hộ đại tần có long mạch chạy d i ả i đế quốc tất nháy xương đạo sinh ở hai người dẫn g hạ diệp đạo sinh xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất đập vào mặt là thuần túy long mạch khí tức truyền thiên địa chi tinh hoa tụ cựu châu long mạch hắn đoán chắc trong cung điện dưới lòng đất long mạch nên không kém Đạo diệp đạo sinh gật đầu tam gia ra không cần quá lo lắng long mạch đích sắc có yếu kém dấu hiệu nhưng một lát không thể nào toàn bộ biến mất đi tới địa cung chỗ sâu hắn gặp được lòng đất long mạch một cái quanh co qua khúc chiết này hình như dòng thiên địa linh mạch thế nào đạo sinh có phải hay không rất hùng vĩ diệp đạo sinh nhìn chăm chú trước mắt long mạch thật lâu không nói khóa chặt chân mảy ngưng tụ thành một cái chữ xuyên tam gia g i a một cái tàn mạch mà thôi chưa nói tới hùng vĩ tàn mạch diệp đế tiêu khiếp sợ không hiểu nói đạo sinh ngươi thế nào nói ra lời này tam gia g i a long mạch tinh hoa đã sớm vì bị người đánh cắp lưu lại bất quá là long mạch không c h ọ n vẹn bộ phận cho nên sẽ không ngừng chảy mất diệp đạo sinh phi thường đoán chắc đã từng nơi này dựng dục một cái cực kỳ cường đại siêu cực phẩm long mạch đáng tiếc không biết là người nào lấy đi đạo sinh không thể nào ta cùng lao kiếm những năm này một mực tại ngự long biệt t u y n không thể nào có người có thể từ trước mặt chúng ta đánh cắp long mạch đúng vậy a đạo sinh ngươi có phải hay không tính sai kiếm vô trần lên tiếng diệp đạo sinh lắc đầu một cái không thể nào tính sai tam gia g i a n g ư ờ i cùng kiếm g i a g i a một mực c h ấ n thủ ở này không sai thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không long mạch có thể hay không ở các ngươi đến trước khi tới liền đã bị người trộm đi hắn cũng không phải là lời nói vô căn cứ bởi vì giờ khắp này ở trong không gian thần bí thanh l i ê n bên cạnh đã xuất hiện một đạo đầy đủ long mạch r á n g vẻ hơn nữa biểu hiện là không trọn vẹn long mạch trong đó rất lớn một bộ phận long mạch bị lấy đi thần bí không gian là chưa làm gì sai cứ việc diệp đạo sinh không rõ ràng lắm vì sao bên trong không gian lại đột nhiên xuất hiện chữ viết nhắc nhở có lẽ đây là thần bí không gian chức năng mới đi tam gia ra, sớm nhất c h ấ n thủ ngự long biệt huyện người là ai dương thanh đế diệp đế tiêu trầm giọng nói nhưng mà năm đó hắn ở tiên ma đại chiến trong b ỏ mình sau đó ngự long biệt huyện một mực hoa phế cho đến ngươi hoàng gia ra phát hiện nơi này hắn vẫn c h ấ n thủ ở đây bảo vệ đại tần long mạch đạo sinh ngươi nói đây là một đạo tan mạch có phải hay không biểu thị chúng ta đại tần khí số đã hết thanh âm hắn trong đều là lo âu liên quan tới khí vận cùng long mạch cách nói hắn vẫn luôn rất tin không nghi ngờ diệp đạo sinh lắc đầu một cái n ư ờ i nói t a m gia ra long mạch bất quá là thiên địa linh khí một loại hình thức cùng đại tần tương lai không có bất cứ quan hệ gì diệp đế tiêu nói đưa cho kiếm vô trần một cái ánh mắt hai người thân ảnh hướng địa cung ngoài thối lui diệp đạo sinh khoanh chân ngồi xuống kíp lại trong mắt bắt đầu đem tàn mạch tiến nhập không gian sau một khắc trong cung điện dưới lòng đất long mạch toàn bộ bị rút ra tốc độ nhanh vô cùng trước mắt trong cung điện dưới lòng đất không có một tia long mạch khí tức hà nội n thị thần bí không gian phát hiện ở thanh l i ê n bên cạnh chiếm cứ long mạch hoàn toàn khôi phục một bộ phận biết là cắn n u ố t địa cung tàn mạch nguyên nhân diệp đạo sinh lắc đầu một cái rõ ràng mong muốn dựng dục ra toàn bộ linh mạch sẽ cần một đoạn thời gian rất dài dẫn hỗn độn linh khí vào cơ thể bắt đầu tu luyện trường sinh trải qua thời gian ngày lại ngày trôi qua ở diệp đạo sinh rời đi địa lao ngày thứ hai cơ vô đạo tu vi đã đột phá đến vạn tướng cảnh cả người mừng rỡ như điên rốt cuộc bước vào vạn tướng cảnh hắn kích động giống như đứa bé. đợi đến hắn sau khi bình tĩnh lại càng thêm tin tưởng diệp đạo sinh đã nói có lẽ thật vạn tướng cảnh chỉ là một bắt đầu tương lai có có thể trở thành lục địa thần tiên nghĩ đến đây cơ vô đạo rời đi phòng giam bắt đầu thăm trong địa lao mỗi một gian phòng giam từ một khắp kia bắt đầu trong địa lao tiếng kêu thảm thiết không ngủ không nghỉ không thể không b ộ i phục cơ vô đạo tinh lực liên tiếp năm ngày không ngừng hành hạ t r ả đạp trong địa lao tất cả mọi người thần phục nói đúng ra là nghe lời răm giáp cơ vô đạo ngậm lấy nét lời đi ra khỏi lục thân đi ra khỏi lục thân đi tới kiếm vô trần diệp đế tiêu hai người trước mặt nói lên hắn phải gặp diệp đạo sinh lao cơ nhiệm vụ hoàn、thành. lao diệp ngươi là đang chất vấn ta có ta ra tay trước giờ liền không có không làm được chuyện cơ vô đạo thề son sắt nói ta nhìn ngươi chính là bị bức cung bọn họ chưa chắc là thật phục ngươi diệp đế tiêu biết rõ khoảng thời gian này trong địa lao tu sĩ trôi qua ngầm vô thiên này gặp cực kỳ hùng tàn hành hạ lao diệp ngươi biết cái gì ta đánh bọn hắn là tốt cho bọn họ hắn nói đại nghĩa lâm nhiên nhanh đi thông báo ninh vương ta một khắc cũng không nghĩ tại địa lao đợi bây giờ ta đã là vạn tướng cường giả cựu châu đất nhậm ngã hành nghe vậy diệp đế tiêu cười nhưng không nói quay đầu nhìn về phía kiếm vô trần lão kiếm ngươi đi thông báo đạo sinh đi kiếm vô trần đứng dậy rời đi hướng vườn riêng chỗ sâu đi tới rất nhanh hắn đi tới địa cung bên trong thấy diệp đạo sinh bóng người thẳng tắp như thường ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên đang đắm chìm trong tu luyện sau một khắc trên mặt hắn dâng lên ngạc nhiên vì sao l o n g mạch biến mất trong cung điện dưới lòng đất không có một tia l o n g mạch khí t ứ c kiếm vô trần biết chuyện này cùng diệp đạo sinh thoát không khỏi liên quan đang muốn mở miệm hỏi tham một giọng nói chuyển tới kiếm ra ra ngươi đến, đến rồi có phải hay không cơ vô đạo nhiệm vụ hoàn thành? Diệp đạo sinh đi tới kiếm vô trần bên người kiếm ra ra ngươi thế nào như vậy nhìn ta đạo sinh long mạch thế nào biến mất kiếm ra ra không phải ngươi cùng tam gia ra, ra để cho ta ở chỗ này tu luyện ta liền đem long mạch toàn bộ luyện hóa diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản nói kiếm vô trần toàn bộ luyện hóa điều này sao có thể mới ngắn ngủi mười ngày hắn là làm được bằng cách nào đạo sinh ngươi thật đem long mạch luyện hóa lần nữa lên tiếng xác nhận bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi diệp đạo sinh gật đầu đúng vậy kiếm vô trần con ngươi co giụt lại đánh giá hắn tiểu tử ngươi đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt nghĩ hắn cùng diệp đế tiêu ở vườn riêng mấy thập niên một mực nếm thử luyện hóa long mạch tới tăng cao tu vi cuối cùng đều không thể thành công diệp đạo sinh lại có thể ở mười ngày trong cắn nuốt toàn bộ long mạch sự tranh lệch giữa bọn họ có phải hay không có chút quá lớn kiếm ra ra ngươi vì sao mà tới cơ vô đạo hoàn thành nhiệm vụ la hét muốn gặp ngươi tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm hắn đột phá tốc độ ngược lại so với ta dự liệu được nhanh hơn một chút diệp đạo sinh nói đứng dậy hướng địa cung đi ra ngoài nhìn hắn bóng lưng kiếm vô trần liền vội vàng đuổi theo cho tới giờ khác này Kiếm không tâm vô vẫn vậy trần tình nào bình cách phục, diệp đạo sinh hết sức hài lòng gật đầu giờ phút này trên người hắn đều là thượng vị giả khí phách triệu tập đám người cùng bản vương rời đi đi vừa dứt lời một tên thị vệ xuất hiện bước nhanh tới không người vai trào bẩm chủ thượng điện hạ thái tử mang người đến kiếm vô trần nói đi mời thái tử nhập viện thị vệ đứng dậy rời đi chỉ chốc lát sau thái tử đoàn người xuất hiện ở trong sân nhìn người tới trong nháy mắt d i ệ p đạo sinh vẻ mặt hơi đổi đứng dậy nên đón nương tử tiên sinh các ngươi sao lại tới đây phu quân ngươi cũng hai tháng chưa có trở về p h ụ ta lo lắng ngươi liền tới xem một chút đạo k h a n h lạc nắm chặt cánh tay của hắn quay đầu nhìn về phía tiêu đạo cô tiên sinh trở lại tìm phu quân có chuyện liền cùng đi này diệm đạo sinh gật đầu xoay người hướng kiếm vô trần diệp đế tiêu nhìn hai vị ra ra, cho các ngươi giới thiệu một chút vị này là nhà ta nương tử vị này là đạo sinh khải được tiên sinh tiêu độc cô nghe được tiêu độc cô danh tiếng kiếm vô trần diệp đế tiêu cơ vô đạo ba người đều là con ngươi phóng đại không thể tin tiêu ngươi là cơ vô đạo âm thanh run dậy lời đến khỏe miệng chính là chậm chạp không nói ra miệng đại ma vương cơ vô đạo tiêu độc cô n h ạ t âm thanh nói ta nhớ được ngươi cơ vô đạo một bộ vừa mừng lại vừa lo dáng vẻ tiền bối tiền bối vậy mà biết tiểu nhân hắn đã có chút lời nói không mạch lạc diệp đạo sinh một lần nữa kiến thức tiêu độc cô hy vọng cơ vô đạo người đi thông báo đám người chúng ta chuẩn bị rời đi cơ vô đạo không dám chậm trễ chút nào bước nhanh hướng địa lao phương hướng đi tới đáy lòng bịch bịch vang giống như gõ c h ố n g t r ợ n hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tiêu độc cô sẽ ở diệp đạo sinh bên người dù chưa gặp mặt lại như sống bên hai cựu kiếm tiên tiêu độc cô thiên hạ người nào không biết quân trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn trộm cưới lên liền tiêu độc cô như vậy cựu châu tuyệt đỉnh cường giả cũng thần phục với diệp đạo sinh hắn có thể có thần phục cơ hội nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng đột nhiên cảm thấy thần phục với diệp xem cơ vô đạo rời đi bóng lưng thái tử trường khanh đi tới diệp đạo sinh bên người lao tam ngươi thật để cho trong địa lao tất cả mọi người thần phục diệp đạo sinh gật đầu khó khăn nhất giải quyết người cũng thần phục những người khác còn có vấn đề gì nói đến đây hắn dừng lại tiếp tục nói cái này còn phải may mắn mà có hoàng huynh tín nhiệm nếu không cũng không thể nào nhanh như vậy để bọn hắn thần phục thái tử trường khanh lắc đầu một cái tiểu tử ngươi cũng không cần cho hoàng huynh lời tân b u ố c lao tam ngươi thật có biện pháp khó trách phụ hoàng xe nói thiên hạ liền không có ngươi không làm được chuyện vẫn khí tốt diệp đạo sinh kín tiếng nói không tới một thời gian uống cạn trung trà cơ vô đạo diệp đế tiêu hai người liền dẫn ba trăm chín mươi bảy người đi tới sành trước trong s â n nhìn trước mắt đám người thương tích khắp người từng cái một thất kinh dáng vẻ ai có thể đem bọn họ cùng đã từng làm sàng làm bậy ác nhân liên hệ với nhau từng cái một lộ ra vô tội vẻ mặt giống như bị kinh sợ cừu các ngươi từng cái một nhìn cái gì thấy điện hạ còn không vội vàng hành lễ ta tại địa lao bên trong thế nào cho các ngươi nói cơ vô đạo gần dọn gầm lên bị dọa sợ đến đám người bịch một tiếng đồng loạt quỷ gối diệp đạo sinh trước mặt bãi tiến linh vương điện hạ đều đứng lên đi diệp đạo sinh tỏ ý đám người đứng dậy các ngươi là cam tâm tình nguyện thần phục với bà vương đám người yên lặng không nói tìm thức vâng, vâng, vâng, h bây giờ bây giờ chỉ cần diệp đạo sinh nguyện ý hắn rủ là một mực quỷ xuống đất không dậy nổi đều có thể đám người bọn họ không thể tin được cơ vô đạo cũng sẽ khéo léo quỷ xuống đây là điên cùng hành hạ bọn họ đại ma vương đám người nghe từ giờ phút này bắt đầu các người ba trăm chín mươi tám người chính là đại tần cái bóng thuộc về bản vương các người thống lĩnh là cơ vô đạo diệp đạo sinh nhẹ nhàng bình thản nói ai muốn không phải không nguyện ý bây giờ liền có thể đứng ra đám người q u ỳ dưới đất run lẩy bẩy không một người đứng lên xem ra đại gia cũng không có ý kiến lựa chọn gia nhập cái bóng liền nhất định phải trăm phần trăm thần phục đi qua các ngươi là cái dạng gì bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua chỉ xem các ngươi tương lai biểu hiện đã các ngươi là bản vương cái bóng liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi kế tiếp bản vương sẽ cho các ngươi cung cấp tài nguyên các loại tất cả mọi người tu vi tăng lên một cảnh giới về sau sẽ rời đi thi hành nhiệm vụ nghe rõ chữ vậy diệp đạo sinh thanh em không lớn lại như, như kinh lôi ở trong đầu của bọn họ vang lên đám người cùng têu lên hô to hiểu hiểu c h ư một trăm bảy mươi bốn giới hải dị tượng c h ư một trăm bảy mươi bốn giới hải dị tượng ngự long biệt thuyền bên trong diệp đạo sinh lấy tốc độ nhanh nhất a n trí ảnh vệ ba trăm chín mươi tám người hơn nữa hướng bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện kỷ nguyên cùng diệp cựu đỉnh mang về linh thạch trong tay hắn đã còn dư lại không nhiều cũng may hắn tu luyện không cần linh thạch có thể làm cho người bên cạnh trở nên mạnh mẽ hắn cảm thấy rất giá trị đem linh thạch giao cho cơ vô đạo hắn liền rời đi bệnh viện hướng n ự long biệt t h u n chỗ sâu đi tới hắn biết tiêu độc cô lúc này rời đi linh sơn tới trước ngự long biệt thuyền nhất định có chuyện rất trọng yếu nếu hắn không là sẽ không dễ dàng rời đi linh sơn đi tới hậu viện thời điểm cổ dừng lại tiêu độc cô đang cùng đạo khanh lạc nói gì thái độ cung kính vô cùng ai có thể nghĩ tới cựu châu mạnh nhất tu sĩ sẽ ở một người phụ nữ trước mặt như vậy chợt thấy d i ệ p đạo sinh xuất hiện hai người ánh mắt đồng loạt nhìn lại phu quân ngươi bận rộn xong làm xong d i ệ p đạo sinh nhà tâm thanh nói ở đá án rơi r ứ t ngồi ở ngự long biệt t h u n hai tháng cuối cùng đem ảnh vệ chuyện giải quyết sau này liền có thể trở về vương phủ bồi nương tử nói đến đây hắn nhìn về phía tiêu độc cô tiêu n sinh này tới ngự long tới biệt h y n chuyện quan trọng. Tiêu độc cô g ậ trầm u ầ giọng nói dị tượng giáng lâm thiên hạ sôi trào cựu châu cường giả nên cũng sẽ đi trước tìm tòi hư thực diệm đạo sinh gật đầu nương tử người muốn đi đạo canh lạc gật đầu muốn đi xem nói đến đây nàng dừng lại tiếp tục nói phu quân là có cái gì bắn k h o ă n d i ệ p đạo sinh lắc đầu một cái đạo cũng không có cái gì bắn k h o ă n chính là lo lắng thiên mông ma tộc nếu như chúng ta tiến về giới hải bọn họ nhân cơ hội đối đại tần động thủ hậu quả khó mà lường được điện hạ điểm này ngươi liền quá lo lắng giới hải dị tượng ma đế m ặ c cựu trọng nhất định sẽ đi hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này tiêu độc cô nói giới hải dị tượng trên giang hồ các loại tin đồn đều có phạm dị tượng giáng lâm phải có trọng bảo thiên sinh lúc nào lên đường điện hạ trên tay chuyện kết thúc chúng ta tùy thời có thể lên đường tiêu a đ an bài độc cô đột ạ o nhiên mở miệng hỏi thăm thiên sinh muốn mang ai ở bên người diệp đạo sinh rất hiếu kỳ tiêu độc cô quay đầu ánh mắt rơi trên người kiếm vô trần người nghĩ không muốn ở lại bên cạnh ta kiếm vô trần sự một cái cảm thấy có chút không chân thật chức t i ê n bối thật muốn cho ta ở lại bên cạnh ngươi tiêu độc cô gật đầu kiếm đạo của ngươi thiên phú không tệ đáng tiếc đi rất nhiều đường q u a n co nếu không lấy thiên phú của ngươi không nên chỉ có thực lực bây giờ ở lại lao phu bên người có thể chỉ điểm ngươi kiếm đạo kiếm vô trần kích động không thôi nguyện ý nguyện ý diệp đạo sinh h i ể u tiêu độc cô tại sao phải làm như vậy mục đích là vì giúp đại tần nhiều bồi dưỡng một ít cừng giả tiên sinh nếu kiếm ra ra thiên phú không tệ sao không thu hắn làm đồ tiêu độc cô sự một cái điện h ạ lại thu đồ diệp đạo sinh cười tiên sinh là sợ phiến t h á i đó cũng không phải tiêu độc cô ánh mắt rơi trên người kiếm vô trần h ắ n ở trên giang hồ có chút danh tiếng cũng không biết có nguyện ý hay không bái sư kiếm vô trần bịch một tiếng bị xuống đất đệ tử kiếm vô trần bái kiến sư phụ đ á n g người tiêu độc cô giơ tay lên tỏ ý kiếm vô trần đứng dậy đã bái sư vi sư sẽ để cho ngươi ở kiếm đạo tiến hơn một bước tạ sư phụ t à i b ồ i d i ệ p đạo sinh rời bước đi tới d i ệ p đế tiêu trước mặt tam g i a g i a chúng ta phải rời đi đại tần cùng ngự long biệt h u y ệ n liền giao cho ngươi t ặ n bảo vệ hao tổn nhiều tâm trí đạo sinh ngươi không cần lo lắng chỉ cần tam ra còn có mờ hơi liền sẽ không để đại tần đưa vào trong lúc nguy hiểm diệp đế tiêu mặt nghiêm nghị nói một đường cẩn thận đạo sinh hiểu hoàng huynh chúng ta đi đoàn người ngự không mà đi ở sau lưng ngự long biệt u y ể n biến mất không còn t â m hơi thời điểm đạo khanh lạc đi tới diệp đạo sinh bên người phu quân ta có một cái lễ vật cho ngươi lễ vật phu quân ngươi nhìn cái này là cái gì đạo khanh lạc nhẹ phất ống tay áo một chiếc linh chu xuất hiện ở ba người trước mặt phu quân đây là một món pháp bảo có thể biến đổi lớn nhỏ linh chu lần trước chúng ta đi võ đế thành thời điểm ta cũng đã nói cấp cho phu quân luyện chế một tòa thiết bị bay nhìn một chút ngươi thích không diệp đạo sinh nhìn lên trước mặt linh chu vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động vốn tưởng rằng đạo khanh lạc chính là thuận miệng nói không nghĩ tới ở hắn rời đi hai tháng trong nàng hoàn toàn thật luyện chế một tòa linh chu bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ đạo khanh lạc đáp ứng chuyện của hắn chưa từng có nốt u lời qua thích lắm cảm ơn nương tử đạo khanh lạc như có không vui phu quân ta là ngươi nương tử ngươi còn muốn nói với ta cảm ơn diệp đạo sinh lung túng cười một tiếng nương tử đừng nóng giận vi phu đ ư n g đột vừa nói chuyện hắn dắt đạo khanh lạc tay ngọc bóng người trợt lóe xuất hiện ở linh chu trên bom thuyền tiên sinh kiếm ra, ra các linh chu cực nhanh xuyên qua ở vân hải trong bốn người đứng ở trên b o n g thuyền tùy ý kình phong dày xéo mà qua tiêu độc cô thở dài nói có vương phi luyện chế linh chu nhưng cho là chúng ta tiết kiệm không ít thời gian pháp khí này chính là không giống nhau diệp đạo sinh gật đầu tiên sinh nhà ta nương tử có phải hay không rất lợi hại tiêu độc cô cười nói vương phi dĩ nhiên là lợi hại nhưng là điện hạ lợi hại hơn không phải vương phi làm sao sẽ lựa chọn ở lại điện hạ bên người diệp đạo sinh ghé mắt liếc nhìn đạo khanh lạc tiên sinh ngươi tu vi hùng mạnh nói chuyện lại dễ nghe bản vương thật không thể rời bỏ ngươi điện hạ đại tần bên trong hoàng cung thái tử trường khanh từ ngự long biệt huyện trở về trước tiên đi tới bên ngoài cung thái cực biết được tần đế không có bế quan tu luyện lần này tiến vào trong điện nhi thần b à i kiến phụ hoàng thái tử trở lại rồi thế nào lao tam bên kia còn thuận lợi sao tần đế thả ra trong tay quần t r ụ n đứng dậy tòng long chức cán đi ra tỏ ý thái tử trường khanh đi tới giường em ngồi xuống phụ hoàng lao tam đã để trong địa lao tất cả mọi người thần phục ha, ha tiểu tử này quả nhiên không có để cho chấm thất vọng chấm cũng biết hắn nhất định có thể tần đế long nhan cực kỳ vui mừng địa lao tu sĩ thần phục t a m gia ra ngươi cùng kiếm lao rốt cuộc có thể trở về hoàng cung phu hoàng kiếm gia ra, ra sợ rằng không cách nào hồi cung có ý gì kiếm gia ra, ra cùng lão tam rời đi chương một trăm bảy mươi lăm cựu tiêu t i ê n vương chương một trăm bảy mươi lăm cựu tiêu t i ê n vương rời đi rồi lao tam lại đi đâu rồi tần đế có chút kinh ngạc không biết thái tử trường khanh nhìn về phía tần đế thấy hắn lộ vẻ không vui phu hoàng lao tam chỉ nói hắn muốn đi xa ngày về chưa hẹn cụ thể không nói cho nhi thần ngươi là kẻ câm không biết hỏi sao tần đế nghiêm giọng trách mắng ngươi là hoàng h u n h của hắn ngay cả hắn đi đâu cũng không biết làm sao để trâm không lo lắng phu hoàng ngươi thật không cần lo lắng bên cạnh lao tam có ninh v ư ơ n phi kiếm gia gia còn có một siêu cấp m á n h nhân an toàn của hắn tuyệt đối được bảo đảm ánh mắt uy nghiêm của tần đế rơi trên người thái tử trường khanh siêu cấp m á n h nhân nào thái tử trường khanh nói phu hoàng từng nghe qua t i u kiếm tiên tần đế xứng lại kiếm tiên mạnh nhất kiểu châu t i u kiếm tiên ngang dành với võ đế côn luân lao tổ hắn và lao tam có quan hệ gì thái tử trường khanh lại nói phu hoàng nhi thần cũng vừa mới biết tiêu tiên sinh vẫn luôn ở trong trích tinh lâu của vương p h ụ thực ra chính là tiểu kiếm tiên thần long thấy đầu không thấy đuôi trên giang hồ ngươi nói tiểu kiếm tiên vẫn luôn ở ninh vương p h ụ phu hoàng hoàn toàn chính xác thân phận của tiêu tiên sinh không cần nghi ngờ nhi thần đã hỏi tam gia g i a rồi thái tử trường khanh nói dường như nghĩ đến điều gì phu hoàng trước khi l á o tam rời đi kiếm gia g i a đã bái tiêu tiên sinh làm sư phụ rồi tần đế ngay vậy rơi vào trầm mặc hồi lâu không thể hoàn hồn khỏi kinh ngạc hắn không thể tưởng tượng nổi tại sao tiểu kiếm tiên lại chọn ở bên cạnh diệp đạo sinh nhất thời h ắ n cảm thấy chính mình hoàn toàn không hiểu gì về diệp đạo sinh vương phủ có tiên sủng có vương phi thân phận bí ẩn còn có tiểu kiếm tiên một phong thư liền có thể khiến võ đế và côn luân lao tổ đến thiên dung thành tất cả những điều này đều vượt ra ngoài phạm vi khống chế của hắn tốc độ trưởng thành của d i ệ p đạo sinh năm thực sự là quá nhanh rồi hồi lâu sau hắn nhìn về phía thái tử trường khanh nếu đã có tiểu kiếm tiên đi theo bên cạnh đạo sinh chấm không lo lắng nữa tiếng nói vừa dứt hắn đứng dậy đi đến trước long á n cầm lấy một đạo tấu trương đưa cho thái tử trường khanh long ảnh truyền đến tin tức đại can đế quốc đang triệu tập đại quân động thái và mục đích không rõ ngay ư i tử quân hôm đó i trong hư không vô tận linh chu phiêu du tiến về phía trước diệm đạo sinh đứng trên bông thuyền phóng tầm mắt ra xa tiên sinh đi tới giới hải còn cần một khoảng thời gian nữa nhỉ tiêu độc cô suy tư một lúc điện hạ theo tốc độ của linh chu ít nhất còn cần nửa tháng thời gian thêm hai ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi cảnh nội đại thần tiên sinh phía trước có phải là cựu tiêu thành không không sai điện hạ rời khỏi cựu tiêu thành chúng ta sẽ tiến vào cảnh nội đại c à n tiêu độc cô dường như đã nhận ra suy nghĩ của diệp đạo sinh điện hạ định nghỉ ngơi một chút ở cựu tiêu thành sao tiên sinh đến cựu tiêu thành bùn vương muốn đi thăm nhị hoàng minh tính ra đã năm năm chưa gặp diệp đạo sinh trầm giọng nói trong đầu hiện lên âm dung dạng mạo của yên vương khoảng thời gian hắn bị từ hôn diệp chiến tiên còn nói muốn từ đại cản cướp về cho hắn vài mỹ nữ nay huynh đệ ở ngay trước mắt hắn muốn đi thăm vị nhị hoàng huynh trong ký ức này điện hạ muốn đến cựu tiêu thành chúng ta cứ dừng lại vài ngày không ảnh hưởng gì đâu tiêu độc cô cười nói chúng ta có linh c h u tốc độ đến giới h ả i vượt qua tất cả mọi người cho dù trí hoãn vài ngày cũng sẽ là người đến sớm nhất đến cựu tiêu thành diệp đạo sinh nắm lấy bàn tay ngọc của đạo khách lạc nương tử lát nữa giới thiệu nhị hoàng huynh cho người biết theo tiếng nói rơi xuống hắn thu linh c h u lại thân ảnh bốn người đăng không phiếu là xuống rất nhanh đã xuất hiện bên ngoài cựu tiêu thành nhưng bọn họ phát hiện cựu tiêu thành đóng chặt binh lính trên tường thành nghiêm trận chờ đợi dáng vẻ như lâm đại địch bọn họ vừa đến gần tường thành đã bị quát ngừng lại người tới dừng b ước thành tri đã đóng đại chiến sắp xảy ra các ngươi mau rời đi trước đi đại chiến diệp đạo sinh n g a y vậy nghĩ đến đại càn hẳn là đã khởi binh rồi như vậy cựu tiêu thành mới đóng thành làm phiền thông báo cho vương gia của các ngươi cứ nói n i n h vương cầu kiến hắn giơ tay ném một tấm lệnh bài ra phiêu lạc trước mặt tướng lĩnh trên tường thành mau đi tướng lĩnh nhìn lệnh bài trước mặt sắc mặt đột nhiên đại biến không dám chậm trễ chút nào lập tức xoay người rời đi khoảng một nén hương thời gian trôi qua, tiếng nổ vang r ề n chuyển đến cổng thành cựu tiêu thành mở ra một đội kỵ binh phi nước đại tới người dẫn đầu là một thiếu niên tóc dài mình khoác kim giáp trông lớn hơn diệp đạo sinh vài tuổi nhưng hắn ra ngâm đen ánh mắt kiên nghị thiếu đi một phần nho nhã nhiều thêm một tia bá đạo chiến mã phi nhanh đến tướng linh tử trên lưng n g ự a nhảy xuống tam đệ tam đệ bốn người tới không phải ai khác chính là yên vương diệp chiến thiên giọng nói của hắn có chút run dày đến trước mặt diệp đạo sinh ôm trầm lấy hắm vào lòng năm năm rồi ngươi tiểu tử cuối cùng cũng đến cựu tiêu thành thăm hoàng huynh hoàng huynh còn tưởng ngươi đã quên hoàng huynh rồi không quên được hoàng huynh ta đây không phải đã đến rồi sao diệp đạo sinh thấy hắn giắc không rời thân hoàng huynh có phải có chiến sự không diệp chiến thiên g ậ t đầu ngươi đến không đúng lúc binh mã của đại cản đã áp sát cựu tiêu thành xem ra một trận đại chiến là không thể tránh khỏi rồi nói đến đây hắn dừng lại một chút tiếp tục nói không nói những chuyện này nữa vào thành trước đã hoàng huynh đón gió tẩy trần cho ngươi hắn kéo tay diệp đạo sinh chuẩn bị rời đi mới phát hiện tay kia của diệp đạo sinh đang nắm chặt đạo k h a n h lạc lao tam vị này là đệm mội đạo khách lạc túi người hành lễ khách lạc ra mắt hoàng h u n h diệp chiến tiên xứng lại có chút hoảng hốt đệ mội không cần đa lễ chúng ta vào thành hoa n huynh chiến sự quan trọng không cần đón gió tẩy trần cho ta cần chứ cần chứ địch quân đại càn còn chưa bắt đầu công thành có tần tiễn tướng quân c h ấ n thủ không thể sai sót ngươi và ta huynh đệ 5 năm năm c h ư a gặp đêm nay chúng ta không say không về diệp chiến tiên c h ấ n thủ biên quan đã bảy năm quanh năm lăn lộn trong quân ngũ tính cách của hắn cực kỳ hào sảng khá có phong thái của một thế hệ thờ tướng tiến vào trong thành diệp chiến tiên kéo diệp đạo sinh đi về phía trước gặp người liền giới thiệu đệ đệ của bồn vương đến, đến rồi hắn đến thăm một vương binh lính và ba tánh trên đường dài lần lượt túi người thi lễ có thể thấy diệp chiến thiên ở cựu tiêu thành u y vọng phi thường cao được ba cánh vô cùng ủng hộ lao tam đến vương phủ để hoàng tẩu của ngươi chuẩn bị cho ngươi một ít đặc sản của cựu tiêu thành huyết nhu nhục ở đây là một t u y ệ t phẩm ngươi tiểu tử từ, từ nhỏ đã thích cắn thịt nghe hoàng huynh diệp đạo sinh trầm giọng nói có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của yên vương mặc dù năm năm không gặp hắn vẫn không thay đổi chút nào luôn thích giữ những thứ tốt nhất cho đệ đệ hắn này chương một trăm bảy mươi sáu hoàng tẩu đại càn chương một trăm bảy mươi sáu hoàng tẩu đại càn cựu tiêu thành tiến vương phủ trong diệp đạo sinh cùng nhau đi tới đem vương phủ tất cả thu hết vào mắt so với đế đô vương công quý tộc trang viên phụ đệ diệp chiến thiên tại cựu tiêu thành phủ đệ thật sự là quá bình thường nói đúng ra là có chút keo kiệt không phải bên ngoài phủ bảng hiệu bên trên có hiến vương phủ bà chữ to ai có thể có thể tưởng tượng đến đây là một vị vương g i a p h ủ đệ lao tam người làm sao vậy hoàng huynh tòa phủ đệ này diệp chiến thiên cười nói tuy nhỏ một chút nhưng đủ dừng vi huynh vốn là cùng binh sĩ cùng ăn ở cùng rồi thế nhưng thành hôn sau không thể khổ ngươi hoàng t ẩ u mới đặt mua rồi tòa phủ đệ này thường ngày cũng tại trong quân doanh phủ đệ chính là cái chỗ ngủ có một tấm phòng là được rồi có đặt mua p h ụ đệ ngân lượng có thể giải quyết bao nhiêu bách tính nghèo khổ thời gian lại nói đại tần những năm này quốc khố luôn luôn không thế nào giàu có vi huynh không muốn để cho phụ hoàng làm khó diệp đạo sinh gật đầu hoàng huynh những năm này ngươi đang cựu tiêu thành chịu khổ diệp chiến tiên k h o á t k h o tay nói cái gì đó sao là chịu khổ nói chuyện vì nước chấn thủ biên cương b ả n chính là chúng ta vi thần là tử nên làm sự tình được rồi không nói những chuyện này nhiều năm chưa từng thấy chúng ta hôm nay vui vẻ điểm phúc bá người đi trong thành đánh chút ít rượu quay về tối nay bản vương muốn cùng tam đệ không say không về phúc bá đáp một tiếng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi lại bị diệp đạo sinh hâu ngừng tiên sinh ngươi đi làm tiêu độc cô gật đầu điện hạ chờ một lát lão phu đi một lát sẽ trở lại ngay tại hai người đang khi nói chuyện đại điện bên cạnh trường lang trên một nữ tử xuất hiện phu quân ngươi quay về rồi diệp chiến thiên nghe vậy bước nhanh tiến lên lôi kéo nữ tử bàn tay trắng như ngọc mặt nhi bản vương giới thiệu cho ngươi tam đệ theo đế đô tới trước cựu tiêu thành xem chúng ta rồi lần mặt nhi một bộ thanh lịch váy dài bình tĩnh lệ nhạt ở trên người nàng không có thái tử phi đại gia khuê tú lộng lẫy cũng không có đạo khanh lạc thanh lãnh thiết khí tiểu gia bích ngọc dáng vẻ để ngự như một xuân phong diệ đạo đạo hoàng sinh bên khanh gặp qua tẩu. Một lận ạ lạc c theo sát, tẩu. khanh lạc gặp qua hoàng qua l gặp mặt nhi vội vàng nhi do dự xuống cười nói phu quân yên tâm ta biết ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi đạo khanh lạc bước nhanh đuổi theo hoàng tẩu ta giúp ngươi đi lận mặt nhi lắc đầu đệm mội một đường phong trần mệnh mọi m à đến xuống dưới n g h ỉ n g ơ i hội nấu cơm sự việc giao cho ta liền tốt đạo khanh lạc kéo lận mặt nhi hoàng tẩu huynh đệ bọn họ năm năm chưa từng thấy khẳng định có rất nhiều lời muốn nói ta thì không tới quái dày hiểu rõ không lay chuyển được đạo khanh lạc nàng hiểu rõ đáp ứng mang theo đạo khanh lạc cùng rời đi lao tam tiểu tử ngươi có thể a tìm được vợ đẹp như tiên nữ diệp chiến t i ê n nhìn hai nữ rời đi bóng lưng nửa năm trước hoàng huynh chuyển đến thư tín nói là ngươi bị người từ hôn ta còn luôn luôn lo lắng ngươi không ngờ rằng tiểu tử ngươi thật có thủ đoạn đệm mội là nhà nào cô nương diệm đạo sinh run lên, giang hồ c ù người đế đôi đầu, thế chiến không tệ, không không kia gia liên Diệp những quan. tiên n gật g tệ, tệ, có người trông coi tiểu tử ngươi, liền coi sau về bình i Người ế t tẩu cố gắng. Hoàng huynh, hoàng nàng. huynh, b thường ra nữ tử là người cơ khổ hữu duyên đi cùng một chỗ vi huỳnh thì cưới nàng chăm sóc nàng cả đời diệp chiến thiên trầm giọng nói xong người biết vi huỳnh trừ ra đánh trận cái gì cũng không biết phụ hoàng cùng mẫu hậu quyết định những k i a việc hôn nhân vi huỳnh căn bản không ứng phó q u a nổi dứt khoát thì cưới cái yêu nhau nữ tử ngươi hoàng tẩu người này là bình thường chút có thể nàng biết nóng biết lạnh vi h u n h thì rất thỏa mãn rồi nhân sinh một thế bình bình đạm đạm là được hoàng huynh, những năm này tại cựu châu thành c h ấ n thủ trưởng thành rồi rất nhiều đúng vậy à người đều là sẽ trở nên nhìn thấu tất cả phồn hoa tan mất cuối cùng bình thản trở lại vi huynh chỉ nghĩ là đại tần c h ấ n thủ tốt tới cảnh về phần cái khác không nói vi huynh nói một chút tiểu tử ngươi sao đột nhiên tới trước cựu tiêu thành p h ù hoàng mẫu hậu hoàng huynh tại đế đô cũng còn tốt sao diệp đạo sinh gật đầu cũng rất tốt ta là muốn tiến về giới hải đi ngang qua cựu tiêu thành cho nên mới xem xét hoàng huynh đi ngang qua diệp chiến thiên nét mặt có chút thất lạc trong nháy mắt lại nở nụ cười tiểu tử ngươi còn có thể còn nhớ hoàng h u n h ta thì rất cao hứng đúng rồi ngươi đi giới hải làm cái gì giới hải dị tượng kinh động kiểu châu cho nên tiến đến xem xét tình huống thế nào diệp đạo sinh trầm giọng nói xong bây giờ kiểu châu thời tiết thay đổi đã không còn là đã từng kiểu châu diệp chiến thiên thân ảnh đi vào cổ đình dưới ra hiệu diệp đạo sinh ngồi xuống giới hải dị tượng vi huy ngược h n lại là hơi có nghe thấy không ngờ rằng thông tin cũng truyền vào đế độ a hắn đưa tay là diệp đạo sinh c h ầ m t r à hắn vội vàng tiếp nhận ấm t r à diệp chiến thiên cởi dưới lao tam ngươi nói k i u châu biến thiên là chuyện gì xảy ra hoàng h u n h ma tộc h à n thế tiên nhân lâm phạm hiện tại k i u châu nơi đã là tàng long a hồ Cường sàn giả sát. diệp Đạo Đại Sinh nói ngăn gọn, lần này chiến à n n Đế quốc đột Quốc ê n hương binh xâm phạm. Sự việc chỉ sợ không có đơn giản như phạm, chỉ thực có chút h việc Diệp i xâm sự sợ vậy. có có quạc. c kỳ Quả tiên h đặt chén trà trong tay xuống những năm này đại c à n đế quốc đã rất ít đại quy mô hưng binh chỉ là một ít quy mô nhỏ tập kích quấy dối lần này tập kết đại quân năm mươi vạn khi thế hùng hồ mà đến tựa như là dự định cùng đại tần quyết chiến h o a n g h u n h xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi tại sao không có chuyện tin tức trở lại kinh thành chuyện đột nhiên xảy ra chẳng qua quân báo đã phái người mang đến kinh thành diệp chiến tiên đưa cho hắn một yên tâm ánh mắt lao tam ngươi không cần quá lo lắng vi huynh cùng đại càn giao chiến nhiều năm quen thuộc tình huống của bọn hắn liền xem như năm mươi vạn đại quân muốn đánh vào cựu tiêu thành hắn thì sẽ không được như ý vi huynh cùng t ầ n tiễn tướng quân giới trướng quân đoàn không phải ăn chay bọn hắn kinh nghiệm xa trường t r ă m trận chiến chi binh đại càn năm mươi vạn quân công thành thì không chiếm được c h ỗ t ố t lao tam ngươi dự định tại cựu tiêu thành đợi bao lâu bây giờ đại chiến sắp đến vi huynh không tì vết cố kỵ ngươi nếu ngươi có việc trước hết đi giới hải chờ ngươi theo giới hải quay về trận đại chiến này thì kết thúc đến lúc đó vi h u n h mới hảo hảo chiêu đãi ngươi hoàng h u n h ta không nóng này đi ít nhất phải chờ đến đại chiến kết thúc, diệp đạo s i hoàng hoàng chiến, chiến thiên nét mặt có chút lộ vẻ xúc động tiểu tử ngươi bây giờ có thể tu luyện được rồi n g ư ơ i là tu vi gì đại càn địch tướng chí ít đều là cựu phẩm vó giả không dùng khinh thường diệp đạo sinh không có dầu diếm cười nói hoàng huynh ta là đại tôn sư diệp chiến thiên chương một trăm bảy mươi bảy Say、rượu, địch tập, chương 177. rượu địch tập. đại ị địch c chương h tập, tập 177 rượu, đ tông sư diệp chiến thiên lắc đầu tiểu tử ngươi vì để cho hoàng huy n h a n tâm thực sự là cái gì cũng dám nói ngươi là thật sẽ không nói dối à hoàng huynh ngươi không tin ta là đại tông sư lao tam đại tông sư tại cửu châu đã là thái đấu cấp cứng giả ngươi mới bao nhiêu lớn võ đạo nhiều khó khăn làm sao có khả năng là đại tông sư diệp chiến thiên cũng không phải là không tin diệp đạo sinh chỉ là đã hiểu tu võ là sự t ì n h khó khăn cỡ nào hoàng h u n h có hay không có một loại khả năng ta là võ đạo thiên tài đấy diệp đạo sinh lời nói những câu là thật hiện tại hắn đích thật là đại t ô n g sư tu luyện tu luyện trường sinh kinh về sau thôn vệ trong không gian thần bí hỗn độn linh khí tốc độ tăng tốc cho nên tu vi đột phá rất nhanh ta tin ngươi là võ đạo thiên tài diệp chiến thiên nói xong chờ đại chiến bắt đầu huynh đệ chúng ta kể vai chiến đấu hoàng huynh sẽ bảo vệ ngươi an nguy cũng làm cho tiểu tử ngươi kiến thức hạ chiến tràng tăng cốc hoàng huynh ta tham gia qua chiến tranh bình minh giới thành không giống nhau thái an vương tạo phản chỉ là tiểu đà tiểu n h o hai nước giao chiến mới thật sự là xa trường diệp đạo sinh không nói gì nữa đúng lúc này cựu ổ đ tiên n g o à lưỡng đây chính là trời cao lầu rượu ngâm nhất diệp chiến tiên kinh ngạc nhìn về phía tiêu độc cô tiên h sinh phá phí nhìn hắn vô cùng bộ dáng khiếp sợ diệp đạo sinh đã hiểu thường ngày trong hắn là uống không đến cựu tiên sinh lưỡng tiêu độc cô cờ ư i dưới tiến vương là đương thời nhân kiện lão phu cũng nghĩ cùng ngươi không say không về không biết tiến vương có thể hay không cho chút thể diện diệp chiến tiên cầm rượu lên đàn liên tiếp đổ ba bát tiên sinh hộ ta tam đệ an nguy bản vương kính tiên sinh một chén tối nay chúng ta không say không về tốt một cái không say không về rất nhiều tuổi già phu đều không có uống say qua tối nay cùng yến vương điện hạ không say không nghỉ tiêu độc cô cầm lấy một chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch t h ô n g khoái t h ư n g khoái diệp đạo sinh đem tiêu độc cô mang tới hai cái thái bẩy ở thạch trên bản thì này mất một lúc tiêu độc cô cùng diệp chiến tiên đã uống liền ba chén hai người trò chuyện vui vẻ rất có gặp nhau hận muộn cảm giác tiên h sinh bản vương lại kính ngươi một bát trơ mắt nhìn hai người đem một v ò rượu uống xong nhìn qua một chút sự tình không có diệp đạo sinh đáy lòng rất bội phục tiêu độc cô thân làm t i ể u kiếm tiên vì rượu làm bạn lấy kiếm làm bạn trên đời này thật sự có người có thể đem hắn qua chén thật sự có có thể khiến cho hắn uống say rượu đang xem diệp chiến tiên càng uống càng m á n h không hề men say nâng ly cạn chén ở giữa thật là rượu gặp mặt chi kỷ ngàn chèn t h ế u lao tam đến cùng uống vi h u n h những năm này tại trong quân doanh bản sự khác không có học được chỉ có uống rượu không kém gì bất luận kẻ nào diệp chiến thiên nói xong nhìn về phía tiêu độc cô tiên sinh cũng là giàu cảm xúc có thể cùng tiên sinh kết bạn bản vương may mắn tiến vương quá khen rồi phụ quân thái còn chưa lên đến các ngươi thì uống nhiều như vậy d ọ n g lận mặt nhi chuyển đến rất nhanh nàng cùng đạo khanh lạc đi vào cổ đỉnh dưới hai nữ trong tay bưng lấy thức ăn vô cùng đơn giản bốn thái bên trong thì có diệp chiến thiên nói tới huyết nhu thịt diệp đạo sinh trong lòng đã hiểu thì này bốn thái n g à y bình thường yến vương phủ cũng ăn không được đủ t h ấ diệp chiến thiên hai vợ chồng trôi qua cỡ nào khắc khổ hoàng tẩu ngươi khổ cực vội vàng ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn ta thì không ngồi huynh đệ các ngươi h ả o h ả o uống rượu đồ nhắm rượu không đủ nói cho hoàng t ẩ u ta lại chuẩn bị cho các ngươi l ậ n mặt nhi nói xong lôi kéo đạo khanh lạc ngồi xuống khanh lạc ngươi nếm thử hoàng t ẩ u tay nghề đạo khanh lạc nét mặt có chút lộ vẻ xúc động cầm lấy đuôn nếm thử một miếng vội v a n g mở miệng tảng ấn dương hoàng t ẩ u tay nghề thật tốt những thứ này thái đều là ta t h í c h ăn l ậ n mặt nhi gật đầu các ngươi ăn trước hoàng t ẩ u xuống dưới bận rộn diệm đạo sinh không nói gì nữa nhìn nàng rời đi bóng lưng có chút cô đơn nương tử ngươi cùng hoàng huynh cùng tiền sinh uống một chén ta có chút sự việc. tiêu độc cô đột nhiên gọi lại diệp đạo sinh cầm trong tay h ồ lô đưa cho hắn điện hạ nhanh lên quay về uống rượu diệp đạo sinh ngầm hiểu đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cái h ồ lô này lần trước kỷ nguyên bọn hắn mang linh thạch quay về chính là dùng cái h ồ lô này hắn dọc theo trường lang mà đi thần thức điều tra giới phát hiện trong h ồ lô hoàng kim trồng chất như núi h ả o gia hỏa tiêu độc cô đây là đoạn tiền trang hắn quay đầu lại mắt nhìn đang cổ đình hạ cùng diệp chiến tiên h uống rượu tiêu độc cô nay tiểu lão đầu thực sự là di chuyển tâm tư của ta a rất nhanh hắn xuất hiện sau phủ đ ệ viện tại trong phòng bếp phát hiện lận mặt nhi bóng hình xinh đẹp giờ phút này nàng chính đang thu thập lớn như vậy vương phủ mà ngay cả một thị nữ đều không có đơn giản thu thập sau đó lận mặt nhi một thân một mình tại trong phòng bếp ăn cái gì trước mặt chỉ có một bàn thái hẳn là trước tiền trong thức ăn lưu lại một ít nhìn đến đây diệp đạo sinh không hiểu có chút lòng chỗ sót cùng là vương phi có người cầm y ngọc thực có người cơm r a u dưa hắn không có tiến lên váy giày lận mặt nhi lạc yên không một tiếng động rút đi hiểu rõ tùy tiện xuất hiện sẽ để cho lận mặt nhi mặt bị hao tổn về đến cổ đình ở dưới lúc hai vỏ cựu tiên ngưỡng diệp chiến thiên trong miệng không dừng lại nói xong rượu ngon rượu ngon chợt thấy diệp đạo sinh xuất hiện đưa tay lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh lao tam huynh đệ chúng ta thật lâu không uống rượu hôm nay mượn tiên sinh rượu ngon cùng hoàng huynh hảo hảo uống một lần giờ phút này diệp chiến thiên đã có chút men say một người một v ò t i u lượng không tệ thiên sinh chỉ có ba hũ rượu điện hạ người nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tiêu độc cô nói xong ống tay h á o tung bay ở giữa trên mặt lại nhiều ba hũ điện hạ cựu tiên lầu gần trăm năm rượu ngon toàn bộ bị ta mang đi điện h ạ hảo hảo cùng yến vương uống một lần đi diệp đạo sinh theo trên mặt đất cầm lấy một v ò rượu đưa tay ném cho diệp chiến thiên hoàng huynh tiếp theo chúng ta một v ò một v ò uống ha ha lão tam ngươi quá hiểu hoàng huynh rồi diệp đạo sinh ngửa đầu uống l g ử a ngược một n g ụ m hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai buồn đến ngày mai buồn tối nay huynh đệ chúng ta không say không nghỉ gió đêm hơi lạnh mùi rượu tràn ngập gợi lên rồi đạo khanh lạc mái tóc theo diệp đạo sinh trên gương mặt s xa qua hắn quay đầu nhìn lại nương tử ngươi đi cùng hoàng tàu đi đạo khanh lạc ở đầu ừng nàng không có nói thêm câu nào chỉ nghĩ tối nay diệp đạo sinh cùng yến vương năng lực hào hào say một lần không biết qua bao、lâu. cổ đình ở dưới v ò rượu khắp nơi đều có diệp chiến thiên cuối cùng say ngã rồi dựa bàn ngủ say diệp đạo sinh thì say rồi chỉ có tiêu độc cô một người đối minh nguyện uống rượu tiên h sinh muốn hay không lại đến một v ò điện hạ còn có thể uống lời nói lao phu phụng đổi tới cùng tiêu độc cô đưa tay mở ra một v ò rượu ngay tại chuẩn bị cho diệp đạo sinh rót rượu lúc t ừ n g đạo nổi trống tiếng văng lên vê anh vê anh nổi trống âm thanh đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh ghé vào thạch á n diệp chiến thiên nghe tiếng phút chốc dâng lên thân ảnh nằm chặt bên hông chỗ kiếm có đi t ậ chương một trăm bảy mươi tám mang thai thích khách chương、178. mang thai thích khách say rượu diệp chiến thiên đang nghe nổi trống âm thanh lúc trước tiên đứng thẳng lên cả người theo say rượu bên trong tỉnh táo lại quay đầu mắt nhìn diệp đạo sinh tam đệ tối nay cựu tiêu thành bên ngoài sẽ có một hồi át chiến ngươi thì lưu tại trong phủ và vi huynh chiến thắng trở về trở về giờ khác này diệp chiến thiên nhìn không ra vẻ say ở trên người hắn lượn lờ nhìn cường đại chiến ý tay cầm bên hông kiếm bản g rộng x à i bước hướng phía vương phủ đi ra ngoài tiên h sinh ngươi theo bản vương đi cửa thành xem xét nương tử ngươi lưu tại trong phủ đổi tiếp hoàng tẩu nói cho nàng không cần lo lắng hoàng h u y n an uy diệp đạo sinh đứng dậy hướng phía diệp chiến thiên đuổi tới. và hai người bọn họ đi vào bên ngoài phủ lúc trên đường dài tiếng v õ ngựa vang lên diệp chiến thiên đã phóng ngựa rong ruổi biến mất tại phố dài cuối cùng đ i ệ n hạ nguyên g ư ờ i hoàng huynh này không dễ dàng a thân làm hoàng tử vì nước vì dân ở trên người hắn không có một tia tiêu, tiêu căng phong túng vô cùng đáng ngưỡng mộ tiêu độc cô không tiếc ca ngợi n g ừ n g tạm tiếp tục nói huynh đ ệ các ngươi mấy người đều là võ đạo thiên tài t i ế n vương võ đạo thiên phú không yếu chỉ là đáng tiếc chỉ hoan quá lâu không có danh sư chỉ đạo toàn bằng trong quân đội lịch luyện đi trước cửa thành đi và trận đại chiến này sau khi kết thúc chúng ta đang thảo luận nhị hoàng h u n h sự việc d i ệ p đạo sinh trầm giọng nói xong thân ảnh nhảy lên một cái hướng phía cửa thành bay tới tiêu độc cô hai tay đặt sau lưng đổi u tới vân đ ạ m phong k i n h không lo lắng chút nào tối nay đại chiến thậm chí có chút là đại cản cảm thấy thức hận không nên đổi u tại d i ệ p đạo sinh tại cựu tiêu thành lúc tiến đánh đây không phải đúng dịp đơn giản chính là tự tìm đường chết phía sau trong vương phủ lận mặt nhi l ẻ loi một mình đứng ở trong viện roi mắt trông về phía xa hướng cửa thành nhìn lại trên gương mặt đều là vẻ lo lắng hai tay nắm chặt có thể nhìn ra nàng vô cùng lo lắng nhân vương đạo khanh lạc xuất hiện tại lận mặt nhi bên cạnh hoàng t à không cần lo lắ huynh đệ bọn họ hai người kề vai chiến đấu đại càn quân địch không cách nào công phá cựu tiêu thành chỉ hy vọng như thế đi l ậ n mặt nhi vẻ u sầu hơi tán khánh lạc ngươi biết lần này đại càn hương binh năm mươi vạn bọn hắn có chuẩn bị mà đến thành nội đã là toàn dân giai binh tổng phó trận chiến này dĩ vãng đại càn hương binh bất quá chỉ là tiểu quy mô tập kích quấy dối nếu không phải là tại cựu tiêu thành p h ụ cận thôn trại cắt có cốc còn là lần đầu tiên xuất binh năm mươi vạn chiến tiên đã từng nói trận chiến này rất khó vì đại càn lớn như thế quy mô xuất binh là dự định muốn cùng đại càn quyết chiến nói đến đây nàng dường như nghĩ tới điều gì khánh lạc n g ư ơ i nói tam đệ hắn đi cửa thành ta nhớ được chiến tiên đã từng nói tam đệ không cách nào tu võ sa trường rút đao kiếm không có mắt tam đệ đi có thể bị nguy hiểm hay không đạo khanh lạc lôi kéo lận mặt nhi tay hoàng tẩu phu quân không cách nào tu võ đều là thật lâu sự tỉnh trước kia rồi hiện tại phu quân hắn thực lực rất mạnh nhất định có thể giúp được hoàng minh lại nói còn có tiên sinh ở đây bên cạnh hắn chúng ta không cần lo lắng hoàng tẩu thả lỏng theo giúp ta đi uống một chén tại vương phủ lâu như vậy ta còn là lần đầu tiên uống rượu lận mặt nhi run lên n ư ờ i nói tam đệ quản ngươi như thế nghiêm rượu đều không cho ngươi uống đạo khanh lạc liền vội và n g l ắ t đầu đó cũng không phải chủ yếu là trong vương phủ rất ít tiếp xúc đến, đến rượu tối nay uống mấy chén cảm giác hương vị cũng không tệ lắm Tốt, hoàng tẩu cùng ngươi uống vài chén lần mặt nhi lôi kéo đạo khanh lạc hướng cổ đình đi đến bọn hắn nam nhân tại tiền tuyên c h é m giết chúng ta phụ đạo nhân ra thật không thể giúp cái gì chỉ có thể khẩn cầu bọn hắn năng lực bình an trở về khanh lạc ngươi cũng không phải ngoại nhân hoàng tẩu nói thật cho ngươi biết trận chiến này sau khi kết thúc ta chuẩn bị khuyên chiến thiên hồi đế đô đi thế nhưng tính tình của hắn ta thật không biết làm sao mở miệng hoàng tẩu là cảm thấy tại cựu tiêu thành quá cực khổ không phải lận m ặ t nhi lắc đầu khanh lạc cực khổ nữa ta đều có thể bồi tiếp chiến thiên cùng nhau chủ yếu là nơi này quá h u n g hiểm hắn lập tức sẽ làm phụ thân rồi ta không nghĩ chiến thiên có bất kỳ sơ thất nào và hài tử sinh hạ ngay cả phụ thân đều không có hoàng tẩu n g ư ơ i mang thai ba tháng lận m ặ t nhi gật đầu ta một mực không có nói cho chiến thiên sợ hắn phân tâm cho nên và đại chiến sau khi kết thúc khanh lạc cùng ngươi tam đệ có thể hay không giúp ta khuyên hắn một chút tất nhiên có thể đạo khanh lạc đáp ứng vị lận mạt nhi tại cổ đỉnh tung tích toạn hắn cầm rượu lên đàn cho hai người cắt ngược lại một chén l í n rượu đúng lúc này trong màn đêm bén nhọn sát khí đánh tới đạo khanh lạc nét mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên hoàng tẩu chờ một chút khanh lạc làm sao vậy l ậ n mặt nhi không rõ ràng cho lắm hiếu kỳ nói khanh lạc vì sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế sau mưa khác mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trên lâu các trong tay bọn họ trưởng kiếm tản ra nhiếp hồn hàng bang chọc trời bay xuống tiếp theo hướng phía cổ đỉnh vây quên đến l ậ n mặt nhi cố giả bộ chấn định lạnh lùng nói các ngươi là ai dám lén xông vào vương phi lần mặt nhi đem đạo khanh lạc ngăn tại phía sau ta là yến vương phi có chuyện gì các ngươi hướng ta đến nói đến đây nàng n g ừ n g tạm tiếp tục nói các ngươi là đại cản đế quốc phái tới thích khách đúng không đại càn hưng binh phạm ta bên cạnh sợ không cách nào đánh bại ta phu quân muốn bắt ta làm con tin đúng không tất nhiên yến vương phi đoán được chúng ta tới trước ý đồ vậy làm phiền cùng chúng ta đi một chuyến đi cầm đầu nam tử nói xong huy động trường kiếm trong tay đao này kiếm không có mắt đỡ phải chúng ta đả thương yến vương phi ta và các ngươi rời khỏi có thể nhưng mà thả nàng rời khỏi việc này không có quan hệ gì với nàng lận m ặ t nhi quay người nhìn về phía đạo khách lạc đi nhanh lên đạo khách lạc đi vào lận mạc nhi bên cạnh nắm chặt tay của nàng phát hiện nàng tại không ngừng run r u dậy hoàng t ậ u ngươi không cần sợ hãi những người này không đả thương được chúng ta nàng lôi kéo lận mặt nhi tại thạch đán x a s u ố t t o ạ n kiếm ra da giết bọn hắn sau một khắc kiếm vô trần đ ạ p bóng đêm mà đến bay xuống tại cổ đ ỉ n h bên ngoài thân ảnh na z i ở giữa cường đại kiếm khí bắn ra sáng trói l ộ n l â y để người không kịp nhìn sau một khắc binh qua v à chạm mặt đất tiếng vang lên lên tới trước thích khách toàn bộ ngã trong vũng máu tất cả mọi người đều là bị một kiếm đất cổ con mắt chừng to lớn vì cho đến chết một khắc này bọn hắn đều không có thấy rõ ràng kiếm vô trần đến tột cùng là như thế nào xuất thủ quá nhanh、rồi. kiếm pháp siêu tuyệt tài năng như thần lận mặt nhi nhìn xem tới trên mặt đất thích khách thi thể không hề có quá lớn khó chịu bởi vì này chẳng cảnh tượng nàng quen thuộc khanh lạc hắn là đạo khanh lạc mắt nhìn kiếm vô trần kiếm ra ra là đạo ruột bên cạnh tu sĩ nàng không có nói cho lận mặt nhi về kiếm vô trần thân phận chân chính sợ sệt nhường hắn hiểu rõ kiếm vô trần là hoàng tất h thủ hộ giả trong lòng sẽ mất hứng rốt cuộc kiến vương c h ấ n thủ cựu tiêu thành nhiều năm như vậy tần ế cũng không có phái một tên cường giả ở bên cạnh hắn thủ hộ lấy kiếm ra ra những thi thể này làm phiền ngươi rồi giao cho ta đạo k h a n h lạc hiểu rõ tối nay ngoài thành chính là một hồi ác chiến đại càn đế quốc nắm tay cũng đưa về phía lận mặt nhi ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng là nghĩ vì lận mặt nhi làm con tin đến áp chế diệp chiến thiên để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình cựu h Binh, Chiến i i ế n Văn, trưng Văn. 179, Ma Binh, chiến Văn. Tiểu tiêu thành bên ngoài bó đúc ánh sáng giống như trường long xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g gió đêm tập qua túc sát chi k h í tràn ngập tại mỗi một t ứ c không gian trên đầu thành diệp chiến thiên cùng tần tiễn ngạo n g h ẽ mà đứng bọn hắn nét mặt vô cùng nghiêm trọng điện hạ đ ạ i c à n hạ quân địch tới trước tốc đã ộ so với i chúng ta dự đoán thực sự nhanh hơn h đoán n ta dự lượt n n trận tùy thời chuẩn bị tiến công mặt tướng xuất quân ra khỏi thành nên chiến tân tướng quân tối nay không ra khỏi thành nên chiến thì một chữ thủ diệp chiến thiên nhìn chăm chú ngoài thành quân địch trận giành chúng ta đối địch quân bộ tự tình huống không hiểu rõ đối mặt năm mươi vạn quân địch tùy tiện ra khỏi thành giữ nhiều l à n h ít thế nhưng giữ vững một đêm này vấn đề không lớn điện hạ nói có lý vậy liền tử thủ đi tần tiến đưa cho thiên tướng một ánh mắt thành trì thượng cung tiến thủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ cần quân địch bước vào xạ kích p h ạ m vi bọn hắn sẽ trực tiếp bắn giết lúc này diệp đạo sinh tiêu độc cô hai người xuất hiện trên thành đầu rời bước hướng phía diệp chiến thiên đi tới hoàng h u n h tình huống làm sao diệp chiến thiên theo tiếng nhìn lại sắc mặt trầm xuống tam đệ ai bảo ngươi tới vội vàng hồi phủ đi hoàng huynh ta có thể diệp đạo sinh nhìn bên ngoài thành quân địch trầm mặc một cái trước mắt tiên sinh trận chiến này không đơn giản a ta đã nhận ra hơi thở của ma tộc đúng vậy à mấy tháng này ma đế thực sự là một chút không có nghỉ ngơi nhanh như vậy liền đem bàn tay hướng đại cản đế có rồi tiêu độc cô nói xong lần này tới trước ma tộc hay là người quen ngày xưa trong hát cám xâm lâm chúng ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần mặc ta đúng là hắn diệp chiến tiên nghe được hai người nói chuyện may kiếm nhũ chặn hầu nghi nói lao tam ngươi cùng t i ề n sinh đang nói cái gì ma tộc hoàng huynh ngoài thành trong quân địch không đơn giản chỉ có đại càn binh mã còn có ma tộc võ giả bọn họ đích sắc đến có chuẩn bị diệp đạo sinh lòng còn sợ hãi nếu không phải hắn đúng lúc trong cựu tiêu thành trận đại chiến này là không có bất cứ cái gì lo lắng đối mặt mạc ta cùng dưới trướng hắn c h i lỗi diệp chiến thiên là một chút phần thắng đều không có tam đệ ý của ngươi là đại càn cùng ma tộc thông đồng cùng nhau tiến đánh đại tần đúng là như thế diệp đạo sinh nói xong thấy ngoài thành quân địch bắt đầu công thành hoàng h u n h việc này nói rất dài dòng về sau có cơ hội ta sẽ chầm chầm kể ngươi nghe Điện hạ. quân địch bắt đầu công thành rồi tần tiên thanh em rồn d ậ p chuyển đến ẩ m ý như sấm c u n g tiễn thủ chuẩn bị sau một khắc từng đạo bóng người bay lên trời giống như trong bóng tối quỷ mị xuyên thẳng qua ở trong màn đêm hướng phía thành trì trên bay tới binh sĩ bay mũi tên lên dây cùng hướng phía bóng đen kích xạ quá khứ mũi tên đ ầ y trời dường như thác nước bình thường nhường bóng đen không chỗ ẩn trốn nhưng mà bọn hắn lại xông phá bay mũi tên xạ kích rất nhanh liền xuất hiện trên thành đầu tản ra h à n quan dao lưới con bay tới trên đầu thành binh sĩ ngã xuống một mảnh bọn hắn tại sao có thể như vậy diệp chiến thiên b ạ n phần hoảng sợ không rõ vì sao những bóng đen này đ à o thương bất nhập két một tiếng kiếm bản rộng ra khỏi vỏ hắn lay động thân ảnh hướng bóng đen dễ tới tiên sinh đây là ma đế l u y ệ n chế khôi lôi đi cho nên bọn hắn mới biết đ à o thương bất nhập điện hạ đều là hoàng cấp ma binh cũng là bình thường nhất ma binh tiêu độc cô mở miệng giải thích năm đó tiên ma đại chiến lúc ma đế mặc c ử u trọng dưới trướng có tứ đại quân đoàn ma binh phân biệt là thiên đ ị a huyền hoàng hoàng cấp ma binh yếu nhất dù vậy bọn hắn cũng có thể làm được đau thương bất nhập đối phó tiên nhân có chút khó khăn thế nhưng cùng cựu châu liệt quốc binh sĩ giao chiến, bọn hắn là vô địch mặc cựu trọng d ư ớ i trướng thiên cấp ma binh bọn hắn có chiến ấn liên hợp lại là có thể lục tiên một chút cũng không khoa trương diệp đạo sinh gật đầu thì ra là thế bản vương còn đánh giá thấp mặc cựu trọng thiên sinh ngươi nói chiến ấn là cái gì tiêu l ộ c cô điện hạ cựu châu cường tướng chia làm ba loại chiến ý chiến ấn chiến văn tiền hai loại đều là hậu thiên trong chiến đấu tôi luyện là có thể có chỉ có chiến văn là tiên thiên có chiến văn tướng lĩnh chắc chắn có chiến hồn cũng là trời sinh vô địch chiến tướng trong cổ tịch ghi chép dạng này chiến tướng rất có thể sẽ thức tỉnh chiến thể lại là vô thượng chiến thể như thế a điện hạ nếu một quân đoàn cũng coi chiến ấn trong lúc tác chiến đồng thời mở ra lời nói bọn hắn hợp lực kịch chiến là có thể lục tiên liền xem như lục địa thần tiên cũng không phải là đối thủ của bọn họ mạnh như vậy diệp đạo sinh trầm giọng nói xong chẳng biết lúc nào t r ụ c nhật kiếm xuất hiện trong tay hướng phía diệp chiến tiên nhìn lại tiên sinh hoàng huynh chém giết những thứ này hoàng cấp ma binh cũng có chút phi p h i sức ta đi giúp hắn một tay điện hạ chờ một chút tiêu độc cô hâu ngừng diệp đạo sinh điện hạ ngươi có thể đi bảo hộ những binh lính khác về phần điện vương không nên nhúng tay rồi vì sao điện hạ nhìn là được có thể một lúc sẽ có kinh hỉ tiên sinh như thế cố lộng h u ề n khiến cho bản vương càng thêm tò mò diệp đạo sinh nói xong thân ảnh loại lên huy kiếm chém giết một tên hoàng cấp ma binh cứu một tên binh lính hắn đưa tay đem binh sĩ kéo lên không có sao chứ binh sĩ chưa t ỉ n h hồn hồi hồi ninh vương không có chuyện gì diệp đạo sinh vô vô b ở vai của hắn lần nữa rút kiếm g i ế t ra ngoài liên tiếp có ma binh mất mạng tại dưới kiếm của hắn nhưng vào lúc này ngoài thành trong hư không lại một lần xuất hiện bóng đen liên tục không ngừng leo lên thành trì điện h ạ là huyền cấp ma binh tiêu độc cô mở miệm nhắc nhở ánh mắt luôn luôn lộ trên người diệp chiến tiên tựa hồ là đang chờ cái gì nhìn diệp chiến thiên bị h u y ệ n cấp ma binh bước lui đã giật gấu v à b a y lẽ nào là ta nhìn lầm phanh một đạo binh qua đ ứ t gây âm thanh t r u y ề n r a diệp chiến thiên trong tay kiếm bản rộng đ ứ t gãy bóng người tại ma binh công kích đến bay rớt ra ngoài hung hăng rơi xuống trên thành đầu giáp trụ ma sắt trên mặt đất nổi lên tinh quang đá lửa một đạo huyết tiến theo trong miệng hắn phước l u n ra ma binh hùng hổ dọn người không chút nào cho hắn thở dốc một hơi cơ hội mấy khúc q u ẹ o đao chọc trời rơi xuống hướng phía diệp chiến thiên xuyên qua tiếp theo đúng lúc này một đạo thô lỗ tiếng vang lên, lên điện hạ tiếp thương một cái trường thương màu bạc theo tần tiến hắn giờ súng ngăn t r ở ma binh rơi xuống dao lưới cong chín tên ma binh tụ lực nghiền ép tại trường thương bên trên lưới đao khoảng cách diệp chiến thiên g ă n g tức trong lúc đó hoàng huynh điện h ạ diệp đạo sinh t ậ n tiến kêu lên một tiếng hai người đồng thời hướng diệp chiến thiên nội sông quá khứ trong khi tiến lên một đạo tiếng hét phẫn nộ loại sáng ma tộc muốn nhập cựu tiêu thành trừ phi theo bản vườn trên thi thể bước qua đi vây một tiếng diệp chiến thiên theo trên mặt đất dâng lên cường đại chiến y bắn ra đem chín tên ma binh đánh bay ra ngoài giờ khác này trên người hắn tản ra kim mang vô số đạo đường vần xuyên tấu qua chiến giáp lử giống như một tôn t ư ợ n g của quả nhiên là chiến văn tiêu độc cô cười nói chương một trăm tám mươi lục địa thần tiên chương một trăm tám mươi lục địa thần tiên trên đầu thành tiêu độc cô nhìn chăm chú diệp chiến thiên bóng lưng trên gương mặt nổi lên ý cười vốn cho là mình nhìn lầm không ngờ rằng hắn thật người mang chiến văn du lịch cựu châu mở giáp đây là hắn nhìn thấy cái thứ hai người mang chiến văn v õ giả năm đó ngoài bắc hải du lịch ngẫu nhiên gặp một tên người mang chiến văn v õ giả sau đó bọn hắn kết bạn mà đi trên đường người này thức tỉnh chiến hồn đạt được cường đại cựu dương chiến thể vốn định mời hắn cùng nhau tới trước cựu châu cuối cùng người kia cự tuyệt hảo ý của hắn lựa chọn lưu tại bắc hải một hòn đảo nhỏ trên tu luyện trước đây tại yến vương phủ lúc uống rượu hắn thì hoài nghi diệp chiến thiên người mang chiến văn sự thật chứng minh hắn không có nhìn nhầm diệp đạo sinh huy kiếm chém giết trước mặt ma minh quay đầu lại hướng phía diệp chiến thiên nhìn lại đây là nhớ ra lúc trước tiêu độc cô nhắc lên chiến ý chiến ấn chiến văn thấy diệp chiến thiên màu vàng kim thần văn lợ, lợ. lẽ l nào là cái này trong truyền thuyết chiến văn giờ khắc này hắn hiểu được rồi vì sao tiêu độc cô không cho hắn ra tay trợ hoàng h u n h một chút sức lực nguyên lai、like、từ vừa mới bắt đầu là hắn biết hoàng diệp chiến tiên gầm t h é t một tiếng nâng thương hướng về phía trước ma binh đánh tới kinh khủng chiến ý quét sạch một phát súng xuyên qua ra ngoài chiến ý ngưng thực hóa thành một đạo màu vàng kim thương mang theo huyền cấp ma binh trên người xuyên t h ủ n g qua đi chiến ý ngập trời như vào chỗ không người một người một phát súng giết huyền cấp ma binh không c h ờ mảnh giáp ngay cả chính hắn cũng cảm thấy muôn phần hoài nghi không thể nào hiểu được vì sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế ánh trăng rơi xuống huyết chiếu trên lớn giáp nhìn thấy mà giật mình diệp chiến tiên một thân một mình đứng ở trên đầu thành gió đêm tập qua thanh ti g i lên tần tướng quân đại càn ma binh chiến lực cường hãn nhường binh lính thủ thành lui ra phía sau bản vương một người có thể thủ t r ờ i cao ma binh đường hỏng vào thành nửa bước trừ phi bản vương ngã xuống bằng không bất luận kẻ nào không được đến gần diệp chiến thiên tiết binh như mạng không nghĩ giới trướng binh sĩ không công chết ma binh đau thương bất nhập bọn hắn không phải là đối thủ giờ phút này hắn đã có thủ đoạn chém giết ma binh trận đại chiến này thì giao cho hắn một người tần tướng quân mang tam đệ rời khỏi bảo vệ hắn chu toàn nếu hắn có bất kỳ sơ thất nào bản vương quân pháp xử trí ngươi hùng hôn bã đạo âm thanh truyền ra q u a n quẩn trên thành đầu toàn thành binh sĩ nét mặt lộ vẻ xúc động trong lòng bọn họ hiểu rõ hiến vương cử động lần này là tại bảo vệ bọn hắn tần t i ễ n cầm trong tay trường s ó c mà đi đi vào diệp đạo sinh bên cạnh điện hạ mặt tướng hộ tống ngươi về thành diệp đạo sinh lắc đầu tần tướng quân xuất lĩnh binh sĩ rời khỏi bản vương cùng hoàng huynh k ề vai chiến đấu tần t i ễ n mặt lộ vẻ khó xử vừa muốn mở miệng phát hiện diệp đạo sinh bóng người đã đi xa xuất hiện tại diệp chiến thiên bên cạnh hoàng huyên tần tần tướng quân bọn hắn rút đi tam đệ ngươi hoàng huynh yên tâm ta không có việc gì diệp đạo sinh vẻ mặt nghiêm nghị hoàng huynh có dám hay không ra khỏi thành cùng quân địch đánh một trận? diệp chiến thiên r u lên trầm ngâm nhìn về phía ngoài thành năm mươi vạn đại cản quân địch tam đệ quân địch số lượng quá lớn chỉ dựa vào hai người chúng ta không cách nào đánh l u i bọn hắn hay là tử thủ đi vừa dứt lời cách đó không xa tần t i ễ n hình như đạt được rồi tin tức gì một đường chạy đi vào diệp chiến thiên phía sau vương ra ma binh đã chui vào thành nội bắt đầu chém giết binh sĩ cùng bách tính còn có số lớn ma binh hướng phía vương phủ mà đi mặt nhi nguy hiểm diệp chiến thiên kêu lên rất nhanh liền bình tĩnh trở lại mặt lộ vẻ thống khổ biết rõ lợn mặt nhi gặp nguy hiểm nhưng hắn lại không thể rời khỏi cửa thành trận đại chiến này liên quan đến toàn thành bách tính an nguy hắn không thể vì lận mặt nhi đem toàn thành bách tính đặt trong nguy hiểm tần tướng quân ngươi nhanh mang binh sĩ đi bảo hộ thành nội bách tính điện hạ vương phi nàng tần tiến h i ể u rõ diệp chiến thiên tính cách l ờ i đến khỏe miệng lại nuốt trở vào quay đầu mang theo dưới trướng binh sĩ rời đi diệp đạo sinh nhìn hoàng huynh mặt lộ đau khổ kiểu này lấy hay bỏ thật để người rất khó nhưng hắn tại bách tính cùng người yêu trong lúc đó cuối cùng vẫn lựa chọn bách tính hoàng huynh ngươi không cần lo lắng hoàng tàu có khanh lạc trong vương phủ ma binh không đả thương được nàng nhóm việc cấp bách là nhường chui vào thành nội ma binh rời đi đối thủ của bọn họ không tất sắc bách tính đậu thủ, sẽ khiến bách tính cùng hoàng. diệp chiến thiên đồng tử co r ụ t lại tam đệ ngươi có biện pháp nào hoàng huynh bắt giặc trước bắt vua lao tam ý của ngươi là hay là ra khỏi thành không sai ra khỏi thành chém giết quân địch thông x o á i mới có thể lắng lại tối nay đại chiến v à n g không cho dù trích ế thủ t đợi đến tảng sáng thời gian chui vào thành nội ma binh sẽ đổ sát hàng loạt bách tính hoàng huynh không muốn đang do dự rồi ngươi nhiều do dự một giây liền sẽ có một tên bách tính chết bởi ma binh chi thủ diệp đạo sinh thân ảnh na z i lại trước một bước hướng ngoài thành đại cản trận doanh bay tới thấy cảnh này diệp chiến thiên nắm chặt trong tay ngân thương hướng diệp đạo sinh đổi tới Tam đệ, tối a m đệ, t nay huynh đệ chúng ta hai người kể vai chiến đấu năm mươi vạn quân địch lại như thế nào bản vương sẽ không lui lại nửa bước giờ khắc này đại càn trận doanh bên trong thái tử t h á c bạc thương vân thấy hai đạo nhân ảnh theo thành nội tung bay ra đây ghé mắt nhìn về phía mặc tà mặc tiên sinh ngươi không phải nói ma binh vào thành rất nhanh cửa thành rồi sẽ mở ra mặc tà hiếp lại đôi mắt nhìn về phía trước thấy hai người đạp không mà đến bóng đêm nguyên nhân hắn không có nhận ra người là diệp đạo sinh khinh thường cười nói thái tử điện hạ chớ bờn chỉ là hai người sợ cái gì thắc bạc thương vân gật đầu có tiên sinh những lời này cô an tâm mặc tà n i t miệng lên ngầm lấy ý cười nhìn về phía trước người tới giết bọn hắn ra lệnh một tiếng dưới trướng ma binh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hàn g quang bắn ra dao lưới c o n xuất hiện mang theo ảnh nhất bên cạnh thời khắc chuẩn bị hướng diệp đạo sinh hai người ra tay c h ờ một chút mặc ta đột nhiên mở miệng đồng tử phóng đại nhìn trước mắt bóng người xuất hiện thế nào lại là hắn t h á c bạc thương vân r u lên nghi ngờ nói thiên sinh làm sao vậy mặc ta sắc mặt tâm trầm nam mộng cũng nghĩ không ra sẽ dưới cựu tiêu thành gặp được diệp đạo sinh lập tức rút q u n vì sao bọn hắn chẳng qua hai người mà thôi chúng ta năm mười vạn đại quân sợ cái gì thác bạc thương vân thấy d i ệ p đạo sinh huynh đệ hai người đâm đầu đi tới chẳng thèm ngó tới nói rút quân mặc ta quát chói thai một tiếng ánh mắt rơi trên người d i ệ p đạo sinh hắn một người có thể ngăn cản vào quân nói chuyện hắn giơ tay chỉ hướng đứng ở d i ệ p đạo sinh cách đó không xa tiêu độc cô chân chính lợi hại nhân vật cũng không phải là ninh vương d i ệ p đạo sinh nhìn thấy bên cạnh hắn láo giả không có hắn rất mạnh lục địa thần tiên một kiếm phá giáp ba vạn ngươi này năm mười vạn đại quân năng lực tiếp nhận mấy kiếm làm gì hy sinh vô ích chi này quân đoàn thế nhưng các ngươi đại c à n tinh nhuệ nhất thác bạc thương vân khỏe miệm có hơi co rúm rồi ánh mắt hoảng sợ rơi trên người tiêu lục địa thần tiên hắn thật là lục địa thần tiên tiểu kiếm tiên tiêu là cô mặc tà vẻ mặt nghiêm nghị nói xong rút lui đi không cần chờ hắn ra tay bằng không chúng ta sẽ quân lính tăng giã tháp bạc thương vân không có cam l ò n g đại tần có lục địa thần tiên trấn thủ phá đi vô vọng rút lui đi vê anh vê anh nổi trống tiếng vang lên đại càn năm mười vạn đại quân thay đổi phương hướng lại bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau d i ệ p chiến tiên nhìn một màn trước mắt cả người sững sờ rồi tam đệ đây là có chuyện gì đại càn vì sao đột nhiên rút quân diệm đạo sinh lắc đầu không biết ta có lẽ là bọn hắn kiên kỵ hoàng huynh đi diệp chiến tiên cũng không đốc tam đệ đại càn rút quân cùng ngươi có quan hệ đi bọn hắn rất sợ ngươi hoàng huynh bọn hắn không phải sợ ta diệp đạo sinh nói xong quay người nhìn về phía cách đó không xa tiêu độc cô bọn hắn thật sự người sợ là tiên sinh tam đệ tiên sinh chỉ là bên cạnh ngươi tùy tùng đại càn vì sao sợ hắn ngươi năng lực nói cho ta biết tiên sinh là thực lực gì lục địa thần tiên diệp đạo sinh không có lựa chọn dầu diếm đại càn năm mươi vạn đại quân không công mà lui chui vào cựu tiêu thành trong ma binh đang run run tiếng vang lên một khắc giống như quỷ mị rút khỏi thành một hồi đại chiến vì phương thức như vậy kết thúc diệp chiến tiên cảm thấy không thể tưởng tượng có thể tất cả chính là như thế đã xảy ra dường như lúc trước trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ngập lực lượng cả người dường như không nhận chính mình chi phối đạo kia cường đại chiến ý dường như một mực nói cho hắn biết có thể ra khỏi thành chém giết quân địch thông x o á i hắn trầm ngâm hướng phía tiêu độc cô nhìn sang cảm thấy ngạc nhiên không khỏi cảm khái hóa ra một người thật có thể sửa đổi một hồi chiến tranh hoa huynh đại chiến kết thúc chúng ta về thành đi diệp đạo sinh nói xong hai người hướng tiêu độc cô đi tới rất nhanh ba người xuất hiện trên thành đầu bọn hắn cũng không hề rời đi mà là nhìn chăm chú rút đi đại cản quân địch một hồi gió đêm tập qua diệp chiến thiên nhìn dần dần tưng bước đi đến biến mất tại hoang dã cuối bó đúc ánh sáng nỗi lòng lo lắng cuối cùng b ù n g ra dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì tần t ư ớ n g quân tối nay ngươi thủ thành để lại một câu nói hắn â m thương phi nước đại rời khỏi thành đầu chỉ chốc lát sau trên đường dài truyền đến tiếng vó ngựa diệp đạo sinh hiểu do hắn là lo lắng lận mặc n h tại xác định cựu tiêu thành không có nguy hiểm về sau trước tiên trở về vương phủ xem xét thiên sinh chúng ta hồi phụ đi điện hạ có phải hay không có rất nhiều nghi vấn muốn biết có một ít trước về phủ tiến vương phủ bên ngoài diệp chiến tiên để cương kim ngựa phi thân nhảy xuống lưng ngựa bước nhanh hướng phía trong vương phủ vào tới mặt nhi mặt nhi âm thanh quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm thật lâu không có trả lời diệp chiến tiên có chút mất tất vông hướng phía vương phủ hậu viện chạy tới h n tiến lên thân ảnh đột nhiên ngừng lại giờ phút này trường lang nơi cuối cùng lận mặt nhi chính một thân một mình đứng vững diệp chiến tiên vội xông tiến lên một tay lấy nàng ôm vào lòng trong miệm không ngừng lẩm bẩm không sao là được không sao là được l ậ n mặt nhi thanh em em dịu phu quân ngoài thành đại chiến kết thúc diệp chiến thiên ôm thật chặt nàng kết thúc đại càn năm mười vạn đại quân rút đi rồi l ậ n mặt nhi nỗi lòng lo lắng rơi xuống thở dài ra một hơi rút quân rồi cựu tiêu thành nguy cơ giải trừ phu quân cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút nói đến đây nàng tránh thoát diệp chiến thiên ôm ấp phu quân lúc trước có đại càn thích khách và o phủ nhờ có khanh lạc cùng kiếm ra ra bảo hộ nếu như không phải bọn h ắ n tại mặt nhi sợ là không gặp được phu quân rồi diệp chiến thiên nghe vậy quay đầu hướng một bên nhìn lại lúc này mới phát hiện đạo khanh lạc đang đứng tại cách đó không xa mà bên người n đa tạ đệ mội cùng tiên sinh ra tay hộ mạt nhi chu toàn hoàng huynh không cần phải k h á c h khí đều là người một nhà đạo khanh lạc nói xong đi vào lận mạt nhi bên cạnh hoàng tàu hoàng huynh bình an trở về đêm đã khuya ngươi vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi vừa dứt lời diệp đạo sinh cùng tiêu độc cô hai người thân ảnh xuất hiện hoàng huynh ngươi tiến hoàng tàu đi nghỉ ngơi một lúc chúng ta trò chuyện chút diệp chiến tiên vừa muốn mở miệng một bên đạo khanh lạc trước tiên mở miệng phu quân tối nay liền để hoàng huynh nghỉ ngơi thật tốt đi có lời gì chúng ta ngày mai lại nói diệp đạo sinh đầu góc mù mịt không biết đã xảy ra chuyện gì liền bị đạo khanh lạc cho lôi đi. Tiến lên một khoảng cách, phu quân, hoàng tẩu mang thai, tối tẩu lại gai lên khoảng quân, hoàng tẩu mang nay nhân hoàng khách cách, phu phụ, chịu có c đúng ba tháng đạo k h a n h lạc nói xong ngừng tạm tiếp tục nói phu quân hoàng tẩu muốn cho chúng ta khuyên một chút hoàng huynh muốn cho hoàng huynh trở về đế đô vì nàng không nghĩ hải tử xuất sinh liền không có rồi phụ thân ta nghĩ hoàng tẩu lo lắng là đúng đại tần cường tướng không phải rất nhiều không nhất định không nên hoàng huynh trấn thủ tại cựu tiêu thành diệp đạo sinh trầm mặc một cái trước mắt nương tử nói đúng ngày mai ta sẽ tìm hoàng huynh trò chuyện chút đêm đã khuya chúng ta thì nghỉ ngơi đi nói đến đây hắn quay đầu lại nhìn lại tiên sinh kiếm ra ra các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đạo k h a n h lạc đi theo diệp đạo sinh bên cạnh phu quân trên người ngươi mùi máu tơi ư quá nặng đi ta cho ngươi đốt chút ít thủy rửa sạch một chút được hôm sau sáng sớm diệp chiến t i ê n xuất hiện tại cổ đình lưới quân doanh đời sống nhiều năm hắn dưỡng thành sáng sớm thói quen điện hạ nếu không gấu chút một thanh em chuyển đến hắn theo tiếng nhìn lại phát hiện tiêu độc cô nằm ở cổ đ ỉ n h ở dưới trên bậc thang bên cạnh trên mặt đất lăn xuống rồi ba cái vào rượu hắn liền vội vàng đứng lên đi vào tiêu độc cô bên cạnh tiên sinh đây là một đêm không ngủ đối người tầm rượu chẳng phải sung sướng tiêu độc cô nói xong cầm rượu lên đàn uống ngừng n g ư ợ c một ngụm điện hạ là không có sáng sớm uống rượu quen thuộc đi quân pi sông nghiêm kỳ thực bản vương rất uống ít rượu cũng là nghỉ một lúc uống hai chén diệp chiến tiên trầm rộng nói xong cựu tiêu thành nơi này nói không chừng khi nào liền sẽ có chiến sự uống rượu học việc chỉ hoãn không nổi a điện hạ đêm qua thành nội bách tính thứ bị thiệt hại hình học. Bách tính thương vong không nhiều, nhưng binh sĩ tổn thất nặng theo thống kê đêm qua chết bởi ma binh trong tay tướng sĩ có một n g h n ba trăm người diệp chiến thiên có chút t h i ế t h ậ n đêm qua sự việc bản vương đều không có tới kịp cảm tạ tiên sinh tam đệ cũng nói cho bản vương rồi nếu không phải tiên sinh c h ấ n thủ tại cựu tiêu thành đêm qua một t r ọ i chín tiêu thành giữ nhiều lãnh ít tiêu độc cô k h o á t khoác tay lão phu cái gì cũng không làm trên đầu thành chém giết ma binh người là điện hạ nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói điện hạ một lòng nghĩ bảo hộ cựu tiêu thành trong b á c h tính muốn vì đại tần c h ấ n thủ biên quan không mất có thể địch quân thực lực càng ngày càng mạnh vì điện hạ thực lực sợ rất khó tiếp tục trấn thủ tiên sinh có lời gì cứ nói đừng lại lao phu lời muốn nói rất đơn giản điện hạ nghĩ tiếp tục lưu lại cựu tiêu thành nhất định phải mạnh lên chỉ có cường đại đến n h ư ờ n g đại càn quân địch sợ sệt mặc kệ bọn hắn tập kết bao nhiêu đại quân cũng không dám tới gần cựu tiêu thành nửa bước diệp chiến tiên lung túng cười một tiếng tiên sinh lời nói rất đúng bản vương cũng nghĩ mạnh lên nại hà võ đạo thiên phú bình thường chẳng qua là một giới võ phu mà thôi võ phu điện hạ thực sự là quá vô danh rồi tiêu độc cô nói xong ngừng tạm điện hạ trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài người mang chiến văn cảm nhận được tình chiến hồn ngươi quản này kêu trời phú giống như chiến văn diệp chiến tiên dường như nghĩ tới điều gì. tiêu n sinh nói bản vương đêm q a sai, trên người xuất hiện màu vàng kim triện tiên tiên người hiện vàng chiến văn. Không sai, thiên thiên chiến văn, sinh chiến trời kim màu phụ là độc ấ u Tiêu cùng nhân. đ c â u nghiêm túc nói xong nếu điện hạ năng lực thức tỉnh chiến hồn một thân tu vi sẽ tiêu t h ă n g lên còn có thể thức tỉnh chiến thể đến lúc đó điện hạ chính là cựu châu nơi thật sự chiến thần diệp chiến thiên có chút không hiểu nhiều tiên sinh ngươi có thể cho ta giảng một chút chiến văn chiến hồn cùng chiến thể ngay tại tiêu độc cô chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện diệp đạo sinh thân ảnh xuất hiện đi vào hắn một bên ngồi xuống tiên sinh ngươi tiếp tục lao phu đã từng may mắn gặp được một cái thân hoài tiên thiên chiến văn võ giả thì tận mắt nhìn thấy hắn thức tỉnh chiến hồn chiến thể đó là một vị có cựu dương chiến thể c ù n g sĩ nếu có cơ hội lao phu có thể giới thiệu điện hạ quen biết hắn tiêu độc cô nhạt vừa nói nhìn ghé mắt nhìn về phía diệm chiến thiên tiếp đó lao phu thì cho điện hạ g i ả n g một chút chiến văn chiến hồn cùng chiến thể quan hệ ba người tựa ở trên thềm đá tiêu độc cô chậm rãi mở miệng nói điện hạ thiên hạ chiến tướng coi chiến ý chiến ấn chiến văn trong đó chiến văn là tiên thiên có cho nên vô cùng thưa thớt chiến ý cùng chiến ấn thông qua hậu thiên nỗ lực đều có thể đạt được chúng ta thì nói rõ chi tiết một chút chiến văn tiên thiên chiến văn võ giả một khi thức tỉnh tại chiến văn gia chỉ hạ chiến lực có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng đến bằng một phần mười chắc hẳn điện hạ đã có cảm ơn đêm qua chém giết huyền cấp ma binh lúc nếu như không phải điện hạ chiến lực đột nhiên tiêu t h ă n g không thể nào dễ dàng như vậy tiêu diệt ma binh diệp chiến thiên g ậ t đầu đúng là như thế đêm qua tại chiến văn lượn lờ quanh thân về sau trong lúc nhất thời bản vương chiến lực cực tốc tiêu thăng giống như có dùng không hết chiến lực muốn dân trào điện hạ thức tỉnh chiến văn về sau tiếp xuống tới chính là thức tỉnh chiến hồn đợi đến chiến hồn đạt tới m ắ t cấp mới có thể lần nữa thức tỉnh chiến thể tiêu độc cô nói xong n g ừ n g tạm năm đó sở cùng nhân từng nói qua không phải ai cũng có thể thức tỉnh chiến thể rất nhiều võ giả có chiến văn thế nhưng cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhường chiến hồn m ắ t cấp cho nên thì không cách nào đạt được chiến thể thiên sinh như thế nào mới có thể nhường chiến hồn m ắ t cấp d i ệ p đạo sinh tò mò hỏi ý điện hạ cái gọi là chiến hồn m ắ t cấp đầu tiên có chiến văn võ giả nhất định phải phát huy ra chiến văn toàn bộ lực lượng từ đó ngưng tụ ra thuộc về mình chiến hồn đợi đến chiến hồn đạt tới cùng bạn thể giống nhau lúc liền xem như chiến hồn mắc cấp rồi cái này đem là sẽ là một vô cùng quá trình khá dài tiến vương điện hạ không cần sốt ruột t r í ít thức tỉnh rồi chiến văn đã áp đảo vô số tu sĩ phía trên ngưng tụ chiến hồn đạt tới m ắ t cấp tại ngày sau trong chiến đấu chậm rãi tìm tòi lao phu tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày khẳng định có thể thành công tiêu độc cô không nghĩ cho diệp chiến thiên áp lực quá lớn hắn thấy cho rằng diệp chiến thiên tư chất tương lai chiến hồn m ắ t cấp lúc đã là tuổi lục tuần thời gian vĩnh viễn là sẽ không gạt người càng sẽ không lừa gạt nỗ lực người diệp đạo sinh gật đầu ghé mắt nhìn về phía tiến vương hoàng h u n h và giới hải sự việc kết thúc nhường t i ề n sinh mang theo ngươi tiến đến bắc hải tìm kiếm sở công nhân may mắn tìm thấy vị tiền bối này hoàng huynh có thể bại hắn làm thầy rốt cuộc cựu châu thức tỉnh chiến thể người chỉ có sở công nhân diệp chiến tiên chậm rãi đứng người lên đi vào diệp đạo sinh đạo khanh lạc trước mặt tiên sinh đêm qua bản vương thức tỉnh chiến văn hồi phụ lúc nghỉ ngơi phía sau thì xuất hiện một bóng người không biết có phải hay không tiên sinh trong miệng mát cấp chiến hồn tiêu độc cô hai người nghe vậy trong nháy mắt ngồi thẳng người điện hạ phóng thích bóng người nhường lao phu nhìn qua diệp chiến tiên nội liêm tâm thần quanh thân trên chiến ý ngập trời sau một khắc sáng trói kim mang bắn、ra. phía sau trong không gian xuất hiện một đạo cầm trong tay trường thương hoàng kim nhân ảnh giống như võ đạo chân thân giống nhau b á khí nghiêm nghị chiến ý quân quận một người chiến c ử u châu ép đương thời quân hùng tiêu h n thiên. Thiên thiên, thiên mát cấp chiến hồn. mát t i ê cấp độc cô phút chốc dâng lên thân thể âm thanh khái run yêu nghiệt ngàn năm khó gặp thiên tài điện hạ là tiên tiên h mát cấp chiến hồn rất nhanh liền năng lực thức tỉnh chiến thể rồi diệp đạo sinh run lên tiên sinh ngươi là nói hoàng huynh theo xuất sinh bắt đầu thì có mát cấp chiến hồn rồi đúng không tiêu độc cô gật đầu không sai đúng là như thế diệp chiến thiên có chút chất phát ban tin ban nghi tiên sinh bản vương còn có một cái nghi vấn dựa theo tiên sinh lời nói bản vương có tiên tiên mát cấp chiến hồn vì sao mãi đến khi đêm qua mới phát giác tỉnh tiêu độc cô cười nói điện hạ ngươi nên cảm tạ mình là ngươi nhiều năm như vậy tại s a trường chém g i ế t cùng luyện luyện mới khiến cho ngươi chiến văn cùng tiên tiên mát cấp chiến hồn tại đêm qua thức tỉnh nếu quá khứ những năm này điện hạ không có trên s a trường chém g i ế t mà là tại đế đô làm một nhàn tản vương ra cả đời cũng không có khả năng thức tỉnh chiến văn đêm qua thức tỉnh chiến văn là bởi vì điện hạ những năm này tụ tập chiến ý đầy đủ rồi tất cả nước chạy thành sông năm đó sở cùng nhân du lịch cựu châu không t i ế c tiến về hải ngoại chính là đang tìm kiếm đối thủ muốn tại đại chiến bên trong thức tỉnh chiến văn chiến hồn vận khí của hắn rất tốt hoàn thành cuối cùng thể biến chẳng qua so với điện hạ hắn thức tỉnh quá muộn hơn nữa là hậu thiên mát cấp chiến hồn cùng điện hạ tiên thiên mát cấp chiến hồn không thể so sánh nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói lao phu thật rất tốt kỳ điện hạ cuối cùng sẽ thức tỉnh cái gì chiến thể tiên sinh hoàng huynh thức tỉnh rồi tiên thiên mát cấp chiến hồn có phải hay không tùy thời có thể vì thức tỉnh chiến thể cần một cơ hội tiêu độc cô trầm giọng nói xong có thể rất nhanh thì có khả năng sẽ ở một năm sau mỗi người cơ duyên khác nhau diệp đạo sinh gật đầu đưa tay đem một viên chữ vật giới chỉ đưa cho diệp chiến thiên hoàng huynh n à y mai chữ vật giới chỉ ngươi giữ ở bên người bên trong có đầy đủ tài nguyên tu luyện đại c a n g ă m mươi vạn quân địch rút đi trong thời gian ngắn sẽ không ngóc đầu trở lại cho nên ta dự định cùng tiên sinh tiếp tục đi đường tiến về giới hải ngay tại vất vả hoàng huynh một quãng thời gian chờ ta theo giới hải trở về hoàng huynh phải cùng ta cùng nhau trở lại kinh thành tam đệ chiếc nhẫn k i a là ngươi một phen tâm ý hoàng huynh thì nhận diệp chiến tiên đem chữ vật giới chỉ gấp năm trong tay về phần trở lại kinh thành sự việc tam đệ thì không muốn nhắc lại bản hương cả đời này thì lưu trong cựu tiêu thành chỉ cần hoàng huynh một ngày không chết đại càn binh mã đường hóng b ư ớ c vào đại tần nửa bước hay là ngày đó rời khỏi đế đô tại kim điện đã nói câu nói kia người tại thành tại đế đô có thái tử cùng tam đệ không cần hoàng huynh thế nhưng cựu tiêu thành bách tính chỉ có ta hoàng huynh hoàng tẩu đã mang thai đại càn vong tần chi tâm không chết tiếp tục lưu lại cựu tiêu thành bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm đa số hoàng tẩu suy nghĩ một chút mặt nhi đêm qua đã nói cho ta biết vì một đứa bé bỏ cuộc toàn thành bách tính vi huynh làm không được ngoài ra mặt nhi đã đáp ứng theo giút ta lưu tại cựu tiêu thành về sau sẽ không lại để hồi kinh sự việc tam đệ thì chớ có hơn nữa bây giờ vi huynh thức tỉnh chiến văn có mát cấp chiến hồn tu vi có thể so với tông sư đình phong vì sức một mình hộ toàn thành an nguy tuyệt đối không có sơ hở nào đại tần tây cảnh có ta ở đây địch không thể vượt chi diệp chiến thiên đưa tay vô vũ diệp đạo sinh bạ vai lao tam đi giới hải đi hoàng huynh hiểu rõ ngươi là người làm đại sự lúc này hoàng huynh không cách nào giúp ngươi quá nhiều ngày sau đợi cho hoàng huynh thức tỉnh chiến thể cựu châu nơi tất hộ ngươi chu toàn diệp đạo sinh còn muốn nói điều gì lợi đến khoẻ miệng lại nuốt trở vào chấm mặc hồi lâu hoàng huynh ngươi cùng hoàng tàu khá bạo trọng giới hải trở về lúc ta còn sẽ tới cựu tiêu thành một ngày này diệp chiến thiên l ậ n mặt nhi tự mình đưa bọn hắn đến cựu tiêu thành bên ngoài một nhóm bốn người leo lên linh trù biến mất trên hư không hướng phía giới hải phương hướng mà đi phu quân lúc này mới thời gian nửa năm tam đệ đã không phải là đã từng trong miệng các ngươi cái đó người cần bảo vệ rồi đúng vậy à như thế cũng tốt về sau liền để lao tam đến bảo hộ chúng ta đi dù sao tiểu tử kia có bản lĩnh diệp chiến thiên ngoài miệng nói xong đáy lòng lại âm thầm quyết định phải mạnh lên ma tộc xuất hiện nhường ý hắn biết đến cựu châu mây gió biến nào chính như ngày đó diệp đạo sinh lợi nói cựu châu xưa lâu bằng nay sớm đã sóng ngầm phung trào tiêu r ư ớ c 183, độc cô run lên cười nói nghe điện hạ có ý tứ là muốn đối đại cản hưng binh diệp đạo sinh gật đầu đại càn cùng mạc cựu trọng thông đồng đúng đại tần nhìn chằm chằm đại chiến là không cách nào tránh khỏi hoàng huynh luôn luôn trấn thủ cựu tiêu thành quá bị động rồi sao không chủ động xuất kích điện hạ muốn công chiếm đại càn rất lớn một bộ phận nguyên nhân là yến vương đi nếu đại càn hủy d i ệ t yến vương là có thể trở về đế đô rồi một bộ phận đi d i ệ p đạo sinh nhạt vừa nói nhìn kỳ thực trước mặt c ử u châu cái bây thê đúng đại tần rất bất lợi nếu thiên mông cùng đại càn đồng thời hưng binh tiến đánh đại tần tiên h sinh cảm thấy đại tần có bao nhiêu cơ hội chiến thắng hai nước giao chiến biến số quá nhiều đại càn cùng thiên mông tổng hợp quốc lực luôn luôn không kém gì đại tần thậm chí còn có một số ưu thế nếu đại tần đồng thời cùng hai đại đế quốc giao chiến thắng được cơ hội nhiều nhất ba thành tiên sinh cũng l ặ như thế cho rằng diệp đạo sinh ánh mắt kiên định cho nên theo giới hải trở về về sau bản vương dự định cùng hoàng huynh cùng nhau hương binh đại cản đánh m ạ c cựu trọng một trở tay không kịp những năm này mạc cựu trọng tâm tư nên tại thiên mông đế quốc cố ý khống chế đại cản nhưng hạch tâm cường giả không có phái đi đại cản cho nên chúng ta là có cơ hội châm thi sinh biến việc này không thể kéo dài quá lâu lao phu ủng hộ điện hạ tiêu độc cô đúng diệp đạo sinh quyết định đều là vô điều kiện ủng hộ hai quân giao chiến lao phu sẽ không n h ú n tay thế nhưng đại cản cường giả chỉ cần có lao phu tại bọn hắn là không có khả năng xuất hiện trên xa trường điểm này điện h ạ có thể yên tâm có tiên sinh những lời này bản vương liền b u ô n g tay nhất bác bên kia đại c à n cựu nghi thành nội mặc t à tháp bạc thương vân hai người thân ảnh xuất hiện bước nhanh được phong b ư ớ c vào một tòa phủ đệ bên trong chờ bọn hắn xuất hiện trong đại s ả n h lúc một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện không phải người khác chính là mạc cựu trọng cùng mạc cựu trọng đứng chung một chỗ còn có lăng thanh huyền chợt thấy hai người xuất hiện mạc cựu trọng mày kiếm vẩy một cái đưa tay ra hiệu hai người đứng dậy không giới cựu tiêu thành đột nhiên quay về có chuyện gì bẩm chủ thượng tiến đánh cựu tiêu thành thất bại rồi vì sao bẩm chủ thượng diệm đạo sinh cùng tiêu độc cô hai người trong cựu tiêu thành Tiêu thành. các ngươi t nhanh chóng trở về quân doanh và mệnh lệnh của ta thừa dịp diệp đạo sinh hai người không tại cựu tiêu thành vì thời gian ngắn nhất đánh hạ thành này mặc ta gật đầu thuộc hạ đã hiểu rồi m ạ c c ử u trọng quay đầu nhìn về phía lăng thanh huyền nương tử lão bằng hữu của chúng ta đến, đến rồi là lúc đi gặp bọn họ một chút rồi lăng thanh huyền g ậ t đầu bóng hình xinh đẹp trên khí tức thanh lãnh phu quân lần này có cơ hội thì d i ệ t trừ ninh vương không có hắn đại tần chính là năm vẻ b ạ c mảng chúng ta năng lực thoải mái lấy chi m ạ c c ử u trọng không nói gì đứng dậy hướng phía ngoài phủ đệ đi đến phía sau lăng thanh huyền đuổi theo phu quân thời gian dài như vậy quá khứ ngươi còn không có nắm chắc tiêu diệt ninh vương nương tử ninh vương có tiêu độc cô thủ hộ muốn giết hắn chúng ta thứ bị thiệt hại quá lớn bây giờ thời cơ còn chưa thành thụ i ể u châu cái bay thế chưa toàn bộ k h ô n g chế tại trong tay chúng ta mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận bằng không một bước đạp sai rồi sẽ thất bại trong căn thức lăng thanh huyền nhẹ nhàng ngật đầu phu quân lời nói có lý thanh huyền sẽ không hành động theo cảm tính trên đường dài hai người bay lên trời hướng phía giới hải phương hướng đ ộ i sông quá khứ tốc độ nhanh vô cùng hiển nhiên là không nghĩ rơi vào diệp đạo sinh phía sau bọn họ một ngày này h ư không bên trên linh chu ngừng n g lại tiêu độc cô giơ tay chỉ hướng về phía trước hải vực điện hạ phía trước chính là giới hải rồi chúng ta đi xuống xem một chút khoảng cách giới hải gần đây giới thành lúc này đã tụ tập không ít cơn giả ta đã phát giác được lão bằng hưu khí tức tiên sinh giới h ả i d ị động cựu châu cường giả sợ là cũng sẽ tới đây quả thực rất nhiều ẩn thế không ra lão ra hỏa đều tới tiêu độc cô nói xong hai tay đặt sau lưng bay xuống ngoài giới thành lần này hắn không có lựa chọn rời đi mà là thủ hộ tại d i ệ p đạo sinh bên cạnh mới vào giới thành d i ệ p đạo sinh lôi kéo đạo khanh lạc tiến lên ven đường gặp phải tu sĩ thực lực rất mạnh yếu nhất đều là t ô n g sư tu sĩ rất khó tưởng tượng những tông sư này cường giả nếu thuộc về mẫu một tòa đế quốc cựu châu đã sớm nhất thống rồi tiêu độc cô xe nhẹ đường quen mang theo ba người đi vào trong một ngôi từ lâu vừa bước ra trong đó lầu một tu sĩ ánh mắt đồng loạt rơi trên người bọn hắn tiếng bàn luận xôn xao bên thai không rước tiểu kiếm tiên hắn thế mà xuất hiện hắn có năm mươi năm không có trên giang hồ xuất hiện qua nguyên lai、like、hắn luôn luôn còn sống thiếu niên kia là ai có thể cùng tiểu kiếm tiên đồng hành hẳn là tiểu kiếm tiên đệ tử đi lần này giới h ả i d ị động dẫn tới đều là đại nhân vật trước có cùng vương cùng cô kiếm tiên sau có thương thần cùng tiểu kiếm tiên ngày càng thú vị rồi mọi người ở đây nghị luận khí thế ngất trời lúc lầu hai một đạo hùng hồn hữu lực âm thanh truyền đến tiêu hình đã lâu không gặp không được uống một chèn a theo vừa dứt lời một chén rượu từ lầu hai bay tiếp theo bay xuống tại tiêu độc cô trước mặt sở h u y n h mời rượu h a có không uống đạo lý tiêu độc cô hai tay đặt sau lưng hướng phía lầu hai bay tới ly rượu trước mặt trước một bước bay xuống tại lầu hai m ộ t trên bàn hắn đi vào một chiếc á n ngồi xuống thật không nghĩ tới sở h u y n h sẽ quay về cựu châu ba mươi năm sở h u y n h phong thái không giảm năm đó à. trong kim thần trong rượu tiên ta già rồi không cách nào cùng tiêu h u y n h so sánh sở công nhân nói xong ba thời gian mười năm trong nháy mắt mà qua tiêu hinh thực lực lại tình tiến không y ta nắm sở hinh phúc quay về cựu châu có chút cơ duyên tu vi tăng lên ước điểm, điểm. tiêu độc cô nói xong nhìn về phía sở cùng nhân bên người nữ tử sở hinh cùng nàng là quan hệ như thế nào ngoại tôn nữ thì ra là thế không ngờ rằng sở hinh cùng đại càn đế quốc có như thế nguồn gốc tiêu độc cô nói xong thấy diệp đạo sinh đạo khách lạc kiếm vô trần ba người xuất hiện tại đầu bậc t h a n g điện hạ bên này tháp b ạ t vũ phi quay đầu nhìn lại ánh mắt rơi trên người diệp đạo sinh hai người bốn mắt tương đối là ngươi ngoại công hắn là đại tần ninh vương trước đây tại võ đế thành lúc hắn luôn, luôn bắt nạt vũ phi ngoại công cần phải là vũ phi làm chủ sở cùng nhân thả ra trong tay chén rượu tiêu hình ngươi biết hắn tiêu độc cô gật đầu nhận được điện hạ không bỏ những năm này lão phu một mực điện hạ bên cạnh kiếm c ơ m ă n s ở công nhân t h á c b ạ t vũ phi t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn trần võ vương p h ụ t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn trần võ vương p h ụ tiêu hình ngươi chớ có cùng ta nói đùa s ở công nhân không thể tin được chính mình nghe thấy ngươi sẽ hạ mình trung thành với đại tần minh vương tiêu hình này trò đùa mở có chút lớn sợ hình, hình người ta quen biết không phải một hai ngày năm đó bác hải du lịch kết bạn mà đi mười năm tiêu hinh g n lời ấy ý gì nói đến thế thôi sở công nhân hiểu rõ tiêu độc cô tính tình thả ra trong tay chén rượu rời đi vũ phi theo ta đi tháp bạt vũ phi đứng người lên trước khi đi hung tợn mắt nhìn diệm đạo sinh cuối cùng ánh mắt rơi trên người đạo khanh lạc cùng là nữ nhân lần đầu tiên nhìn thấy đạo khanh lạc lúc nàng tự t i m mặc cảm trên đời thật có như thế nữ nhân hoàn mỹ ở trên người nàng lại tìm không ra một chút t ì vết hoàn mỹ để người cảm thấy không chân thực vũ phi nhanh lên sở q u â n nhân thúc giục một tiếng bóng người biến mất tại trên bậc thang trong đầu hắn vẫn nghĩ tiêu độc cô nói câu nói kia cùng ma cùng múa hậu hoạn vô tận tiên h sinh hắn chính là người mang chiến thể người không sai chính là hắn tiêu độc cô nói xong ngừng tạm ở chung mười năm chưa từng hỏi qua thân phận của hắn không ngờ rằng hắn lại cùng đại cả đế quốc có một gốc tiên sinh là lo lắng ngày sau trên chiến trường cùng hắn gặp nhau hắn đánh không lại ta có cái gì tốt lo lắng tiêu độc cô có chút phiền muộn chỉ là không ngờ rằng ngày xưa không có gì giấu nhau hào hữu sẽ có một ngày trên xa trường bình khí ngắn gặp nhau vốn đang định đem hắn giới thiệu cho hiến vương hiện tại xem ra là không có cơ hội d i ệ p đạo sinh cầm lấy ấm t r à là tiêu độc cô đạo khách lạc kiếm vô trần ba người t r o n g t r à hoàng huynh có cơ duyên của hắn nếu để cho hoàng huynh hiểu rõ sở c ù n nhân thân phận hắn là tuyệt đối sẽ không lĩnh giáo tiên sinh không cần lo ngại điện hạ giới hải dị tượng dẫn tới cựu châu cừng giả xem ra bọn hắn đúng giới hải bảo vật nhất định phải được chúng ta muốn cẩn thận một chút tiên sinh nói có lý và an bài tốt chỗ ở về sau chúng ta đi giới hải gió xét một phen lao phu đang có ý này tiêu độc cô đồng ý điện hạ đại càn tam công chúa đúng người oán hận chất chứa rất sâu sở cùng nhân đem nàng mang theo bên người trong khoảng thời gian này tiểu n ữ hoa t u vi tăng lên rất nhiều nếu lao phu không có đ o á n sai tiểu cô nương tiên nên người mang chiến văn phải không d i ệ p đạo sinh vân đạm p h o n g hình đại càng có sở cùng nhân lại cùng ma tộc thông đồng lại thêm một tên chiến văn tu sĩ thực lực không dùng khinh thường a điện hạ Khi t sở công ta h cô nhân i ề u t thân ảnh xuất hiện đối diện một vị đại mập mạp đi tới cùng vương người cái tên này không giảng cựu à vào thành thời gian dài như vậy mới đến tìm ta có phải hay không đem lão bằng hữu đem quên đi vân huynh ngươi lại mập sở công nhân nhìn trước mắt đại mập mạp tiếp xuống ta mang cháu gái ở tại vương phủ ngươi không có ý kiến đi nói cái gì đó đi vào vương phủ nơi này thì cùng nhà ngươi giống nhau vân t r â n võ đánh giá thắc bại vũ phi hết sức hài lòng gật đầu sở hinh ngươi này cháu gái có đạo lữ sở công nhân vẻ mặt đề phòng lao c h â n võ ngươi thiếu có ý đồ với vũ phi chúng ta đại cản không có cùng các ngươi giới thành thông gia dự định vân t r â n võ cười nói sở hinh tôn nhi ta cũng là tuấn tú lịch sự võ đạo kỳ tài nhất định có thể cho vũ phi cảm giác an toàn chúng ta quen thuộc như thế cùng giới thành thông gia có cái gì không tốt không biết bao nhiêu người muốn cùng giới hải thông gia đấy huyền vũ người chết ở đâu rồi hắn quay người hướng về phía trong vương phủ hô một c ú họng sau một khắc một đạo thanh âm hoàng sợ chuyển đến ra ra tôn nhi đến, đến rồi chỉ chốc lát sau bóng người theo trong vương phủ chạy ra được trong khi tiến lên dưới chân mặt đất đều đang run run dậy người tới rất mau ra hiện tại sở công nhân tháp bạt vũ phi trước mặt bọn hắn vẽ mặt s ữ n g s ờ nhìn vân huyền vũ hai mét tên cao lớn thể trọng c h í ít ba trăm cân nếu như nói vân chân võ là lao b à n tử vậy hắn cháu trai chính là một tiểu mập mạp trò chịa nhu cầu mập mạp nhìn qua có chút hàng hàm hắn hình như rất e ngại vân chân võ rụt rẽ dám vẻ ra, ra ngươi tìm ta có chuyện gì nói Vũ, vị Vũ này là, Đế gia gia, là gia gia, p đến i c đây hắn tiến lên lôi kéo sở công nhân cười nói sở hinh người tuổi trẻ sự việc thì giao cho bọn hắn chúng ta cũng đừng có tham dự đi uống rượu đi trong phủ có chân tàng trên trăm năm rượu ngon sở công nhân hắn còn muốn nói gì lại bị lôi kéo hướng một bên đi đến vân huyền vũ thò đầu ra hướng phía hai người rời đi phương hướng nhìn lại mãi đến khi bóng người biến mất hắn mới thở dài ra một hơi trên mặt khủng hoảng trong nháy mắt biến mất sắp mị mị nhìn t h á c b ạ t vũ phi làm vợ ta ngươi không lỗ ta nhưng là muốn tiếp nhận giới thành ngoài ra cảnh giới của ta rất mạnh thế hệ trẻ tuổi bên trong không có có bao nhiêu người có thể vượt qua ta t h á c b ạ t vũ phi hừ lạnh một tiếng h i ệ n nhiên là không có coi trọng vân huyền vũ ngươi liền chết rồi cái kia tâm đi ta sẽ không thích ngươi mang ta đi căn phòng vân huyền vũ run lên không thích hắn quay đầu hướng về phía trong phủ hô câu mang vũ phi cô nương đi khách phòng thiếu chủ ta hiểu được a hương chạy tới chỉ thấy vân huyền vũ rời đi bóng lưng thiếu chủ ngươi lại đi ngọc xuân luyện b ả n thiếu đi chỗ nào cần cùng ngươi nói thiếu chủ ngươi tốt nhất vẫn là nói cho ta biết nếu không lao thành chủ hỏi lúc thức dậy ngươi thì thẳng rồi vân huyền vũ tiến lên thân ảnh ngừng lại ta đi tu luyện ngọc xuân luyện loại địa phương kia ta làm sao có khả năng đi hắn quay người hướng phía trong phủ đệ đi đến rất mau tới đến một mặt tường trước sau đó thả người nhảy lên thì nhảy ra v ư ơ phủ mập mạc cơ thể rơi trên đường phố dưới chân mặt đất đá xanh xuất hiện bắn nổ dấu vết vân huyền vũ thở dài ra một hơi đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên ngầm đầu cách đó không x a một bóng người đập vào mi mắt cả người hắn trong nháy mắt n gây ra như phóng được thật đẹp giờ phút này ngay phía trước đi tới chính là diệp đạo sinh đạo khách lạc tiêu độc cô kiếm vô trần bốn người hắn mắt không chấp nhìn đạo khách lạc trong mắt đều là si mê hồn nhi cũng bay đi rồi chương một trăm tám mươi lăm đại tần đặc sản chương một trăm tám mươi lăm đại tần đặc sản tiêu thúc, thúc. trên h ú c t đường dài vân huyền vũ si ngốc nhìn đạo khách lạc mở miệng hô tiêu độc cô theo tiếng nhìn lại nét mặt run lên ngươi là huyền vũ tiêu thúc thúc là ta nhiều năm như vậy không g ặ p tiêu thúc thúc một chút cũng không thay đổi vân huyền vũ cười ngây nô nhìn thỉnh thoảng liếc trộm đạo khanh lạc một chút tiêu thúc thúc là tới tìm ta ra ra đi thôi ra ra của ta ngay tại trong phủ ta mang bọn ngươi quá khứ một đoàn người rất mau ra hiện trong vương phủ giờ phút này t h á c b ạ t vũ phi cùng a hương còn không hề rời đi c h ợ t thấy vân huyền vũ theo bên ngoài phủ đi tới hai nữ đều là mặt lộ ngạc nhiên thiếu chủ ngươi không phải đi tu luyện sao theo bên ngoài phủ quay về rồi đi đi bản thiếu sự việc ngươi đừng quản vân huyền vũ nói xong quay đầu nhìn về phía đạo khanh lạc tiêu thúc thúc ta cái này đi báo tin ra ra t h á c b ạ t vũ phi nhìn thấy diệp đạo sinh mấy người đi tới s ắ c mặt đ ố n g nhiên biến đổi cảm thấy ám nữ nhìn thực sự là h oan ra ngó hẹp đi tới chỗ nào đều có thể gặp được diệp đạo sinh t h á c b ạ t công chúa thật là đúng Diệp gì ba chúng ta lại gặp mặt diệp đạo sinh cười ha h à nói xong t h á c b ạ t công chúa thấy bản vương dường như không phải rất vui vẻ à. diệp đạo sinh ngươi đừng cao hưng quá sớm sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi t h á c b ạ t vũ phi tức giận nói xong a hương mang ta đi căn phòng a hương sửng sốt một chút vũ phi công chúa đi theo ta diệp đạo sinh nhìn nàng rời đi bóng lưng tiên sinh bạn tốt của ngươi cùng sở c ù n nhân cũng là b tiêu độc cô gật đầu đúng vậy à ta không ngờ rằng sở cùng nhân sẽ đến chân võ vương phủ điện hạ nếu là không nghĩ đợi ở chỗ này chúng ta lập tức rời khỏi diệp đạo sinh k h o á t khoác tay tiên sinh tới bái phòng bằng hữu há có không gặp mặt liền rời đi đạo lý lại nói bọn hắn có thể ở nơi này chúng ta vì sao không được lao tiêu ngọn gió nào thổi ngươi tới những năm này ngươi chết ở đâu rồi có phải hay không quên rồi còn có ta người huynh đệ này rồi người chưa đến âm thanh đã đạt rất nhanh vân chân võ mập mạp thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người nhìn thấy hắn trong nháy mắt diệp đạo sinh mặt lộ ngạc nhiên không ngờ rằng này tổ tôn hai người nhìn tương tự như vậy vân đại ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vân chân võ một quyền nện ở tiêu độc cô trên bờ vai năm đó không nói tiếng nào rời khỏi vừa đi chính là ba năm ngươi biết ba năm này ta là thế nào qua cả ngày lo lắng đề phòng sợ sệt ngươi gặp bất chắc vân đại ca đây là đúng thực lực của ta không có lòng tin a ta mẹ nó chính là quá tin tưởng ngươi rồi quên rồi đối thủ của ngươi đều là những người nào vân c h â n võ tức giận nói xong trong giọng nói tràn đầy phần đàn nhìn xem ngươi k h í phách phấn chấn dáng vẻ nghĩ đến mấy năm này trải qua không tồi nói đến đây ánh mắt của hắn mới rơi vào diệm đạo sinh đạo khách lạc kiếm vô trần ba người trên người tiêu lao đệ không cho đại ca giới thiệu vân đại ca vị này là đại tần n i n h vương diệm đạo sinh bên cạnh là vương phi tiêu độc cô mở miệng giới thiệu hắn gọi kiếm vô trần là đệ tử của ta những năm này ta một mực điện hạ bên cạnh vân trần võ không thể tin vào thai của mình tiêu lao đệ ngươi nói cái gì rời khỏi vương phủ ngươi đi đại tần lưu ở bên cạnh hắn tiêu độc cô gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị không sai điện hạ nhà ta đúng ta không sai hiện tại ta chính là hắn tùy tùng vân đại ca ta mang điện hạ tới vương phủ ở mấy ngày làm sao vân trần võ vẻ mặt kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm diệm sinh đại tần linh vương đúng không? Đến. l ã o phu cùng ngươi đơn trò chuyện hắn ôm diệp đạo sinh cổ đem người mang đi sang một bên người trẻ tuổi ngươi nói cho ta biết tiêu l ã o đệ nói không phải thật sự vân tiền bối thiên sinh những câu là thật vì sao ngươi nói cho ta biết tiêu l ã o đệ vì sao vui lòng lưu tại bên cạnh ngươi vân trần võ muôn phần khó hiểu năm đó hắn tận tình khuyên bảo khuyên tiêu độc cô một năm muốn cho hắn lưu t r o n g chân võ vương phủ sau đó hắn lại không từ mà biệt bây giờ lại nói cho hắn biết tự nguyện lưu tại đại tần một tên hoàng tử bên cạnh hắn nhìn không ra diệp đạo sinh có chỗ gì hơn người vân tiền bối Tiên sinh vân u lưu nguyên i tại lòng bản vương bên cạnh, kỳ thực không n gì thực có h kỳ n h ấ tiền định h p ả nói nói, bản vương quá Người trẻ tuổi, người tốt nhất đừng tửng nếu tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vân có lời tuổi, cười i một thể tú. trẻ tốt tí tức rất t là láo phu hậu quả ưu quá đùa bối b ả n vương nói đều là thật d i ệ p đạo sinh trầm giọng nói xong đưa tay đem một viên chữ vật giới chỉ đưa cho vân chân võ vân tiền bối người trẻ tuổi lần đầu tới trước thăm hỏi chiếc nhẫn kia trong có chút lớn tần đặc sản coi như là người trẻ tuổi một chút tâm ý còn xin vân tiền bối nhận lấy đại tần đặc sản người trẻ tuổi người cảm thấy chân võ vương phụ sẽ thiếu các người đại tần đặc sản vân trần võ chẳng thèm ngó tới ngươi tốt nhất thành thật khai báo vì sao tiêu lao đệ vui lòng lưu tại bên cạnh ngươi diệp đạo sinh cười nói vân tiền bối ngươi thật không nhìn một chút đại tần đặc sản đều là tiên sinh tỉ mỉ là tiền bối chuẩn bị vân trần võ con ngươi sáng lên phải không tiêu lao đệ còn có thể chuẩn bị cho ta đặc sản đang khi nói chuyện hắn tiếp nhận diệp đạo sinh trong tay chiếc nhẫn sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến chữ vật chữ vật giới chỉ thanh âm của hắn có chút run dày kinh ngạc nhìn diệm đạo sinh trong lúc nhất thời đúng trong giới chỉ đại tần đặc sản càng thêm cảm thấy hứng thú thân thức hóa chặt tại trên mặt nhẫn cái này đây là đại tần đặc sản. vân tiền bối hình như không phải vô cùng thích đại tần đặc sản diệp đạo sinh nói xong đưa tay chuẩn bị thu hồi chiếc nhẫn chỉ thấy vân chân võ vội vàng đem chiếc nhẫn bỏ vào trong ngực tiêu lão đệ chuẩn bị đại tần đặc sản tấm lòng thành ta ha có cự tuyệt đạo lý giờ khác này h ắ n coi như là đã hiểu rồi vì sao tiêu độc cô cam tâm tình nguyện lưu tại diệp đạo sinh bên cạnh linh vương điện hạ phải không nếu không lão phu thì lưu tại bên cạnh ngươi làm sao yêu cầu của lão phu cũng không cao định kỳ cung cấp một ít đại tần đặc sản là được vân tiền bối là tiên sinh h u n h trưởng theo lý thuyết đạo sinh nên hô tiền bối một tiếng vân ra ra chỉ cần, tiền bối cần đại tần đặc sản hai tay ph người trẻ tuổi rất không tuổi lao phu vô cùng thích vân chân võ nói xong lôi kéo d i ệ p đạo sinh cánh tay hướng tiêu độc cô đi đến tiêu lao đệ ninh vương điện hạ thực sự là một diệu nhân lao ca vô cùng thích đi đi đi chúng ta đi uống rượu người t ớ i thật t r ù n g hợp sở huynh thì trong phủ tối nay chúng ta không say không về người cùng sở huynh nên thật lâu không gặp tiêu độc cô cười nói một canh giờ tiền vừa gặp qua nếu hiểu rõ hắn đến vương phủ ta thì thay chỗ hắn rồi vân chân võ biến sắc làm sao vậy giữa các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó tiêu độc cô khoát khoát tay đạo khác biệt nhu cầu khác nhau vân trần võ dáng vẻ đắn đo hai người các ngươi cũng là bằng hữu của ta ta cái này vân đại ca không cần y ư u sầu mặc dù không phải người một đường nhưng uống rượu với nhau vẫn là có thể đang khi nói chuyện bọn hắn hướng phía vương phủ chỗ sâu đi đến trong khi tiến lên vân huyền vũ vội và đến huyền vũ không phải để ngươi tại hậu viện cùng sở gia gia vân huyền vũ nói gia gia ta cùng sở gia gia không lời nói hắn liền để ta rời đi nói đến đây hắn trộm liếc một cái đạo k h á c h lạc gia gia ta đã có người thích rồi ngươi cũng đừng b ư c ta tiếp cận tháp bạt vũ phi rồi ngươi có người thích nói có phải hay không ngọc xuân huyện vị cô nương kia vân t r â n võ giận không kèm được chỉ tiếp rèn sắt không thành thép da da ngươi hiểu lầm rồi người ta thích là nàng vân huyền vũ đưa tay nhắm thẳng vào trên người đạo khách lạc trong t r à n g mọi người đều là mặt lộ c h ấ n kinh chi sắc sau một khắc một một tiếng tiếng vang vân t r â n võ một cái tắt trực tiếp đem hắn quất bay ra ngoài hồ đồ ngươi biết nàng là ai t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu không thể trả lời t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu không thể trả lời trần võ vương phủ trong vân huyền vũ bộ mặt gõ má đầu ông, ông vẻ mặt sững sờ nhìn vân chân võ da da nàng là ai vì sao ta không thể thích nàng vân trần võ nghe vậy l ử a g i ậ n đông chốc liền lên đến ngươi cái vật không thành khí vị này là ninh vương phi vội vàng cho vương phi xin lỗi vân huyền vũ tiêu độc cô thấy vân trần võ chuẩn bị đậu thủ vội vàng mở miệng người không biết vô tội huyền vũ điện hạ nhà ta cùng vương phi vô cùng ân ái tiểu tử ngươi về sau đừng lại nói lung t u n g cẩn thận ra ra ngươi lại đánh ngươi vân minh chúng ta đi uống rượu đi huyền vũ mục tiêu của ngươi là thác bạt vũ phi nếu là không đem nàng thu hồi lại ta không tha cho ngươi vân trần võ nghiêm nghị g i n dậy bồi tiếp diệm đạo sinh tiêu độc cô đạo khanh lạc ba người hướng phía vương phủ chỗ sâu đi đến vân huyền vũ sở lấy mặt xương gò má hướng về phía vân chân võ hô ra ra ta sẽ không thích t h á c b ạ t vũ phi ta yêu thích nữ nhân là dáng vẻ nợ nang tuổi khá lớn trong mắt đều là vũ mị nữ nhân mới không phải t h á c b ạ t vũ phi như thế tiểu cô nương tiểu t ử tối nhìn ta đánh không chết ngươi vân chân võ giận không kèm được quay đầu lại phát hiện vân huyền vũ đã trốn hắn quay đầu lại hướng nhìn d i ệ p đạo sinh tiêu độc cô hai người lúng túng cười một tiếng tiểu t ử này một chút cũng không có theo ta cùng cha hắn nhớ năm đó lao phu tượng hắn lớn như vậy lúc vương phi cũng hơn trăm rồi vân đại ca ngươi những kia chuyện tình gió chăng cũng đừng có để người trẻ tuổi có ý nghĩ của hắn ngươi cần gì phải cưng cầu tiêu độc cô trầm giọng nói xong xem ra ngươi là xác định vững chắc tâm cùng sở cùng nhân kết thân rồi nói đến đây hắn đưa cho d i ệ p đạo sinh một ánh mắt hắn ngầm hiểu hiểu rõ tuyệt đối không thể nhường chân võ vương phủ cùng đại càn thông ra bằng không ngày sau hai nước giao chiến đại tần lại thêm một cái cường địch vân ra ra huyền vũ cùng bản vương tuổi tắc không sai b ị lắm tìm thời gian bản vương cùng hắn hảo hảo trò chuét chút g i a hái xanh không ngọt tuất tuất ninh vương tuổi trẻ tài cao đến lúc đó mang nhiều một vùng ta kia bất hiếu tô nhi đang khi nói chuyện mấy người đi vào vương phủ hậu viện cách đó không xa cổ đ ỉ n h dưới sở công nhân chính một người uống rượu thấy tiêu là cô vân c h â n võ đến rồi chính là đứng dậy liền muốn rời khỏi sở hình mọi người thật không dễ dàng tập hợp một chỗ có hiểu lầm gì đó nói ra vân c h â n võ ngăn lại sở công nhân nhìn dáng vẻ của hắn là nghĩ làm hòa sự lao đến đến đến tiêu hình ngươi thì ngồi xuống năm đó hai người các ngươi kết bạn mà đi du lịch thiên hạ mười năm đã từng tiêu phần tình nghĩa thế nhưng khiến cho mọi người hâm mộ này làm sao nói trở mặt liền trở mặt rồi hắn thiên về một bên rượu một bên r a hiệu diệp đạo sinh đạo khanh lạc hai người ngồi xuống có phải trong này có hiểu lầm gì đó huynh đệ chúng ta trong lúc đó không thể vì một ít hiểu lầm mà tống tán g tình nghĩa vân đại ca không có gì hiểu lầm chẳng qua là cảm thấy đạo khác biệt nhu cầu khác nhau tiêu độc cô cầm chén rượu lên khẽ nhất một cái không sai là rượu ngon có trăm năm đi vân chân võ vừa muốn mở miệng khoe khoang rượu của hắn phanh một đạo tiếng vang chuyển đến sở cùng nhân cầm trong tay vỏ rượu đặt ở công văn bên trên tiêu độc cô ngươi tốt nhất đem lời nói rõ rằng ra cũng là bởi vì lao phu cùng đại càn đế quốc quan hệ cho nên ngươi muốn cùng ta phân rõ giới hạn sở Ta l sở hinh g t đại càn đế quốc cùng ma tộc kết minh tập kết năm mười vạn đại quân tiến đánh đại tần tại đến g ư ớ i thành trước ta cùng bọn hán giới cựu tiêu thành giao thủ qua tiêu độc cô đặt chén rượu xuống đại càn thái tử thác bạt thương vân tự mình mang binh này còn có thể là giả ngươi là đại càn quốc trượng đừng nói cho ta không biết ma tộc sự việc đô hữu trướng thật cùng ma tộc thông đồng sở công nhân g i ậ n chụp thạch án lao tử trong khoảng thời gian này luôn luôn mang theo vũ phi du lịch cựu châu thật lâu chưa từng đi đại cản đế đ ô rồi hẳn thế mà tại ta lúc rời đi cùng ma tộc kết minh thân làm vua của một nước có thể làm ra như thế chuyện ngu xuẩn thực sự là quá làm ta thất vọng rồi vân trần vo nghe rõ chưa vậy vội vàng nói tiêu hình ngươi nhìn xem đây không phải hiểu lầm giải trừ tiêu độc cô gật đầu hiểu lầm là giải trừ là ta hiểu lầm sở hình ta tự phạt một v ò sở công nhân dường như nghĩ tới điều gì tiêu hình cựu tiêu thành tiếp theo chiến có ngươi đang ma tộc không chiếm được chỗ tốt bây giờ ngươi trung thành với đại tần linh vương phủ nếu ta không có đón o sai đại tần chuẩn bị đúng đại cản độc thủ đúng không sở hinh quá để mắt ta rồi ta chỉ là điện hạ một tên tùy tùng quân đế quốc c h u y ệ n là quốc chi bí mật há lại ta một hộ vệ có thể biết tiêu độc cô phóng vào rượu sở hinh sẽ không cần thăm dò ta hai nước giao chiến ta một chút hứng thú đều không có ta chỉ bảo hộ điện hạ cho nên hắn ở đây kia ta ở chỗ nào nếu ai dám thương điện hạ nhà ta vậy liền đừng trách kiếm của ta trong chàng vân chân võ sở cùng nhân cũng không phải người ngu tự nhiên năng lực nghe ra tiêu độc cô ý trong lời nói vân chân võ ghé mắt, mắt nhìn diệm đạo sinh hình như đang nói tiểu tử ngươi thật sự có bản lĩnh kỳ thực hắn không tin tiêu độc cô chỉ là vì tài nguyên tu luyện mà lưu tại đại tần ở trong đó nhất định còn có bí mật không muốn người biết có thể thúc đẩy cựu châu mạnh nhất kiếm tu diệp đạo sinh là thật có mặt m ũ i tiêu hình sờ hình chúng ta thật không dễ dàng gặp mặt hôm nay không nói sự t ì n h khác chúng ta uống rượu v â n tiền muối các ngươi uống rượu bản vương trước hết lui xuống diệp đạo sinh nói xong đứng người lên cầm đạo khanh lạc bàn tay trắng như ngọc rời đi sở công nhân nhìn hai người rời đi bóng lưng chai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi tiêu n hình, hình có ta ở đây vũ phi thức tỉnh chiến thể rất khó sở c u n g nhân ngạo mạn nói xong hoàn toàn một bộ cựu châu trận chiến đầu tiên thể tu sĩ dáng vẻ tiêu độc cô khẽ nhấp một cái rượu sở hinh chiến thể thật là mạnh làm cho người hâm mộ bất quá ta tại du lịch trên đường còn gặp được một tên chiến thể tu sĩ hắn người mang tiên tiên h c h i ế n văn tiên tiên h mãn chiến hồn không biết hắn cùng sở hinh so sánh thiên phú làm sao sở công nhân hừ lạnh một tiếng chẳng thèm nó tới tiêu độc cô lời của ngươi nói ta không tin tiên tiên h c h i ế n văn tiên tiên h mãn chiến hồn nói đến chính ngươi tin sao tiêu độc cô cười không nói chỉ là lẳng lặng nhìn sở công nhân luôn luôn trầm mặc tiêu độc cô ngươi mẹ nó nói là sự thật sở hinh ngươi biết tiêu lão đệ người này thói hư tật xấu không ít nhưng hắn chưa bao giờ nói dối sở công nhân biên sắc tiêu hinh ngươi nói cho ta biết người này ở địa phương nào tiêu độc câu k h ô ngươi thể, thể trả thần r ư u y vũ, loại n g ư ờ phục ô n với ninh vương sau đó trở nên thật dối trá xem xét ngươi bộ dáng bây giờ hay là năm đó ta biết nhau tự kiếm tiền sở công nhân ngươi hay là nghĩ như thế nào giải quyết đại càn cùng ma tộc sự việc đi tại sao muốn giải quyết đại càn sự việc không có quan hệ gì với ta hắn nguyện ý cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu ta mới lười đi quản sở công nhân nói xong ta chỉ nghĩ bồi dưỡng vũ phi sự t ì n h k h á c không liên quan gì đến ta ba người trầm mặc phối hợp uống rượu bên kia d i ệ p đạo sinh lôi kéo đạo khanh lạc xuôi theo trường lang mà đi hắn đột nhiên mở miệng phu quân chúng ta đi giới hải đi đang có ý này hai người nhìn nhau cười một tiếng thân ảnh bay lên trời rời khỏi chân võ vương phủ hướng phía giới hải phương hướng nội sông quá khứ không biết qua bao lâu hai người xuất hiện trên bầu trời giới hải bọn hắn lướt sóng mà đi nhìn chăm chú giới hải cuối cùng lịch t i ê n mà lên thác nước nương tử ngươi nói giới hải dị tượng đến tột cùng là nguyên nhân gì phu quân bước vào giới hải ta thì phát giác được tiên giới bảo vật khí tức giới hải nơi nên có một kiện tiên giới trí bảo lịch t i ê n cột nước chính là bảo vật này đưa tới phải không diệp đạo sinh mặt lộ vẻ vui mừng nương tử nếu biết là tiên giới trí bảo chúng ta đi lấy đi, đi. đạo khanh lạc lắc đầu phu quân sự việc không có đơn giản như vậy bảo vật này dẫn tới giới hải sinh linh vây xem giờ phút này đáy biển trí ít có mười đạo cường đại lãnh chúa cấp sinh linh sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh ngoài ra bảo vật này còn không có hoàn toàn thành t h ủ c h ú n g ta đợi thêm một chút diệp đạo sinh mày kiếm vẩy một cái cười nói nghe lương tự ý nghĩa có phải hay không đoán được đáy biển trí bảo là cái gì đạo khanh lạc không có dầu diếm gật đầu một cái phu quân chúng ta đi về trước đi ta phát hiện hơi thở của ma đế hắn đang hướng chúng ta tới gần đi diệp đạo sinh thúc đẩy linh tru bọn hắn đứng não nghệ tại bông thuyền rất nhanh biến mất trong vân hải đợi đến mặc cựu trọng xuất hiện lúc hắn ngắm nhìn một phía mặt lộ hoài nghi rõ ràng phát giác được hơi thở của d i ệ p đạo sinh vì sao không thấy tung tích của hắn phu quân người làm sao vậy lăng thanh huyền mở lời hỏi không sao mặc c ử u trọng đáp một tiếng roi mắt trông về phía xa hướng phía kình thiên cột nước nhìn lại thật mạnh t i ế t khí giới hải nơi bảo vật không đơn giản à. lăng thanh huyền nghe vậy phu quân thừa dịp không a i chúng ta nhanh chân đến trước lấy đi đáy biển bảo vật mặc c ử u trọng trầm mặc một cái trước mắt không đội chờ một c h ú t thời cơ còn chưa thành t h ụ đi chúng ta đi trước giới thành vừa dứt lời mấy người hóa thành một đoàn ma khí biến mất trên bầu trời giới hải vân hải bên trong diệp đạo sinh quay đầu lại nhìn về phía giới hải nương tử ngươi nói đáy biển trí bảo có thể hay không rơi vào ma đế trong tay đạo k h a n h lạc cười nói phu quân bảo vật này bất luận kẻ nào cũng có cơ hội lấy được duy chỉ có ma đế lấy không được diệp đạo sinh hoài nghi vì sao phu quân tiên ma khắc đường qua lại bài xích cho dù bảo vật này rơi vào ma đế trong tay hắn cũng vô pháp l u y ệ n hóa chiếm làm của riêng thì ra là thế về đến chân võ vương phủ về sau đạo khanh lạc nhắc tới tu vi của nàng lập tức đột phá muốn cho diệp đạo sinh cho nàng một ít hỗn độn linh khí đối với cái này hắn không có từ chối sau đó hai người liền tiến vào a hương a n bài căn phòng đêm như mực diệp đạo sinh đẩy cửa rời phòng một thân một mình đi ra sân nhỏ dọc theo trường lang đi vào bờ hồ chợt thấy một người ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa dưới hòn non bộ không phải người khác chính là vân huyền vũ là ngươi vân huyền vũ thả ra trong tay v à o r ư ợ u linh vương không ôm vợ đi ngủ đêm hôm khuya khoác chạy ra tới làm cái gì dài sầu không thể diệp đạo sinh nói xong liếp mắt vân huyền vũ ngươi sao một người trốn ở chỗ này uống rượu dài sầu có phải hay không bị thắc bạc vũ phi cự tuyệt ngươi có thể hay không đừng cho ta để thắc bạc vũ phi thế nào khí cấp bại phôi diệp đạo sinh tựa ở vân huyền vũ bên cạnh đại t r ư ở n g phu gì mắc không vợ nghĩ thoáng điểm vân huyền vũ ghé mắt đánh giá diệp đạo sinh linh vương ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo nói nghe một chút ngươi là làm sao cưới được vương phi vân huyền vũ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc nhìn dáng vẻ của ngươi yếu đuối mâm anh thư sinh bộ dáng một chút nam tử khí khái đều không có vương phi mỹ nhân tuyệt thế làm sao lại như vậy thích ngươi vân huyền vũ ngươi đây là thỉnh giáo dáng v diệp đạo sinh mặt lộ không vui bản vương nhìn qua rất yếu không yếu vân huyền vũ không có đem diệp đạo sinh để vào mắt thì ngươi dạng này ta có thể đánh mười cái diệp đạo sinh cười không nói lẳng lặng nhìn vân huyền vũ làm màu hắn nói ngươi ngược lại là nói à sao đem vương phi hống tới tay không muốn nói vân huyền vũ chớ có nhìn lén của ta khuôn mặt tuân tú đại ca dạy ta một chút đi vân huyền vũ vẻ mặt khát vọng dáng vẻ kỳ thực theo đổi u con gái rất đơn giản đầu tiên ngươi ra mặt một lớn dày quấn quýt chặt lấy viên đạn bọc đường chủ yếu nhất là nắm bóp nàng nhóm hai điểm tạo thành một đường thẳng diệp đạo sinh mở miệng nói xong ngươi có phải hay không thích thắc b ạ t vũ phi không thích nhưng da da của ta thích ta nhất định phải cưới nàng vân huyền vũ mặt lộ bất đắc dĩ đại ca ngươi nói nắm bóp hai điểm tạo thành một đường thẳng là cái gì bí mật chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời diệp đạo sinh cời ư xấu huyền vũ ngươi có phải là không có rời khỏi giới thành đúng thế giới lớn như vậy ngươi nên nhiều đi một chút thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ mỹ nhân khắp nơi có thể thấy được đại ca ta thì muốn đi xem một chút thế nhưng da da không cho hắn nhất định khiến ta cưới thắc mặt vũ phi ngươi có biện pháp nào giút ta huyền vũ nếu như muốn nhường một nữ nhân không muốn gả cho n g ư ơ i biện pháp tốt nhất hiểu rõ là cái gì cái gì đại ca khoái dạy ta vân huyền vũ lôi kéo diệp đạo sinh cánh tay không dằn nổi dáng vẻ nhường nàng ghét ngươi vân huyền vũ gật đầu đại ca ta hiểu hắn để lại một câu nói hướng phía vương phủ chỗ sâu đi đến diệp đạo sinh nhìn hắn rời đi bóng lưng cái t h ằ n g này thật hiểu hồi lâu sau t h á c b ạ t vũ phi thanh âm tức giận phá vỡ chân võ vương phủ yên tĩnh ninh huyền vũ ngươi cút cho ta a diệp đạo sinh tên kia đi làm gì có thể khiến cho thắc mặt vũ phi kêu như thế phẫn、hận. chỉ chốc lát sau một đạo hắc ảnh lén lén lút lút xuất hiện tại giả sơn bên cạnh theo tiếng thở hào hển có thể nghe được là vân huyền vũ d i ệ p đạo sinh đi vào bên cạnh hắn trở về rồi ta tặc ngươi thế nào còn chưa rời khỏi đột nhiên xuất hiện âm thanh đem vân huyền vũ sợ tới mức khẽ run r u dậy linh vương ngươi nói cách rốt c ụ c được hay không khẳng định không sao hết chỉ cần thắc bạt vũ phi ghét ngươi cho dù ra ra ngươi làm sao tác hợp các ngươi đều thành không được d i ệ p đạo sinh nói xong ngưng tạm tò mò hỏi tiểu tử ngươi vừa đi làm cái gì vân huyền vũ nói ta vọ thẳng vào gian phòng của nàng chuẩn bị cho nàng đến cái bá vương ngạnh tửa cung diệm nay mẹ nó là loại người hưng ác chương 188, t ì m kiếm chân ái chương 188, t ì m kiếm chân ái trần võ vương phủ trong tháp bạt vũ phi tiếng kêu sợ hãi phá vỡ bầu trời đ ê m yên tĩnh rất nhanh trong phủ thì chuyển đến sở cùng nhân nổi giận tiếng mắng vân huyền vũ hoảng hốt lo sợ dáng vẻ biết mình gây đại họa đại ca có phải ta gặp rắc rối rồi diệp đạo sinh cờ ư i dưới ngươi xong rồi hắn vô vô v â n huyền vũ b ả vai đêm đã khuya ta cái kia nghỉ ngơi vân huyền vũ gặp hắn chuẩn bị rời khỏi vội vàng giang hai cánh tay đem hắn ngăn lại đại ca ngươi cũng không thể đi chủ ý là ngươi ra ng nếu không ta sợ là sống chẳng qua tối nay rồi g i a g i a của ta sẽ đánh chết của ta vân huyền vũ cái gì gọi là chủ ý là ta già ta chỉ là để cho ngươi biết muốn để t h á c bạc vũ phi ghét ngươi không để cho ngươi chui vào con gái người ta căn phòng đối người muốn mưu đồ bất chính ta mặc kệ ngươi nhất định phải cứu ta nếu không ta thì nói cho sợ g i a g i a là ngươi để cho ta đi vân huyền vũ hoảng hốt lo sợ g ắ t gao rắt lấy d i ệ p đạo sinh không tung tay g i a g i a của ta hình như vô cùng nghe lời ngươi ngươi liền giúp ta lần này chỉ cần ta năng lực bình an vượt qua tối nay về sau ta chính là của ngươi t i ệ u đệ ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi văn cầu ngươi rồi cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp ngươi thì không đành lòng ta đáng yêu như vậy bản tử bị ra ra đánh chết đi đáng yêu d i ệ p đạo sinh thực sự là không ngờ rằng vân huyền vũ sẽ như thế vô s ỉ ta có thể hay không khác vũ nhục đáng yêu hai chữ tiểu tử ngươi một chút không đáng yêu ngược lại vô cùng chơi bẩn bất quá đã ngươi nghĩ nhận ta làm đại ca thân làm đại ca làm sao có khả năng nhìn ngươi bị đánh chết nói chuyện hắn quay người hướng phía vương phủ chỗ sâu nhìn lại ở mỹ hô vân tiền bối huyền vũ ở chỗ này vân huyền vũ đầu hắn ông, ông vẻ mặt xứng sờ nhìn diệm đạo sinh này mẹ nó là người làm ra sự việc một giây sau hắn có cẳng liền chạy hiểu rõ tối nay là không thể lưu tại trong phụ rồi bằng không tiếp đi ra nên tiếp hắn chính là đánh đôi hỗn hợp thậm chí có thể là nhiều người q u ầ n đầu vân ra ra huyền vũ hướng bên ấy chạy mau đuổi theo n g h e đ ư ợ c phía sau truyền đến g i ọ n g diệp đạo sinh vân huyền vũ triệt để tuyệt vọng mẹ nó tại sao có thể có dạng này người v ư ờ n g ta còn tin hắn nhận hắn làm đại ca này hố lên ta tới làm ộ t chút cũng không nhân từ nương tay b ạ c hai đạo nhân ảnh chọc trời bay xuống tiếp theo ngăn ở vân huyền vũ trước mặt người vừa tới không phải là người khác chính là sở cổ nhân vân trần võ vân huyền vũ nhịp chân ngừng lại lúng túng nhìn hai người cười khổ nói ra ra sợ ra ra ta muốn nói là một cái hiểu lầm các ngươi sẽ tin tưởng a ra ra n g ư ơ i điểm nhẹ ra ra tha mạng a ra ra kỳ thực ta đi thác bạc cô nương căn phòng đều là đại tần minh vương chủ ý hắn mới là kẻ cầm đầu vân huyền vũ có chút cho cùng rất dậu cảm giác một mực chắc chắn là diệp đạo sinh nhường hắn đi thác bạc vũ phi gian phòng dưới ánh đèn lờ mờ sợ công nhân ánh mắt giết người rơi trên người diệp đạo sinh diệp đạo sinh chậm rãi đi lên trước sợ tiền bối ngươi vì sao như thế ánh mắt xem ta sợ công nhân lạnh lùng nói ninh vương có phải hay không là ngươi nhường vân huyền vũ chui vào vũ phi gian phòng d i ệ p đạo sinh mặt lộ kinh ngạc sợ tiền bối bản vương không biết người đang nói cái gì vân huyền vũ vân trần võ dắt lấy vân huyền vũ l ô thai đau hắn h o a hoa, hoa k ê u to trong miệng không dừng lại hô hào gian uổng chỉ chốc lát sau mọi người đi tới đại điện bên trong lúc này tiêu lộ cô thác bạt vũ phi hai người đã đến đến khi thấy vân huyền vũ lúc thác bạt vũ phi s ắ c mặt âm lãnh đáng sợ phảng phất m u ố n ăn người giống như vân huyền vũ tối nay sự việc ngươi nếu là không cho ta một giải thích hợp lý lao phu cùng các ngươi chân võ vương phủ bia tay sở cố nhân n trên người cường đại uy áp bán ra trong lòng hắn thắc bạn vũ phi chính là vảy ngược ai dám gây bất lợi cho thắc bạn vũ phi hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ vân trần võ rất xin lỗi dáng vẻ sờ hinh việc này đều là ta này bất hiếu cháu trai làm ra sự việc ta trước tiên đem hắn giao cho ngươi muốn đành muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được hắn một cước đá vào vân huyền vũ trên nông còn lo lắng cái gì vội vàng cho thắc bạn cô nương xin lỗi ra ra ta thực sự là hoan hồng là ninh vương để cho ta đi thắc bạn cô nương gian phòng các ngươi sao cũng không tin ta ninh vương điện hạ là ai làm sao lại như vậy giống như ngươi bần thiệu v ậ t không thành khí lúc này ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm vân chân võ giận không kèm được đi cho thác b ạ t cô nương xin lỗi vân huyền vũ v ẻ mặt cầu xin hướng phía thác b ạ t vũ phi đi tới hắn không nhìn thẳng hắn rời bước đi vào diệp đạo sinh trước mặt hắn nói đều là thật cái gì diệp đạo sinh ngươi thì không phải vợ v ị t nữa có phải hay không là ngươi nhường vân huyền vũ đi vào phòng đúng tam ư u đồ bất chính diệp đạo sinh l ắ t đầu cười nói không phải nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói vân h u y ề chỉ là muốn đi cùng ngươi câu thông dưới có thể hắn biểu đạt phương thức có chút cực đoan thác bạc vũ phi cả giận nói d i ệ p đạo sinh ngươi chở đó cho ta ngoại công chúng ta đi sở q u â n nhân thấy thác b ạ t vũ phi phất tay háo rời đi hướng về phía vân chân võ hừ lạnh một tiếng quản tốt cháu của ngươi nếu là hắn còn dám tới gần vũ phi căn phòng ta để các ngươi chân võ vương phủ đoạn tử tiệc tôn sở hinh ngươi những lời này nghĩa là gì vân chân võ có chút không vui hắn lại tới gần vũ phi nửa bước ta sẽ cắt hắn công cụ gây án sở q u â n nhân để lại một câu nói dẫn phất ống tay háo hướng thác bạc vũ phi nửa tới vân chân võ đưa mắt nhìn hai người rời đi gầm t é t một tiếng ngươi làm sao lại không chịu thua kém đâu là muốn tức chết ta nói đến đây hắn thấy sở cùng nhân hai người đã đi xa ngươi cũng chui vào thác bạn cô nương gian phòng vì sao không đem sinh gạo nấu thành cơm khi đó lao sở tức giận nữa hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận vân huyền vũ diệp đạo sinh tiêu là cô vân đại ca không hổ là ngươi vẫn là như thế âm h i ể m a tiêu lao đệ ngươi cũng đừng dễ cận ta rồi ra ra kỳ thực ta một chút cũng không thích thác bạn vũ phi ngươi có thể hay không đừng ép ta vân huyền vũ rụt rè nói thân ảnh vô thức lui về phía sau quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau vân chân võ bàn tay đã lơ lửng giữa không chúng đúng lúc này diệp đạo sinh mở miệng vân tiền bối kỳ thực việc này cũng trách ta vân trần võ buông cánh tay xuống ninh vương điện hạ sẽ không huyền vũ đi thác bạn cô nương căn phòng thật là của ngươi ý nghĩa vân tiền bối hiểu lầm rồi diệp đạo sinh vội vàng giải thích tối nay ở bên h ồ ngẫu nhiên gặp huyền vũ huynh thì cùng hắn trò chuyện vài câu vân tiền bối vẫn muốn nhường huyền vũ huynh c ư ớ i thác bạn vũ phi nhưng vân huynh là thực sự không thích nàng cho nên ta thì cho vân huynh nghĩ kế chỉ có nhường một nữ nhân ghét ngươi nàng cũng không cần gà cho ngươi chuyện sau đó các ngươi đều biết rồi ta là thực sự không ngờ rằng vân huynh là gan như thế đại dám trực tiếp xâm nhập con gái người ta căn phòng làm như vậy mặc dù không ổn nhưng hữu hiệu từ đó về sau t h á c b ạ t vũ phi hận chết ta rồi nàng tuyệt đối sẽ không gả cho ta vân huyền vũ kiêu ngạo nói ra ra ta không sẽ lấy t h á c b ạ t vũ phi cũng sẽ không lấy lòng nàng ta phải rời khỏi giới thành thế giới lớn như vậy ta muốn đi tìm tìm chân ái vân c h â n võ nghe vậy cước ép hấp chế nội tâm l ử a giận ninh vương điện hạ những lời này cũng là ngươi dạy hắn đúng không chương một trăm tám mươi chín chân ái hố hàng chương một trăm tám mươi chín chân ái hố hàng nghe vậy d i ệ p đạo sinh lắc đầu vân tiền bối không phải ta dạy vân huynh muốn đi xem thế giới bên ngoài lẽ nào không là một chuyện tốt tu vi của hắn gặp được hàng rào lưu tại giới thành trải qua ăn chơi đàn g điếm tuy sinh mộng từ đời sống đối với hắn một chút giúp đỡ không có lẽ nào hắn năng lực một mực sống ở vân tiền bối phù hộ hạn đi thế giới bên ngoài sông vào một lần tìm kiếm thuộc về hắn cơ duyên chỉ có đã trải qua sinh tử hắn có thể chân chính trưởng thành tiêu độc cô mở miệng phụ họa vân l ã o ca điện hạ nhà ta nói không sai năm đó chúng ta còn không phải bơi trung lịch cựu châu tìm kiếm gặp được cơ hội huyền vũ trưởng thành ngươi cấp cho hắn tự do người trẻ tuổi có thuộc về bọn hắn đường muốn đi vân trần võ trầm mặc hồi lâu ánh mắt rơi trên người vân huyền vũ ng người h định ấ t biết ninh vương là tu vi gì thì dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng vân trần võ đều bị hắn cho tức tới muốn cười trên người hắn không có một chút chân khí ba động năng lực mạnh bao nhiêu ta thế nhưng thiếu niên tông sư cựu châu tu si trẻ tuổi có mấy người mạnh hơn ta vân huyền vũ rất có cảm giác ưu việt thiếu niên tông sư quả thực đ á n g ngạo, đáng tiếc hắn kiêu i t ế chân ắ n Sinh. Tiểu thối, ngươi nghe Ninh Vương gặp Tông phải Diệp thối, cho Tiểu Đại Đạo Sư. tử kỹ, v là Trân võ hình như một đạo kinh lôi đánh vào vân huyền vũ trong lòng cả người hắn lâm vào sững sờ bên trong không thể nào tuyệt đối không thể nào hắn văn văn n được n được dáng vẻ làm sao có khả năng là đại tôn g sư hắn đứng dậy đi vào diệp đạo sinh trước mặt ngươi thật là đại tôn g sư vân minh đây là đang chất vấn ra ra ngươi lời nói vân huyền vũ vân chân võ ngươi muốn rời đi giới thành có thể và ninh vương làm xong giới hại sự việc ngươi cùng hắn cùng rời đi đi xem thế giới bên ngoài nói chuyện hắn nghiêng đầu nhìn về phía diệp đạo sinh ninh vương lao phu cháu trai này thì giao cho ngươi diệp đạo sinh mắt nhìn vân huyền vũ vân tiền bối hắn có thể cùng ở bên cạnh ta bất quá chúng ta xỉu nói trước ta sẽ không bảo hộ an nguy của hắn bằng không hắn đi ra ngoài lịch luyện sẽ không có ý nghĩa cái này lao phu đã hiểu liền để hắn đi theo điện hạ bên cạnh về phần chết sống toàn bằng bản lãnh của hắn vân t r â n v õ nói xong tiểu t ử thối ta chỉ cấp ngươi thời gian ba năm sau đó ngươi còn muốn quay về giới hải tiếp nhận chân võ vương phủ t u t t u t t u t ba năm đầy đủ rồi vân huyền vũ vui vẻ đến cất cánh tiêu hình chúng ta đi thôi đi uống rượu vân c h â n võ tiêu độc cô hai người kết bạn rời đi đại điện trong diệp đạo sinh thân ảnh na di chuẩn bị rời khỏi chờ một chút vân huynh còn có chuyện gì tiểu tử ngươi quả thực quá xấu rồi vân huyền vũ tức giận nói xong vân huynh ngươi có phải hay không nên cảm ơn bản vương nếu như không có ta ngươi năng lực rời khỏi giới thành diệp đạo sinh nói xong dường như nghĩ tới điều gì bản vương còn nhớ ngươi đã nói giúp ngươi hóa giải nguy cơ ngươi muốn làm bản vương tiểu đệ đến hô một tiếng đại ca nghe một chút ngươi còn không biết xấu hổ nói không có ngươi ta cũng chạy ra vương phủ rồi làm sao lại như vậy bị ra ra cùng đánh n g ư ơ i là chịu chút gia nhục c h i khổ thế nhưng ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt không phải sao vân tiền bối sẽ không lại buộc ngươi cưới thác bạc vũ phi còn đáp ứng ngươi cùng đi với ta trên giang hồ sông sáo lẽ nào ngươi không vui sao ta vui vẻ cái truy đi theo bên cạnh ngươi luôn cảm giác mới ra hộ khẩu lại vào ổ sói ngươi hố chết người không đền mạng lưu tại bên cạnh ngươi cũng không biết khi nào liền bị ngươi hố chết rồi ta là người như vậy ngươi không phải sao diệp đạo sinh cười lấy đi ra đại sành còn nhớ từ đêm nay bắt đầu bản vương chính là đại ca ngươi vân huyền vũ mắt tiến hắn rời đi tự mình lẩm bẩm hắn trẻ tuổi như vậy đã là đại tông sư rồi có nhan có thực lực lại xấu bụng cùng ở bên cạnh hắn hẳn là sẽ rất có ý nghĩa một giây sau hắn đi ra đại sảnh ngầm đầu nhìn trời đối bầu trời đêm h ồ lớn chân ái ta đến đến rồi bên kia tháp bạc vũ phi trong phòng sở cùng nhân một mực an đùi nàng vũ phi ngươi yên tâm ngoại công nhất định cho ngươi đòi cái công đạo ngoại công kẻ cầm đầu là ninh vương căn bản cũng không phải là vân huyền vũ ngươi nhìn xem vân huyền vũ dáng vẻ căn bản chính là hẹn nhất một không có diệp đạo sinh số b ả hắn dám vào, vào gian phòng của ta tháp bạc vũ phi lạnh giọng nói xong chuyện này không cần ngoại công ra tay Và dưới hải sở ự việc phải tới chiến chiến bại Diệp、đạo、Sinh. thúc, chút cấp thức lúc chính kết Đến ta một đạt mát tỉnh thể. ta thuận nhanh hồn, danh đánh sau muốn nôn đó đó Đạo s công nhân gật đầu ngoại công liền biết vũ phi có chi k h í giới h ả i sự việc nhiều nhất m ộ ư ơ i ngày rồi sẽ kết thúc đến lúc đó ngoại công tiễn ngươi đi chiến tranh thành ở đâu ngươi nhất định có thể đạt tới mát cấp chiến hồn ngoại công ngươi, đi về nghỉ ngươi, đi. Thốt, ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút tháp bạt vũ phi đưa tiễn sở công nhân về đến phòng trong đứng ở phía trước cửa sổ hướng phía diệp đạo sinh ở lại căn phòng nhìn lại diệp đạo sinh ngươi năm lần bảy lượt để người nhục nhã ta bản công chúa nhất định sẽ làm cho n g ư ơ i hối hận chờ bản công chúa thức tỉnh chiến thiên muốn để ngươi quỷ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong đạo khanh lạc một mực bế quan diệp đạo sinh một cách tự nhiên thì cùng vân huyền vũ pha trộn ở cùng một chỗ chủ yếu là vân huyền vũ mỗi ngày cũng đến quấn lấy diệp đạo sinh hỏi hắn ra ngoài giang hồ lịch luyện muốn dẫn những thứ gì tiểu tử này không biết từ nơi nào làm đến pháp khí chứa đồ bên trong quang vàng bạc châu đảo thì giá trị trăm vạn còn có đan dược công pháp võ kỹ không thể không nói trần võ vương phủ thực sự là tài đại khí thô đại ca ngươi nói những thứ này ngân lượng đủ chúng ta trên đường、tốn. nếu là không đủ ta tại đi làm một ít giờ phút này vân huyền vũ dáng vẻ cực kỳ giống phú nhị đại người đây là đi lịch luyện vẫn là đi lữ hành đại ca cùng ra d à u đường người cũng biết tìm chân ái nếu là không có ngân lượng sao được tu luyện cũng cần ngân lượng thích ngươi liền mang theo đi đại ca về sau chúng ta muốn kết bạn du lịch cửu châu cầm kiếm thiên hạ còn xin đại ca bảo bọc ta vân huyền vũ một mực cung kính khóc người vái chào đại ca những công pháp này vo kỹ coi như là một chút tâm ý mọi ngươi cần phải nhận lấy này làm sao có ý tứ diện đạo sinh vẻ mặt nghiêm túc nói xong đưa tay đem trước mặt công pháp võ kỹ thu sạch vào linh giới còn nữa sao vân huyền vũ đại ca ngươi thực sự là hố h ạ n g vừa dứt lời cách đó không xa vân chấn võ tiêu độc cô s ở công nhân tháp bạt vũ phi bốn người đi tới sợ tới mức vân huyền vũ vội vàng đem chữ vật pháp b à o thu vào nhìn dáng vẻ của hắn là lo lắng cho mình bại lộ điện hạ giới h ả i dị tượng biến mất chúng ta nhất định phải lập tức đi trước tiên sinh các người đi đầu một bước ta đi báo tin nương tử sau đó liền đến